Chương 215: Thủy Hỏa Phong Lôi, Bạch Xà Tiên Nhân. Quá tốt rồi, Bạch Xà Tiên Nhân một định năng xử lý này cái hèn bọn nhân loại. Bạch Xà Tiên Nhân xuất hiện, cấm điệu bên ngoài cự xà nhóm bỗng nhiên lúc sôi trào lên, một mảnh xôn xao. Phải biết, coi như là bọn hắn này chút long địa động cao cấp loài rắn, có chút đều không có gặp qua Bạch Xà Tiên Nhân, chỉ là biết vị này cổ lão tồn tại, một mực che trở lấy toàn bộ long địa động. Trận bên trong, Bạch Xà Tiên Nhân kim sắc lãnh đạm mắt rắn nhìn chằm kinh khủng ánh mắt có thể xem thấu Lăng linh hồn, nhưng nhân loại trước mắt tựa hồ có chút không giống bình thường, không khỏi lộ ra một tia thú vị chi sắc. Cái nào nhân loại nhìn thấy hắn Bạch Xà Tiên Nhân không là nơm nớp lo sợ, coi như mặt trên cố tự trấn định, tại cái kia ánh mắt lạnh như bằng dưới, đều sẽ lộ ra nguyên hình, dạng này người hắn không biết gặp bao nhiêu. Mà Lăng Tiên nhưng thủy trung thờ ư nghĩ tới đây, Bạch Xà Tiên Nhân thân thể bỗng nhiên khé động, đột nhiên chìm cứ, nhìn giống như một tòa ngọn núi to lớn, quan sát Lăng Tiên. Một cỗ mênh mông khó lường khí thế khủng bố đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt rung chuyển toàn bộ thiên địa, hồn tiên thuật chạ ẩm vàng chấn động, toàn bộ không gian tự nhiên năng lượng bỗng nhiên lúc mãnh liệt lưu động. Mãnh liệt tự nhiên năng lượng, để tất cả mọi người đều có loại khó mà hô hấp cảm giác, tâm bên trong tính hãi phinh phinh phanh. Chỉ gặp xa xa cự xá nhóm, bao quát sau lưng mà viêm, đều đột nhiên bị đè sấp trên mặt đất trên, khó mà động đạn, đều là là kính ý túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng. Chỉ một chút, vạn xà thân phục. Loại này khí thế kinh khủng. Không đúng, còn có năng lượng nguy áp. Liên liên đứng ở đằng xa, tùy thời chuẩn đi họ Rồ mà Mạn, đều đột nhiên ngưng trệ xuống tới, đôi mắt bên trong bỗng nhiên tránh qua một tia sợ hãi thán phục cùng vẻ bất đắc dĩ, vậy mà đem còn có loại thủ đoạn này, thật sự không hổ là bạch xá tiên nhân. Họ lên toàn thân trạng cơ dạ, toàn lực bộc phát phía dưới, rốt cục miễn cưỡng thu được quyền khống chế thân thể không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Nay còn là huy áp dư ba, thật là khó có thể tưởng tượng Lăng Tiên tiếp nhận cường độ. Nhưng mà, đối mặt cố này mên ngông giống như biển cả lật úp cảm giác các bạch, Lăng Tiên nhưng thủy trung lạnh nhạt như vậy, tựa hồ cái kia cố làm cho tất cả mọi người không cách nào đối kháng như thế, chỉ là một cố hòa hoan gió nhẹ, không có nhắc lên mảy may gợn sóng. Ân. Bạch xà tiên nhân nhãn mắt khẽ híp một cái, lộ ra một tia kinh ngạc, trong lòng hứng thú càng phát ra nồng hộ dày đặc. Ngoan. Sau một khắc, thiên địa rung động, toàn bộ long địa động phảng phất lại, lực lớn tự nhiên năng lượng mãnh liệt mà đến, như là thiên địa khép lại, cực kỳ kinh khủng. Kiến nhân sợ hãi thán phục la, lúc đầu không thể gặp tự nhiên năng lượng, đều bởi vì là cực độ ngưng tụ nguyên cớ, để cả vùng không gian đều hiện ra lục quang nhàn nhạt, nhạt, còn như đi đến một mảnh thế giới màu xanh lục, sinh cơ dặn dạo. Nay một tí, long địa động tất cả loài rắn đều gắt gao nằm sấp nằm trên mặt đất, khó mà động đậy, liền là họ Rosimas, đều triệt để ngưng trệ xuống tới, đồng tử rung động đi liệt, đầy là vẻ không thể tin được. Tại này cái long địa động, Bạch Sả tiên nhân liền là chân chính vương giả, vô số năm khổ nạn tu luyện, này một mảnh tự nhiên năng lượng hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm lên khí tức của hắn, có thể hơi khống chế. Ma Long Điệu Độc làm là Tam Đại Thông Linh Thú Thánh Địa thứ nhất, hội tụ tự nhiên năng lượng là bực nào hồng hồn, liền la lượng lớn đều không cách nào hình dung. Giống như nhận toàn bộ thế giới nhằm vào áp bách, Lăng Thiên cũng không nhịn được hơi lộ ra một tia nghiêm trọng, nhưng còn là không sợ hãi chút nào. Thiên Lôi luyện thể về sau, Lăng Thiên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, liền là hắn chính mình cũng không rõ ràng lắm. Bạch Sa Tiên Nhân ngược lại là cái không sai đá mài dao. Tiếp theo trong nháy mắt, Lăng Thiên đôi mắt khẽ híp một cái, một đạo sáng chói tinh quang như ẩn như hiện. Xuy. Hư không sinh điện, một thanh xé liệt thương khung hư vô chi kiếm bỗng nhiên tạo ra, đứng vững ở trong thiên địa. ý ngút trời, Lệnh gấu xương hư vô chi kiếm bông nhiên vung lên mà qua, không gian đều phảng phất một phân thành hai, giữa thiên địa tụ đến tự nhiên năng lượng càng là một kích mà bại, ở giữa khí tức ý niệm lại là một trảm mà không. Kiếm trảm hư ảo, vạn đa bất xâm. Thử. Một tiếng trầm muộn rên đồng thanh, Bạch Xà Tiên Nhân thân thể rũ lên, mắt vàng bên trong lấp lóe quang mang hơi trầm lại, kinh nghi bất định nhìn xem lăng Thiên, nói: "Này là kiếm ý, làm sao sẽ mạnh như vậy? Từ viễn cổ thời đại đến nay, Bạch Xà Tiên Nhân đã sống vô số năm, nhưng lại cho tới bây giờ không gặp qua mạnh như vậy kiếm ý, ý chí mạnh hơn lại có thể thế nào, còn không là cái hèn nhân loại." chỉ xứng thành là khẩu phần lương thực. Một lát, Bạch Xà Tiên Nhân ánh mắt lạnh lùng, mặc dù hơi có kinh ngạc, nhưng còn là chẳng thèm nó tới, lời nói ở giữa tràn ngập cao cao tại thượng ngạo mạn coi thường chi ý hèn mọn nhân loại. Ha. Nhìn xem một mặt này, Lăng Tiên đôi mắt nhíu lại, nhếch miệng lên một tia như có như không lạnh lùng chế giễu, chỗ ở tại Long Địa Động tu luyện vô số 5 sợ là đem đầu góc tu luyện hỏng. Phanh. Sau một khắc, theo Lăng Tiên tâm niệm vừa động, một cỗ tứ sắc mỹ lệ chạ cỡ ra bỗng nhiên bay lên, vần quanh thân kiếm, một trận chói hai chi cực va chạm, sau đó hóa thành một đạo thuần túy, so huyết kế đào thải còn phải thuần túy bạch sắc mang. Quan mang này, phản phật có thể hủy diệt tôi không? Hủy diệt hết thể đã biết chi vật, không giống với ổng nổ khí bùi loạn, đem vật thể phân giải thành hạt cơ bản, mà là sắp xếp tại cầu đạo ngọc thuần túy hủy diệt. Không gian rung động, phản phật muôn trốn bụi. Lăng Tiên ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên, cái này là phong hỏa thủy lôi bốn hệ trạng cỡ dạng dung hợp mà thành kiếm thuật, có thể nói là Lăng Tiên lúc này tối cường một kiếm. Thứ hạn lực lượng hủy diệt, nếu như không là tinh dạ bản chất cực cao, vĩnh hằng bất diệt, phổ thông khí, căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng này. Trốn bụi. Lăng mạc, Làm bạch sắc quang mang dần dần tràn đầy đến toàn bộ thân kiếm về sau, liền chậm rãi một kiếm chém xuống, phản phất tay bên trong nắm không là một thanh kiếm, mà là một ngọn núi. Không khí vô thanh vô tức chôn bụi, hư không đều phản phất bị cắt mở. Nương theo lấy một kiếm này chém dưới, một đạo tái nhật cổ sáng bỗng nhiên mà ra, hư không đều phản phất bị xuyên thủng, tất cả mọi người hoặc rắn đều cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sợ hãi, phản phất sau một khắc liền muốn bị chém giết giống như. Đối mặt một màn này, Bạch Sa tiên nhân kim tà dị con người bỗng nhiên co rú lại, đến không kịp kinh hãi, liền nhiên thôi động trong cơ thể tích lũy lượng lớn tiên thuật chạ cơ dạ. Oanh! Tiên thuật bí Hạo nhân tự nhiên năng lượng mãnh liệt mà động, tiếp theo trong nháy mắt, một liền mười mấy đạo cự đại bình chướng bỗng nhiên xuất hiện, đưa ngang trước người. To lớn bình chướng toàn thân hiện ra lu quang, xem xét liền bền bị chi cực, bạch xá tiên nhân thậm chí có tự tin tùy tiện một mặt tâm chắn, liền có thể cản tiếp theo cái S cấp nhất thuật, hơn 10 đạo liên hợp lại, căn bản không có khả năng bị kích phá. Nhưng mà, để bạch xá tiên nhân khó có thể tin, thậm chí sợ hãi một màn xuất hiện. Chỉ gặp cái kia đạo tái nhật cổ sáng một đường hướng về phía trước, cái kia bền bỉ bình không có tại, căn bản không thể ngăn chặn tái nhật cổ sáng dù là một giây vừa mới tiếp xúc, liền đột nhiên chôn bụi, hóa thành hư vô. Nếu như không là trong cơ thể tiêu hao tiên thuật trạ cơ ra, Bạch Sa tiên nhân thậm chí sẽ coi là vừa mới căn bản là vô dụng bất luận cái gì phòng ngự chiêu thức. Vô thanh vô tức. Tái nhật của sáng một đường quét ngang hướng về phía trước, Bạch Sa tiên nhân thân hình quá khổng lồ, dù cho kịp phản ứng, cảm ứng được, đều khó mà tránh thoát. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Sa tiên nhân đầu lâu liền bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, thật sự rõ ràng chôn bụi. Cái của sáng tiếp tục nghiêng nghiêng hướng trên, đụng tại không gian phía trên. Một cái hợp quy tắc lối đi hình tròn nháy mắt hình thành, cấp tốc lan tràn hướng trên. Chương 216: Treo lên đánh. Mặt đất trên. Lão sư, chúng ta tại này thật được không? Đúng à, vị kia có thể là một kiếm chặt đứt toàn bộ vân ẩn dãy núi, giết chúng ta đoán chừng chỉ cần một chút. Đúng vậy a, đúng vậy a, bị phát hiện há không là một con đường chết. Tại ngoại giới bí mật quan sát nha mẩn tiểu đội, ẩn tàng tại một viên lung tùng đại thụ chi trên, có chút kinh dị bốn phía quan sát, tâm bên trong thủy chung chấp đông, nhẹ dọng phàn nàn. Nghe vậy, nha mẩn thượng nhẫn nhị giả cũng không nhịn được lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác nói, lấy vị kia cấp bậc, đoán chừng đã sớm phát hiện chúng ta, chỉ là lười nhác động thủ thôi, chỉ cần chúng ta an phận một chút sẽ không xảy ra chuyện. Lại nói, thôn đã đem nhiệm vụ lần này tăng lên tới siêu cấp, coi như chúng ta chết rồi, nhiệm vụ lần này ban thưởng cũng sẽ cấp cho đi xuống. Siêu cấp? Cái kia đến là bao nhiêu tiền? Ngay vậy, một tên nha môn hạ nhẫn bỗng nhiên lúc hai mắt tỏa ánh sáng, kim quang lừng lánh. Thứ, có tiền cũng phải có mệnh hoa a, ai nghĩ đến ai đến, ta cũng không muốn làm như thế lo lắng để phòng sự tình. Cũng là ai? Bầu không khí trong lúc nhất thời trầm ngưng xuống tới, hạ nhẫn nhóm hơi có chút tuyệt vọng bi quan, cảm giác bản thân là không nhìn thấy ngày mai mặt trời, trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều. Đó là cái gì? Suối phun Ta trời Này lúc, một đạo tái nhật cổ sáng bỗng nhiên một ngọn núi giữa sườn núi trên bắn ra, lan tràn hướng vô tận xa sôi bầu trời, đem bầu trời bên trong một đóa mây trắng, nhẹ xinh xinh xuyên qua, vẽ ra một cái trong suốt thông đạo. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn một chút nơi xa sườn núi xuất hiện không đái, sau đó ngẩn đầu nhìn bầu trời, phảng phất thê hóa, long địa động. Ánh mặt trời vàng trói thấu qua thông đạo, chảy xuống xuống tới, cho nảy cái dâm mát long địa động mang đến một chút ấm áp. Bởi vì là chôn vùi lực lượng thái quá ngưng tụ diễn cứ, đại địa vậy mà không có nhấc lên một tia gợn sóng, chỉ là xuất hiện một cái giống như thông hướng địa tâm không đái. Soạt Đầu cho mũi, Bạch Xà Tiên Nhân to lớn thân rắn nhưng không có mất đi khí tức, tựa sa thân thể lui nhanh, một cái nhúc nhích về sau, thân thể trên lại gạt ra một cái đầu. Bạch Xà Tiên Nhân cũng không nhận được vết thương trí mạng, nhưng nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt bên trong, lại mang theo một tia giận mình. Huyết kế đào thải. Không đúng, so huyết kế đào thải càng kinh khủng, thậm chí tiếp cận truyền thuyết bên trong cầu đạo ngọc. Bạch Xà Tiên Nhân bỗng nhiên mở miệng, thanh âm không còn lạnh lùng, lộ ra một cố vẻ nghiêm tú Làm là lục đạo tiên nhân thời đại tồn tại, tự nhiên biết cầu đường ngọc bao hàm xâm la vạn tượng lực lượng kinh khủng Nếu như không là Hoàn Mỹ Tiên Nhân thể có được không thể tưởng tượng nổi sức khôi phục, với lại sinh mệnh đầu nguồn đã không tại đâu, vừa mới một kiếp kia, hắn liền chết. Cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Cảm nhận được đã lâu nóng bỏng ánh nắng, Bạch Xà Tiên Nhân toàn thân một trận không dễ chịu, có chút rung động. "Nhân loại, ngươi đạt được ta tán thành, chỉ cần ngươi hiến trên 3000 danh nhân loại tế phẩm, ta liền tha cho ngươi một mạng." Bạch Xà Tiên Nhân ngóc đầu lên, con ngươi màu vàng nóng bên trong lóe ra sợ hai thản phục chi sắc, bố thì nói. "Nghe được 3000 danh nhân loại tế phẩm, Lăng Thiên tĩnh nhìn Bạch Xà Tiên nhân, nhiên cười khẽ. Cười cười, thiếu bên trong dần dần lộ ra một tia trào phúng." Đôi mắt bên trong cũng đột nhiên tránh qua một tia lạnh lùng, nói, "Trật trỡ, chỉ là một đầu con lươn nhỏ, lại dám muốn 3000 nhân loại làm thế phẩm, ai cho người là gan? Làm cản?" Bạch Xà Tiên nhân nghe được Lăng Thiên, đông nhiên lúc giận tím mặt, tuy nói biết Lăng Thiên thực lực không yếu, nhưng ở trước mặt hắn, sao dám làm cản? Chỉ là một cái hèn mọn nhân loại, cũng dám khẩu suất của luôn. Ông giận dữ phía dưới, Bạch Xà Tiên nhân liền trực tiếp điều động lực lượng của mình, cực kỳ kinh khủng tiên thuật Trạ Cơ Giả ầm vang chấn động, thân thể to lớn xoay tròn, sau đó nhiên há phun một cái. Tiên pháp Bạch Kích chi thuật Một đạo dịch thể hóa làm hơi mở màu trắng tiểu long, nắm lấy một viên quỹ rỉ hạt châu bay ra, trong nháy mắt rơi xuống lăng thiên cùng bạch xạ tiên nhân ở giữa, sau đó bỗng nhiên một cái xoay quanh cơ vào. Ông, chói thai đến cực hạn sóng âm bỗng nhiên nhộn nhạo lên, ngay sóng âm tại không khí bên trong truyền bá cùng lúc, còn kèm theo một cỗ cực kỳ mãnh liệt chấn động, quét ngang bốn phương tám hướng. Nương theo lấy này chói thai sóng âm bộc phát cùng lúc, một sợi lóe mắt đến cực hạn cường quang, cũng hắn bên trong bắn ra, toàn bộ long địa động, làm cho người căn bản là không có cách mở to mắt. Cơ hồ là trong nháy mắt, liên phong tỏa thiên thị giác cùng tính giác. Một chiêu này là Long địa Động Đặc Hữu Tiên thuật thứ nhất, này thuật có thể cho nhất định khu vực bên trong không khí không ngừng chấn động, từ đó để thụ người công kích cảm giác xương cốt toàn thân đều tại ma sát, dẫn đến thụ người công kích thân thể chết lặng. Đồng thời triển khai phép thuật này phát ra mạnh mẽ ánh sáng cùng thanh âm sẽ che đậy thụ người công kích thị giác cùng tính giác, để cho địch nhân triệt để lâm vào sinh tử không thể cảnh giới của mình. Mà thân là sa tộc lại có thể để thân thể hóa lỏng, tùy tiện giảm sóc chấn động, còn có thể thông qua rắn khỏe mắt màng che chắn cường cho nên tại thuật này hiệu quả dưới, chỉ có Long Điệp Động loài rắn mới có thể tự do hành động. Nguyên tắc bên trong dạ cự sĩ cả bộ tổ trực tiếp bằng vào chiêu này, để vũ trí hạ xạ sủ kệ cùng vũ trí hạ uy trì hai huynh đệ liền sở xạn nụt đều duy trì không ở, đủ thấy này thuật ý lực. Cái này là long địa động tiên thuật sao? Cảm nhận được cái kia chướng mắt cường quang cùng chói thai sóng âm chấn động, Lăng Thiên không khỏi nhướng mày, nheo mắt lại. Lăng Thiên cường độ thân thể có thể mạnh hơn sở xạn độ nhiều, căn bản vốn không là cố này chấn động có thể ảnh hưởng, ngược lại là không có chết lặng, nhưng cũng lệnh Lăng Thiên có phần là không thoải mái. Thị giác giác bị phong tỏa, Lăng Thiên không chút nào hoảng, linh hồn quét hình nhìn thấy độ vật thật là rất nhiều, không có chút nào so tận mắt thấy kém. Mà vừa lúc này, tự coi là đã không chế Lăng Tiên sinh tử Bạch Xà Tiên Nhân, bỗng nhiên hung vậy cái đuôi, nện như điên mà. Phanh! Lăng Tiên tay trái nắm tay, bỗng nhiên nện trước người không khí trên, một đạo kinh khủng không khí pháo bỗng nhiên kích xạ ra ngoài, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Bạch Xà Tiên Nhân cái đuôi trực tiếp đánh nát. Soạt! Đầu vẫn diện Bạch Xà Tiên Nhân đều có thể khôi phục, huống chi cái đuôi, chỉ hơi hơi nhuyễn động dưới, liền khôi phục lại. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt bên trong, không khỏi lộ ra một tia chẩn kinh. Tại loại trạng thái này dưới, tiên nhân loại này lại còn có thể cảm giác được công kích của hắn cũng phản kích. Sau một khắc, Lăng Thiên bỗng nhiên lách mình mà trên, cũng không cần kiếm, cứ như vậy từng quyền từng quyền định ở dưới, từng đạo không khí pháo kích xạ ra ngoài, đem Bạch xà Tiên Nhân đánh chạy chối chết, căn bản là không có cách hoàn thủ. Bạch Sa Tiên Nhân làm sao đều không tưởng tượng nổi, như vậy hèn mọn nhân loại thân thể, vậy mà có thể có được như thế lực lượng kinh khủng. Hắn vung vậy cái đuôi lớn lực lượng lớn bao nhiêu? Đập nát một ngọn núi hoàn toàn không nghi ngờ dưới, mà như thế lực lượng kinh khủng, Lăng Thiên vậy mà trực tiếp một quyền đả vỡ. Liên tiếp cái đuôi cùng một trỗ đả vỡ. Đây cũng quá khi dễ rắn. Tất tại vô số năm tu luyện ra được gián tiên thể thật không phải là dùng để chừng cho đẹp, vô luận Lăng Thiên như thế nào lệnh bạo bạch xà tiên nhân, bạch xà tiên nhân đều có thể lập tức khôi phục lại, tự hồ chỉ cần trùng quanh tự nhiên năng lượng không ngừng hắn liền không thể nào chết được một dạng. Loại này biến thái sức khôi phục, để Lăng Thiên đều hơi kinh ngạc. Cũng liền thần linh loại kia ý chí bất diệt, tích huyết trọng sinh cảnh giới, mới có thể ép qua một bậc. Ấm, ẩm, ầm, ầm. Lăng Thiên đổi theo bạch tiên nhân một đường ngõ, bộ không gian thật lớn dối tinh rối mù, liền liền không gian chỗ sâu vương tọa đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù cực kỳ bất khuất, nhưng Bạch Sà Tiên Nhân còn là kiên trì gầm thét lên, tại Long Điệp Động, ta liền là không chết. Cùng lúc tâm bên trong ám đạo, sớm muộn mày chết người. Nơi xa, Bạch Sà Tiên Nhân, vậy mà, làm sao có thể? Dạ. Bao quát Mặc Viêm tại loại tất cả cao cấp loài rắn, nhìn xem một màn này, đều là trận mắt hút hồn, giống như đọc lại, đôi mắt bên trong đầy là rung động cùng vẻ khó tin. Lăng Tiên vậy mà đã đạt đến một bước này sao? Sững sờ nhìn xem một màn này, họ Rồ Xỉ Mạn có chút sốt thần, Bạch Sà Tiên Nhân coi như không bằng truyền thuyết bên trong nhị dạ chi thần sèn dụ hạt hy dạ nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Mà bây giờ lại bị Lăng Thiên đuổi theo đánh, không hề có lực phản thủ, điều này có ý vị gì? Họ Dỗ rất rõ ràng. Nghị Dạ Chi Thần, tâm bên trong đột nhiên dâng lên một trận hứng phấn cùng kích động, họ Dỗ toàn bộ người đều khẽ run lên. Nếu như, nếu như có thể giải phẫu Bạch Xà Tiên Nhân, đem Bạch Xà Tiên Nhân cải tạo thành luyện kim sản phẩm, thật là là một kiện cỡ nào tác phẩm hoàn mỹ. Với lại, nói không chừng có, có thể được Bạch Xà Tiên Nhân bí mật, dòng nó thế giới chi chân lý. Chương 217, chém giết. Linh hồn lực tán lan tràn, như là thủy ngân chảy, vô cùng bất nhập. Lăng Thiên không sử dụng kiếm tự nhiên là có nguyên nhân, theo từng quyền lệnh tại Bạch Xà Tiên Nhân thân trên, linh hồn lực xâm nhập tiến đi, dần dần tìm được Lăng Thiên muốn độ vận. Vậy liên là Bạch Xà Tiên Nhân mệnh môn, một viên xa so với vạn xà lớn tinh thể năng lượng, màu xanh la cây đậm, như là một khối trong suốt sáng long lanh phỉ thú. Hèn bọn nhân loại, ta Bạch Xà Tiên Nhân là không chết. Lúc này, Bạch Xà Tiên Nhân tựa hồ còn không biết tử kỳ sắp tới, vẫn điên cùng kêu gào, thanh âm chấn động toàn bộ không gian, nhưng còn là khó nén trong đó một chút khủng hoảng. Bạch Xà sao không là thần linh, mạnh hơn sức hồi phục cũng có cực hạn. Coi như tự nhiên năng lượng liên tục không ngừng nhưng cũng nên lấy bản thân hắn tiên thuật trả cơ dạ làm dẫn, mỗi một lần khôi phục đều muốn tiêu hao tiên thuật trả cơ dạ, nếu như một mực như thế rằng có đi, Bạch Sa tiên nhân coi như không chết, nhưng cũng muốn nguyên khí đại tường, muốn thật lâu mới có thể khôi phục tới. Đáng chết, lúc nào giễu nghị dạ ra nhân vật này. Bạch Sa tiên nhân tâm bên trong âm thầm oán hận, hồi lâu chưa xuất thế, nhân loại chi bên trong vậy mà xuất hiện đẳng cấp này cường giả, điều này không khỏi làm hắn nhớ tới lúc trước lục đạo tiên nhân uy áp thiên hạ, không ai dám không phục thời đại, trong lúc nhất thời có chút hốt. Mặc dù lúc này Thiên còn hơi có vẻ non ớt, khoảng cách lục đạo tiên nhân cảnh giới còn kém xa lắm nhưng đã ẩn ẩn hiện ra bệ nghệ thiên hạ phong thái rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Sả Tiên Nhân quan sát không gian chỗ sâu, lộ ra một tia do dự chi sắc, nếu như chạy đến cái chỗ kia đi, ngược lại là có thể có sức đánh một trận, nhưng cũng có thể sẽ hủy đi cái kia phiến bảo địa. Bạch Sả Tiên Nhân một mực chỗ ở tại Long Địa động chỗ sâu tu luyện, không chỉ có riêng là bởi vì là tự nhiên năng lượng hùng hậu duyên cơ, nhưng mà sau một khắc, đã dung không được Bạch Sả Tiên Nhân suy nghĩ nhiều, một cô mảnh liệt đến hắn toàn thân lẫn dựng lên kinh dị cảm giác đột nhiên truyền đến, lạnh lẽo tử vong uy hiếp giác thậm chí đè Nhân thân thể cứng đờ, kinh hãi nhìn về phía trước người Giờ này khác này, Lăng Thiên toàn thân kiếm ý khuấy động, kinh khủng kiếm ý khóa chặt Bạch Xà Tiên Nhân, sau đó đột nhiên một kiếm chém xuống. Xuy! Một kiếm này, phản phất có thể xé nứt thiên địa, sang chói kiếm khí phách chạm mà ra, cơ hội là trong nháy mắt, liền mở ra Bạch Xà Tiên Nhân toàn thân lân, lân giáp, dễ như trở bàn tay phá vỡ hết lục kinh mạch, sau đó tại Bạch Xà Tiên Nhân khó có thể tin thậm chí kinh hai ánh mắt tuyệt vọng bên trong, bổ tại một viên to bằng đầu người tiểu nhân tinh thể trên. Này viên tinh thể cứng khó có thể tưởng tượng, tại kiếm khí phách trảm phía dưới, vậy mà đỉnh lấy kiếm khí phong mang, bị một đường đẩy ra Bạch Xà Tiên Nhân thân thể. Lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất trên, mặt ngoài chỉ có một đạo cực kỳ nhỏ, cơ hồ nhìn không thấy dấu vết mờ mờ. Mặc dù bề ngoài cơ hồ không có chút nào phá hư, nhưng lại kinh khủng kiếm ý lại thẩm thấu tiến đi, trực tiếp đem hắn cùng Bạch Sa Tiên Nhân liên hệ chặt đức. Mà liên tại liên hệ đoạn tuyệt trong nháy mắt, Bạch Sa Tiên Nhân nguyên bản chân bóng hiện ra lần quang thân thể, liền đột nhiên tối sầm lại, phản phất bị rút đi chủ tâm cốt, trong nháy mắt tê liệt xuống tới. Ỷ vào loại dẫn cường hãn sinh mệnh lực, Bạch Sa Tiên Nhân trong lúc nhất thời còn chưa chết đi, kim sắc mắt dán nhìn xem Lăng Thiên, đầy là khó có thể lý giải được chi sắc, "Ngươi, ngươi làm sao phát hiện" Lăng Thiên không có trả lời địch nhân vấn đề thói quen, cái là bình tĩnh nhìn hắn, phảng phất từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã dự đoán được kết quả này. Gặp đây, Bạch Sả Tiên Nhân không khỏi lộ ra một tia đắng chát chi sắc. Sắp chết thời khắc, hắn ngược lại tỉnh táo lại, lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá Lăng Thiên. Thời gian dần trôi qua, Bạch Sả Tiên Nhân vậy mà phát hiện, từ đầu đến cuối, hắn đều không có thể nhìn thấu trước mắt tên nhân loại này. Nhưng Bạch xà Tiên Nhân biết, này cái ở trong mắt hắn hèn mọn nhân loại, không đúng, hèn mọn. A này cái không thể tưởng tượng nổi nhân loại chắc chắn cái biến này cái thời đại, thậm chí có khả năng. Thật là chớ mong ngươi cùng hạ gọ rộ mộ va chạm a. Đáng tiếc ta nhìn không thấy. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, bạch xà tiên nhân đột nhiên nói như thế, rất có chút tịch liêu vẻ tiếc đối. Sau một khắc, hắn liền chậm rãi nhắm mắt lại, khí tức dần dần biến mất không thấy gì nữa. To lớn mạng thân thể tức là chết, vẫn có một cỗ thu hút tâm thần người ta nồng đậm uy nghiêm. Coi như này lúc lăng thiên rời đi nơi này, cũng sẽ không có loại rắn rám can đảm tiến vào mạo phạm. Với lại bởi vì là thân thể tràn ngập sinh mệnh lực nguyên nhân, thậm chí có thể duy trì vô số năm, sẽ không hủ hóa. Tinh thể không chỉ có là Bạch Sả Tiên Nhân thôi động lực lượng toàn thân đầu ngần, càng là Bạch Sả Tiên Nhân tuyệt đại bộ phận linh hồn căn cơ, liền là bởi vì là dạng này, Bạch Sả Tiên Nhân bị nổ đầu về sau, đều có thể bình yên vô sự. Phải biết, dù là, là lục đạo chi thể, nửa người bị ma diệt, cũng không là dễ dàng như vậy trong nháy mắt khôi phục, như là đầu bị đánh bạo, càng là sẽ có nguy hiểm tính mạng, Bạch Sả Tiên Nhân, không chút nào không sợ. Nhưng bị tràn ngập kiếm ý kiếm khí bổ bên trong tinh thể về sau, lại khó thoát tử vong chi cục. Vị này cổ lão thời đại tồn tại đến nay, thậm chí có thể truy tố đến lục đạo tiên nhân thời đại. Long điệu động chúng rắn trí cao lãnh thủ, cứ như vậy vô thành vô tức chết đi, chết tại một danh nhân loại tay bên trong. Nhìn xem chết đi Bạch xà tiên nhân, Lang Tiên ánh mắt lấp lóe giới, chung quy là cái một mực bế quan tu luyện thông linh thú, dù là có trí tuệ, cũng so không trên thân kinh bách chiến Lang Tiên. Với lại bởi vì là trời sinh thực lực cường đại, quá trình trưởng thành thuận bổn xuôi gió nguyên nhân, thủ đoạn công kích cực là đốn nhất, tới tới lui lui cũng sẽ chỉ lấy lực các người. Bất quá cái này cũng là hổ cả thế giới bệnh trung, hoặc là nói là bởi vì là hổ cả thế giới không có lực lượng khống chế tương quan truyền thừa, hết thảy toàn bằng thân thể bản năng phát huy. Nếu như lực lượng đầy đủ, Liền có thể nghiến ép, như sẻn dù hạt hì dạ mạ đối mặt cái khác bốn nước lớn, tự nhiên chiến vô bất thắng. Nhưng đối mặt lang thiên, liền có chút không đủ. Bạch xà tiên nhân, bạch xà tiên nhân vậy mà giả Làm sao có thể? Giờ khắc này, toàn bộ long điệu động đều đột nhiên sôi trào, một mảnh khó có thể tin kinh tiếng hồn nào Không có khả năng. Này lúc, mặc viêm dít lên một tiếng, đôi mắt huyết hồng, đống nhiên vọn tới trước mà đến, tăn xé hướng lang thiên. Như cùng phòng phòng lớn nhỏ miệng lớn nuốt ăn mà xuống. Lăng Thiên cái kia nhỏ bé thân ảnh thậm chí không đủ để lấp hàm răng, nhưng mà lại không có ai sẽ nhận là mặc Viêm có thể thương tổn được Lăng Thiên, dù là một tơ một hào. Nhìn xem mất trí Mạc Viêm, Lăng Thiên khẽ lắc đầu, chống không tay trái bỗng nhiên kết tấn, vậy mà nhanh không thể tưởng tượng nổi, mắt thường khó phân biệt. Dù cho Lăng Thiên không có chuyên môn luyện qua kết tấn, nhưng bởi vì Lăng Thiên không chế đối với thân thể đã đang đường nhập thất, lại thêm trên chiến binh sơn cước đối thân thể linh mẫn tăng thêm, kết ấn, đối Lăng Thiên nói, là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản, tùy tiện liền có thể vượt qua thường nhân vô số. Phong thần pháp tấn Theo Lăng Thiên kết ấn kết thúc, Mạc Viêm cũng vừa vừa bổ nhào vào Lăng Thiên trước người, Lăng Thiên một thân quắt nhẹ, một liền mấy cái lọng lấy trả cờ dạ xiển xích bỗng nhiên bắn ra, như là hư vô, trực tiếp không có vào Mạc Viêm thân thể chi bên trong. Phanh! Cơ hồ tại cùng trong nháy mắt, Mạc Viêm đồng tử một trận run rẩy dữ dội, sau đó bỗng nhiên té xuống đất, đôi mắt mặc dù còn có thể chuyển động, cũng đã không cách nào khống chế bản thân. Ân, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhìn xem đôi mắt bên trong này là biệt khuất tức giận Mạc Viêm, gật gật đầu, có phần là hài lòng. Nghiên cứu tự nhiên năng lượng tiến độ một mực cực là chậm tại phong ấn thuật nghiên cứu trên, Ngược lại là tiến triển không sai, Phong Thần Pháp Tuấn liền là một cái trong số đó. Chương 218: Sinh mệnh nguyên dịch. Thật là sẽ không lợi dụng, đến cùng cái là một cái thông linh thú. Nhặt lên cái viên kia to bằng đầu người tiểu nhân phỉ thú tinh thể, nhìn xem tinh thể trên cái kia chút thần bí khó lường tự nhiên đường vân, Lăng Thiên đôi mắt bên trong lộ ra một kia vẻ trào phúng, lắc đầu. Tay bên trong dùng lực, lại khó mà dung chuyển này viên tinh thể mềm mại, Lăng Thiên có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ mãnh liệt đến thậm chí so Bạch Sà Tiên Nhân to lớn thân thể còn phải bàng bạc được nhiều sinh mệnh lực chất chứa tại hắn bên trong. Cỗ này sinh mệnh lực, thậm chí đủ để nó no bạo Lăng Để Lăng Thiên đều có chút khó có thể tin. Tu Kỳ hạ gọ Dụ Mô, nhìn xem này viên tinh thể, trong lúc nhất thời Lăng Thiên có chút xuất thần, lại nghĩ tới Bạch Sả tiên nhân trước khi chết nói tới hạ gọ Dụ Mô, không khỏi bật cười. Lục đạo tiên nhân a, luôn có va chạm một ngày. Cỡ nào chặt chẽ quy luật lưng giáp, không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh lực, đơn giản liền là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Họ Dụ Sĩ mạn chậm rãi đi tới gần, đôi mắt bên trong đầy lạ cuồng nhiệt vẻ si mê, vướt vẽ Bạch Sả bóng loáng mãng thân thể, như là như nói mê lẩm nói, thấy Lăng cũng hơi lui lại một bước, kéo dài khoảng cách. Quả nhiên khoa học cường nhân đều là có chút tố chất thần kinh. Hồi lâu, Họ mới hồi phục tinh thần lại, tôi có vẻ phức tạp nhìn về phía Lăng Thiên, nói: "Không nghĩ tới, Bạch Xà Tiên Nhân vậy mà thật chết trong tay ngươi." Chuyến này trước đó, Họ có thể chưa từng có nghĩ đến qua, Lăng Thiên vậy mà có thể đánh giết Bạch Xà Tiên Nhân, tại hắn lúc đầu kỳ vọng bên trong, có thể đánh giết một tên Xà Tiên Nhân liền đã là rất lớn thu hoạch. Lớn như vậy thân thể, ngươi dự định làm sao làm về đi?" Lăng Thiên từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, hướng phía Bạch Xà Tiên Nhân cái kia to lớn thân thể có chút ra hiệu. Bạch Nhân bàn như là một tòa ngọn núi to lớn, Họ cũng không được có chút đầu chứ không đề cập tới làm sao làm về đi, coi như sách về đi, cũng không có địa phương nghiên cứu a nghi tới đây, họ rồ xỉ tay ra, bất đắc dĩ nói, chỉ có thể tại này nghiên cứu, chỉ cần đem nghiên cứu thiết bị đều chuyển tới là được. May mắn ngươi tại chúng rắn mắt thế giới, thực sự đánh chết bạch xà thiên nhân, tại bọn này thú loại mắt bên trong, thực lực là vừa, cường giả vi tôn, này chút cự xà mặc dù không đến mức trực tiếp thân phụ, nhưng cũng không dám đến treo chọc ngươi. Này cũng là một cái không sai nghiên cứu địa điểm, bí ẩn, bên ngoài còn có bảy rắn trông coi. Họ rồ xỉ nhìn chung quanh một vòng, mảnh không gian này lớn đến lạ kỳ, không khí trong lành, lộ ra một cỗ tự nhiên thơm rất thích hợp cải tạo thành một cái căn cứ. Mà Lăng Thiên đập nện đi ra cái kia cái cự đại thông đạo, càng là có thể cải biến thành một đầu thông hướng ngoại giới thông đạo, đơn giản không nên quá hoàn mỹ. "Tuỳ ngươi, mau chóng cho ta một phần thành quả chính là, đáp ứng ngươi luyện kim thuật điện tịch đến lúc đó tự nhiên sẽ cho ngươi." Lăng Thiên không tâm tư quản này chút việc vặt, khoát tay áo, liền cất bước đi hướng không gian chỗ sâu, ở trong đó hẳn là còn giấu có thứ gì. Chiến đấu chi bên trong, bạch xa động tác của tiên nhân mặc dù ẩn nấp, nhưng hình thể lớn như vậy, làm sao đều khó có khả năng tránh qua Lăng linh hồn dò xét. Họ Dỗ Xỉ Ma nhìn xem dần dần biến mất tại không gian chỗ sâu Lăng Thiên, lập đầu, đi hướng bị khống chế lại Mạc Viêm, niết miệng lên một tia hơi có vẻ tà dị độ cong. Này có thể là cái xạ tiên nhân, tự nhiên không thể lãng phí. Mặc Viêm đã tâm như chết cho, nếu như không là thân thể không thể khống chế, nàng tự sát tâm đều có, cái hơi hơi lườm họ Dỗ Xỉ Ma một chút, liền không để ý đến. Nàng hận Lăng Thiên, cũng sợ Lăng Thiên, nhưng họ Dỗ Xỉ Ma liền không bị nàng để ở trong mắt. Nhìn xem Mạc Viêm đôi mắt bên trong vẻ khim bị, miệng thêm nồng hậu đặc, rất có chút kích động cảm giác. Hắn có thật nhiều luyện kim phòng đoán không có thí nghiệm qua đâu. Sát tiên nhân thân thể hẳn là rất dùng bền. Theo Lăng Tiên không ngừng xâm nhập, kia sáng càng ảm đạm, nhưng lại dần dần có một loại mịt mở lục sắc quạ mang, như ẩn như hiện. Loại tình hình này Lăng Tiên rất rõ ràng, đang là tự nhiên năng lượng hội tụ hiện tượng. Ý vị này, càng đi chỗ sâu, tự nhiên năng lượng tại từng bước tăng lên, với lại tăng lên biên độ khá lớn, bằng không cũng sẽ không như thế rõ ràng. Không ngừng hướng về phía trước, vượt qua tỏa kia bị va sụp làm bằng đá vỡ toạc, dọc theo một đầu nghiêng hướng dưới vốn con đường, cuối cùng đi vào một mảnh như mộng ảo thế giới. Mảnh không gian này không cao, một mảnh trắng xóa. Mông Lung xương mủ lưu động tại chật hẹp không gian bên trong, lại phản phất nhận thì sao chói buộc, thủy trùng sẽ không phiêu đáng đến long điệu động đi. Một mảnh tuần hồ nước màu trắng, như là một khối dương chi bạch ngọc, khảm nạm tại không gian đang bên trong, toàn bộ như là thiên điệu tinh túy thể rắn, từng cơn nồng đậm làm say lòng người mùi thơm nước mũi mà đến. Cái là đứng tại bên cạnh trên, Lăng Thiên đều có tâm thần thanh thản, trăm mạch đều thông hài lòng cảm giác. Cái kia cố hương khí tiến vào trong cơ thể, toàn thân trên giới mỗi một tế bào đều nhảy hồ, an vào thiên điệu kỳ chân, tế bào bên trong di truyền vật chất tự nhiên mà vậy phát sinh biến hóa, toàn thân xương cốt phát ra lốp vàng của bắp cũng đang phát sinh thay biến. Tại phía trên vùng không gian này thì là mấy chục cây phong cách cổ xưa thạch lỗ trụ, lờ mờ có thể nhìn thấy một chút chất lỏng màu trắng ngưng kết ở trên, đem rơi chưa rơi. Không thể tưởng tượng nổi. Đôi mắt bên trong đầy là chấn kinh chi sắc, Lăng Thiên nắm chặt lại quyền, cảm thụ được hương khí cái kia cổ bàng bả sinh mệnh lực, khuôn mặt trên đầy là vẻ chấn động. Coi như hắn không biết đây là vật gì, nhưng cũng biết, này một mảnh hồ nước, cực kỳ trân quý, vạn kim khó cầu. keng. Giám định hệ thống, ánh mắt nhìn chăm chú, liền có thể phân biệt bất luận một cái nào không biết chi vật, bao quát thật giả, hiệu dụng, diễn sinh công dụng chờ sinh mệnh nguyên dịch, vũ trụ mênh mông bên trong thần dị chi vật, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh lực, liền huy động liên tục tay có thể diệt tinh, cầu chân thần cường giả, trong cơ thể ẩn chứa vô tận lực lượng, dù cho tiêu hao lại lớn, thương nặng hơn nữa, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu, người bình thường thậm chí chỉ cần một chút, liền có thể thoát thai hoàn cốt, phản mao tẩy tủy. Chủ ký sinh, lang tiên đẳng cấp, ảnh cấp linh hồn đẳng cấp, nửa bước thần linh, kiếm hồn hình thức ban đầu chiến lực, siêu ảnh lực khống chế, đang đường nhập thất hoàn toàn như trước đây nó gọn, hoàn toàn như trước đây điện tử âm, lại làm cho Lang Tiên lâm vào thật sâu suy tư chi bên trong. Cái gặp hệ thống giao diện trên kỹ năng truyền thừa hệ thống đã biến mất không thấy gì nữa, này cái ngược lại là không quan trọng. Đến cấp bậc này, phổ thông anh hùng truyền thừa đã không nhiều lắm dùng, thậm chí Lăng Tiên đều có thể mô phỏng ra kỹ năng. Cũng liền những thần linh kia truyền thừa mới có tác dụng, nhưng tối đa cũng cái là tham khảo lợi dụng mà thôi, Lăng Tiên không có khả năng đi những người khác con đường thành thần. Đi đường tắt, tại tương lai cũng tất nhiên sẽ hại bản thân. Kiếm đạo con đường, mới là Lăng Tiên căn bản, còn lại chi vật, nhiều nhất chỉ có thể coi là là trụ cột trên chi nhánh. Chủ thể hệ thống. Lăng ánh mắt lấp loé. So sánh với hệ thống, đây cơ hồ có thể làm cho tất cả mọi người thậm chí chân thần đều điên cuồng sinh mệnh nguyên dịch, đều lộ ra không có ý nghĩa. Hồi lâu, Lăng Thiên mới bắt đầu thảo ý nghĩ này, thực lực không đủ, cho dù biết chân tướng lại có thể thế nào, mà chỉ cần đi đến đỉnh phong, hết thảy vấn đề nghi hoặc đều là sẽ giải quyết dễ dàng. Giám định hệ thống cũng không thể. có lẽ năng lực này tại hộ cả thế giới tác dụng không lớn, nhưng luôn có một ngày, Lăng Thiên sẽ tiến về rộng lớn hơn thế giới, như thế vô giải giám định năng lực, tất nhiên có thể cho Lăng Thiên mang đến rất nhiều không tưởng tượng được thu hoạch. Chương 219: Thế giới bí mật. Tráng xóa không gian bên trong. Mạch liệt đến mắt trần có thể thấy sinh mệnh lực bốn phía tán mát, Lăng Thiên vòng quanh hồ nước hành tẩu một vòng, lại là không có phát hiện một điểm thực vật. Nghĩ lại cũng đúng, mạch liệt như thế sinh mệnh lực, đã không phải là phàm vật có thể tiếp nhận, không, có cái khác sinh mệnh tồn tại, cũng là nói thông được. Đứng tại hồ nước bên cạnh trên, Lăng Thiên nhìn xem không có một gợn sóng sinh mệnh nguyên dịch hồ nước, ánh mắt lấp lóe, không, có hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Xà Tiên Nhân khẳng định biết nơi này, cũng tất nhiên ở đây tu luyện qua, hấp thu qua sinh mệnh nguyên dịch, bằng không không cách nào giải thích cái kia một thân khó có thể lý giải được sức hồi phục. Nếu như không là Lăng Thiên vừa lúc chém chết Bạch Xà Tiên Nhân linh hồn, Cái kia một trận chiến đấu còn không biết muốn rằng coi bao lâu. Lăng Tiên đoán chừng, Bạch Sả Tiên Nhân chính mình cũng không nhất định biết, tiềm lực của hắn mạnh bao nhiêu, sinh mệnh lực khủng bố đến mức nào. Không thủ bảo sơn, mà không biết lợi dụng chi pháp. Lăng Tiên lắc đầu, nói cho cùng cái là hổ cả thế giới thổ dân loài rắn, căn bản không có hợp lý lợi dụng sinh mệnh nguyên dịch phương pháp, thậm chí khả năng liền sinh mệnh nguyên dịch cũng không nhận ra. Bất quá Bạch Sả Tiên Nhân trước khi chết lời nói đến xem, Lục Đạo Tiên Nhân cùng hắn nhất định là nhận biết, Lăng không tin lấy Lục Đạo Tiên Nhân thực lực, tự mình đến chỗ này sẽ không phát hiện được chỗ này sinh mệnh nguyên dịch. Lục đạo tiên nhân cũng không là hổ cả thế giới thổ dân, mà là đến từ vũ trụ tu kỳ nhất tộc, coi như lục đạo tiên nhân là vũ kỳ cả gù dạ tại hổ cả thế giới sinh giới hài tử, nhưng những kiến thức này chuyển thừa cũng tất nhiên chất chứa tại thần linh huyết mạch bên trong. Sinh mệnh nguyên dịch đại danh tại toàn bộ vũ trụ đều cực kỳ nổi tiếng, cơ hồ đối tất cả tồn tại đều có thể có hiệu lực, liền chân thần đều chạy theo như vịt, lục đạo tiên nhân không có khả năng không biết, mà chỗ này phong tỏa sinh mệnh lực không gian cũng đã chứng minh điểm này. Có lẽ là sợ hãi phá hư chỗ này bảo địa nguyên nhân, lục tiên nhân cũng không có thiết trí hạn chế ra vào kết giới phòng ngự. Cái là bố tầng tiếp theo phong tỏa sinh mệnh khí tức phong ấn, khắc ấn tại không gian bốn phía vách đá trên. Về phân Bạch Sả tiên nhân, đoán chừng là giữ lại trong coi chỗ này bảo địa, tránh cho bị những người khác phát hiện. Lấy loài rắn lãnh huyết tính cách, loại này bảo địa tất nhiên là một mình ngự dụng, đến chết cũng sẽ không nói cho những người khác. Với lại lục đạo tiên nhân cũng biết Bạch Sả tiên nhân không có cách nào hấp thu quá nhiều sinh mệnh nguyên dịch, cho nên cũng liền lưu lại Bạch Sả tiên nhân một mạng. Cũng không biết Bạch Sả tiên nhân biết nguyên do chuyện, có thể hay không tức giận trực tiếp xuống lại, sau đó vừa tức chết qua đó. Súng vô số năm, một mực coi là bản thân là long địa động vực giả, không người có thể nghịch vạn xa thần phục, vậy mà cái là lục đạo tiên nhân nhãn bên trong một đầu chó giữ nhà, a, canh cổng gián. Lăng Tiên thậm chí có chút ác ý suy đoán, đợi đến lục đạo tiên nhân lúc đi ra, đoán chừng sẽ đem Bạch Xà tiên nhân ép không còn một mảnh, dạng này liền sẽ không lãng phí sinh mệnh nguyên dịch. Lắc đầu, rốt bỏ này chút loạn thất bát tao phán đoán, đã xác định chỗ này sinh mệnh nguyên dịch hồ nước cùng lục đạo tiên nhân có quan hệ, liền không thể làm loạn. Nơi này rất có thể bố trí máy dự báo chế, nếu như nguyên dịch hồ nước phát sinh dị động, rất có thể kinh động du đang tại giới nỉ lục đạo tiên nhân. Lấy Lăng Tiên lúc này thực lực, còn đánh bất quá lục đạo tiên nhân. Nghĩ tới đây, Lăng Tiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một chuôn nhỏ xíu linh hồn lực cô động thành kiếm, dĩ nhiên đâm ra, không có vào hồ nước chi bên trong. Một mảnh trắng xóa thế giới. Nếu như thực chất sinh mệnh lực thậm chí ảnh hưởng đến hư ảo linh hồn lực, linh hồn tiểu kiếm xâm nhập lộ ra lực cản trung điệp, tốt tại có kiếm ý ra chỉ hắn bên trong, từ độ cô đọng, mặc dù chậm chạm, nhưng còn là một tấc một tấc rót vào tiến đi. Thời gian dần trôi qua, Lăng Tiên thấy được một mảnh kim sắc thần bí đường vân, trải rộng hồ nước ngọn, ngọn dưới, phóng thích ra một cô minh ngông như vực sâu khí tức, khiến nhân có loại thần phục cảm giác. Tại mảnh này kim sắc đường vân phía dưới, thì là một mảnh không gian trống trải. Bất quá Lăng Tiên linh hồn lực đến nơi này, cũng dừng bước không tiến, chỉ có thể xa xa quan sát, lại tiến một điểm, liền rất có thể dẫn động phong ấn phản ứng. Lấy này phong ấn cường độ, Lăng Tiên đứng phó cũng sẽ rất khó giải quyết, mấu chốt nhất còn là rất có thể kinh động lục đạo tiên nhân. Một mảnh thổ thế giới màu vàng. Có kim sắc phong ấn trở ngại, Lăng Tiên cũng nhìn không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ phỏng đoán. Này lúc, kim sắc phong ấn đường vân có chút ba động dưới, này buộc linh hồn lực đỗng nhiên lúc dũ lên, vội vàng thu liễm khí tức. Hồ nước bên trên Lăng cũng tranh thủ thời gian dùng linh hồn lực bao trùm toàn thân, có chút rung động, tốc tốc cùng hoàn quanh hòa làm một thể. Nếu như không là tận mắt nhìn thấy, căn bản là không phát hiện được nơi này có người. Cơ hồ liền tại này trong ngay mắt, cái tiêu phiến kim sắc đường vân xoay chậm chậm, sau đó một cái màu tím vòng vòng gọn sóng mắt bỗng nhiên xuất hiện tại vũ trụ mạc kỳ trung tâm. Thình linh là gì nệ gặng? Dĩ nệ gặng bên trong ngậm lấy một tia nghi hoặc, bốn phía liếc nhìn, tại tia mắt kia phía dưới, phản phất thế gian vạn vật đều bị nhìn xuyên, con mắt chủ nhân rất tự tin, hồ cả thế giới không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể tránh thoát đôi mắt này quan sát, đáng tiếc, hắn đối mặt không là hộ cả thế giới người. Tiếp quét liên tục xem mấy vòng, vẫn là không có phát hiện gì, Dĩ nệ bên trong nghi hoặc dần dần nhạt đi. Đầy là vẻ đạm mạc, giống như khống chế thiên địa thần linh, cao cao tại trên. Cuối cùng vô thanh vô tức tiêu tán, kim sát phong ấn cũng khôi phục như lúc ban đầu, hết thể tựa hồ khôi phục lại như trước bình tĩnh. Ngay cả như vậy, Lăng Tiên cũng vẫn không có một điểm động đạn tâm tư, lặng lặng chờ đợi, thậm chí liên tâm nhảy đều khống chế dần dần ngừng lại, toàn bộ người như là một bộ không có chút nào khí tức tử vận. Thời gian trôi qua, tốt tại họ Dụ Sí màn này lúc đang si mê với Mặc Viêm cùng Bạch Sả tiên nhân, sẽ không đến đây quấy giày, nhẫn cũng đầy đủ, liền một mực chờ đợi. Hồi lâu sau, đạm mạc xuất hiện lần nữa. Cơ khí lực xuyên thấu ánh mắt liếc nhìn toàn trường, lần này, quan sát thời gian dài đặc biệt, cơ hồ mỗi một cái góc đều đang quan sát chi bên trong. Tốt tại Lăng Tiên linh hồn lực bản chất cực cao, mặc dù vẫn như cũ cùng lục đạo tiên nhân hơi có chiến lệnh, nhưng dù sao chỗ tại cùng một cấp bậc, với lại cái này cũng không là lục đạo tiên nhân đích thân đến, cuối cùng vẫn là không có phát hiện thì sao dị dạng. Chậm rãi tiêu tán, Lăng Tiên lại đợi một đoạn thời gian, xác định lục đạo tiên nhân thật rời đi về sau, mới chậm rãi hiện ra thân hình, ánh mắt trầm ngưng. Lục đạo nhân Nhìn xem không có một gợn sóng nguyên dịch hồ nước, tựa hồ vừa mới không có cái gì phát sinh qua, Lăng Thiên đôi mắt nhau lại, lộ ra một tia vẻ kiêu rẻ. Nếu như nói toàn bộ giới lý dạ, còn có ai có thể làm cho Lăng Thiên kiêng kỵ, trừ bọn bị phong ấn nút kỵ cả gù dạ bên ngoài, liền là này cái một mực yên lặng nưu độ lục đạo tiên nhân. Về phần cái khác, coi như là vũ trì hạ mã đã dạ, chỉ cần không là lục đạo mã đã dạ, cũng không thể để Lăng Thiên động dung mấy may. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên nhìn thật sâu một chút nguyên dịch hồ nước. Cái nhìn này phảng phất xuyên qua sền sệt hồ nước màu trắng, thấy được phía dưới kim sát phong ấn, thấy được tại này về sau bố cục toàn bộ giới Ly Dạ lục đạo tiên nhân, sau đó Lăng Tiên liền không chút do dự lưu luyến, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Giờ này khắc này, còn chưa tới cùng lục đạo tiên nhân thời điểm đột trạm. Về phần sinh mệnh nguyên dịch hồ nước, liền tạm thời gửi để ở chỗ này. Thiên tài địa bảo, cường giả mới có thể chiếm. Lăng Tiên vô cùng thông tin, phía dưới hồ trống trại không gian, tất nhiên chứa toàn cả thế tầng sâu nhất bí mật, hơi vào, tất nhiên kinh động toàn bộ giới Ly Chương 220, Vũ Trí Quốc Ra chỗ này không gian, Lăng Thiên quay đầu nhìn một cái nơi xa còn như ẩn như hiện sinh mệnh sương cầu, sắc mặt trầm ngưng. Hồ cả thế giới viên tinh cầu này vậy mà có thể dựng dục ra bảo vật như vậy, cùng tự nhiên năng lượng đặc tính có quan hệ a. Tạo hóa huyền ảo, thần bí khó lường. Lúc đầu, Lăng Thiên không có suy nghĩ nhiều, này liên lụy đến toàn bộ thế giới bí mật, Lăng Thiên còn chưa có tư cách đi tìm hiểu, hoặc là nói giải tác dụng cũng không lớn. Chỉ có thực lực, mới là hết thảy bản chất ai chỉ có thành là thần Linh, mới có thể giải khai toàn bộ hồ cả thế giới phía sau bí ẩn. Vũ trụ tinh cầu ngàn ngàn vạn, sinh mệnh tinh cầu cũng không ít. Vì cái gì Otto Kỳ hết lần này tới lần khác truyền nơi này đến thai nghén thần thụ, đây hết thảy tất nhiên tổn có lý do. Thôi lộ ra một tia vẻ cảm khái, Lăng Thiên không chút do dự rời khỏi nơi này, không quay đầu lại nữa nhìn một chút. Sinh mệnh nguyên dịch sự tình, Lăng Thiên không có giấu giếm họ Dujo Simaz, dù sao họ Dujo Simaz muốn ở chỗ này làm nghiên cứu, cuối cùng sẽ phát hiện. Nhưng cụ thể công dụng loại hình, Lăng Thiên liền không có nói thêm, hơn nữa còn cảnh cáo họ Dujo Simaz, tuyệt đối không nên quá tham lam. Tại Lăng Thiên chỉnh trọng như vậy việc tình huống dưới, Họ Dỗ Xỉ Mã cũng là sắc mặt nghiêm túc, lấy Lăng Thiên tiếp cận Nghĩ Dạ Chi Thần thậm chí cùng Nghĩ Dạ Chi Thần không tướng trên giới thực lực, đều kiêng kỹ như vậy. Có thể nghĩ, này phía sau nước sâu bao nhiêu? Nhìn thấy họ Dỗ Xỉ Mã thật tình như thế, Lăng Thiên ngược lại là cười, nói, không cần như thế, người ngẫu nhiên tiến đi lấy một điểm sử dụng, cũng sẽ không xảy ra vấn đề quá lớn, những vật kia đối thực lực của người còn là có trợ giúp rất lớn. Bất quá các cái, lấy nhiều, sẽ chết người đấy, ta cũng không thể nào cứu được người. Họ Dỗ Xỉ Mã gật gật đầu. Lăng Thiên không tiếp tục nhiều lời, họ Dỗ Xỉ là người thông minh, tự nhiên biết này cái độ ở nơi nào sẽ không loạn cẩm sinh mệnh của mình nói đùa. Cái kia ta đi trước, nơi này người bản thân nhìn xem xử lý, mau chóng cho ta một phần thành quả nghiên cứu. Liếc qua tựa hồ bị chế ngoan ngoãn mặt viêm, Lăng Thiên không có còn hắn, mà là đi vào mảnh không gian này cửa ra vào chỗ. Chạy mau, nhân loại kia đến đây. Trốn. Nhanh. Mắt thấy Lăng Thiên đi hướng bọn hắn, Long Điệp Động loại rắn nhóm thân hình run lên, liền muốn bắt đầu chạy trốn. Nhưng mà, sau một khắc, một cỗ xé nước thiên địa kiếm ý bỗng nhiên lan tràn mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian, thanh âm đều tựa hồ bị chém đứt, toàn bộ động đá giống như một đầm nước động, không, có một sóng mà tất cả cự giả, vô luận là cao cấp loại rắn còn là cấp thấp loại rắn, đều là đột nhiên ngừng trệ, không còn dám động đạn mảy may. Cái kia cố kiếm ý, phản phất đạt ma cờ zít chi kiếm, treo tại tất cả đầu gián đình trên, tựa hồ sau một khắc, liền muốn đem bọn hắn xé liệt. Đạm Mạc nhìn này chút loại gián một chút, Lang Thiên chập chỉ thành kiếm, đột nhiên vung lên. Xuy! Hư không đều phản phất bị chém đức, một đạo thật sâu vết tích đột nhiên lúc vắt ngang tại không gian cửa vào, nhắm người mà kiếm ý không ngừng phụt ra vào, lộ ra một cô mảnh liệt cảnh cáo ý vị. Qua này đứa người, chết. Nhan nhạt để lại một câu nói Lam Thiên cũng mặc kệ bọn hắn có nghe hay không hiểu, liền chậm rãi rời khỏi nơi này, hướng phía Long Điệu động bên ngoài đi đi. Làm Lăng Thiên thân ảnh biến mất ở phía xa, đã nhìn không thấy thời điểm. Cự Sà nhóm mới hồi phục tinh thần lại, hai mặt nhìn nhau, một mảnh trầm mặc, nơi này rõ ràng là bọn hắn Long Điệu động có được hay không, làm sao cảm giác. Nhưng mà, bị một cái nhân loại như thế đối đãi, bọn hắn tâm bên trong lại là không có một chút tức giận tâm tư, ngược lại đầy cõi lòng kính sợ sợ hãi. Này chút cự xà chi bên trong không thiếu có thể so với vạn sà cao cấp rắn, nhưng bọn hắn khi nhìn đến cái kia đạo vết kiếm về sau, lại một điểm phạm tâm tư đều không có. Cho dù là bọn họ tận mắt thấy Lăng Tiên rời đi, cũng không có chút nào dám tiến lên nửa bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, bầy rắn hỗn náo, tán tác như chim mông Long địa động hoàn cảnh thái quá râm mát, không thích hợp Lăng Thiên dạng này nhân loại bình thường ở lâu, bất quá họ Rô Xi mà nghĩ đến sẽ rất ưa thích. Ánh mặt trời ấm áp vẩy xuống xuống tới, Lăng Thiên không khỏi nheo mắt lại, thoải mái rồi ư một cái, toàn thân đống nhiên lúc một trận lốt bướp giòn vàng, có phần là hài lòng. "Lão sư, vị kia đi ra." Một tên hạ nhẫn nhìn thấy Lăng Tiên đi ra, đột nhiên nhẹ giọng nói. Nha mẫn thượng nhẫn nhị dạ vội vàng che miệng của hắn. Trừng mắt liếc hắn một cái, âm thầm bất đắc dĩ, sớm biết liền bản thân một người tới, đám tiểu tử này thật là không bất lo. Tên này nha mẫn hạ nhẫn cũng biết bản thân phạm sai lầm, vội vàng túi đầu xuống, không dám nói lời nào. Nha mẫn thượng nhẫn nghĩ dạ lúc này mới ngẩn đầu hướng bên kia xem đi, hắn thậm chí cũng không dám trực tiếp nhìn về phía Lăng Thiên, chỉ dám dùng khỏe mắt liếc qua quan sát. Cơ hội liền tại cùng trong ngay mắt, hắn cả người liền đột nhiên cứng đệ, run mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn bộ người như là vừa mới trong nước đá vớt đi ra đồng dạng, thân hình cứng ngắc. Cái gặp xa xa Lăng đang tựa như cười mà không phải cười nhìn xem cái phương hướng này. Cái khắc nha mẫn hạ nhận biết thực lực mình không đủ, không dám nhìn loạn, nhưng nhìn thấy lao sư bộ dáng này, đột nhiên lúc tâm bên trong lạnh bớt, thầm nghĩ xong đời. Mặc dù cách xa như thế, nhưng bốn người đều cảm thấy một trận nồng đậm năng tử, tử vong năng tử, giống như một đôi vô hình bàn tay lớn, chăm chú bóp lấy cổ của bọn hắn. Cái cái nhìn này, lại phản phất để bọn hắn như đưa biển sâu dưới đáy, không ánh sáng ý mắng hoàn toàn mờ mịt. Để nha mẫn thượng nhận nị giả may mắn là, vị tia tựa hổ cũng không có thủ, cái là nhìn bọn hắn một chút, liền rời khỏi nơi này. Ho ho, ho. như lúc, liên tiếp lúc hít vào thanh âm lên, nha mẫn các giống như người chết trệ. Tham lam hô hấp lấy không dễ có không khí. Hồi lâu, bốn người mới hồi phục tinh thần lại, hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng có phần là tự hào. Cùng Lăng Tiên chạm mặt mà không chết, ngẫm lại liền kích thích, có thể thổi cả đời. Thủ chi quốc ở vào đại lục Tây Bắc, đây là sa mạc Hang Vu. Một đường du sơn ngàn thủy, ngược lại là khá là đáng tiếc không mang trên mai, sa mạc mặc dù Hang Vu, nhưng cũng có loại phóng khoáng hùng hồn cảm giác. Dần dần, bầu trời bên trong bắt đầu xuất hiện thật dày mưa dai vân, tí tách tí tách nước mưa hạ xuống tới. Đến Vũ Chi Quốc sao? Nay hoàn cảnh quen thuộc, để Lăng Tiên không khỏi lộ ra một tia vẻ cảm khái. Lần thứ 2 rối nị dạ đại chiến mặc dù đã kết thúc, nhưng chiến tranh tạo thành đau sót nhưng lại xa xa không có kết thúc, mất đi thân nhân gia đình, bốn phía lẩn lút nị dạ cường đạo, đem toàn bộ vũ chi quốc quấy rối tinh rối mù. Toàn bộ vũ chi quốc nhân dân nội tâm, liền giống như này vạn năm không tiêu tan oven, một ngặt kiểm chế, mang theo bí thường. Một chỗ tiểu trấn, Lăng Thiên một mình ngồi tại quán rượu thượng tầng, tự rót tự uống, có phần là không dễ chịu. Nhớ kỹ lần trước tới thời điểm, này chút tiểu trấn còn người đến người đi, cửa hàng san sát, bây giờ lại giống như người đi thu tớt, phần lớn ánh mắt chết lặng. Ân. Nay lúc Mấy tên lang thang nị dạ nói chuyện đưa tới chú ý của hắn. Gần nhất cái kia cái ạ cật sủ kỳ thật là càng ngày càng khồ lồ, ta đều có chút muốn đi thăm ra, hòa bình a, vi đại dương nào một tưởng. Một tên nị dạ nói như thế, có phần là hướng tới, trà la thái bình chó, không làm loạn thế nhân, chỉ có bọn hắn này chút lang bạt kỳ hồ người, mới có thể chân chính lý giải đến hòa bình an ổn đáng ngưỡng mộ. Đừng có nằm động, hòa bình. Không còn tại, huống chi, cái kia cái ạ cật sủ kỳ sợ là cũng không thể chường cửu. Một vị khác tựa hồ tin tức linh thông, cười lạnh nói, không thể nào, nghe nói ạ cật kỳ thủ linh thực lực không tệ a lại không sai có thể có vị kia mạnh mẽ. Vị kia. T. Cái kia thật là giữ nhiều lạnh ý. Ai? Bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, tuy nói không coi trọng thậm chí cảm thấy đến Aca Su Kỳ tất nhiên hủy diện, nhưng này chút lang thang nỉ dạ kỳ thật đều rất hi vọng có như thế một tổ chức, truy cầu hòa bình, có thể cho bọn hắn có một cái nghỉ lại chi địa. Bằng không, ngắn ngủi hơn một năm đến nay, Aca Su Kỳ cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy, thậm chí gây nên vũ ẩn thôn kiên kỵ. Chương 221: Cổ nạn. Phòng nhỏ trước cách đó không xa, Cố Nạn cùng Dạ Hỉ cổ hai người sắc mặt khó coi đứng vững, đối diện thì là cái kia một đội xa ẩn lý dạ. Đội trưởng, tựa hồ cũng chỉ có này hai cái tiểu hài. Một tên sa ẩn trung nhẫn, đi lên trước, cẩn thận quan sát một vòng, hơi lộ ra một tia kinh ngạc, quay đầu báo cáo. Bất quá, này hai cái tiểu hài tựa hồ cũng có chạ cơ dạ. Sa ẩn đội trưởng thầm ngắm một tiếng sủi quẩy, thế mà cái là hai tiểu hài tử, coi như là có hạ nhận thực lực thì phải làm thế nào đây? Xem ra phòng tình báo tình báo sai lầm, về đi không phải hảo hảo cùng Triệu đại nhân nói một tí. Nói xong, liền xoay người đi, lại làm một chút đều không muốn xem, lạnh lùng nói nhanh lên giết bọn hắn hai cái, chúng ta về đi giao nhiệm vụ. Lần này người của phòng tình báo đến cho ta một cái thuyết pháp mới được. Ngay vậy, xa ẩn trung nhận ngẩn ra một tí, bất đắc di lắc đầu, lần trước bọn hắn tiểu đội liền bởi vì là tình báo sai lầm tốn thất mấy cái đồng đội, lần này lại một chuyến tay không, lấy đội trưởng tính tình khẳng định là nhịn không được. Than nhẹ một tiếng, xa ẩn trung nhận đi hướng cỗ nạn hai người, mặt không biểu tình. Đối với nghĩ dạ tới nói, có lẽ vừa lúc bắt đầu, sẽ còn không tính không đánh lòng. Nhưng là trải qua qua chiến trường ma luyện, tích tích, dù cho là trẻ con, bọn hắn giết đều sẽ không có chút nào ba động cũng sẽ không có mấy may tội ác cảm giác, chuyện đương nhiên. Phong độn chân không ngọc, chậm rãi hướng về phía trước, xa ẩn trung nhẫn hai tay kết ấn, hai gỏ mã nâng lên, đột nhiên phun ra mấy cái phong độn sóng ánh sáng, kích xạ hướng cổ nạn hai người. Phong thích xong sau, liền một mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó, Phản Phật đã thấy cổ nạn hai người chết đi hình tượng. Giờ khắc này, dạ khí cổ hai người lạ thường bình tĩnh trở lại, chiến đấu trước đó trong lòng do dự sợ hai loại hình cảm xúc trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, nhìn nhau một chút, giống như là tiềm ẩn tại sâu trong thân thể phú bị kích phát ra, hai cái tương lai cường giả, không còn đối mặt chiến đấu sợ hãi, bình tĩnh tỉnh táo. Cái thế giới này trên liền là tồn tại dạng này thiên tài, bằng không dạ hỷ Cổ Cổ nạn ba người cũng không trở thành tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa, liền thành lập nên có thể uy hiếp được Hãn Zoro ạ Phải biết, khi đó Nagato có thể còn chưa mở phát ra gì lại gần. Hai người tại Lăng Tiên Chỉ đạo dưới, sớm đã xưa đâu bằng nay. Dạ Hỉ Cổ hai tay kết ấn, tốc độ cực nhanh, vậy mà đạt đến một giây 4 ấn trình độ, phải biết dù cho là thiên tài như U trụ Hạ cũng bất quá là một giây 6 ấn thôi, với lại dạ Hỉ Cổ mới tiếp xúc nhận thuật bao lâu, có thể thành là ạ Katsuki thủ lĩnh, cũng không là chỉ dựa vào hắn thủy độn nhận thuật thiên phú cùng ánh nắng tích cực nhân cách bị lực. Thủy độn thủy giao đạn chi thuật cái gặp dạ hỉ cô bên chân trống rỗng xuất hiện một đoàn dòng nước, chất cấp tốc biến ảo, một cái to lớn nước giao bỗng nhiên lúc xuất hiện, hướng phía đối diện nhào đi. Âm thanh xé gió từng cơn. Sa hẩn trung nhẫn hơi lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá còn là không để vào mắt, liền đệ ngươi kiến thức một chút trung nhẫn cùng hạ nhận trên lệnh. Đột nhiên, đất trống không sai bỗng nhiên vang lên một tiếng két rẹt. Giấy sủ dự thuật. Theo cổ nạn hai tay vung lên, mấy viên giấy kèn liền bắn ra, tốc độ không đồng nhất, nhưng đều linh xảo quấn qua chân không ngọc, tiếp tục kích xạ hướng sa ẩn trung nhẫn. A Sa ẩn trung nhẫn khẽ gi một tiếng, bất quá còn là rất nhanh kịp phản ứng, thân hình lui lại cùng lúc. Thổ đột, thổ Lư Bích. Một mặt tường đất bỗng nhiên lúc đột một từ mặt đất mọc lên, cảnh trước người, Sa ẩn trung nhận bỗng nhiên lúc đi lòng. Mà cùng này cùng lúc, thủy dao đạn cũng cùng chân không ngọc đụng vào nhau. Ầm ầm. Bọt nước vang khắp nơi, mặc dù có ít viên chân không ngọc, nhưng còn là đều bị tạt lại. Cùng 30 cấp nhân thuật, một cái là hạ nhận phong thích, một cái là trung nhận, kết quả cuối cùng tự nhiên không cần phải nói. Nhưng là kết quả lại là ngoài dự liệu, cuối cùng vậy mà là dạ hỉ thả ra thủy giao càng sâu một bậc, tiếp liên kích phá tất cả chân không ngọc. Tường phía tường đất nào đi. Còn sót lại giao thân thể đụng tại tường đất trên, đứng vững tường đất run nhẹ nhẹ dưới, liền không còn cái khác phản ứng. Bọt nước vang khắp nơi ra, xoéis đến xa gần trung nhẫn đầu trên, này lúc hắn mới phản ứng được, nhận thuật của hắn lại bị một cái hạ nhận tiểu hải cho phá. Cùng 30 cấp, hắn một cái chú nhận, lại còn so bất quá một cái hạ nhẫn cấp nhận thuật. Cái này khiến hắn cảm thấy khó có thể tin. Này lúc, cô nạn bắn ra mấy viên sở hộ dự kèn cũng bay vụt mà đến, mắt thấy là phải đụng trên tường đất, không công mà lui thời điểm. Đinh đinh Phía sau sứ hộ dự kèn vậy mà phát sau mà đến trước, va chạm ở phía trước sứ hộ dự kèn chi trên, bỗng nhiên lúc chiếc xạ ra mấy đạo biến hóa quy tích. Cuối cùng, lại có hai đem sứ hộ dự kèn thần kỳ cuốn qua tường đất, kích xạ hướng còn có chút mất hồn mất vía xa ẩn trung nhẫn. Tiếng gió gào thét truyền đến, xa ẩn trung nhẫn bỗng nhiên lúc giật mình, không chút nghi ngờ, liền đột nhiên đưa tay một chảo, trực tiếp bắt lấy một viên. Cùng lúc có chút quay đầu, tránh qua, tránh né theo sát phía sau một cái khắc viên. Xuất kỳ bất ý phóng tới hai cái lại bị trực tiếp phá giải, trải qua chóc trung nhẫn, hình thành bản năng có thể là không thể khinh thường. Xa trung nhẫn lòng còn sợ hãi. Đây là nơi nào tới hai tên tiểu quỷ, đã vậy còn quá mạnh mẽ. Nếu như là vừa vẫn đi vào chiến trường hắn, nói không chừng liền bại. Nhưng mà, liền tại hắn bởi vì là sợ hai tháng phục, mà hơi có chút thất thần thời điểm. Tay hắn bên trong nắm giấy hồ giấy ken, đột nhiên một trận biến hóa, lít nhá lít nhít màu đen thuật thức đột nhiên xuất hiện, cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt liền tạo thành một cái hoàn chỉnh khởi bạo thuật thức. Oanh! Chói mắt ánh lửa cùng mảnh liệt tiếng nổ mạnh cùng lúc xuất hiện, mà xa hẳn chúng nhân cũng trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, huyết tué, đợi rơi xuống đất lúc, cũng đã là không có chút nào tiếng thở. Chỗ tối Nhã Mẫn Dạ rơi cũng là hơi lộ ra một tia kinh ngạc, Dạ Khỉ Cổ cùng Cổ Nạn hai người lúc này thực lực tự nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng là trận chiến này thể hiện đi ra tâm trí, thiên phú chiến đấu lại không thể khinh thường. Nếu như không là có một cái hảo lão sư, cái kia này hai tên tiểu quỷ là cùng. Nghe được tiếng nổ mạnh vang lên, Cổ Nạn cùng Dạ Hỉ Cổ hai người bỗng nhiên lúc lộ ra vẻ tươi cười. Lão sư giáo thủ đoạn của chúng ta thật hữu dụng ai? Tại trước đó vài ngày giáo đạo bên trong, Lăng Thiên đối với hai người giáo đạo cũng coi như là tận tâm tận lực, thậm chí còn dè kỳ môn thủ đoạn. Giống như Cổ Nạn sử dụng kèn ném mạnh xảo, liền là Lăng Thiên nói cho nàng. Sau đó bản thân suy nghĩ ra được, Nguyên Hình tự nhiên là ưu trì hạ uy trì sự hữu dự kèn ném mạnh ký ảo, đối với giấy độn khống chế cực là tinh tế cô nạn, làm đến điểm này còn là rất đơn giản Đọc sách ghét Neo đương nhiên, bởi vì là thân thể còn yếu nguyên nhân, bán ra sự hữu dự kèn lại là lực đạo không đủ, lại bị Sa Hận trùng nhận tay không đón lấy. Bất quá, tốt tại kết quả cuối cùng không thay đổi. Mà Dạ Hy Cổ, tự nhiên là là tại cái kia chăn trời lăng thiên trà cỡ dạ rung động về sau, rất là tiếp theo phiên khổ công, bởi vậy nhận thuật của hắn mới có thể càng hơn một bậc. Các ngươi hai cái muốn chết. Một tiếng gầm thét đột nhiên truyền đến, tựa hồ có một trận gió phá qua. Một bóng người vượt qua chiến trường, tốc độ cực nhanh. Lại là cái kia cái xa ẩn đội trưởng, không kiên nhẫn quay đầu thời điểm, vậy mà thấy được đội viên mình thi thể, bỗng nhiên lúc nổi giận, trực tiếp vọt mạnh tới, hắn vậy mà là một tên thể thuật ni dạ. Cẩn thận. Dạ Khỉ Cổ Tâm bên trong bỗng nhiên nhảy một cái, không chút nghi ngợi, trực tiếp cản tại cô nạn trước người. Tàn ảnh từng cơn, sa ẩn đội trưởng trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn, đấm ra một quyền. Bành. Dạ Khỉ Cổ bỗng nhiên lúc trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cong thành tông hình, sau đó bay ngược mà ra, ngay tiếp theo cô nạn cùng một chỗ ở trên không bên trong bay ngược, trên mặt đất trên lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại được. Dù cho Dạ Hỉ Cổ cản trước người, cô nạn cũng là khỏe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt, toàn thân trên dưới vết chảy vô số. Chớ nói chi là trực diện xa ẩn đội trưởng Dạ Higo. Sau khi ngã xuống đất, Dạ Hỉ Cổ liền tiếp liên phun ra mấy cái máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Chỉ cảm thấy trong thân thể rời sông lớp biển, túi đầu ho khan không ngừng lấy. Trong lúc nhất thời, hai người đều là khó mà động đạn, tâm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Thực lực tuyệt đối chiến lệnh, để hai người bọn họ hoàn toàn không có sức phản kháng. Cô nạn không khỏi nhìn về phía cách đó không xa nhà gỗ, giờ này khắc này, chỉ có Lăng Thiên mới có thể cứu bọn hắn. Đôi mắt đẹp bên trong không khỏi tránh qua một tia tha thiết trở mong. Chương 222, nguy cơ. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mở sáng, vũ chi quốc thời tiết thủy chung như thế, âm trầm không nhìn thấy mặt trời. Cô nạn cái mũi có chút một mút, chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, chỉ cảm thấy tâm bên trong trước nay chưa có nhẹ nhõm vừa không sai. Ngơ ngác nhìn xem Lăng Thiên gương mặt, cô nạn gương mặt xinh đẹp trên đột nhiên tránh qua một tia hồng nhượng phấn phớt, nàng tự hồ ôm lão sư ngủ một đêm. Nắm Lăng Thiên một chút, cô nạn nhẹ nhàng linh dậy, lực khống chế bản thân không phát ra một điểm thanh âm. Lão sư ngủ chết thật. Cô nạn nhếch miệng lên mỉm cười, nhìn, nhìn mình mặt Đông Nhân lúc khuôn mặt bỏ bừng, chạy đến một bên tìm quần áo đổi đi, tất tiếng xôn xào tốt. Nay lúc, Lăng Tiên mới mở to mắt, bình tĩnh cùng đợi. "Lão sư, thật là thật có lỗi." Cô nạn thay xong quần áo, đi vào Lăng Thiên trước mặt, lén lưới, túi đầu xuống một bộ nhận lầm bộ dáng. Lăng Tiên sụ mặt, bầu không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh lại. Cô nạn có chút hoảng hốt, nàng còn không có gặp qua Lăng Tiên tức giận bộ dạng đâu, đông nhân lúc đem vùi lỗ thấp, một bộ đảm đánh đảm thương bộ dáng. lúc, Lăng đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nhíu mày, nói, "Lại có địch nhân đến." Nói xong, lườm cô nạn một chút, nói: Xem ra các ngươi nội bộ tổ chức không có làm tốt ta. Cô nàng cũng là người thông tuệ, tự nhiên trong nháy mắt liền hiểu Lăng Thiên ý tứ, khuôn mặt nhỏ đông nhiên lúc trắng bệnh, có chút thất lạc, rõ ràng đã đối bọn hắn rất khá, vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Nàng rất rõ ràng, nếu như cái trụ sở này vị trí bại lộ tại Vũ ẩn thôn ánh mắt dưới, sẽ phát sinh dạng gì sự tình, huống chi này còn là bởi vì là nội bộ phản bộ diễn kịch, càng làm cho nàng đau lòng. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng Cố Nạn xác thực là tại nghiêm túc phát triển cái tổ chức này, tận tâm tận lực. Lăng Thiên lắc đầu, Hai đứa bé có thể mân mê ra nhiều nghiêm mật tổ chức kết cấu, lại làm sao có thể thật nhìn thấu lòng người hiểm ác. Ngoài sân cốc, một tên tặc mi thử nhãn nhị dạ, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, người nhị dạ này phục sức liền là ạ cát sủ kỳ lúc này quần áo kiểu dáng. Đại nhân, cái tên ạ cát sủ kỳ căn cứ liền tại chỗ này sơn cốc bên trong. Người nhị dạ này đi vào một tên mưa ẩn thượng nhẫn nhị dạ trước mặt, túi đầu không lưng, một bộ ta là chân chó ta tự hào bộ dáng, để trung quanh vũ nhẫn đều chút xem thường, hắn lại vui vẻ chịu đựng, không lấy lấy làm hổ thẹn trở lấy làm vui hạnh. Ân Mưa ẩn thượng nhấn Nị Dạ nhìn một chút xa xa sân cốc, tinh tế dò xét phía dưới, đương nhiên lúc phát hiện Nị Dạ vết tích, liền lật lật đầu, lạnh lùng nói, chờ ở tại đây. Mặc dù Nị Dạ phần lớn không từ thủ đoạn, nhưng đối loại này bán đồng bạn đi là còn là cực lạ khinh thường. Mưa ẩn thượng nhấn Nị Dạ đi vào đội ngũ Hậu Phương, một tên mang theo mặt nạ chống độc Nị Dạ đang lặng lặng mà đứng, một câu ngưng tụ không tan khí thế, bao phủ tại bốn phía, không khí ngưng trệ. Hàn Dô đại nhân, Akatsuki liền tại chỗ này sân cốc. Mưa ẩn thượng nhấn sau khi nói xong, dừng một chút, lo lắng nói, thật muốn tiến công à? Akatsuki thủ lĩnh cùng vị kia quan hệ còn không có điều trăn rõ. Không cần nhiều lời, Akatsuki Kỳ đã uy hiếp đến Vũ Bần thôn, quyết không thể thả qua, huống chi, Lăng Tiên sẽ không bởi vì là hai tên tiểu quỷ cùng lao phu đối địch. Sa Lạp Mạn Đởn Hạn Dỗ đối mắt thăm trầm, chắc chắn nói, giới lý dạ bán thần danh hảo, cũng không là thổi phồng lên, mà là thật đánh ra tới, coi như hắn không có đánh giết qua ảnh cấp cường giả, nhưng cũng đánh bại qua rất nhiều ảnh cấp. Vâng. Bán thần uy nghiêm không cho phản bác, mưa ẩn thượng nhẫn dạ không cần phải nhiều lời nữa. Akatsuki Kỳ phòng thủ mặc dù hơi có vẻ nó nướt, nhưng còn là rất nhanh liền phát hiện mưa ẩn đội ngũ. Còi báo động trói hai bỗng nhiên lúc vang vọng toàn bộ sân quốc, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là đi tới Cao Di Ni Dạ thân ảnh. Về phần bình dân thì đóng cửa kỹ càng, tránh ở nhà bên trong, yên lặng cầu nguyện. Hai phe đội ngũ trước đó, một tên quít mái tóc màu vàng thiếu niên chậm rãi tiến lên, nhìn xem đối diện cái kia đạo thân ảnh quen thuộc, đột nhiên lúc lộ ra vẻ khó tin. Cao nghĩa, vậy mà lại là ngươi. Dạ thị cô một mặt vẻ bi thống, đôi mắt phi hồng, khóe mắt cặn thấy chát, lớn tiếng gầm hét lên. Này cái tên là Cao Nghiễn Ni Dạ, là hắn mưa gần nhẫn người tay bên trong tiểu dưới, vẫn luôn là chân thành mà đối đãi, dẫn là tay chân, hắn tự nhận là làm được cực hạ. Chút mấy ngày cao nghĩa không thấy thời điểm, Dạ Hỉ cô liền khiến nhân khắp nơi tìm kiếm, liền lạc hiện tại, cái kia chút tìm kiếm người đều còn ở bên ngoài. Thật không nghĩ đến, cao nghĩa vậy mà đầu nhập vào Vũ Văn Tôn, còn mang theo Vũ Nhẫn đến đây uy hi dọa cả Suki. Bạch Nhãn Lang, lấy ván trả ơn. Thiểu nhân vô sỉ. À Cát Sủ Kỳ không lớn, lý dạ cũng không nhiều, bởi vậy À Cát Sủ Kỳ nhìn dạ cơ hồ đều biết cao nghĩa, đương nhiên lúc quần tình xúc động phẫn nộ, tất cả mọi người hai mắt phun lửa nhìn xem cao nghĩa. Đối mặt này chút chính muốn nhắm người mà vẻ ánh mắt, cao nghĩa không khỏi lộ ra một tia ngượng ngùng chi sắc, thoáng lui lại nửa bước nhưng nhìn phía sau mưa ẩn đốn ngũ, Cao nghĩa bỗng nhiên lúc ưỡn ngực, không hiểu dâng lên một cố lòng tin, vậy mà cao giọng trở trả phúng, chỉ có các ngươi bọn này ngày thơ thuần mới có thể đầu nhập vào Kỳ, Vũ Hẳn thôn hạn độ đại nhân mới là vũ chi quốc duy nhất lãnh tụ. Thật coi là ta giống như các ngươi ngu thuần sao? Dã thị cô cái kia hỗn đản tu lưu chúng ta, còn không phải là muốn chúng ta làm phá hôi, ta mới sẽ không như thế xuẩn. Thứ thời, liền tranh thủ thời gian đầu hàng đi, nói không chừng Vũ nhận đại nhân nhóm tâm tình tốt, còn có thể lưu các ngươi một mạng. Cao Ngĩa càng nói càng hưng phấn, khiêu khích, điểm tiểu nhân sở trường liền là phía sau Vũ Nhẫn nhóm, đều hơi hơi ghé mắt, âm thầm sợ hai thán phục người này vô sỉ trình độ. Dạ Hi cô mới đầu còn cực là tức giận, hận không thể sống qua đó sẽ sống cao nghĩa, nhưng nhìn thấy đối diện ẩn ẩn mà động mưa ẩn những người, đột nhiên lúc lạnh cả người, sinh lòng tuyệt vọng. Nếu như vẹn vẹn là này chút Vũ Nhẫn, ngược lại sẽ không để hắn tuyệt vọng. Nhưng bằng cho mượn thủy độ luyện thể lực tương tác, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, này chút Vũ Nhẫn hậu phương, có một tên hoàn toàn không cách nào phòng đón lui ra. Khí thế khó lường, mêng mông như vực sâu. Sắc lạ mạn chỉ có thể là hắn. Mau trở lại đi để cô nạn rời đi nơi này. Sơn Cốc Hậu Phương Thông đạo nhanh lên rồi đi. Dạ Khỉ Cổ có chút nghiêng đầu, nhẹ giọng đối bên cạnh một vị thân tín nhị dạ nói ra. Người nhị giả kia ngẩn ra một tí, gật gật đầu, liền lặng lẽ hướng về sau lui đi, chuẩn bị trước đi thông chi cô nạn. Nhưng mà, một trận âm thanh xé gió lên, cô nạn thân ảnh lấp lóe mà tới, trực tiếp đứng ở tất cả mọi người phía trước. Dạ Khỉ Cổ liền vội vàng tiến lên, cùng cô nạn sóng vai mà đứng, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, quả nhiên lão sư lý niệm mới là chính xác đó a, ta thật là quá ngây thơ. Cô nản tự nhiên cùng Dạ hỷ Cổ xét qua Lăng Thiên nói tới lời nói, nhưng tuổi trẻ khinh cồn Dạ hỷ Cổ đương nhiên sẽ không quá để ý, ngược lại càng muốn làm hơn ra một phen thành tích, để lao sư cũng bị kinh ngạc. Không nghĩ tới, lại ngược lại bởi vì hắn sai lầm, đưa đến ả cả sủ kỵ diệt vong. Chắc chắn sẽ có một ngày này, chỉ cần chúng ta thực lực không đủ. Cô nản sắc mặt lạnh lạnh, cũng không trách Dạ Hỉ Cổ, đôi mắt đẹp băng hàn. Đúng vậy a. Dạ Hỉ cô gật gật đầu, sắc mặt chuyển là bình tĩnh, cái là cái kia đôi mắt bên trong lại tránh qua một tia sát khí lạnh như băng. Ngay lúc, đối diện trầm đi ra một tên mỹ dạ, đang là sạ la mạn Đở Hàn Dồ. Hắn đi thẳng tới còn đang không ngừng ồn ào cao nghĩa bên cạnh, đứng yên lập, ánh mắt quét về phía A Cát Thủ kỳ chi đám người. "A, Hàn Dỗ đại nhân, chỉ có." Cao nghĩa đang nước miếng văng tung tóe, kết quả nhìn thấy Hàn Dỗ đột nhiên xuất hiện ở bên người, bỗng nhiên lúc giật mình, sau đó vội vàng định loạn. Nhưng mà, hắn đều còn chưa nói xong, một đạo thế lương quang mang đột nhiên bay qua. Đầu lâu to lớn liền bay tứ tung mà ra, đôi mắt bên trong còn lưu lại một tia mê vong không hiểu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại chết tại Hàn Dỗ tay bên trong, không nên là đạt được tin đảm nhiệm, đi thượng nhân sinh phong sao? thì thể nằm nghiêng trên mặt đất, tươi máu chảy như suối, nhuộm đỏ đại địa. Xác Lã Mạn Đở Hàn Dồ lắc lắc liềm nào, tựa hồ có chút buồn nôn nhễm trên huyết dịch, tốt tại nước mưa không ngừng, rất nhanh liền rửa sạch. Nhìn xem một màn này, vũ nhẫn nhóm đều lộ ra một tia hạ dẫn chi sắc, dù là cao nghĩa nhằm vào là A Katsuki, bọn hắn cũng cực là khó chịu, ai đều không thích loại này phản bội đồng bạn còn lấy làm tự hào người. Nhưng bởi vì là cao nghĩa lập đại công lao nguyên nhân, bọn hắn cũng không tốt ác luôn tương hướng, chỉ có thể làm như không nhìn thấy không nghe thấy. Bây giờ Hàn đại nhân tự tay xử quyết, nhiên lúc đại là thoải mái. Chương 223, Lăng Tiên Chi Giết người như người, thật là điếm ô đau của ta." Sát Lạp Mạn Đở Hàn rộ nhẹ giọng thì thảo, đôi mắt lạnh tấu xương, thân là một tên võ sĩ xuất thân cường giả, đối với tín nghĩa thấy cực nặng, tự nhiên sắc mặt không cao nghĩa loại này phản bội tiểu nhân. Dù cho hiện tại không giết, sự tình kết thúc về sau cũng sẽ tùy tiện tìm cái biện pháp giết chết. May mà Cao Nghĩa còn cảm thấy từ đó liền có thể bảng trên vũ ận thù lùi, một đường đi thượng nhân sinh đỉnh phong đầu, lại không biết tự kỳ sớm định, hoặc sớm hờn mượn. Mắt thấy Cao Nghĩa bỏ mình, à, kỳ chi đám người không khỏi lộ ra một tia vẻ thoải mái, nhìn về phía Sát Hàn rủ ánh mắt bên trong, mang theo vẻ toan tính. Cả hai đối địch, cái là lập trường khác biệt, để bọn hắn chỗ tại Vũ ẩn thôn vị trí, cũng sẽ nghĩ biện pháp diệt đi A ca thủ kỳ tổ dệt, đương nhiên sẽ không thái quá cừu hận. Nhưng cao nghĩa loại này tiểu nhân vô sĩ, liền thật là hai phe đều cực là chán ghét. Nếu như chiến đấu bộc phát, Dạ Hỉ Cổ tất nhiên sẽ không tiếc hết thể chém giết cao nghĩa, những người khác cũng là như thế. Bất quá trải qua chuyện này, Dạ Hỉ Cổ tựa hồ dần dần trưởng thành, triển lộ ra một phương lãnh tụ khí thế đảm đương. Cái gặp hắn sắc mặt bình tĩnh, rãi đi lên trước. Cái là liếc mắt trên đất thi thể không đầu, liền không tiếp tục quản, Dạ Hỉ nhìn về phía La Ma nờ hẳn rộ. Ta có thể tự cắt, ả cũng có thể giải tán, hy vọng ngươi thả qua trong sơn cốc bình dân. Nữ khí tuy giang nhạt, nhưng đã lộ ra một cỗ chém đinh tràn sắt thiết huyết ý vị. Lọt vào cứu người phản bội, gia khỉ cổ tính là hiểu được, không có hạn chế, không có chói buộc hiểu nhau, cái là tồn tại ở lý tưởng chi bên trong, thái quá không thực tế. Lúc này hắn mới nhớ lại, dù là làm một mảnh tường hòa ả nội bộ kỳ thật cũng có thật nhiều khác nhau, bình dân cùng những người ở giữa địa vị cũng không là rất hòa hài, cái lúc trước hắn một mực coi là tất cả mọi người có thể hiểu nhau, này chút mâu thuẫn đều có thể giải quyết. Nói cho cùng a các sự kỳ tính là phản kháng tổ chức, chú trọng hơn có được chiến lực nị dạ, bệnh dân phần lớn đều là nị dạ gia thuộc. Các bậc khác nhau nị dạ, lại có khác biệt địa vị, cấu thành khác biệt giai cấp. Không sai, người rất không tệ. Sa Lạc Mạn Đở Hàn Dụ nhìn chằm chằm dạ hỉ cổ, càng hắn là dạ hỉ cổ con mắt, quan mang kia, kiên định chớp nhất, ẩn ẩn tấu lấy một cố phấn thân toái cốt cũng phải đuổi chụp mơ giấc tín niệm. Cái này cùng hắn của ban đầu là cỡ nào giống a đáng tiếc. Sa đầu, lộ ra một liêu, đang mở miệng. Này lúc, cô nản tiến lên một bước, trước là tán thưởng nhìn hỉ cổ một chút. Sau đó nhìn về phía xã Lã Mạn Đở Hạn Dụ, lộ ra một tia kỳ dị, lạnh lùng nói, "Ngươi khẳng định muốn làm như vậy, liền không sợ bị Lăng Tiên lão sư biết, cho các ngươi mưa hẩn thôn cũng tới một kiếm?" Sát Lã Mạn Đở Hạn Dụ sắc mặt ngưng tụ, nhìn xem tựa hồ không có sợ hãi cổ nạn, hít mắt lại, "Lăng Tiên lại như thế nào, coi như hắn thật lại tới đây, cũng vô pháp ngăn cản ta đánh chết ngươi nhóm." Sát Lã Mạn Đở Hạn Dụ không có trả lời, ngược lại tiến lên một bước, sắc cơ lộ ra. Lam vi thế giới võ sĩ người mạnh nhất, giới bán thần tồn tại, ngắn ngủi này mấy chục vế, mờ, rất tự tin chỉ cần một cái trước mắt, liền có thể chém giết Dạ hỷ Cổ cùng Cổ Nạn. Kinh cùng tràn ngập sát cơ, Dạ Hỉ Cổ không khỏi hơi lui lại nửa bước, nhưng nhìn thấy Cổ Nạn vẫn là không sợ hãi chút nào, khẽ động không động nhìn thẳng xa Lạ Mạn Đở Hàn Dụ, nhịn không được có chút xấu hổ, một lần nữa đứng trở về. Có phần là bội phục nhìn về phía Cổ Nạn. "A, thật sao?" Ngay vậy, Cổ Nạn nhịn không được lộ ra một tia vẻ chế nhạo, liếc qua cách đó không xa, cố nén ý cười nói: "Đương nhiên, bán thần tên cũng không là nói mồm." Sát Lạ Mạn tiện tay phất, phất tay bên trong liêm một đạo phong chi khí liệt không mà ra, chẳng tại Cổ Nạn trước người. Một đạo dài mấy mét vết rách bỗng nhiên lúc xuất hiện, giữ tợn đáng sợ. Nhưng mà để Sa Lạc Mạn Đở Hàn Dỗ không hiểu là, cô nạn vẫn thờ ơ, tựa như nhận định nàng không có việc gì một dạng. "A? thật sao?" Đồng dạng một câu, nhẹ nhàng, du dương ấm áp, như là giữa bằng hưu ân cần thăm hỏi. Nhưng mà, nghe được thanh âm này, Sa Lạc Mạn Đở Hàn Dỗ biểu lộ liền trong nháy mắt cứng đệ, toàn bộ người đều như là đọc lại, cứng ngắc quay đầu đi. Cách cách cạch. Cái gặp Lăng Thiên một bộ áo đen, khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, đang từng bước từng bước đi tới, một bước một bước, như là giẫm tại tim của hắn trên, như là một cái vô hình bàn tay lớn một mực nắm chặt hắn trái tim. Gió nhẹ quét, mưa nhỏ tí tách. Ngoại giới hết thể tựa hồ cũng không có phát sinh một điểm biến hóa. Liên là Hậu Phương Vũ Nhẫn đều có chút không hiểu đầu, bởi vì bọn hắn phát hiện, Vũ Hần thôn bản thần, Sạ Lã Mãn Đở nửa dấu, vậy mà khẽ run lên. Mặc dù biên độ cực nhỏ, nhưng nghĩ ra đều là là quan sát nhập vi người, còn là mình mẫn phát hiện. Làm sao có thể? Dạ. Nhưng mà, là một cái cái Vũ Nhẫn quay đầu nhìn về phía xã Lã Mãn Đở Hàn Dụ chỗ nhìn tới chỗ lúc, một cái cái đồng dạng ngưng kết xuống tới, không lúc nhích. Một cái, một cái, một đám, thẳng đến tất cả mọi người ngưng trệ xuống tới duy trì quay đầu tư thế, giống như thành hóa. Lao sư." Một tiếng kinh hô, Dạ cô đông nhiên lúc vui đến phát khóc, rất có tuyệt sự phùng sinh cảm giác, chật lấy lại tinh thần, bất mãn nhìn cô nạn một chút, phàn nàn nói, Lao sư tới ngươi cũng không cùng ta nói. Lao sư tối hôm qua tới." Thuận miệng giải thích câu, cô nạn gương mặt xinh đẹp trên tránh qua một tia hồng đỏ, sau đó nhìn Dạ Lã Mạn Đở Hàn Dụ, lộ ra vẻ chế nhạo. Một bên khác, lúc trước còn lời thề son sắt, tự coi là hết thảy đều là tại khống chế chi bên trong Dạ Lã Mạn Đở Hàn lại là sắc mặt khó coi, thậm chí có chút biến thành màu đen. Hắn rất muốn động, rất muốn lui về đội ngũ bên trong đi. Nhưng một đạo cực kỳ kinh khủng kiếm ý lại một mực khóa chặt hắn, cố kiếm ý này, để tâm hắn rung động, tâm kinh, thậm chí rung động run, thậm chí có loại quỷ bái cảm giác. Làm sao sẽ mạnh như vậy, rõ ràng lần trước còn không tướng trên dưới, tiến bộ nhanh như vậy sao? Sa Lã Mạn nở hàn rổ tâm bên trong gào thét, đôi mắt bên trong lóe ra tín nghiệm chi quang, ngược lại không đến nỗi thất thố, run dậy cũng chỉ là bởi vì để tín niệm cùng kiếm ý va chạm phía dưới bản năng phản ứng thôi. Ý chí, liên lụy tới linh hồn, cho tới nay đều là thần bí nhất lĩnh vực, chỉ có thể dựa vào từng bước một tu luyện, từng bước một tôi luyện. Sinh tử thời khác, mới có thể thu hoạch được nhất định tăng hoa, nhưng Lăng Thiên lại phản phất phá vỡ thông thường. Cỗ kiếm ý này, căn bản là Sát Lã Mạn Đở Hàn Dụ chưa từng thấy qua, thậm chí liền tưởng tượng đều không cách nào tưởng tượng. Kiếm hồn hình thức ban đầu, có thể nói là thần cấp lực lượng, cùng Sát Lã Mạn Đở Hàn Dụ ở giữa kém một cái đại cấp bậc, tự nhiên không là hắn có thể tưởng tượng. Từng bước một, Lăng Thiên đi vào cô nạn trước người hai người, cười nhìn Dạ Hỉ cô một chút, chợt đạm mạc nhìn về phía đối diện, học sinh của ta, ngươi cũng dám động. Sát Lã nắm chặt trong tay liêm nào, chỉ có cái lãnh đạm cảm nhận, mới có thể để cho hắn hơi nhấc lên một tia tự tin trân chính đối mặt, hắn mới biết được bán thần danh hạo là buồn cười biết bao. Đáng tiếc, nhìn xem xạ Lã Mãn Đở Hạn Dỗ cũng không nói lời nào, cái là như thế kiêng kỵ nhìn xem bản thân, Lăng Thiên lắc đầu, hơi có vẻ đáng tiếc. Kiếm giả, lúc có phong mang, tha bị dãy chứ không chịu không, tha chết chứ không chịu khuất phục, thẳng tiến không lùi. Mỗi chữ môi câu, mặc dù bình thản, nhưng lại đâm thật sâu vào Sạ Lã Mãn Đở Hạn Dỗ não hải bên trong, giống như thiên lôi từng cơn, chấn điệt phát hội, trực tiếp để đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt rung động kịch liệt. Trong lúc nhất thời khó tự kiềm chế, còn đang tìm cả chi Lăng kiếm đạo tiểu thuyết miễn phí bài đủ trực tiếp, đọc vui mừng 15 vạn bạn lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí xem, đọc vui mừng, đọc vui mừng đã xác. Đọc vui mừng, chương 224, kiếm thuật chỉ điểm. Tuổi trẻ lúc Hàn Dụ, lấy truy cầu hòa bình vì bản thân đảm nhiệm, thử kiếm thiên hạ, không biết đánh bại bao nhiêu địch nhân, càng là chiếm được bán thần tên, cỡ nào hăng hái, nghiêm nhiên một đời thiên tiêu. Thành là Vũ ẩn thôn thủ lĩnh về sau, mộng tưởng thôn dân, trách đảm nhiệm, hết thảy hết thảy đều trói buộc chặt hắn, từng bước là doanh, cẩn thận từng ly từng tí, mặc dù thực lực tiến thêm một bước, nhưng cũng mất đi tiến nghiệm mang, khó mà tiến thêm một bước. Nay từ hậu kỳ vẹn miểu sát sát thậm chí liền tội sĩ dị đều có thể đánh bại hắn, liền có thể nhìn ra mồ hai. Tín nghiệm làm làm một cái võ sĩ hải tâm, giống nhau kiếm ý chi tại kiếm khách, đau ý chi tại đao khách. Nay chút kỳ thật đều là ý chí, bản chất là giống nhau, phong mang tất lộ lúc, trưởng thành nhân nhất, cũng càng dễ dàng bước vào càng cao tầng thứ, đợi lớn tuổi lúc, cố nhiên càng lao luyện hơn khéo đưa đẩy, nhưng cũng dễ dàng mất nhiệt khí, hàn hồ càng sâu, trực tiếp mê thất con đường. Để ta nhìn người tín nghiệm. Nhẹ nhàng mở miệng, Lăng Thiên nhìn Sạ La Mạn Xin chỉ giáo. Sạ La Mạn sắc mặt chỉnh trọng, lại là không chút do dự thi lễ một cái như bạn học sinh đối mặt lao sư chỉ giáo. Con đường cương giả, người thành đạt vi sư. Lăng Thiên tiện tay một chiêu, một cái nhánh cây liền đột nhiên bay vụt mà đến, hơi ước lực dưới, liền hướng Sắc Lã Mạn Đở Hạn Dỗ điểm đầu ra hiệu. Dù cho Lăng Thiên trong tay cầm là tùy tiện một cái nam tử trưởng thành đều có thể bẻ gậy những cây, Sắc Lã Mạn Đở Hạn Dỗ lại không có chút nào buông lòng chi ý, ngược lại sắc mặt nghiêm trọng. Khi thế ngưng lại, Sắc Lã Mạn Đở Hạn Dỗ năm liêm nào, ánh mắt dần dần lại, tại đối mặt Lăng Thiên như thế cường địch tình huống dưới, tín niệm của hắn trước nay chưa có kịch liệt chuyển. Dần dần phóng xuất ra một loại hào quang sáng chói, thậm chí thấu ra đôi mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Nhất tiệm. Không cần nhiều lời, Sa Lã Mãn Đở Hạn Độ tự nhiên biết nên làm như thế nào, đại biểu võ sĩ cao nhất kỹ nghệ chiêu thức sử dụng ra đến, kiếm quang nội liễm, trải rộng bốn phía. Mà hắn toàn bộ người thì dấm lên mau lẹ bộ pháp, giống như một thanh kiếm sắc, hướng phía lăng tiên kích xạ. Phong hỏa không khí tựa hồ cũng tại nâng lên. Vạn vật đều là trợ lực, giá tiện là nhân kiếm hợp nhất trạng thái, nguyên tắc bên trong tụ liền bằng vào này một trạng thái đánh bại núi tiêu cá Hàn Dồ. Lúc này Xạ Lã Mạn đở hạn độ còn không có liên lạc tới liền cái trạng thái này đều không thể tiến vào tình trạng. "Suy, kiếm ý con chú, thường thường không có gì lạ nhánh cây phảng phất đạt được thần linh giá trị, vậy mà hiện ra như kim loại cảm nhận, xem xét liền không thể phá vỡ." Sau đó hờ hợt vung lên mà trên, trong đáy mắt, chừng mấy trăm đạo kiếm quang chém ngược mà trên, nặng trung đập trổng, sát cơ mông lung, mở mịt hắn bên trong, vô cùng cao minh tông sư phong thái để cổ nạn không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên. "Khan." Nhánh cây cùng liêm đao va chạm, Vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm, phong duệ chi khí bốn phía, để mọi người ở đây cũng không khỏi sinh ra vài tia tê cả ra đầu chi ý cái này là kiếm khách chân chính quyết đấu, cái là đối quyết dư ba, liền để cho ta trở tê cả ra đầu. Thật là khó có thể tin, vị kia vậy mà liền bằng một cái nhánh cây áp chế Hàn Dụ đại nhân. Vũ nhân bên trong không thiếu dùng kiếm dùng đao hảo thủ, đột nhiên lúc hai mắt tỏa ánh sáng, mắt không chấp nhìn chăm chú, nhưng chỉ là một hồi, bọn hắn liền rời ánh mắt, con mắt nói lóe, thoáng làm dịu về sau, liền không kịp chờ đợi xem qua đó, bực này đối quyết, có lẽ cả một đời đều chỉ có một lần. Đing Cái lạ mấy lần va chạm. Lăng Thiên liền bỗng nhiên thấy được một sơ hở, đột nhiên một kiếm đâm ra, xuyên thủng đất trời sắc bén chi tức giận bắn thẳng đến mà ra, Sắc Lã Mạn Đở Hàn Dồ đôi mắt co rụt lại, sắc mặt lại là không hề bất tâm, chân bỗng nhiên phát lực, trả cờ dạ bạo tạc. Siêu. Diệu đến hào điên thể thuật tuấn thân sử dụng đi ra, Sắc Lã Mạn Đở Hàn Dồ thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đi vào một bên khác, một đao chém xuống. Cực kỳ kinh khủng chà cờ dạ lưu động bao khỏa trên, cực hạn phong mang phảng liệt hư Một đao kia còn chưa rơi dưới, giữa thiên địa nước mưa liền đột nhiên một phân thành hai, xuất hiện rông khu vực. Đối mặt một đao kia Lăng Tiên nhưng thủy trung ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, "Kết thúc." Sau một khắc, tâm đến kiếm đến, một điểm hào quang sáng chói cô động hắn trên, Lăng Tiên trong tay nhánh cây đột nhiên đâm một cái mà trên, đồng nhiên va chạm tại Liêm Đào Phong mang trên. Keng. Trong đáy mắt, phản phất giữa thiên địa hai đạo sao băng, đồng nhiên ở giữa hội tụ, tựa như thiên địa đều muốn vì đó xé liệt. Lăng Tiên phía sau lại địa, đồng nhiên xuất hiện một vết nước, trong nháy mắt lan tràn đến nơi xa, đem xa xa một mảnh rừng rậm đều chém thành hai nửa. Cùng lúc, sắc lạc mạn nở sau lưng bầu trời, trực tiếp xuất hiện một đạo chân không con đường, nước mưa giết hết. Con đường lan tràn mà trên, Tại vô số rung động ánh mắt nhìn chăm chủ giới, liền liền cái kia chân trời tầng mây đều ngạnh sinh sinh suy thủng, một chùm ánh mặt trời vàng chói vảy xuống xuống tới, đem đại địa nhuận thành kim sắc. Ngắn ngủi trong nháy mắt, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tụ đến, chỉ còn trời mưa nước tiếng tí tách. Tách tách cách. Tiếp theo trong nháy mắt, Sạc lạ Mạn Đở Hạn Giỗ đột nhiên lui ra phía sau mấy bước, mỗi một bước đều đem đại địa giẫm ra một cái hô sâu, một giọt nhỏ máu đỏ tươi nhỏ xuống. Nhìn xem tay bên trong liêm đao trên cái kia đạo kiếm chút làm cho đoạn liệt vết thương, lại nhìn mắt Thiên tay bên trong như cũ như mới tụ nhánh, Sạc Lạc Mạn Đở Hạn không khỏi lộ ra một tia đắng chát chi sắc đáp tạ các hạ tha mạng tri ân. Liêm đao tuy giằng đoạn, nhưng Sát Lạc Mạn Đở Hạn Dụ đôi mắt bên trong lại tránh qua một tia sáng chói chi sắc, mãnh liệt tiến niệm có chút ba động, tựa hồ tại dự dựng thì sao. Hắn nhìn chằm chằm Lăng thiên, chậm chậm dãi cúi người, lại là chấp đệ tử chi lễ. Ân. Lăng Tiên nhướng mày, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Sát Lạc Mạn Đở Hạn Dụ vậy mà bái không đi, trong lòng kinh hài phía dưới, Sát Lạc Mạn Đở Hạn Dụ cũng có chút bất đắc dĩ, Không cần như thế, có tại nhưng thành thật chưa chắc không thể. Lăng Tiên thả những tay, đứng chắp tay, thản nhiên nói. Vâng. Sát Lạc Mạn kính gật đầu chớp lệ đối đái, hắn giờ phút này, tính là triệt để bị Lăng Thiên tín phụ, không chỉ có là kiếm thuật trên Lăng Thiên dẫn trước hắn đơn giản một cái thời đại, càng là Lăng Thiên tông sư tu dưỡng, để hắn không thể không tín phụ. Sự tinh bất biến, song vương đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cố Nạn nhảy cả từng đi lên trước, có Lăng Thiên ở đây, nàng tựa hồ liền biến thành lúc trước cái kia cái vô ưu vô lự, ưa thích xếp giấy nhu thuận nữ hải, thiên chân khả ái. Theo nói như vậy, ta và ngươi ngang hàng ai, mau tới tham kiến bạn sư tỷ cổ nạn gương mặt xinh đẹp căng lên, ánh mắt nghiêm túc, bày ra nghiêm túc thái độ, vô vô sạ là mạn vai, một bộ về sau ta bảo hình dạng của ngươi. Ha ha. Nhưng mà, lời nói đều còn chưa nói xong, nàng liền khống chế không nổi, khỏe miệng co giật, cũng nhịn không được nữa, cười ra tiếng. Lăng Thiên cũng là buồn cười, dở khóc dở cười. Sắc Lạ Mạn đở hạn độ không khỏi lộ ra một tia xấu hổ, để hắn như thế cái thành danh đã lâu cường giả đi ôm một cái tiểu nữ hài sư tỷ, thật là tựa hồ sẽ không chết, cũng sẽ không phát sinh chiến đấu, Vũ Nhân cùng hạ cả sủ kỳ nhị dạ cũng không khỏi trầm tĩnh lại, lộ ra một tia tiểu ý hai bên đều tính là trốn qua một kiếp, tự nhiên có phần là mừng rỡ. Gặp qua lão sư. Dạ cô đi lên trước. Sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt lại đầy là vẻ kích động, lư khí có vẻ run rẩy, nay ngày nếu như không là Lăng Tiên, à cạ sự kỳ hủy diệt không thể tránh được, hắn cùng cô nạn cũng rất khó trốn được một mạng. Trưởng Thanh A, Dạ Hỉ Cổ. Nhìn xem Dạ Hỉ Cổ, Lăng thiên hơi lộ ra một tia cảm khái, trải qua gặp chắc trở, Dạ Hỉ Cổ cũng không còn là lúc trước cái kia cái lang đầu tiểu tử, càng hắn là sự kiện lần này, càng làm cho hắn triệt để thành tụ. Còn đang tìm hổ cạ chi Lăng Tiên kiếm đạo tiểu thuyết miễn phí. Mãi đủ trực tiếp, đọc vui mừng 15 vạn bản tiểu thuyết miễn phí xem, đọc vui mừng, đọc vui mừng đã Đọc vui mừng, chương 225 cái gọi là hoa bình. Dạ Khỉ cô tự giễu cười cười, cúi đầu, lộ ra một tia đắng chát chi sắc, nói: "Triệt để thất bại a. Tiên nào yên nào, về sau có Hàn Dụ tiểu sư đệ mà bọc, tại toàn bộ vũ chi quốc còn không là đi ngang, muốn làm sao thực hiện lý của ngươi niệm cũng có thể." Cô nạn liếc mắt trên đất cao nghĩa, an ủi, nàng ngược lại là không quan trọng, chỉ cần có lao sư tại, cái gì cũng tốt. Nghe vậy, Dạ Khỉ gõ đầu một cái, nhìn một chút mặt không thay đổi La Mãn Đở Hàn lộ ra một tia xấu hổ, hắn cũng không là cô nạn, đối mặt Sạ La Mãn này từ tiểu nghe danh tự lớn lên tồn tại, thủy chung không an tâm đến Về sau có việc đều có thể đến Vũ ẩn thôn tìm ta, a Cát sủ kỳ và ở Vũ ẩn thôn cũng không thành vấn đề. Khiến cho Dạ hỷ Cổ khó có thể tin là, Sắc Lạc Mạn Đở Hàn Dỗ gật gật đầu, nói như thế. Trải qua chuyện này, Sắc Lạc Mạn Đở Hàn Dỗ tính là hiểu được, loại này thôn a, tổ chức a, thật không nhiều lắm rủng rỉnh, Đoan cũng đỡ không nổi lẳng thiên một kiếm. Chân bên trong trong lúc nhất thời an tính lại, chỉ còn cô nạn lưu díu nhẹ cơn thanh âm. "Lão sư, ở trong mắt ngươi, hòa bình đến cùng tồn tại sao?" Nhìn xem bận rộn a Cát sủ kỳ chi Cổ trầm lâu, còn là không cam lòng hỏi. "Hòa bình? Tại kiếm của ta dưới, Liên La Hoa Bình. Lăng Tiên nhìn một chút già hỉ cổ, cảm thấy hẳn là khiến cho hắn thêm chút kiến thức, chợt gọi ra tinh dạ, giữ tay bên trong, nói, "Để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là hòa bình." Sạ lạ Mạn Đờ Hàn Dỗ cũng không nhịn được lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, kích động khó tự kiềm chế. Đối với một lần nữa bước vào con đường cường giả Sạ Lã Mạn Đờ Hàn Dỗ mà nói, có thể kiến thức đến chân chính kiếm đạo cường giả xuất thủ, liền là một lần đẹp nhất hưởng thụ tốt. Tất cả mọi người không khỏi ngừng tay bên trong động tác, ánh mắt tụ vào mà đến, Cố Nạn cũng ngoan ngoan ý miệng, đôi mắt ánh sáng. "Wen." Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên hai mắt nhắm lại vừa mở. Một cô manh liệt đến xé liệt thương không kiếm ý bỗng nhiên bạo phát đi ra, kinh khủng kiếm ý thậm chí huyễn hóa ra vô số đạo như có như không, kiếm quang, trực tiếp đem khắp trời nước mưa chém chết, thiên địa một mảnh thanh minh. Chỉ có nghiêm nghị ngút trời kiếm ý khói động, trói thai giống như cắt chém không gian thanh âm vang vọng. Sau một khắc, Lăng Tiên liền dơ tay lên chúng kiếm, một tia ánh sáng yếu ớt đột nhiên trải qua. Xuy. Không có người nhìn thấy Lăng Tiên là lúc nào xuất kiếm, chỉ có một đạo như như điện quang mang trải qua, thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, sau đó tách ra hào quang sáng chói, không cách nào nhìn thẳng, tất cả mọi người mắt lại. Đợi cho quang mang tan đi, tất cả mọi người mở mắt nhìn kỹ chi lý. Đồng nhiên lúc giống như thần hóa. Vũ tri Quốc Ô Vân Tuyên Cổ hiện tại, không biết mấy phần dày, cơ hồ vĩnh viễn không tiêu tan, sinh hoạt tại Vũ tri Quốc nhân dân, phần lớn cả một đời đều không gặp qua mặt trời, cái là trong lòng bên trong âm thầm hiếu kỳ ánh nắng đẹp tốt. Nhưng mà nay ngày, bọn hắn lại thấy được nhất cảnh tượng khó tin. Trọn vẹn phương viên vài giặm ô vân vô thành vô tức tiêu tán, phô thiên cái địa kim sắc ánh nắng huy sáng mà xuống, ấm nhân tâm tỷ, toàn bộ thế giới đều đột nhiên sáng lên, thay đổi lúc trước âm trầm kiểm chế bầu không khí. Một vòng liệt nhật treo cao, tùy ý chiếu sáng này một mảnh trước kia coi nhẹ địa khu. Vô số động vật chui ra bản thân nghỉ lại chi địa khắp nơi lăn lột, tùy ý hưởng thụ lấy ngải vạn năm khó gặp ánh mặt trời chiếu. Này giống như thần dấu vết một màn, cơ hội non nửa cái vũ tri quốc đều có thể nhìn thấy, vũ tri quốc nhân dân đều sững sờ nhìn xem một màn này, cá biệt càng là ngạc nhiên quỳ xuống đất hô to thần tích, này thiên tượng chuyển chuyển ra đi, thậm chí bị các quốc gia cao tầng liệt là S cấp cơ mật, tranh nhau tìm hiểu chân tướng trong đó. Này, cái này là lao sư lực lượng sao? Thần linh cũng không gì hơn cái này. Dạ cô nheo mắt lại, che kín ánh mặt trời chói mắt, như là như nói mê nhẹ giọng thì thào. Thật là không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Nhìn lên bầu trời bên trong cái hang lớn kia, Nhìn xem cái kia vách động bốn phía giữ tận lăn lộn oven, sắc lạ mạn đở hẳn rồ lắc đầu, đôi mắt bên trong lộ ra một tia khó mà vẻ đã hiểu. Coi như là truyền thuyết chung nhẫn người chi thần xèn dụ hạt hiyama, tựa hồ cũng không có triển lộ qua như thế thực lực. "Này, Liên La Hoa Bình." Lăng Thiên thu kiếm quay người, thản nhiên nói. "Thật đẹp." Kim sắc ánh nắng huy sái mà xuống, sân thác Lăng Thiên tân ảnh nếu như thần linh, hoàn mỹ không một tì vết, Cố Nạn không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Không có tại Lăng Thiên bên người thời điểm, Cố Nạn tựa hồ liền khôi phục lãnh thông minh trạng thái. Đem lớn như vậy một cái ạ cạt sủ kỳ sửa trị ngoan ngoãn, đâu vào đấy, không bao lâu, toàn bộ ạ cạt sủ kỳ liền chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy xuất phát. Về phần đi nơi nào, tự nhiên là Vũ ẩn thôn, nếu như có thể mà nói, không có người sẽ muốn một mực ở tại trong sơn cốc. Một đường tiến lên, có vũ nhẫn hộ giá hộ tổng, thậm chí còn có xạ La mãn đở hạn rỗ tọa trấn, đương nhiên sẽ không có cái gì tiêu tiểu tiền tới quấy rầy, bởi vậy dù cho đội ngũ bên trong có bình dân tồn tại, nhưng tiến lên tốc độ vẫn không chậm. Không bao lâu, đến đến thôn phụ cận. Hàn đại nhân trở về. Ạ cạt kỳ nhất định bị tiêu diệt đi. Chi kia đội xe chẳng lẽ là tịch thu được vật tư? Quả nhiên Hàn Dụ đại nhân mới là tối cường. Không cần dẫn phát chiến tranh thực tại là quá tốt rồi. Đúng vậy a. Giữ cửa hai tên Vũ Nhẫn nhìn xem chi này đội ngũ khổng lồ, xì sao bà tán. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng ở đây đều là cường giả, tự nhiên nghe được nhất thanh nghi sở, sắc lạ mạn Đở Hàn Dụ không khỏi lúng túng, mặt mo cũng không biết để nơi nào, hận không thể trên đến liền là hai thai ánh sáng. Chuyến này có thể là chẳng những không có diệt đi Akatsuki, ngược lại liền hắn chính mình cũng bị hấp nhất, mặc dù này là hắn tự nguyện, nhưng nói ra đi vậy không dễ nghe a quả nhiên hòa bình Cái là đơn giản như thế à? Lãnh tụ có được bảo hộ một thôn lực lượng, lượng, liền có thể thủ đến một phương hòa bình, lãnh tụ có được bảo vệ thế giới lực lượng, lượng, liền có thể hòa bình thế giới. Một đường lên, Dạ Khỉ Cố đều duy trì trầm mặc, giống như là còn chưa có lấy lại tinh thần đến, nhìn xem một màn này, lại đột nhiên sinh ra mấy phần minh ngộ. Ở trong mắt lao sư, chỉ cần muốn, đoán chừng tùy tiện liền có thể nhất thống trứ quốc. Dạ Khỉ Cố lắc đầu, tâm bên trong đối mạnh lên suy nghĩ trước nay chưa có cường thịnh, lão sư có thể như thế đại, cùng Lan ra, hắn vì cái gì không được? Cho tới nay, Dạ Khỉ đều đem mạnh lên xem như thực hiện mơ ước thủ đoạn, mà không là đem mạnh lên xem như một tượng. Hiện tại, hắn cuối cùng hiểu được, cái thế giới này, chân chính bản chất liền là thực lực, thực lực cường đại. Không có thực lực, giống như trước đó ạ kỳ, một khi bị phát hiện, một khi Sát Lã Mạn Đở Hạn Dỗ thả lòng trong lòng bên trong tiếng kỵ, liền là hủy diệt họa. Có được thực lực, giống như Lăng Tiên lão sư, cái là mấy câu, một cái nhánh cây, liền tin phục xạ Lã Mạn Đở Hạn Dỗ, thậm chí còn xem không trên Sát Lã Mạn Đở Hạn Dỗ người học sinh này. Cuối cùng chỉ có thể luôn làm một loại ký danh đệ tử loại hình sự vật, nhưng Sát Lã Mạn lại vẫn vui vẻ chịu đựng, mừng rỡ vô cùng. Một đường tại Vũ gần thôn ghé qua, dần dần, Vũ nhận nhóm cũng phát hiện một chút không thích hợp đến. Thủ lĩnh của bọn hắn xá Lạt Ma nờ Hàn rồ, vậy mà tại một người thanh niên trước mặt dẫn đường, một bộ cung kính có thừa bộ dáng. Làm sao có thể? Dạ. Tất cả phát hiện chi tiết này Vũ Nhẫn hay là là các bình dân cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, giống như thành hóa. Đến cùng là ai, vậy mà có thể làm cho giới Nị Dạ bán thần dẫn đường, còn một mặt cung kính, coi như là chuyển thuyết bên trong giới Nị Dạ chi thần xẻn dù hạt hy dạ mạo phục sinh, cũng không có khả năng như thế đi. Chương 226, tạm lưu. Đợi cho đội ngũ đi qua, một tên Vũ Nhẫn lưu lại, đem tin tức truyền bá ra ngoài. T. Khi biết cái kia vị thân phận của người trẻ tuổi về sau, đương nhiên lúc tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, hai mặt nhìn nhau phía dưới, lại là có chút phân chấn. Có vị đại nhân kia che chở, chỉ sợ sẽ không bao giờ lại có người có can đảm bạo phạm Vũ Anthony, thật sự là quá tốt, sẽ không bao giờ lại có chiến tranh rồi. Đội ngũ bên trong, Lăng Thiên nhàn nhạt lườm Sạ La Mãn Đở Hàn Dụ một chút, lắc đầu, cũng không có trách tội. Có chừng có mực, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Câu nói này trực tiếp vang vọng tại Sạ La Mãn não hải tri bên trong, giống như một đạo kinh lôi, trực tiếp khiến cho hắn định tại chỗ, đợi cho hắn lấy lại tinh thần lập tức liên tục gật đầu. Đem tin tức này truyền truyền ra đi, cũng chỉ là hy vọng có thể ổn định lại vũ trụ quốc thế của tôi. Thật là thần kỳ thủ đoạn, vậy mà chỉ có ta một người nghe thấy sao? Sạ Lạc Mạn Đở Hạn Dỗ tả hữu quan sát giới, âm thầm sợ hãi thán phục. Khiến cho Sạ Lạc Mạn Đở Hạn Dỗ cực là kinh ngạc lạ, Lăng Thiên giáng Lâm vũ trụ quốc tin tức truyền bá sau khi ra ngoài, toàn bộ vũ trụ quốc đều là đột nhiên an ổn xuống, hết thể còn tại vũ trụ quốc ngưng lại nước khác đi ra, đều là bị các thôn khẩn cấp triệu hồi, một giây đều không dám dừng lại. Vũ trụ quốc tiến về nước khác thương đội, càng làm một đường mở rộng đèn xanh, khiến cho này chút thương đội chủ nhân đều cực là khó hiểu. Trước kia đều là bọn hắn tất cung tất kính, hảo luôn hảo ngữ, lần này làm sao biến thành dạng này? Thái độ độ biến, này chút thương đội người lại là có chút sợ hãi, không dám loạn thu lễ vật, nhưng này chút di Vãng trèo cao đều trèo không trên đại thương đội, lại là trực tiếp miễn cưỡng nhét vào tới. Cứ như vậy nơm nớp lo sợ trở lại Vũ Chi Quốc, nghe được Sạ La Mãn Đở Hạn rồ nói rõ ngọn nguồn về sau, mới hiểu được sự tình bắt đầu hết, không khỏi đại là phẫn chẩn. Coi như vị đại nhân kia không phải trấn trưởng quản Vũ thôn, chỉ cần cái danh này, bọn hắn liền có thể hưởng thụ đến Dĩ tưởng tượng ưu đãi cùng quyền. Cái gọi là nước yếu không ngoài dao, thân là Vũ Chi Quốc ngự dụng thương đội, có thể vẫn luôn không ngẩn đầu được lên, bây giờ cuối cùng là mở mày mở mặt. Cổ Nộ Hạ, cạ văn phòng. Ngươi đến cùng còn do dự cái gì? Chúng ta nhất định phải khống chế lại Lăng Thiên, ngày ngày hắn có thể che chở mưa ẩn, đúng hay không là mang ý nghĩa sáng mai hắn liền có thể đi quốc gia khác. Tình đi, Lăng Thiên tiểu tử kia căn bản không có đem Cổ Nộ Hạ để vào mắt. Đan Dụ vươn tay, chỉ vào toàn bộ Cổ nổ Hạ thôn, thần xác sụt sôi, nơi này là Cổ Nộ Hạ, ngươi mới là Hokage, sao có thể khiến cho một đứa bé bao trùm tại chúng ta đầu lên, ngươi được, ta có thể nhịn không được. Chỉ cần khống chế lại Lang Tiên, chinh phục toàn bộ giới Nghĩ Dạ còn không là đang lúc trở tay, tựa hồ nhất thống giới Nghĩ Dạ mộng tưởng đã tại hướng hắn ngoắc. Sazuto Bi hi dụ dặn không để ý tới hắn, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm trầm nhìn phía xa hồ cả một núi, không nói một lời. Mà Đạn Dô lại phản phất đạt được tin tức hắn muốn, nhếch miệng lên một tia giữ tợn ý cười, ý mắng rời khỏi nơi này. Ai? Sazuto Bi hi dụ dặn than nhẹ một tiếng, sắc mặt phức tạp. Thời gian nhoáng một cái trôi qua rất nhanh, Lang tạm thời lưu tại Tự nhiên năng lượng nghiên cứu báo cáo còn chưa hề đi ra, Lang Tiên liền ngược lại bắt đầu chưa hoàn thành linh hồn nghiên cứu và họ Dỗ Sĩ Ma nghiên cứu bên trong, linh hồn cùng nhục thân thông qua chà cơ dạ gắn bó, tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng dung hợp thành chà cơ dạ. Như vậy, ngược lại, chà cờ dạ hẳn là có thể một lần nữa hóa thành hai loại năng lượng, từ đó đưa đến cường hóa linh hồn cùng nhục thân hiệu quả, mà chà cơ dạ bản thân có ôn dưỡng chà cờ dạ tác dụng, cũng thay đổi tướng đã chứng minh điểm này. Nhưng cái này cần tự nhiên chà cơ dạ mới được, bằng không tinh thần năng lượng bên trong gần chứa ký ức cảm xúc sẽ để cho linh hồn xuất hiện sơ hở, thậm chí sẽ dẫn đến nhân cách hỗn loạn, này nguyên tắc bên trong họ Dỗ bộ kia suy dạng liền có thể nhìn ra một hay. Tự nhiên chà cơ dạ, có lẽ họ Dỗ Sĩ không biết Nhưng Lăng Tiên đương nhiên biết, vô luận là Phong Chi Quốc Long mạch còn là Tinh Nhận Thôn Sa Băng, đều hẳn là tính toán trên vô chủ tinh khiết trả cơ ra. Long mạch liên quan đến độ vật quá nhiều, liền liền Long điệu động sinh mệnh nguyên dịch đều có lục đạo tiên nhân lưu giới phong ấn, huống chi Long mạch vực này cường đại đến ảnh hưởng thời không địa phương, tất nhiên cũng là lục đạo tiên nhân trọng điểm giám sát địa khu. Như thế xem ra, Tinh Nhận Thôn vẫn tinh tiểu là sự chọn lựa tốt nhất. Lão sư, ngươi xem. Cô nạn toàn thân còn quấn vô số bay tán loạn trang giấy, này trang giấy cấp tốc xoay tròn ở giữa, lại tụ lại cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành hai đạo cánh chim, phủ sau lưng cổ nạn. Cánh chim lập động phía dưới, Cô nạn thân thể liền đẳng không mà lên tại thiên không bên trong trên giới bay múa còn như ngày dùng a hào hảo chơi phản phất đạt được món đồ chơi mới tiểu hài cô nạn tại thiên không bên trong bốn phía dày vò khiến cho cách đó không xa tu luyện dạ hỉ cổ đầy là vẻ hâm mộ liền là xạ mạn ởẳnrỗ cũng có chút sợ hai tha phục Này có thể là phi hành toàn bộ giới nủy dạ đều cực là ít có năng lực tiểu nữ hài này vậy mà tại cái tuổi này liền có thể làm được nhìn xem ngày dùng cô nạn bốn phía bay loạn Lăngi lại lộ ra một tia danh bánh chi sắc nói cẩn thận đừngắt xuống làm sao có thể ta có thể là ai nhưng mà Lời nói còn chưa nói, cô nạn liền đột nhiên một tiếng kinh hồ, ngày dùng gáy cánh lại là cứ như vậy thẳng tắp ná xuống. Nhìn xem càng ngày càng gần mặt đất, cô nạn liền liền khẽ đều, không ngừng đập động cánh, y độ một lần nữa cất cánh. Nhưng mà, vừa mới còn linh hoạt như ý cánh lại phảng phất rất trì, nửa trời đều đập bất động một tí. Lúc này, nàng mới phát hiện, nguyên lai là tí tách tí tách nước mưa thẩm thấu tiến đi, đem giấy tạo thành cánh toàn bộ đều thấm ướt, trong lúc nhất thời khó mà khống chế. Siêu. Sau một khắc, Cố Naãn thân hình liền đột nhiên trì trệ, lơ lửng giữa không trung bên trong. Nàng quay đầu xem đi, Liền nhìn thấy lăng thiên một cái tay dẫn theo ý phục của mình gái cổ áo đang tựa như cười mà không phải cười nhìn xem nàng khiến cho cổ nạn cực là kinh ngạc là lăng thiên vậy mà liền như thế lơ lửng tại thiên không bên trong liền giống như đứng tại thực địa trên căn bản vốn không yêu cầu cánh loại hình đồ vật nhìn xem lăng thiên ánh mắt cùng quân thái của mình cô nạn không khỏi vùi đầu vào ngực đôi mắt đẹp bên trong đầy là vẻ xấu hổ sắc mặt đỏ bừng hận không thể tìm cái lỗ tiến vào đi dẫn theo cổ nạn lăngi trậm rã bay xuống trên mặt đất gõ gõ cổ n cái đầu nhỏ nói thật là không tăng trí nhớ đau cô nàng bưng biết lấy cái tránn giả ra đau qua dám vẻ Lại nhìn thấy Lăng Thiên một mặt bình tĩnh nhìn hắn, bỗng nhiên lúc thẻ lưỡi, vội vàng lôi kéo Lăng Thiên cánh tay làm lúc nói, không là có lao sư ngươi mà. Nhìn xem nàng bộ dáng này, Lăng Thiên không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu. Lao sư ngươi làm sao bay lên? Mắt thấy tình huống có chút không đúng, cô nạn vội vàng nói sang chuyện khác, đôi mắt đẹp bên trong đầy là chờ mong vẻ ngượng ngộ. Bay? Lăng Thiên trừng mắt nhìn, chật dơ tay lên trường, một đoàn nu hỏa gió lốc trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, sau đó liền ném cô nạn. Áo cố này gió lốc bao trùm cô nạn, trực tiếp khiến cho nàng lơ lửng mà lên, như là cưỡi gió mà đi lại là so trước đó mượn nhờ cánh phi hành muốn linh hoạt nhiều lắm. Thật là lợi hại, này là làm sao làm được, nhanh dạy ta, nhanh dậy ta. Cổ nạn nhảy câng không thôi. Chỉ cần vừa nghĩ tới tương lai mình đạp gió mà đi, thừa phong tại Cửu thiên Chi trên tình cảnh, cổ nạn liền kích động không kềm chế được, nắm thật chặt lăng Thiên cánh tay, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Tựa hầu nguyên tắc bên trong cái kia cái lãnh diễm u buồn cổ nạn đã dần dần từng bước đi đến đâu, bất quá loại tính cách này cổ nạn có lẽ càng toa, không có nhiều như vậy chói buộc, không, có nhiều như vậy gánh vác. Lang Thiên nghĩ như vậy nói, nữ tử còn là vô ưu vô lự, thiên chân khả tốt một chút. Chương 227, Tinh nhẫn. Ngắn ngủi số nguyệt chi ở giữa, toàn bộ vũ chi quốc thế cục chớp mắt biến ảo. Lúc trước Lăng Tiên trạm ra vài giảm vận động, nghiêm nhiên đã thành là vũ chi quốc một chỗ cảnh quan, người đến người đi, nối liền không dứt. Nguyên nhân là rất nhiều người ngạc nhiên phát hiện, mặc cho cái kia Vân Hang Hốc Vách tường âm vân như thế nào lăn lộn không thôi, nhưng thủy chung không cách nào làm cho cái kia vận động có lại tiểu dù là một tơ một hào. Cái này khiến rất nhiều mộ danh mà đến nghỉ dạng hoặc là quyền quý tấm tắc lấy làm kỳ lạ. đối Vũ ẩn thôn vị kia truyền thuyết bên trong lý dạ, rất nhiều vẻ ngưỡng mộ. Làm cho gần nhất bãi phòng Vũ ẩn thôn người nối liền không dứt. Các cái nói bóng nói gió, xã Lã Mạn Đở Hàn Dụ tự nhiên biết những người này muốn làm gì, một cái cái nhiệt tình nghiêm đối, làm thế nào cũng không chịu vì bọn họ rất hiến. Nói đùa, liền là hắn bản thân, đều không là thường xuyên nhìn thấy Lăng Thiên, huống chi những người này. Muốn làm liền làm, sau khi chuẩn bị xong, Lăng Thiên liền chuẩn bị tiến về gấu chi quốc tinh nhân tôn, lấy đi cái viên kia xà bằng, miễn cho nó thai họa tinh nhân tôn. Ừm, nói như vậy lần này đi là kỳ thật rất phù hợp nữa. Lão sư, ta cũng muốn đi. Cô nạn nhìn xem chờ xuất phát Lăng Thiên, tội nghiệp nhìn xem Thiên, một bộ ngươi không cho ta đi ta liền khóc cho người xem dáng vẻ. Còn có ta." Dạ Thỉ Cổ liền rất trực tiếp, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lăng Thiên, nghĩ nghĩ lại bổ sung, "Ạ Cát Thủ Kỳ đã sắp xếp xong xuôi, ta cảm thấy ta yêu cầu lịch luyện, lao sư." Nhìn xem hai người, Lăng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói, "Cùng đi theo." A hai người không khỏi reo hò lên tiếng, phi tốc về đi thu thập hành trang, cái trong náy mắt, liền lại đi ra, xem ra hai tên tiểu quỷ đã sớm chuẩn bị xong. Gấu Chí Quốc. "Lão sư, chúng ta tại sao lại muốn tới Gấu chi Quốc ạ?" Một nhóm ba người, xuyên qua xanh tươi tốt Hoa Quốc, rốt cục đi vào một cái lớn như vậy hẻm núi bên cạnh lên, ở giữa là một đầu thật dài vỡ ra núi. Đối diện là một mảnh bùn đất thổ địa cùng chồng chất rừng cây. Một đường trên liền không có yên tĩnh qua cổ nạn tò mò hỏi, chưa hề ra qua vũ chi quốc nàng gần nhất có thể là hết sức hứng phấn, không ngừng hỏi lung tung này kia, riêng là đem 2 ngày lộ trình kéo tới 7-8 ngày. Lăng Thiên ngược lại là không quan trọng, nhưng này thật là là khổ dạ Hỉ Cổ. Cái kia ngày xuất phát chi lúc, Dạ Hỉ Cổ có thể nói là muốn lịch luyện tới, Lăng Thiên đương nhiên muốn thỏa mãn hắn, vừa vận này là một lần đường dài lữ hành, liền trên người Cổ kèm theo ra trọng nham thuật. Thuật này tự nhiên là được từ nham thư, lúc bị dùng để rèn luyện Tôi tại dạ hỉ cổ bản thân có thủy độ luyện thể thân thể đặt cơ sở, ngược lại cũng không đến mức bị kéo đổ, dần dần thích ứng xuống tới, nhưng còn là cực là gian nan. Nói lên luyện thể, Lăng Tiên lúc đầu là muốn đem sau này luyện thể chi thuật giao cho cô nạn hai người, có thể là đằng sau ngẫm lại về sau, lại phát hiện lấy linh hồn hai người cường độ cùng trạng cơ dạ lực không chế, căn bản không có khả năng khống chế ở với lại hai người cũng đều không có lựa thuộc tính tiên phú, cũng liền không giải quyết được gì. Truyền thuyết tinh nhẫn thôn có một khối thần kỳ thiên thạch gọi là tinh, là hơn 100 năm trước từ thiên ngoại rơi xuống, không biết lai lịch, bởi vậy thôn cứ gọi tinh nhẫn thôn. Viên kia đối ta hữu dụng Lăng Tiên tùy ý giải thích hai câu. Vậy chúng ta liền là đến đoạn viên kia tính phải. Cô Nạn nghe đến mấy câu này, nơi đó vẫn không rõ, kinh ngạc nói, không nghĩ tới lao sư cũng ưa thích chiêu này. Lúc này, Dạ Hi Cổ cũng thở hổn hộp theo sau, đồng dạng lắng nghe. Này không là đoạn, này là tại cứu bọn họ, khối sao băng này lực lượng không là bọn hắn có thể khống chế. Lăng Tiên một mặt trang nghiêm, vốn nắn cổ nạn sơ hở trong lời nói. Cô Nạn cũng vội vàng mở miệng, cười hi hi nói, đúng, là cứu bọn họ. Lão sư, chúng ta là vụng trộm tiến vào đi, còn là chính diện cường công, phía cạnh quanh có a, a đúng, lấy lão sư thực lực. Trực tiếp ép tiến đi vậy đi ai Từ đâu tới nhiều như vậy ý đồ xấu? Lăng Tiên gõ gõ cô nạn cái đầu nhỏ, có phần là im lặng. Trước kia hạ Cát Sủ Kỷ vừa mới thành lập thời điểm, chúng ta cũng chỉ dựa vào ăn cấp cường đạo sơn tác trầm rãi phát dụng. Cô nạn bưng mít lấy cái trán, có phần là không phục nói ra, này có thể là nàng nghĩ ra được biện pháp, rất được lòng người, hấp dẫn rất nhiều nhị dạ đến đây gia nhập liên minh. Đúng vậy à Giống như là nhớ tới cái kêu đoạn như giống trên băng mỏng thời gian, Dạ Hỉ cô cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Lăng Tiên lắc đầu, vỗ vỗ Dạ Hỉ cô bả vai, giải trừ rơi ra trọng nam chi thuật. Nói Đội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Dạ Hỉ Cô đột nhiên hướng về phía trước lào đảo mấy bước, trực tiếp bằng trên mặt đất trên. Thân hình một đạn, Dạ Hỉ Cô liền đứng lên, cơ cơ quả đấm, dống nhiên lúc mang theo một trận kình phong, cảm thụ được nhẹ nhàng vô số thân thể, Dạ Hỉ Cô mặt trên không khỏi dâng lên một tia mừng rỡ, liền trước đó Lăng Thiên tập kích đều quên. Tiếp đó, chứng minh bản thân đi, đệ tử của ta cũng không thể yếu như vậy. "Là, lão sư." Dạ Hỉ Cô đôi mắt bên trong lóe ra quan mang, trầm giọng nói ra, ngắn ngủi thiên địa ngục lưỡi đem Dạ Cô ý chí tôi luyện cực kỳ kiên định, như đá ngầm không thể lay động. Ba người chậm tiến lên dần dần tới gần chỗ kia vách núi. Là ai? Còn chưa đứng vững, Dạ Khỉ Cổ liền đột nhiên một thân hét lớn, cùng lúc hai tay kết ấn. Thủy độn thủy long đại thuật. Một đầu giữ tợn bay múa giao long đằng không mà lên, mang theo kinh người gió thổi, hướng phía một rừng cây nào đi. Oeng! Bằng bạc lực trùng kích phía dưới, ẩn vào trong đó nhị dạ trực tiếp bị đâm đến bay ngược ra đi, tiếp liền đập đoạn vài cây đại thụ, mắt thấy là không sống nổi. Cùng ngay cùng lúc, Dạ Khỉ Cổ thân hình nhảy một cái, trong nháy mắt đi vào thiên trước người hai người, hai tay không ngừng, cấp tốc kết ấn. Tu luyện thủy độn luyện thể đến nay, Dạ Hỉ Cổ Thủy Hệ Thiên Phú đã được đến tăng lên cực lớn, liền là cùng truyền thuyết bên trong tối cường thủy độn Nghị Dạ Xễn Vũ Tô bị Dạ Mã so sánh, cũng không nghi ngờ. Phức tạp thủy độn nhân thuật, tại Dạ Hỉ Cổ tay bên trong lại là hạ bút thành văn, một mạch mà thành, kết ấn tốc độ cực nhanh. Thủy độn thủy trật bích. Một mặt thủy chi hàng rào cơ hồ trong chớp mắt liền đứng vững, hoành hồ sơ trước người, đỡ được một bên khác mà ra vô số Sujiken. Phản ứng không sai. Lăng thiên nhàn nhạt đánh giá một câu, khiến cho không được nét, nét miệng, khiêu nhìn cổ một chút. Xiêu xiêu xiêu. Giống như là không nghĩ tới này cái quít mái tóc màu vàng thiếu niên vậy mà như thế cường đại, tập kích không có kết quả về sau, mười mấy đạo thân ảnh hai bên lùn cây bên trong cấp tóc thoát ra, trực tiếp bao vây Lăng Tiên ba người. Nơi này là tinh nhận thôn địa bàn, kẻ ngoại lai mời không cần tiếp tục tiến lên. Một tên tựa hồn là dẫn đầu tiến lên hai bước, nhìn một chút ba người, lộ ra một tia vẻ kiêu rẻ, giả hiệp cổ cùng cổ nạn còn chưa tính, có thể là đằng sau cái kia cái sắc mặt đạm mạc nam tự áo đen, lại làm cho hắn căn bản vốn không dám thiệt động. Đỏ hiện lên đại nhân, cùng bọn hắn zung rải thì sao? Bọn hắn tự tiện xông vào nơi này, còn đánh chết chúng ta đi ra, không cần phải nói khẳng định là vì tinh mà đến. Một tên khác tinh nhẫn tựa hồ cùng lúc trước chết đi nị dạ có chút quan hệ, đang kiểm tra qua thi thể về sau, liền giống to. Nghe được người chết, đỏ Hiện lên cũng vô pháp bình tĩnh, tinh nhẫn thôn vốn là là thô nhỏ, nị dạ số lượng thưa thớt, chết một cái thiếu một cái. Trọng yếu nhất vẫn là không cách nào hướng đệ tam tinh ảnh bàn giao. Bắt lấy bọn hắn. Sau một khắc, đỏ Hiện lên cắn cắn răng, đồng nhiên vất tay hạ lệnh. Lúc này tinh nhẫn thôn còn chưa tới nguyên tắc bên trong cấm trị mượn nhờ tinh lúc tu luyện, bởi vậy một cái cái thực lực cũng còn không sai. Khổng Tước Diệu pháp Cái gặp mười mấy tên tinh nhẫn cùng lúc kết tấn, trên thân thể vậy mà tuôn ra một mạng lớn màu tím nhạt chạ cơ ra, tựa như là gì nụ gì kỳ vi thu hóa về sau hình thành chạ cờ ra áo ngoài, riêng phần mình hình thành một cái phong lợi cự trảo, hướng phía Lăng Thiên ba người bắt đi. Phô Thiên cái địa màu tím cự trảo vào tới, Dạ Hỉ Cổ cùng cô Nạn lại là không sợ hãi chút nào, cái là có chút hiếu kỳ. Chương 228, đệ tam hồ xỉ ca, Thật thân kỳ nhất thuật. Trông thấy sao nhận nhóm phóng xuất ra kỳ lạ như vậy nhẫn thuật, cô Nạn cùng Hỉ Cổ hai người nhịn không được hô nhỏ một tiếng, thật quỷ dị chạ cơ ra. Vậy mà có thể hình thành công kích như vậy, cái này là lợi dụng cái kia cái thần bí thiên thạch tu luyện ra được năng lực sao? Miệng trên sợ hai tháng phục ra, nhưng hai người phản ứng cũng không chậm, cùng lúc hai tay kết ấn, dự định thi triển nhận thuật ngăn trở sao nhẫn nhóm công kích. Vì tiết kiệm thời gian, để cho ta tới. Nhưng liền tại này giờ một cái tay lại bỗng nhiên cản tại cổ nạn trước người hai người, ngăn trở hai người kết ấn động tác. Mặc dù lấy giả Hỉ Cổ cùng cô nạn thực lực, đủ để ứng phó này chút sao nhẫn, nhưng vị này gọi đỏ hiện lên mỹ ra, đã có được thượng nhẫn nghị thực lực cấp bậc, lại không là hai người có thể ứng phó. Đối mặt cái kia phô thiên cái điểm mà đến màu tím cử Lăng Thiên mặt không biểu tình, đột nhiên chập chỉ thành kiếm, chém ngang mà qua. Một đạo kiếm quang sáng trói phá toé hư không, tất cả mọi người không khỏi nheo mắt lại, làm dịu cái kia giống như như kim đâm cảm rất đau. Xuy, vô thanh vô tức, liền âm thanh đều bị chém đứt. Mấy chục đạo màu tím nhạt cự trảo cơ hộ tại không phân tuần tự cùng lúc phá liệt, vỡ nát, tiêu tán ở trong thiên địa, đạo này phong duệ chi khí lan tràn ra ngoài, cấp tốc hoa quá hai bên rừng cây. Sau một khắc, phanh phanh phanh, cái gặp hai mảnh rừng cùng nhau liệt, vô số viên đại thụ che trời cùng lúc nghiêng nghiêng trở xuống, khuynh đảo trên mặt đất, vết cắt chô bóng loáng như cảnh. Làm sao có thể? Hiển nhiên tất cả sao nhẫn cũng không nghĩ tới, trước mắt đạo này người áo đen vậy mà không cần kết ấn liền thi triển ra như thế cường đại chiêu thức, sao nhận nhóm duy trì hai tay kết ấn tư thế, nhưng thủy chung đều không thể lại điều động một tơ một hào trợ cơ dạ, toàn thân cứng ngắc, như là trần chuồng đặt cực bắt chi địa, băng hàn thấu xương. Này, này là? Bùi băng tăng mất, thiên địa đột nhiên yên lặng lại, đỏ hiện lên mới rốt cục thả che chắn cánh tay, mà khi nhìn rõ sợ cảnh tượng trước mắt về sau, hắn lại đột nhiên lui lại hai bước, trên mặt sợ hãi làm sao đều không chế không nổi. Thật đơn giản vung lên lại phản phất chặt đứt thiên địa, này tân bản cũng không là nghỉ dạ có thể làm được chuyện tình. Áo đen tóc đen, thực lực như vậy, tận mắt chứng kiến này rung động một màn, Đỏ Hiện lên đột nhiên trận to hai mắt, lên tiếng kinh hô, "Hẳn là, hẳn là là vị tia cô nộ hạ đại nhân." Lăng Thiên lạnh nhạt gật đầu, không oán không kỷ, hắn ngược lại không đến nỗi vô cớ lấy tính mạng người ta, bởi vậy cái là xuất thủ trấn nhất thôi, có thể mang ta đi qua sao?" Tiếng nói tuy rằng nhạt, nhưng nghe đến Đỏ Hiện lên thai bên trong, lại giống như thiên lôi quật quật, liền vội vàng tiến lên hai bước dẫn đường, cùng lúc đá đá bên người một vị sao nhẫn khiến cho hắn tranh thủ thời gian đi gọi đệ tam hộ sĩ Kaka đi ra, lấy thân phận của hắn, có thể tiếp đãi không được Lam Thiên. Mặc dù đệ tam hộ sĩ Kaka cũng không được, nhưng cuối cùng tốt qua hắn này cái đội trưởng cánh gác. Không cần, lão phu tới. Nay giờ một đạo có phần làm uy nghiêm thanh âm trầm thấp chuyển đến, đám người quay đầu nhìn đi, lại là một tên người mặc trường bảo màu trắng đầu đội mũ rộng vành lão giả mang theo mười mấy tên nhị dạ xuất hiện. Sì cả đại nhân. Nhìn thấy tên lão giả này xuất hiện, Đỏ Hiện lên bỗng nhiên lúc thở dài một hơi, vội vàng hô. Hoshika. Sì Nhỏ như vậy nhận cũng có thể danh hiệu ảnh sao. Cố nạn nhìn một chút cái kia chút sao nhẫn. Đôi mắt đẹp bên trong tránh qua một tia giảo hoạt, tò mò hỏi. Lăng Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, vướt vướt đầu của nàng, trực tiếp như vậy thật được không? Đệ Tam hộ sĩ cả không khỏi cười khan dưới, tốt tại hắn tự mình biết này cái ảnh phân lượng có bao nhiêu thấp, cũng làm như làm không nghe thấy. Đại nhân uy trấn toàn bộ giới nụ ra, lão phu một cái tiểu nhẫn đầu thôn con mắt tự xưng làm ảnh, lại là làm trò hề cho thiên hạ. Xác thực, tại Lăng Tiên trước mặt, dù cho là các đại nhân tốt ảnh, đều không tính là gì, này có thể là một đao một kiếm đánh ra tới chí tích, rung động toàn bộ giới nụ dạ, không người không phục. Ta là tới lấy sao? Lăng Thiên không có tốn nhiều môi lời ý tứ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lấy thực lực của hắn không có cường thủ hào đoạn, đã rất cho bọn hắn mặt mũi. Tốt tốt, lão phu đã sớm muốn đem sao làm ra đi. Đệ Tam hộ sĩ cả liên tục gật đầu, một điểm do dự đều không có. Hộ sĩ cả đại nhân, sao băng có thể là chúng ta sao nhận thôn nhất bảo vật trân quý, tại sao có thể giao cho những người khác? Cái là đệ Tam hộ sĩ cả lời vừa nói dứt, đứng sau lưng hắn một đám sao nhận bên trong, liền có người đột nhiên mở miệng nói ra, hắn đã thương phụ thân đại nhân, còn một tên chúng ta nụy nên trực tiếp bắt lại mới đúng. Đây là người nhạt tóc màu tím non thiếu niên. Sắc mặt đỏ lên, đây là tức giận bất bình. "Ạ Cạ Pọ Sí, im miệng." Nghe được câu này, Đỏ Hiện lên bỗng nhiên lúc trong lòng chợt lạnh, Vội vàng sông trên đến liền là một bạn ai, vội vàng nói, "Này có thể là một kiếm hủy diệt Vân Ẩn thôn Lăng Tiên đại nhân, dung ngươi không được tiểu tử làm cản." "Lăng thiên Lăng thiên đại nhân?" Nghe được Lăng thiên hai chữ, Ạ Cạ Pọ Sí bỗng nhiên lúc toàn bộ người đều sợ ngây người, liền bị phiến mặt đỏ bừng đều không có đi quản, nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt đờ đẫn. "Chớ trách chớ trách, Ạ Cạ Pọ con nhỏ, không biết làm nhẹ, cái là nguyên nhân làm đỏ hiện lên tụ thương, một lúc kích động mà tôi." Đệ Tam hộ sĩ cả cũng giật nảy mình, vội vàng giải thích nói: "Tốt, đi thôi, ta còn không đến mức cùng một tên tiểu quỷ tính toán chi ly." Lăng Thiên Lượng ạ cả bỏ xì một chút, nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, "Cái này là nguyên tắc bên trong cái kia cái đại phản diện, thật đúng là nhìn không ra." "Tốt tốt tốt, Lăng Thiên đại nhân mời đi bên này." Đệ Tam hộ sĩ cả nhìn xem Lăng Thiên tựa hổ không có ý nổi giận, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng xoay người tự mình dẫn đường, cùng lúc quay đầu hung hăng trừng hạ cả bỏ xì một chút, "Tiểu tử thối, kém chút không cho ngươi hộ chết." Sao băng thực tại không phải chúng ta này cái tiểu nhận thôn có thể sử dụng, có thể giao cho Lăng Tiên đại nhân cũng là phúc khí của chúng ta. Yên tâm, ta còn không đến mức cường thủ hào đoạn, tự nhiên sẽ lưu một chút bồi thường. Lăng Tiên nhìn một chút Đệ Tam hồ sĩ Cạ, cả, cảm thấy lao nhân này vẫn được, liền nói như thế. Đa tạ đại nhân, đa tạ Lăng Tiên đại nhân. Đệ Tam hồ sỉ cả trà sát sát cái trán trên đồ mồ hôi, có trời mới biết hắn là thế nào nâng lên lòng nhũ cảm thự. Mặc dù biết tu luyện sao băng có hại thân thể, nhưng loại năng lực này làm làm sao nhận tôn lập tôn gốc dễ, một khi không đi, hậu quả đơn giản triệt tượng không chịu nổi, chỉ có thể theo địa phương khác nếm thử. "Tốt, ngươi lớn tuổi như vậy, cả ngày hô đại nhân không ghê giận sao?" Lăng Tiên nhướng mày, nhìn một chút đệ tam hộ sĩ cả đầu đầy hoa dâm tóc trắng, xem chừng làm sao cũng có 7, 8 chục tuổi, không biết nói gì. Cô Nan cùng dạ hỉ cổ cũng trộm lén cười lên, lão nhân này thật có ý tứ. Không quan trọng, không quan trọng. Đệ tam hổ sĩ cả có thể không quan tâm những chuyện đó, sống nhiều năm như vậy, mặt mũi cái đồ chơi này hắn đã sớm coi nhẹ, chỉ muốn trước khi chết cho sao nhận thôn tìm tới một đầu đường ra, bây giờ Lăng Tiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tự nhiên muốn ôm chặt lấy đuổi, bởi vậy cái là bồi vừa cười vừa nói. Lăng Tiên lắc đầu, không tiếp tục nhiều lời, kẻ khác vui lòng. Ngươi có thể có biện pháp nào? Đến. Lăng thiên đại nhân, nơi này chính là chúng ta sao nhẫn thôn. Ước chừng mười mấy phút lộ trình, đệ tam hổ xỉ cả cùng một đám sao nhẫn dẫn đường dưới, Lăng thiên ba người đi vào một chỗ quy mô không nhỏ bí ẩn thôn xóm. Này là một mảnh pháng phất bị thiên thạch từ trên trời ráng xuống đập ra miệng hố khổng lộ, mà sao nhẫn thôn liền thành lập tại mảnh này do đệ nhất hổ xỉ cả phát hiện thiên ngoại sao băng hố trời bên trong. Trưng 229, Nạt Sủ thì cùng phí rẹ phờ ly. Mặc dù sao năng lượng ẩn chứa đối với nghỉ dạ trà cỡ dạ có cực mạnh tăng phúc tác dụng, nhưng cũng không phải là tất cả nghỉ dạ đều có thể khống chế này tăng phúc, ngược lại sẽ đối thân thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Cố năng lượng kia cực làm thần dị, xác thực không phải chúng ta có thể tiêu hóa, nếu như có thể giao cho Lăng Thiên đại nhân bảo đảm quản, ta muốn hẳn là là cho dù tốt bất quá sự tình. Tiến bảo sao nhẫn thôn về sau, đệ tam hộ sỉ cả mang theo Lăng Thiên dần dần đi vào một tòa trên đó viết sao chữ to lớn nhà gỗ trước mặt, tựa hồ lo lắng không thể đem sao băng bán đi tốt giá tiền, lại lặp lại nói, Lăng Thiên đại nhân một định năng tìm tới cố năng lượng kia chân chính công dụng. Đến lúc đó hẳn là sẽ có một chút trợ rút. Ân. Nghe đệ tam hộ sĩ cả giải thích, Lăng Thiên nhẹ gật đầu, mặc dù hắn không hoàn toàn tin tưởng lão đầu này theo như lời nói, nhưng này khối thần bí sao băng phía trên chứa thập vĩ một bộ phận trả cơ dạ, bình thường nhị dạ huyết mạch sắc thực không thể thừa nhận thập vĩ trả cờ dạ mang đến ảnh hưởng. Lấy Lăng Thiên hiện tại ánh mắt, tự nhiên đó có thể thấy được ở đây này chút sao nhẫn mặc dù lợi dụng sao lực lượng cực đại trình độ cường hóa trên người trả cơ dạ, nhưng là một cái cái lại đều đã lưu lại nghiêm trọng tổn thương. Nếu như không có cao minh chữa bệnh nhị dạ cùng lúc cho trị liệu, hơn phân nửa là không mấy năm tốt sống. Đi vào nhà gỗ. Đối diện liền nhìn thấy hơn 10 người thiếu niên thiếu nữ làm thành một vòng, tại nhà gỗ chính trung tâm, thì trưng bày một viên toàn thân phóng xuất ra kỳ dị khí tức viên cầu, viên cầu trên mặt mô lỗ nhỏ, ẩn chứa trong đó một cố lực lượng cường đại. Cố lực lượng này bản chất cực cao, thậm chí so Lăng Thiên lúc này trả cờ dạ đẳng cấp còn cao, giống như vạn vật chi khởi nguyên. Thập vĩ trả cờ dạ sát thực cũng gánh chịu nổi trả cờ dạ khởi nguyên cái thuyết pháp này. Hồ Cả đại nhân, Hồ Cả đại nhân. Mắt thấy đệ tam hộ cả đi vào nhà gỗ, bên trong bọn nhao nhao đứng lên, đều lộ ra vẻ tôn kính, đức cao vọng trọng hộ cả tại những hài tử này trong mắt sát thực cực vi tôn kính. Đệ Tam Hổ xỉ cả cười híp mắt gật gật đầu, lộ ra một tia khiến nhân an tâm tiểu dung, nói, không cần như thế, tùy ý điểm thuận tiện. Hổ Sĩ cả đại nhân, vị đại nhân này là ai? Này giờ một tên tối mái tóc tím dài tiểu La lị đột nhiên mở miệng nói ra, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lăng thiên, tiểu nữ hài bản năng nói cho nàng, vị hắc ý nhân này kể đến không tiện. Không được vô lễ, Nasuki, này có thể là người sùng bái nhất nữ dạ, đến từ cô nổ hạ Lăng thiên đại nhân a. Đệ Tam Hổ Sĩ cả trước là quát lớn một câu, sau đó lại cười tủm tỉm nói, a, nguyên tắc bên trong thiếu phụ nữ lúc này lại còn cái là cái tiểu nữ hài. Nghe được Lăng Thiên hai chữ, Nasu Kiri bỗng nhiên lúc khuôn mặt đỏ bừng, thấp cái đầu nhỏ. Và, wow, cái này là Lăng Thiên đại nhân à, thật trẻ tuổi, rất đẹp." Nasu Kiri tâm bên trong không ngừng nói liên miên lại nhải, hai cánh tay qué cùng một chỗ, một mực ngưỡng mộ đại anh hùng xuất hiện ở trước mắt, khiến cho nàng có chút không biết làm sao. Mà bên cạnh nàng Phỉ Dạ Ferlit thì hơi có địch ý nhìn xem Lăng Thiên, hồ cả thế giới hải tử đều cực làm trưởng thành sớm, Nasu Kiri làm làm sao nhận thôn số một số hai mỹ nữ nị dạ, tự nhiên sớm đã bị Phỉ Dạ nhìn ở trong mắt, cũng thực tình ưa thích. Nhưng mà xem bộ dáng như hiện tại tựa hồ có chút không ổn, Á lao sư mị lực thật là lớn đâu, đi tới chỗ nào đều có nữ hài tự ưa thích. Cố nạn ở phía sau chua chỗ nói, nhìn chằm chằm nạp Sủ Hy đánh giá hồi lâu, mới yên lòng, có phần làm tự tin đỡ ngực. Lăng Tiên cùng Dạ Hỉ cổ cùng lúc quay đầu nhìn về phía nàng, có phần làm im lặng, người cao ngạo đâu, người lánh diễm. Đệ Tam hổ sĩ Cà Ôn hòa nói, "Bọn nhỏ, trước tiên lui qua một bên, Lăng Tiên đại nhân là tới lấy đi viên này hại người rất nặng sao băng. Tại sao có thể dạng này, sao băng có thể là chúng ta sao nhận thôn tôi bảo, coi như hắn là lai lịch không nhỏ cường giả, cũng không thể như thế." Nghe được này cái, đông nhiên lúc kêu la lên, hai mắt phun lửa nhìn xem lăng thiên ở trong mắt hắn, lúc này lăng tiên nghiễm nhiên liền là một đại áp ma, không chỉ có muốn cướp nạt xú hì, còn phải lấy đi sao nhận thôn lập thôn gốc dễ sao băng. Siêu. Lời còn chưa dứt, một bóng người đột nhiên thuần tránh mà tới, tay bên trong hiện ra nhạt hào quang màu xanh lam, đông nhiên theo tại phỉ dẹ phờ lì đầu lên, quang mang kia như một loại nước ợn, trong ngáy mắt, liền dung nhập phỉ dẹ phờ lì trong cơ thể. Không cần. Xin dừng tay. Tiếp liền hai tiếng kinh hô Đệ Tam hộ sĩ cả vẫn còn tốt, cưỡng ép đè nén xuống tiến lên xúc động, cái là mặt mũi tràn đầy lo lắng hô, Na Sǔ khi này tiểu La Lệ liền trực tiếp đánh tới, ôm lấy Lăng Thiên đùi, một bộ la chá trừ khóc bộ dáng. Không nên thương tổn phỉ dạ Flurry, Lăng Thiên đại nhân. Đối với tiểu nữ hài tới nói, Lăng Thiên là cùng loại anh hùng minh tinh loại người kia, xa không thể chạm, phỉ dạ Flurry mới là nàng bằng hữu chân chính, thậm chí ngầm sinh tình cảm đối tượng. Nhìn xem treo tại đùi lên, đánh chết cũng không chịu buông tay Na hỉ, Lăng Thiên không khỏi lộ ra một tia im lặng chi sắc, ta có như vậy cũng hung tự các sao? Thật tình không biết, Lăng Thiên truyền khắp giới nhị dạ cũng không chỉ là thực lực cường đại, Còn có sát phạt vô số thiết huyết tên, lần thứ hai giới nị dạ đại chiến trước sau chết trong tay Lăng Thiên nị dạ nói ít cũng có hơn hẳn người. Này nhưng so sánh toàn bộ sao nhận thôn cộng lại còn nhiều được nhiều, bằng không những người này cũng không trở thành cung kính như thế. Trong lúc nhất thời, trong sân an đứng lại, chỉ có giả hỉ cổ cùng cô nàng cười trộm âm thanh, lao sư như thế bất đắc di thời điểm, thật đúng là là hiếm thấy. Đa tạ, đa tạ Lăng Thiên đại nhân. Lúc này, khiến cho nả sủ hi mở rộng tầm mắt, thậm chí xấu hổ vô cùng thanh âm vang lên. Cái gặp phi dẻ phlĩ toàn thân còn lưu lại một tia màu lam nhạt, toàn bộ người đều hiện ra một tia khỏe mạnh màu sắc. Đôi mắt có thần, lại là sao băng tạo thành tổn thương tất cả đều bị Lăng Thiên bỏ đi, ám thương tận đi, Phí Dạ Flurry cũng liền tuyệt nguyên tắc bên trong sớm chết đi, bỏ không nạn sú hỉ một người bi kịch kết cục. Phí Dạ Flurry gãi đầu một cái, ngượng ngùng nhìn xem Lăng Thiên, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thật đúng là coi là bản thân phải chết. Nhìn xem đuổi trên ngu ngơ đến không biết làm sao nạn sú hỉ, Lăng Thiên cười tủm tìm nói, "nên xuống." Natsu kia nhìn xem Lăng Thiên cái kia một mặt tựa như cười mà không phải cười biểu lộ, Đồng nhiên lúc nhẹ tay, sau đó một dải khói chạy đến Phí bên cạnh, áp trừng mắt liếc một cái, thấp nói: Về sau lại tìm ngươi tính sổ sách, vậy mà để cho ta tại Lăng Thiên đại nhân trước mặt mất mặt." Đồng thời còn lặng lẽ vươn tay, hung hăng vặn hắn một tí, tựa hồ là nữ liền sẽ một chiêu này, vô sự tự thông. T. Điểm nhẹ. Phi Dạ Lỷ vốn đang rất cảm động, Lăng Thiên đó là cái gì tồn tại a, Nasu thì vậy mà vì hắn dám vọt thẳng trên đi, có thể hiện tại nghe được câu này, đương nhiên lúc không phản bắt được. Này cái, Lăng Thiên đại nhân. Mắt thấy Lăng Thiên triển lộ ra cao siêu chữa bệnh tiêu chuẩn, đệ Tam hộ sĩ cả tiến tới góc mặt, lộ ra một tia nịnh nọt ý cười, ánh mắt lại nhìn về phía những hài tử khác, trong mắt ý vị không cần nói cũng biết. Ta sẽ tại sao nhẫn thôn đợi một đoạn thời gian, để lại một câu nói, Lăng Tiên liền không để ý tới hắn, trực tiếp đi hướng chính trung tâm sao băng. Nay đoàn Trạ cờ dạ trải qua qua tuế nguyệt thời gian tẩy luyện, đã cực làm tiếp cận tinh khiết trạng thái, thêm chút xử lý về sau, liền có thể cung cấp Lăng Tiên sử dụng. Chương 230, Tổ thu Kỳ cả Gù dạ. Sao nhẫn thôn? Một cái yên tĩnh gian phòng chi bên trong, Lăng Tiên đang ngồi ở chỗ đó, túi đầu chấm 4. Tại Lăng Tiên trước mặt, liền là viên kia sao băng, một đoàn nhàn nhạt hào quang màu tím phía, kinh Trạ Cợ lộ ra một cô mê người sức mạnh tâm thần. Thiên thoại sao băng, do một bộ phận thập vi trả cờ dạ cô đọng mà thành, trải qua qua hơn 100 năm để đặt cùng nhân loại hấp thu, dần dần trở về tinh tiết, có thể cung cấp chủ ký sinh lợi dụng hấp thu, cường hóa thân thể linh hồn. Lý luận chính xác, nhưng muốn thực hiện lại không dễ dàng như vậy, quả nhiên linh hồn thần bí so với nục thân huyền ảo hơn nhiều à. Đem viên kia thiên thạch cầm nơi tay bên trong, Lăng Thiên đôi mắt bên trong hiện ra một đoạn giới thiệu, tự lẩm bẩm. Lúc trước sáng chế ngũ hành luyện thể thuật thời điểm, từng bước một cơ hồ không có gặp được rất khó khăn nan để, chỉ cần duy trì ở nguyên tố ở giữa cân bằng thuật tiện, mặc dù cũng rất khó, nhưng luôn có cái phương hướng. Có thể linh hồn phương diện lại làm cho lăng thiên có chút không có chỗ xuống tay. Dù là bản thân hắn nguyên nhân làm kiếm hồn hình thức ban đầu ngưng tụ, đã có thể trông thấy hồn hải, cũng giống như vậy. Vàng không hổ cả thế giới cũng không trở thành đến hiện tại, đều không có cái gì linh hồn cường hóa tương quan bí thuật. Nhiều nhất bất quá là hế thổ chuyển sinh hoặc là bất thi chuyển sinh loại hình linh hồn cấm thuật, dính đến tự thân linh hồn cường hóa lại ít càng thêm ít, cơ hổ không có gặp qua. Có lẽ có thể thô bạ một điểm. Nhìn chằm chằm trước người sao Băng, Lăng Thiên đôi mắt bên trong đột nhiên tránh qua một chút ánh sáng, trước lúc này, Lăng Thiên vẫn muốn sáng chế một loại có thể thực hành linh hồn bí thuật, không chỉ có bản thân có thể sử dụng, người bên cạnh cũng có thể sử dụng. Nhưng nếu như cái là hắn mình, ngược lại là có khả năng không cần loại bí thuật này, giám định hệ thống giới thiệu cũng làm cho Lăng Thiên rất có lực lượng. Dù sao Lăng Thiên có một hạng ai cũng không cách nào so sánh ưu thế, bất luận là hổ cả thế giới còn là vã lộ dạn, đều không người có thể so. Vậy liên lạc kiếm hồn. Dù là cái là cái hình thức ban đầu, nhưng cũng đủ làm cho Lăng Thiên không nhìn rất nhiều không biết nguy hiểm. Nói Lương Theo lấy Lăng Thiên tính tâm ngưng thần, ánh mắt ngưng tụ, hư không bên trong tựa hồ phá qua một đạo vô hình phong, cả phòng đột nhiên ảm đạm xuống. Cự hạn cô đọng linh hồn lực tản ra ra ngoài, phóng thích ra hảo quang màu tím nhạt sao băng đột nhiên giô lên, chật đẳng không mà lên. Một tầng vô hình có chất lực lượng bao trùm sao băng, dần dần đem sao băng quang mang áp chế tiến đi. Còn chưa đủ, linh hồn lực cầm vang phu chảo, cuối cùng hóa thành lò luyện giống như hình hình, đem sao băng toàn bộ dung nạp đi. Theo Lăng Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lò luyện bỗng nhiên lúc xoay tròn, càng lúc càng nhanh, thậm chí gây lên một tia của phòng, tàn phá bừa bãi tại gian phòng bên trong. Cùng này cùng giờ lò luyện bên trong tràn đầy linh hồn lực cũng đột nhiên bắt đầu xoay ngược chiều, hai nơi vũ trụ ma kỳ va chạm nhau phía dưới, sinh ra một tia không hiểu sẽ rách lực lượng. Từng tia màu tím nhạt chạ cỡ ra được để luyện ra, sau đó tại hai cô vũ trụ ma kỳ ở giữa bị xé liệt, sau đó nghiền nát, hóa thành hai loại khác biệt lực lượng, xoay quanh tại lò luyện nửa bộ phần trên. Giá tiện là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Theo không ngừng luyện hóa thập vi chạ cỡ ra, đem hắn chuyển hóa thành nhất nguyên sơ thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng, Lăng Thiên lại dần dần gặp một điểm nan đề. Cái kia là một tia cực kỳ nhạt cực yêu ý chí, lạ như là vô hạn vũ trụ tinh không, sâu không lường được cao cao tại trên. Nay một sở ý chí cực làm bên bị, tốt tại lò luyện bên trong là Lăng Thiên sân nhà, không ngừng cố gắng phía dưới, ngược lại là có thể chậm rãi làm hao mòn. Nhưng mà, ngoài dự liệu là, theo không ngừng luyện hóa, cái kia một tia ý chí tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, khẽ run. Tiếp theo một cái trước mắt, càng ngày càng nhiều ý chí cấp tốc theo sao băng bên trong chủ động tràn ra, sau đó tan đến cùng một chỗ, tự hồ đạt đến nào đó cái điểm tới hạn. Oanh! Ý chí đột nhiên chấn động, lại là thả ra mắt có thể thấy tím đậm quang mang, quang mang này xem xét liền cực làm cao quý, phản phất sinh ra liền cao cao tại lên, nguyệt thị hết thảy phản vượng. Ngươi là người phương nào?" Một đạo ngạo mạn thanh âm cô gái bỗng nhiên vang lên, trực tiếp chuyển đến Lăng Thiên Nạo Hải bên trong, trong chốc lát, Lăng Thiên Hỗn Hải lăn lộn không dứt, phản phất sau một khắc, liền muốn vỡ vụn bảo liệt. "Ông?" Lúc này, chiếc cứ hắn trên kiếm hồn hình thức ban đầu tựa hồ cảm thấy nhận lấy khiêu khích, thân kiếm khẽ run lên, một cỗ trấn áp vạn vật lực lượng đột nhiên bộc phát, cơ hồ trong nháy mắt, hồn Hải liền ổn định lại. Cỗ lực lượng này thậm chí lan tràn ra ngoài, trực tiếp hóa thành một đạo vô hình chi kiếm, phách chạm tại tím đậm ý chí trên. "Hừ?" Mã âm thanh kia bỗng nhiên đau hừ một tiếng, giống như là bị thương tổn, ý chí chậm rãi rung động. Giống như phong bên trong ảnh đến, Phiêu Diêu không chừng. Kiếm hồn. Cái này khu khu thổ dân thế giới lại có người ngưng tụ ra kiếm hồn. Nạ mạn giọng nữ vang lên lần nữa, nhưng không khỏi toát ra một tiêu kiếm kỵ, coi như tại quê hương của nàng, kiếm hồn cũng là loại cực làm bất phàm lực lượng, ít có người có thể cô động. Tu thư kỳ Caga. Lăng Thiên miết miệng lên mỉm cười, nói khẽ, "Ân. Tuy rằng là kiệt lực duy trì ngữ khí, nhưng Lăng Thiên còn là theo nghe được ra một tia kinh ngạc, khó có thể tin, thậm chí dung đậu ý không là hạ gọ Mộ, cũng không là Caga, ngươi là kẻ ngoại lai, cũng dám đụng tay của nhất tộc địa bàn, không muốn sống sao?" cứ kỳ cạc ra dạ lạnh quyết tâm đến, đe dọa. Chập chậc, một cái ăn vụng quả thực phản đồ, cũng dám cùng ta nói như vậy. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, lời nói ở giữa tràn ngập một cố nhìn thấu hết thảy ý vị. Ngươi đến cùng là ai? Nay một tí, dù Tu Kỳ Cạc cụ cũng không còn cách nào duy trì tình táo, cả giận nói, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Lăng Tiên cao thâm mặt chắc nói một câu như vậy, kinh khủng kiếm ý bắn ra, trong nháy mắt đem cái kia tia ý chí đánh tan, chém chết. Người bình thường chẳng cỡ dạ, thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng lẫn nhau hỗ coi như là Lăng đều khó mà phân giải ra mình muốn cái kia bộ phận Nhưng tụ khí cạ gù dạ trà cỡ dạ lại không giống nhau. Ý chí của nàng độc lập, ký ức cảm xúc toàn tại hắn bên trong, Lăng Thiên chỉ cần chém chết ý chí đó, cốt này trà cỡ dạ liền có thể trở về tinh khiết. Thập vị trà cỡ dạ, nhưng so sánh phổ thông trà cỡ dạ mạnh hơn nhiều, chắc chắn sẽ không khiến cho Lăng Thiên thất vọng. Cạ gù dạ ý chí vẫn liệt, Lăng Thiên tiếp xuống tiến trình tuần buồn xui gió. Căn phòng mở tối bên trong, chỉ còn như có như không phong thành, tiếng gió này không có đầu nguồn, tới không hiểu đâu. Hồ cả thế giới bên ngoài hư không, bắt đầu cầu không gian. Lít, lít cái địa, đem chỗ này không gian một mực phong tỏa. Ngươi đến cùng là ai? Là ai? Đáng chết. Tu Thu Kỳ cạ gụ dạ lơ lửng giữa không trung bên trong, đột nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt bên trong tránh qua một tia rét lạnh thế giới lãnh mang, theo này gầm lên giận dữ phát ra, toàn bộ không gian đều đột nhiên bay xuống vô số băng tuyết, hàn ý lạnh leo giáng lâm thế giới. Cũng không là gia tộc bên trong cương dạ, xem ra là địa phương khác tới ngoại nhân. Hồi lâu, thế giới an tĩnh lại, Tu Thu Kỳ cạ gụ dạ cũng tỉnh táo lại, tự lẩm bẩm, còn có người cũng chằm chằm trên hồ cả thế giới chỗ này bảo tầng sao? Rất trẻ trung khí tức, non nớt kiếm hồn, hẳn là, là thiên tài mạo hiểm giả, hừ. Thật là muốn chết bất quá có thể nuôi dưỡng được như thế thiên tài, tất nhiên có không kém chuyển thừa, ngược lại là yêu cầu làm cẩn thận. Đôi mắt bên trong lóe ra lạnh lẽo quá mang, Tô Trụ Kỳ cả gụ dạ có loại không đi khống chế cảm giác, không khỏi ngưng thần suy tư. Đáng chết giật đen, hiệu suất quá chậm. Tô ta đang tại giới Ni Dạ bốn phía buôn ba không ngừng dệt đen lại nằm thương. Chương 231: Linh hồn cường hóa. Một tháng sau, màu tím nhà sao băng xoay chậm chậm, dường như cẩn thận thăm dò thông thường, không ngừng bị quất ra rời ra thập vi chạ cở dạ, những thứ này thập vi chạ cở dạ trải qua linh hồn lọ luyện chuyển hóa, hóa thành một tia tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng. Vô sắc trong suốt thân thể năng lượng hóa thành một dòng nước nóng, rũ mạnh vào Lăng Thiên thân thể, không ngừng trùng kích, loại này khó có thể dùng lời diễn tả được thành tẩy làm cho Lăng Thiên rõ ràng cảm thụ được thân thể biến hóa. Cường độ lên không có tăng, nhưng Lăng Thiên lại cảm giác được trong cơ thể trống vắt, toàn thân thư sướng, đặc biệt tung vùng. Nếu như thấu thì đi vào, liền có thể phát hiện, lúc này hắn huyết nhục thông thấu, tạng phủ trong suốt, xương cốt chấn loạn, đã từng bước tiếp cận thần linh, cái loại này hoàn mỹ không một tí vết cảnh giới. Mà tinh thần năng lượng thì dung nhập hỗn ngấn ở hồn trên biển trống. Hồn trên biển trống, đang có vô số sợi tinh thần năng lượng xoay quanh vũ động, theo kiếm hồn hình thức ban đầu lần lượt nhập đập, từng bước dung nhập vào, trong đó tinh túy nhất bộ phận dung nhập kiếm hồn hình thức ban đầu, còn lại thì dung nhập hồn trong biển, bổ khuyết hư nhược tổn hại, đồng thời đem mở rộng rộng hơn càng sâu. Trải qua nửa tháng luyện hóa, kiếm hồn hình thức ban đầu cuối cùng là lớn lên một ít, tuy là hầu như nhìn không thấy, nhưng vẫn là làm cho Lăng Thiên có chút vui mừng, chí ít chứng minh Lăng Thiên phương hướng không có sai. Sợ nhất vĩnh Kiểu hoàn toàn không trắc trở, mà là tìm không được giải quyết khó khăn phương hướng. Theo phương hướng chính xác đi xuống, trắc trở tổng hội giải quyết. Ơn, hấp thu xong sau khi ước đoán có thể bổ sung cái một phần tư dáng Lăng tiên nhắm mắt suy ngẫ đoán chừng này cái sao băng có thể tạo được hiệu dụng dù sao cũng là hơn trăm năm trước sự vật Tuy là tinh nhẫn nhóm không còn cách nào hữu hiệu lợi dụng nhưng coi là tự nhiên tản mắt rơi kỳ thực cũng không còn thừa lại dưới bao nhiêu bất quá thập vị trạờ dạ là thần linh cấp lực lượng chuyển hóa qua đây tỷ lệ lợi dụng không thấp nếu như là người bình thường trạ cơ dạ thậm chí vì thu cấp trả cơ dạ ước đoán cũng phải cắt giảm cái gấp 10 gấp trăm lần nhưng thập vi trả cờ dạ lại có thể đồng cấp chuyển hóa chỉ là sẽ có một chút lá phí Tiếp theo một cái trước mắt, Lăng Thiên đột nhiên mở mắt, một đạo tinh quang xẹt qua, đốt sáng lên căn phòng mở tối. Tinh này quang cực kỳ rực rỡ, lại là linh hồn lực trong khoảng thời gian ngắn để thằng quá lớn, tạm thời không cách nào khống chế. Lão sư, Nasu khi lại tới, còn có Huỳnh hòa Tinh. Cô nạn thanh âm ở ngoài phòng vang lên, có chút bất mãn. Tu luyện hơn, Lăng Thiên đã ở đem những hại tử này chữa cho tốt, chiếm giữ ở bọn nhỏ trong thân thể Thập Vĩ trả cờ dạ đương nhiên là được chiến lợi phẩm, bị Lăng Thiên hấp thu, dù sao đối với người bình thường mà nói, Thập Vĩ Trạ Cơ còn là thiếu động tập nhất. Thập Vĩ Trạ Cơ nào tồn tại, bản chất cao bậc nào, tích lũy tháng ngày Tuy là tạo thành không ít ám thương, nhưng là đem những hài tử này thân thể triệt để cải tạo, từng cái ám thương rút đi sau khi, đều là có thiên tư phi phạm, tương lai ít nhất có thể đạt được thượng nhẫn nhị gia. Nasu thị càng là vượt trội, nguyên tắc bên trong nàng nhưng là hầu như hoàn toàn thích ứng thập vị trạ cơ dạ, lần này trải qua Lăng Thiên điều trị, tinh anh thượng nhẫn nhị dạ hoàn toàn không ở nói dưới, chính là ảnh cấp đều có hy vọng. Tinh anh thượng nhẫn nhị dạ cũng không phải là rau cải trắng, nguyên tắc bên trong mới vừa bắt đầu hạ tác e rằng mạnh một chút, nhưng là sắp xỉ. Nasu Khỉ Tiên Phú làm cho đệ tam ngôi sao ảnh nhạc được cười toe toé, cả ngày cười hết mất, ảnh cấp cường giả a, cỡ nào ngoài tầm với mục tiêu. Có ảnh, nhân thôn mới chính thức có lập thôn cấp rẻ, chỉ có có thể chân tránh ở hộ cả thế giới là chân. Bất quá này lại giống như ạ cả bọn sĩ xích truyền các loại tinh nhẫn tu luyện quá mạnh, ám thương quá sâu lại không được rồi, thân thể tiềm lực đã bị tiêu ma sạch sẻ, nếu như quốc gia thập vị chạ cỡ dạ lời nói, ước đoán đều trực tiếp phế đi. Những thứ này tinh nhẫn tự nhiên không thể nào tiếp thu được kết quả này, đối với lý mà nói, mất đi thực lực và chưa chết phân biệt. Lăng Thiên đại nhân Na thì đang ở bên ngoài cùng với cô nạn trận mắt nhìn nhau, đột nhiên phát hiện Lăng Thiên đi ra, nhất thời quy củ đứng lên, nghiêm nhiên một bộ cô gái ngoan ngoãn rằng, "Dốc." Huynh Hỏa Tinh đi theo bên cạnh, đồng dạng lộ ra vẻ tôn kính. Mấy ngày này hai người bình thường chạy tới võ môn, Lăng Thiên thời điểm bận rộn liền quấn quýt lấy cổ nạn cùng ra hỉ cổ, Lăng Thiên lúc đi ra liền vây quanh ở Lăng Thiên bên người, đang mong đợi có thể học biết một chút nhẫn thuật. Cô nạn dĩ nhiên đối với này rất khó chịu, quấn ta coi như, còn quấn lão sư, cái này thật là không thể nhẫn. Vì vậy đối với hai người thái độ thực sự không tốt, Thủy Chung bàn chữ mà cười, khiến cho hai cái tiểu hài tử đều có điểm sợ hãi cũng may dạ hỉ cổ tính cách ôn hòa, thường thường sẽ chỉ đạo bọn họ. Những thứ này dĩ nhiên không phải hai cái tiểu hài từ tâm tư của mình, mà ở đệ tam ngôi sao ảnh lão đầu tử kia mặt dạy mày dặn khuyến khích chi giới, chỉ có mộng ngọng đổng đổng chạy tới. Mất đi sao băng sau khi, cũng không còn cách nào tu tập lấy sao băng làm trụ cột không tức diệu pháp, tinh nhận thôn gấp gáp thiếu cường lực nhẫn thuật, mà Lăng Tiên lại một mực không có gì biểu thị, đệ tam ngôi sao ảnh tự nhiên phi thường xuất ruột. Không có cường đại nhẫn thuật, coi như ngả sụ đám người thiên phú phi phàm, cũng rất khó tiến hơn một bước, bọn họ cũng không phải là Lăng Tiên loại này tùy ý sáng tạo kiếm thuật thiên tài. Đây là một quyển nhận thuật quần trụ, bên trong nhận thuật hẳn đủ các người tinh nhận thôn phát triển. Lăng Thiên lấy ra một quyển quần trụ, đưa cho Huỳnh Hỏa Tinh, thản nhiên nói: "Cảm tạ Lăng Thiên đại nhân, cảm tạ Lăng Thiên đại nhân." Huỳnh Hỏa Tinh tiếp nhận quần trụ, lộ ra vẻ kích động, gần nhất ngôi sao hành đại nhân nhưng là liên tục ghé vào lỗ thai hắn nhắc tới, cuối cùng cũng có thể giải tỏa, liên tục không ngừng hành lễ ngỏ ý cảm ơn. "Lăng Thiên đại nhân phải đi sao?" Tâm tư của con gái càng thêm nhắm mũi, Na phát đem phải khai, có chút không thôi nói rằng. Na vốn là đối với Lăng cực kỳ ngưỡng mộ, nửa tháng tiếp xúc, càng làm cho nàng cực kỳ kính phục Lăng Thiên là người. Lăng Tiên Nhu Liễu Nhu nả sụ hỉ mái tóc màu tím, vừa cười vừa nói, "Không có việc gì, nếu như muốn thấy ta, liền tới tìm ta à? Hú tri, người nào đó nhưng là rất hi vọng ta đi đâu." Nói xong, hắn cười híp mắt liếc Huỳnh Hỏa Tinh liếc mắt, Huỳnh Hỏa Tinh nhất thời lúng túng không được, gãi đầu một cái, thấp giọng nói lẩm bẩm, "Ta mới không có." Rốt cuộc phải đi rồi chưa? Cô nạn giống như quỷ mị đột ngột xuất hiện, hơi lộ ra kích động nói. Nói xong sau khi mới ý thức tới không hợp, không khỏi vội ho một tiếng, vô vô nả sụ hỉ bà vai, lão khí nói rằng, "Khách khách, hai người các ngươi tiểu quỷ còn là rất tốt." Nasu cùng Huỳnh Hỏa Tinh luôn cảm giác có chút không hợp, cái này thoạt nhìn rất là trong trẻo lạnh lùng đại tỷ tỷ, làm sao liên tục như vậy thoát tuyến, để cho bọn họ có chút không nghĩ ra. Tinh Nhẫn thôn đại môn, Lăng Tiên đại nhân, chờ ta trưởng thành, tới tìm người a. Nasu thị trông coi đi xa Lăng Tiên, vung tay nhỏ bé là lớn, "Còn có ta, Huỳnh Hỏa Tinh." Huỳnh Hỏa Tinh cũng liền đội vặn hô, hắn lại không yên tâm náu sủỷ một người đi tìm Lăng Tiên. Lăng Tiên cũng không quay đầu lại, khoát tay áo, thân ảnh cao lớn từ từ đi xa. "Có rảnh rồi, cũng có thể tới mưa gần thôn tìm ta a." cổ cười nói câu, gia tốc đuổi theo, còn chưa vượt qua liền nghe được Lăng Thiên mở miệng nói, nặng thêm ngậm đá thuật, thình thịch. Vội vàng không kịp chuẩn bị chi giới giác hỉ cổ cả người đều suýt chút nữa bị quỷ, liên tiếp thở hồn hển đã lâu, chỉ có hoãn quá khí lai, cười khổ một tiếng, túi đầu điên lặng chạy đi, đường dài từ từ, hay là muốn điểm danh a bên kia. Đệ tam ngôi sao ảnh tiếp nhận hình họa tinh đưa tới của chủ, kéo ra một điểm nhìn thoáng qua, nhất thời trong lòng giận mình. Chỉ thấy trên quyển trục đương nhiên đó là mấy cái B cấp nhận thuật cùng với một cái A cấp nhận thuật, cái này còn chưa tính, làm cho hắn cực kỳ không đạm định chính là, cái kia a cấp nhận thuật dĩ nhiên là một loại tên là dạ xẹt không ấn nhân vật. Thực sự là kiếm lợi lớn. Đệ ta Ngôi sao ảnh miệng một phát, suýt chút nữa không có cời ra tiếng, trên mặt nếp nhăn đều giãn ra, cả người đều tựa như trẻ tốt vài tuổi. Chỉ thấy hắn vô vô nả sủ hì đầu nhỏ, dặn dò, về sau nhất định phải tuân thủ lời hứa, đi tìm Lăng Tiên đại nhân a. Ân. Nasu thì trọng trọng gật đầu, trong con người lóe ra quả mang. Chương 232, nổi giận. Lão sư, kế tiếp chúng ta đi nơi nào a? Cô nạn ở Lăng Tiên bên người đi tới đi lui, không ngừng hỏi thăm. Đột nhiên, nàng tựa hồ phát hiện cái gì, lôi kéo Lăng Tiên cánh tay, mong đợi nói, nơi đó có nhánh đại thương đội ai? Chúng ta đi theo đám bọn hắn tới một lần nữa hành à? Trước đây cũng không biết bên ngoài như vậy hả bạn. Ân. Lăng Thiên Nô liếu nhu cô nạn đầu, dường như nhớ tới hai cái này học sinh tựa hồ chưa từng có hưởng thụ qua chân chính đồng năm, nhìn không được mỉm cười gật đầu. "Hào ha." Cô nạn cùng dạ hỉ cô đều là hoan hô một tiếng, vội vã lật món quần áo màu trắng đổi lên, cô nạn càng là mang theo một treo bạch sắc cái khăn che mặt, mơ hồ càng lộ vẻ mị lực. Dạ hỉ cô thì mang theo đấu lạp, khoác đấu đồng màu đen, một bộ bí hiểm thâm trầm dáng dấp, cũng không biết bọn họ sao thời điểm làm cho mấy thứ này, nghiêm nghiêm một bộ hắc bạch song sắt dáng dấp. Các ngươi từ nơi này làm cho Lần trước không phải trải qua qua một cái đoàn kịch hát nhỏ sao? Ta, a không hợp, Dạ Hỉ cô lén lén chạy vào đi làm ra. Cô Nạn vất vất tay, sợi tơ tung bay, thoạt nhìn nhưng thật ra hơi có mấy phần mở mị khí chất, cười hi hi nói, tiện tay liền đem nổi vực cho Dạ Hỉ cô, làm cho xa xa đang ở bộ nón rộng vành Dạ Hỉ cô suýt chút nữa không có ngã trên mặt đất. Trong coi Dương Dương đắc ý cô Nạn, Lăng Thiên bưng cái trán, có chút đau đầu. Lão sư có muốn hay không cũng tới một bộ, như vậy chúng ta là có thể làm bộ thành lưu Thiên hạ gánh hát rồi. Cô Nạn không biết từ nơi này móc ra một bộ toàn thân lưu màu vàng liên thể y xem ra nhưng thật ra có chút tính sáo. Đôi mắt đẹp kỳ đợi đưa về phía Lăng Tiên. "A, đau." Nhưng mà sau một khắc, cô nạn liền che cái trán, vị Quất Ba Ba trong coi Lăng Tiên, không mặc sẽ không xuề nhà, hừ một tiếng, "Làm đi ra ngoài trước." Lắc đầu, Lăng Tiên đã vô lực nổ nước bọn, họ rồ sĩ mà nghiên cứu dược đoán còn muốn một đoạn thời gian, hơn nữa sao băng luyện hóa cũng cần thời gian, liền tới một lần nói đi là đi lữ hành a. Xuất phát lạc. Cô nạn vẻ mặt phấn chấn, dạ hỉ cô cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Tựa hồ nữ hải tử trời sinh được hoan nghênh một điểm, hoặc có lẽ là cô gái xinh đẹp tự được hoan nghênh hơn, trông coi dạ cô vẻ mặt thủy đầu rủ răng, giúp Cố Nạn nhịn không được không có ngực, có chút tiêu ngạo. Nàng vừa mới nhưng là nói ba sạo liền làm xong rồi dạ Hỉ Cổ không có hoàn thành sự tình. Cứ như vậy, Lăng Tiên đoàn người gia nhập chi này thương đội cổ nổ hạ 35 năm, toàn bộ nhận giới tựa hồ cũng bình tĩnh trở lại, Mỗi bên thôn các quốc gia bị chấn nhiếp bởi Lăng Tiên uy nghiêm, không dám thiện di chuyển, đều là chuyên tâm phát triển, đợi thời cơ. Mà thời cơ này lại đến mức như thế đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Lăng Tiên đoàn người gia nhập vào cái này thương đội đã có 2 tháng, vào Nam gia bắc, thật ra khiến Cố Nạn cùng dạ Cổ hai người lớn lớn giải quá mắt thấy. Trải qua tôi luyện, Dạ Khỉ cô nhảy thoát tính tình cuối cùng là bình ổn xuống tới, nguyên bản phải cực kỳ trong trẹo lạnh lùng cô nán lại lại tựa như tử bình phục đi bình phục xa. Hỏa Quốc một chỗ phồn hoa thành trấn, đây là Hỏa Quốc đi thông hướng đông bắc các nước phải qua điệng, thiên nhiên địa để ý vị trí, vì thế giải đất tới phồn vinh phát triển kinh tế. Yêu, lao hát đặc biệt, lần này lại từ thiết quốc gia mang về chút gì a? Lăng Thiên tri này thương đội vừa mới dừng hẳn, liền có thật nhiều kiến người khuôn mặt nóng bỏng súm lại đi lên. Đế tử thiết quốc gia vạ dụ sa bộ tộc thương phẩm là càng ngày càng được hoan nghênh rồi. Vô luận là tại phía xa đại lục bên kia thổ gió hai nước, còn là gần trong gang tốc hóa quốc, trên cơ bản đều là cùng không đủ cầu. Ha ha, đương nhiên là vạn vạn dụ xạ được Hoang Ninh nhất đặc chế ra lông áo khoác ngoài rồi, đây chính là đại danh nhóm thích nhất ngọn ý, khi giới khôi giáp tự nhiên cũng là không thể thiếu. Lão Hắc đặc biệt vướt vướt dấu mép, dương dương đắc ý nói rằng, trung quanh sông sáo thương nhân cũng không tốt làm, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm, cảnh nội hoàn hảo, nếu như đến rồi bên cạnh, vậy thì thật là đem đầu xuyên ở trên thắt lưng quần, tùy thời đều có thể đụng với lưu lạc ni dạ, sơn tặc cường đạo. Cũng may lão nhân gia ông ta ánh mắt tốt, phát hiện hai cái đại cao thủ chỉ có thuận bồn xuôi gió xuôi dòng. Đặc chế lùa giống đâu? Đây chính là người trước khi đi ta cố ý để cập qua, thập bộ giá cả. Một gã rất có thổ chi quốc phong miệng thương nhân cấp thiết nói rằng, lý dạ là một loại khó chịu sản xuất chuyên nghiệp, càng giống như là đặc chủng quân nhân, chuyên trách chiến đấu, đương nhiên sẽ không giống như vã Lộ giạn như vậy các mặt đều có phát triển. Vã Lộ giạn luyện kim thuật sớm đã leo tới đỉnh phòng, thay đổi lương thực càng là dễ dàng. Không chỉ có sản lượng lớn, trọng yếu hơn chính là, an loại này lương thực rõ ràng có thể tăng thân thể tố chất, vẫn luôn là các quốc gia xu chi nhược vụ thức ăn. Có thể hết lần này tới lần khác gạ vạ dụ xá bộ tộc liên tục số lượng cung ứng, cái này dĩ nhiên không thỏa mãn được các đại quốc gia, nếu như không phải lăng Thiên tồn tại, ước đoán đã sớm gây nên nhiều người tức giận rồi. Đều có điều có. Lao Hắc đặc biệt tính nhầm rồi dưới lợi nhuận, nhất thời vui vẻ ra mặt. Hồi lâu, những người tài giỏi này tản đi, mỗi người trở về chuẩn bị đoàn xe, hiện tại chỉ là định xong muốn mua đồ đạc, chờ một hồi lại tới chở đi mà thôi. Lúc này, một gã quít mái tóc màu vàng trẻ tuổi người đã đi tới, Lão Hắc đặc biệt ngay cả vội cùng tính nói, cô đại nhân, làm sao ngươi tới nơi này?" Nhìn một chút người trung niên này, ỉ cổ có chút không nói trước đây chính là chỗ này hàng liếc mắt phát hiện hắn cùng cổ nạn không hợp tinh thần phía sau liên tục rất hầu hạn raỉ cổ là ăn thịt người tay ngắn gặp phải nguy hiểm tự nhiên cần giúp đỡ để cho hắn dở khóc dở cười là bị phát hiện không hợp Dĩ nhiên chỉ là bởi vì bọn hắn hai cái một đường hành hayẩu trên người lại không có một chút bù bẩn phía sau càng là nói mấy câu liền giò xét ra còn là lao sư lợi hại đến nay mới thôi lão nhân này cũng không có phát hiện chỉ là từ bọn họ thái độ đối với lao sư nhìn lên ra một điểm nhưng cũng không dám khẳng định ra thì cổ đang định mở miệng cũng là biến cố nổi bật con mẹ nói người một chết Veng, một tiếng chấn động toàn bộ thiên địa giống giận đột nhiên truyền ra, thiên địa hôn ám một mảnh, dường như đi tới ngày tận thế, mắt Trần có thể thấy âm ba cuộn sạch ra, chu vi người hầu như trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh, nếu như không phải giống giận người cuối cùng thu lại lực, những người bình thường này thậm chí sẽ trực tiếp chấn chết rồi. Chính là Dạ Hỉ Cổ cũng không nhịn được che lốt hai, trong đầu còn giống như sấm sét nổ vang. Sau một khắc, Dạ Khỉ Cổ liền thấy rõ một đạo thân ảnh quen thuộc bắn ra ra, cơ hội là trong nháy mắt, liền biến mất ở xa chỗ, Kích động tình phong trực tiếp đem dọc đường phong ốc phá hủy, mặt đất chấn động. Lão sư Dạ Hỉ Cổ trông coi đi xa Hắc Y thân ảnh, cũng không nhịn được nữa, đột nhiên kinh hồ. Lúc này, một đạo tóc xanh thân ảnh thuấn thân ra hiện tại ở bên cạnh hắn, diện mục nghiêm trọng, nhanh chóng nói: lao sư muốn chúng ta lưu ở chỗ này." Chuyện gì xảy ra? Dạ Hỉ Cổ vội vàng hỏi. "Không biết, tựa hồ là cổ nổ hạ xảy ra vấn đề." Cô nạn lúc đầu, trong con người lộ ra một tia lo lắng, nàng còn chưa từng thấy qua lão sư thất thố như vậy lúc sau khi, trong nháy mắt đó, nàng thậm chí có trùng thiên mà sắp sửa bàng diện tạo giác. Láo sư." Từ Dạ Hỉ Cổ đứng ở bên cạnh hỗ trợ, hơn nữa Lao Hắc đặc biệt thân thể tố chất không sai, nhưng thật ra không có ngất đi nghe được tiểu nam đối thoại của hai người, nhất thời kinh hãi, không nghĩ tới cái kia bình thường không có gì lạ Hắc Y thanh niên nhân, dĩ nhiên là hai vị cao thủ này lao sư. Thực sự là bất khả tư nghị. Lao Hắc đặc biệt lắc đầu thán nhẹ, lấy kiến thức của hắn, cường giả như vậy, coi như là tình anh thượng nhẫn nhị dạ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Chương 233, Long tộc minh ước. Cố Nộ Hạ, Lăng thiên đình viện. Sơ sở bên giường, không có vật gì, mai nhất thời biết liếu biết miệng, mở đôi mắt đẹp, lộ ra một tia khó chịu vẻ, ngồi dậy, thở phì phò nói, "A, không ngủ được. Hỗn đàn Lăng Tiên." Buồn chi dưới, Mai trực tiếp đem gối đầu ngã văng ra ngoài. Qua loa chỉnh lý rơi xuống trang bị, tùy tiện ăn chút gì, Mai rửa ở bên cửa sổ lên, nhìn phía xa cổ nổ hạ cửa thôn, suy nghĩ xuất thần. Hồi lâu, Mai than nhẹ một tiếng, nói: "Ai, Tiểu Phong, Lăng thiên khi nào trở về a?" Bên cạnh bàn lên một cái màu trắng rắn mối đột nhiên mở mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. "Thật là không có dụng, ngươi làm sao cái gì không biết?" Tiểu rắn mối càng là không nói, đơn giản túi đầu, giả vờ như không thấy. Lúc này, một đạo không rõ ba động đột nhiên truyền khắp toàn bộ đình viện, tiểu rắn mối trong nháy mắt ngẩng đầu lên, trong con ngươi lộ ra một tia cảnh giác thì uy tựa như gầm nhẹ một tiếng. Mai phản ứng cũng không chậm, hầu như trong nháy mắt liền mở ra bị án kịt gằng, trung quanh nhìn quét, vô thanh vô tức. Liên tiếp 4 đạo hư ảo tử sắc kết giới bỗng nhiên sinh thành, đứng vững trong thiên địa, nhưng mà nhìn từ đằng xa qua đây lăng thiên đỉnh viện như cũng một mảnh yên tĩnh, chút nào không gợn sóng. Đây cũng là một cái ngăn cách trong ngoài ảo thuật kết giới. Siêu siêu siêu. Liên tiếp hơn 10 đạo đeo mặt nạ nhị ra đột nhiên lắp mình ra, đem mai bao vây vào giữa. Những nhị dạ này trông con người không tình cảm chút nào mẫu sắc, dường như lạnh như băng sắt nhân cơ khí, mai làm hỉ ủ gà nhà cao thấp tỉ, tự nhiên đơn giản liền phân biệt ra được. Can Người nào bị là gan của các người, cũng dám phong tỏa Lăng Thiên đỉnh viện. Lai giả bất thiện, Mai Tâm niệm thay đổi thật nhanh, tỉnh táo lại, bật thốt lên nhân tiện nói. Ám bộ Lý Dạ không nói gì ý tứ, chỉ là lạnh như băng ngưng mắt nhìn Mai, ám bộ ở đàn rồ điều giáo dưới, cái cái không có hữu danh tự, không, có có cảm tình, không, có quá khứ, không, có tương lai, trong lòng chỉ có chấp hành nhiệm vụ. Dù cho chính tay đâm đồng bạn, cũng không để bụng, có thể nói là tiêu chuẩn nhất sát nhân cơ khí. Thật không hố là Hỉ Vũ gia đại tiểu thư, gặp nguy không loạn. Liên tiếp tiếng vỗ tay truyền đến, đàn chậm rãi đến gần, trên mặt chứa đựng một tia nhất định phải được thần sắc, tán thán lên tiếng. Đan Dỗ, hồ cả đại nhân gọi ngươi làm như vậy. Mắt thấy ảnh phụ Đan Dỗ xuất hiện, Mai Thầm Nghị trong lòng không ổn, nhưng thực lực sai biệt quá lớn, chỉ có thể tiếp tục dùng ngôn ngữ tới kéo dài thời gian, hy vọng xú nạ đám người có thể nhanh lên một chút chạy tới. Đáng tiếc, nàng không biết là, tầng kia ảo thuật kết giới, trừ phi là đi tới quá gần chỗ, nếu không thì xem như là ảnh cấp cường giả cũng rất khó phát hiện động tĩnh bên trong. Không cần nhớ kéo dài thời gian, toàn bộ cổ nổ hạ duy nhất có thể cứu người hạ tác giả cụ mọ cùng Suna đều đã bị người của ta tha trụ, không có khả năng phát hiện rồi, mà Lăng Thiên tại phía xa vũ chi quốc, càng là không có khả năng chạy tới. Nắm chắc phần thắng, thế cục toàn bộ ở trong công chế, đàn rỗ tựa hổ không khống chế được dùng miệng độn dục vọng, nói, ngươi hoặc cho phép không hiểu những hành vi này, nhưng ám bộ mới là nhân vật vĩ đại nhất, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Thử vong đưa tới cửu hận, cửu hận mang đến chiến tranh. Hồ cả mãi mãi cũng là quang mang và trượng, là thế nhân sở kính ưỡng, nhưng vạn vật có ánh sáng liền có ám, có trắng là phải có đen, vì vậy liền có chúng ta, địa dưới căn nguyên. Đàn rỗ vung hai tay lên, trên mặt lóe ra cuồng nhiệt mang, trong thanh lộ ra một mê hoặc lòng người tứ hàm súc. Ở sau lưng khởi động cổ nổ hạ thôn cái này khóa che trời lại tụ chính là cắm sâu với trong đất ta đây các loại căn ý chí. Mai trợ hồ có điểm ý động bộ dạng, ánh mắt lóe ra nói, sau đó thì sao? Chỉ có chúng ta trả giá, cô nộ hạ cái này quả ma học lại, mới có thể sinh trưởng tươi tốt, chúng ta chính là chỗ này âm thầm ẩn tử, liên lặng hộ vệ cô nộ hạ, nói như vậy, ngươi minh phải sao? Nói xong, đàn rồ chăm chú nhìn Mai, nếu như có thể đem ngay nói với Mai phục, đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn, nguyên rủa ấn khống chế chung quy là giới trợn, đương nhiên, coi như thuyết phục, đàn vẫn sẽ trùng dưới chu ấn. Đúng. Lúc này, một tiếng to lớn tiếng rồng ngầm bỗng nhiên vang lên. Một đạo đạo đậm dường như nham thạch nóng chảy hỏa diễm đột nhiên phun ra, khủng bố nhiệt độ cao phủ xuống, còn như đi đến địa tâm chỗ, ám bộ nhị dạ trong nháy mắt mồ hôi đầm địa. Biến cố đột phát, đạn rồ cũng là con ngươi co rút lại, lúc này đạn rồ còn trẻ, thân kinh bắt chiến, hơn nữa liên tục bảo trì cảnh giới, ngược lại không đến nổi bị một đạo long tức nháy mắt giết, huống chi, chu vi còn có rất nhiều ám bộ ly ra. Thủy độn, thủy trập bích, thủy độn, thủy trập bích. Ám bộ nhị nhanh chóng lên, đều là sử xuất cái này thủy độn phòng ngự nhẫn thuật. Một ngập trời sóng nước cuộn xạch ra, cả phòng trong nháy mắt liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ùng ùn tanh bên trong, phòng ốc đổ nát, bọn nước vang khắp nơi. Nhưng mà, long tức cường độ như thế nào chính là vài tên thượng nhẫn nị dạ có thể ngăn cản. Kinh khủng hỏa trụ dễ như trở bàn tay hủy diện tất cả có can đảm vật ngăn trở, tiếp tục ép về phía đàn rồ, tựa hồ sau một khắc, đàn rồ liền muốn bỏ mình. Lúc này, đàn rồ bên người một gã ám bộ nị dạ, không chút nghĩ ngợi, hai tay kết ấn, thủ độn thủ mâu thuật. Thân thể trong nháy mắt cứng đờ, chỉnh thể hiện lên sáng bóng như kim loại vậy, không chút do dự nhắm phía dung anh, cùng kim loại quang mang va chạm, người dạ kia vẹn vẹn trong nháy mắt, liền hôi yên diệt. Mắt thấy có người hy sinh cho hắn, đạn rồ lại mắt cũng không ngáy, nhãn thần hờ hững, nhanh chóng kết ấn, lợi dụng tuấn thân thuận thoát đi. Long tức đập xuống đất, trực tiếp đem đại địa đều tan ra một cái động sâu, mắt Trần có thể thấy nóng dục khí độ bốn phía, vết động sát biên giới đúng là đã bị ngọn lửa kinh khủng tinh hóa. Nha, Tiểu Phong Nguyên nguyên tới lợi hại như vậy à. Mai đứng ở phía sau, vù vụ Phong Long nóng lướt, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Phong Long nhất thời ngẩng đầu lên, có chút tự giận. Chết tiệt. coi bay lên, lên biến trở về nguyên Long, cắn, cắn rằng, cũng may hắn sớm có chuẩn bị, nhiên tay hạ lệnh, hắn. Siu Sau một khắc, bảy tên ám bộ nhị dạ con quẩn trục lên một lượt trước, đồng thời mở ra quẩn trục, đồng thời hai tay kết ấn, cùng lúc quát lớn, càn khôn phong ấn. Xuy suy suy, vô số đạo kim sắc xiển xích phô thiên cái điệu tuôn ra, hầu như trong nháy mắt, liền khắp không gian mỗi một chỗ, căn bản không dùng phong long, có chút tránh né không gian, đưa hắn trói cái vững chắc. Trước đây thật lâu, Lăng Thiên liền đối với phong ấn thuật từng có nghiên cứu, phong ấn thuật cực kỳ khắc chế người ngoại lai. Phong long lực lượng so ra kém tối cường vĩ chỉ là ở long uy chỉ dưới, khí thế cùng kỳ Ubi không sai lắm, mặc dù nhưng không cùng bắt vi đánh qua nhưng phải cùng bắt vị ở vào cùng nhất cấp bậc. Nếu như là bắt vĩ đối mặt cái này càng khôn phong ấn, ước đoán chỉ có thể cầm cố vài cái trong mấy mắt sẽ kiếm tội, nhưng nếu như là tới từ Vã lộ dạn Phong Long, cũng là rất khó tránh thoát. Giống. Liên tiếp rít gào, Phong Long điên cuồng dãy rựa, cự lực chi dưới, ngay cả Long Lân đều nứt ra mấy đạo khe hở, xiên xích càng là phát ra từng đợt kéo kẹt thanh âm, mặc dù coi như dường như sẽ gãy lìa dáng vẻ, nhưng vẫn là lao lao cột trụ Liêu Phong Long. Nguy rồi, đây nếu là bị chủ nhân biết rồi, ước đoán sẽ hoạt quả ta. Phong Long to lớn hiện lên quang sâu thẳm trong con ngươi lộ ra một tia nồng lo lắng. Chỉ là do dự trong đáy mắt, liền than nhẹ đứng lên. Cổ xưa lâu đời long ngữ chuyển ra, tựa hồ không nhìn thời gian không gian, chỉ trong đáy mắt, cổ ba động này liền chuyển khắp toàn bộ nhận giới, đồng thời thức tỉnh ba cái đang đang ngủ say tồn tại. Long tộc bí ngữ. Tiểu Phong gặp phải nguy hiểm sao? Hòa Sơn bạo phát, đại hải cuốn ngược, mặt đất chấn động. Hầu như trong đáy mắt, liền kinh động cư dân phụ cận, tất cả mọi người vẻ mặt rung động trong coi tam đầu phảng phất che đậy thương khung sinh vật bay lên trời. Oan. Giờ khắc địa ngừng trệ, ngay cả vô cùng vô tận kim sắc xích, đều dừng lại. Phản phất có vô thượng tồn tại đưa mắt đặt tiền cuộc đến nơi đây. Không gian độc lại, ngay cả thời gian đều tựa hồ tĩnh lại. Chương 234, Tỏa Thiên chi giới. Long tộc Minh Ngức, cự long bộ tộc đẳng cấp cao nhất khế ước, ký kết khế ước long tộc có thể đi qua Minh Ngức tới hô hoán cái khác long tộc phụ xuống, này Minh Ngức vốn có tối cao rước thuộc tính, bất cứ lúc nào chỗ nào, phàm là nghe hô hoán, đều phải hưởng, cấm chế sẽ rách trên không xuất hiện. Vì vậy cự long gian nếu như không phải quan hệ tốt, là tuyệt sẽ không ký dưới long tộc Minh Ngức. Đây là long tộc tiền bối vì bảo hộ vốn là thừa thất long tộc, nghiên cứu ra được một loại lực lượng siêu cấp, dính đến vô cùng là cao thâm lĩnh vực. Lực lượng cường đại như vậy, cần muốn trả giá cao tự nhiên không nhỏ. Trải qua này chi dịch, Tiểu Phong ít nhất phải ngủ say cái vài chục năm mới có thể khôi phục lại, thậm chí lực lượng còn có thể rút lui. Đương nhiên, minh ước sử dụng sau khi trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không sẽ mất đi lực lượng, bằng không cũng quá gài bẫy, minh ước lực lượng sẽ tạm thời dừng lại, thẳng đến kết thúc chiến đấu, chiến đấu thời gian kéo dài càng dài, phản phệ càng nặng. Bầu trời giàn nứt, một đạo đen kịt thấm thúy trên không khê hở đột nhiên xuất hiện, vắt ngang trong thiên địa. Đây là Lăng Thiên đều không thể sánh bằng lực lượng, không gian xé rách, đen nhánh kia ánh sáng phảng phất có thể phá hủy thế gian và vật, lệnh vạn vật quy hư. Cái này cột lực lượng kinh khủng lan tràn đi ra ngoài, Đàn rồ tỉ mỉ chuẩn bị kết giới hầu như trong nháy mắt liền bị xé nứt nát ấy, chỉ bố ba động đạo mắt liền chuyển khắp toàn bộ cô nộ Hạ thôn. Tất cả mọi người thấy rõ ràng đạo kia không gì sánh được to lớn hiện lên lú quang không gian liệt phụng, cứ như vậy huyền phù ở eo thiên đỉnh viện bầu trời. Tú nạ cùng hạ tác giả cũ mọ hầu như trong nháy mắt liền rõ ngộ qua đây, đều là sắc mặt khó coi không gì sánh được, xuất thủ không lưu tình chút nào, trực tiếp đem mỗi người trước mắt vẻ mặt khiếp sợ nhị dạ đá bay ra ngoài. Nếu như không phải cảm thấy người nhị dạ này có thể không biết nội tình, thậm chí khả năng trực tiếp đánh chết. Đạn rồ tâm cơ bực nào sâu, đương nhiên sẽ không phái người của chính mình tới, chỉ là mặt khác tìm vài tên không biết chuyện nhẫn giả, đi vào dẫn đi Sủ Nạ cùng Hạ Tạc Sạ Cú Mọ. Cái này dẫn đi lý do, thậm chí một tháng trước mà bắt đầu nổi lên, hết thảy đều có vẻ cực kỳ tự nhiên, ngay cả Sủ Nạ cùng Hạ Tạc Sạ Cú Mọ đều bị mông lừa rồi. Cơ quan tính hết, làm thế nào cũng không nghi tới, Lăng Thiên lưu cho hỉ ủ gã mai con bài chưa lật thật không ngờ cùng đại. Định viện trong phê tích, ám bộ nhĩ giả làm thành một đoàn, đem đạn rồ vững vàng bảo hộ ở trong đó, cho dù uy thế to lớn như thế, những thứ này ám bộ giả đều không có chút ba động nào. Sinh tử đều đã không để ý, còn có cái gì là đáng giá sợ hãi? Chết tiệt, phiền toái. Đạn Râu ngẩng đầu, trông coi trên bầu trời bốn đầu cự long, sắc mặt khó coi cực kỳ, song quyền nắm chặt, bởi vì dùng sức quá lớn, đốt ngón tay đều vỉ vì trắng bệnh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vẫn còn có như thế không giảng đạo lý thông linh thuật, ngay cả bị phong ấn trạng thái đều có thể sử dụng. Tại cái khác cự long trợ giúp giới, Tiểu Phong cuối cùng là thoát ly phong ấn, vừa mới thoát ly, hắn không kịp quản trên người mình buồn thiếu vết thương, đột nhiên gầm hét lên, nhanh, hồi máu. Chỉ thấy mai lúc này nằm long lững lên, Nhãn mắt nhắm chặt, một đạo làm cho người kinh hãi vết máu từ khóe miệng tràn ra, không ngừng tích lạc, nguyên bản mặt đỏ thắm đặn trắng bệch như tờ giấy, ngay cả khí tức đều như ẩn như hiện, phảng phất sau một khắc sẽ gặp hương tiêu ngập vẫn. Đủ để cấm phong bắt vĩ phong ấn là cường đại cỡ nào, Mai coi như bởi vì tu luyện thủy độn diện thể, thể chất không tệ, nhưng cũng không chịu nổi cổ lực lượng kinh khủng. Hầu như trong đáy mắt liên bị trọng thương, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Làm theo Lăng tồn tại, tiểu phong là người, còn có Lăng Thiên cùng Mai quan hệ là bậc nào thân mật. Chỉ cần vừa nghĩ muốn Mai xảy ra chuyện kết quả Hắn liền sợ rú lên, nguyên bản trầm thấp long ngâm lại có chút bén nhọn, không gì sánh được chói tai. Những mắt đỏ tươi vết máu, làm cho đám cự long đều là hoảng hốt. Thánh liệu thuật, một đạo nhu hỏa thiên ánh sáng màu lam từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn rơi trên người Mai, ánh sáng màu lam nhu hòa chìm vào đi vào. Long ngữ ma pháp lực lượng hay là rất mạnh, chỉ cần không chết, hầu như đều có thể cứu về tới. Nhưng mà làm cho đám cự long khiếp sợ thậm chí có điểm sợ hãi là, mai khí tức tuy là ổn định lại, trên gương mặt tươi cười cũng chợt hiện qua một tia kiện màu đỏ, nhưng làm thế nào đều không thể tỉnh lại. Tại sao có thể như vậy? Tiểu Phong lên tiếng, hắn luống cuống thân thể không ngại, nhưng linh hồn bị thương, cho nên mới phải ngủ say, có thể hay không tỉnh lại toàn bộ xem tiến ý. Thủy Long đồng dạng sắc mặt khó coi, thanh âm trầm thấp, đồng dạng có một tia sợ hãi cùng hoảng loạn, thánh liệu thuật không ngừng, nhu hỏa lam quang đều biến thành xanh đậm, nhưng thủy chung không còn cách nào đem mai tỉnh lại. Chết tiệt, chết tiệt. Trong coi làm quang bao phủ dưới, nhắm mắt nhắm chần mai, phong long chồng con người lóe ra kinh khủng hàn mang, đem bọn họ toàn bộ bắt lại, giao cho chủ nhân a, chỉ có như vậy, có thể đám cự long đều yên tĩnh lại, bọn họ và Thiên trong lúc đó cái này phần khế ước, cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí là so với long tộc minh ước còn cao cấp hơn, hầu như vô thượng sinh tử của bọn họ, tất cả Lăng Thiên một cái trước mắt. Lúc mới bắt đầu, có thể còn có bất mãn, nhưng Lăng Thiên triển lộ ra thực lực, đã sớm đem bọn họ thuyết phục, xem như là tận tâm tận lực, ngay cả Tiểu Phong đều cam nguyện hóa thành một cái tiểu rắn mối đi bảo hộ Mai. Bắt đầu có lẽ có ít không tình nguyện, nhưng mấy tháng ở chung xuống tới, lại cũng có một tia ăn ý cùng hữu nghị. Lặng lẽ gian, bốn long đồng thời than nhẹ đứng lên, quỷ dị cổ xưa long ngữ hầu như trong nháy mắt liền vang vọng toàn bộ thiên địa, mặc dù nhưng nghe không hiểu, lại làm cho người có loại quỷ bái cảm giác. Toa thiên chi giới. Đây tụi hồ là khác ở tại bọn hắn trong huyết mạch liên hợp ma pháp, không bao lâu Đám cự long sẽ cùng lúc trong chiều gian phun một cái, bốn quả lóe ra hào quang nóng ánh cực đại long tinh phún ra, địa hỏa thủy gió tứ đại nguyên tố hội tụ vào một chỗ, cực nhanh xoay tròn trong gian, một tia màu xám cho phạm phát hỗn độn khí khí thể chạy ra. Tuy là chỉ có một tia, lại trong chớp mắt khuyết tảng ra, hóa thành một đoàn không gì sánh được to lớn xám lạnh nghiến vụ, khói mù này vô hình vô tướng, khuyết tảng ra, đưa bọn họ cùng phía dưới ám bộ nhị dạ cùng với đàn rồ toàn bộ bao vây lại. Đại trên đều xuất hiện tầng nhàn nhạt khói mù này bán trong suốt, nội ngoại đều có thể thấy. Đàn rồ nhân, không còn cách nào sử dụng thổ độn nhất thuật, cũng ra không được. Một gã ám bộ nhị dạ thăm dò sau khi, thờ ơ nói rằng, đạn rồ sắc mặt đột nhiên một âm, đen có thể chảy ra nước, vừa mới người nhị dạ này có thể là dùng a cấp nhất thuật, đều hết hoàn toàn không, có pháp lay động sám lạnh yến vụ một kia. Tựa hồ không ổn đạn rồ chật vật nuốt nước miếng một cái. Xiêu xiêu xiêu. Lục tục, cô nộ than nhị dạ từng bước chạy tới, chú nạ cùng hạ tạc xạ cụ mỏ cũng đồng thời đi tới, để cho hai người có chút kinh ngạc thậm chí sắc mặt có chút khó coi chính là, dựa tiến thêm đệ tam hộ cả xạ dụ tố dụ rèn cũng là khoan thai tới trượng, so với hai người bọn họ tại phía xa làng một đầu khác, tới đều phải trượng. Hai người đều ngửi được một kia mùi không giống tầm thường, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Hứng, Chu Na bước nhanh tiến lên, thân thể trầm xuống, quái lực một quyền đập ra, làm cho hạ Tạ Sạ cụm mọ kinh ngạc chính là, Sám Lệnh Yên vụ đúng là không chút phản ứng nào có, thậm chí ngay cả một điểm rung động cũng không có chẳng ra. Làm sao có thể, đây là lực lượng gì? Cự lực chi dưới, Chu Na lão đảo mấy bước, nhịn không được lộ ra vẻ khó tin. Hòa độn hỏa long đạt thuật. Một đầu không gì sánh được nóng đại thanh long cuộn trào ra, dắt khí thế kinh người, giơ đập ở khí xám lên. Cái này từ Vượn Phi Hỉ dụ rẹn sử dụng được gia cấp nhất thuật, thình lình có S cấp nhất thuật lực lượng, lý dạ bác sĩ, danh xứng với thực. Nhưng mà, kinh khủng này thanh long đánh vào hôi vụ lên, nhưng chỉ là nhấc lên một đạo nhàn nhạt rung động, liền trở về bình tĩnh. Thành sự không có, bại sự có dư. Sa dù Tô bị hỷ dụ rẹn sắc mặt khó coi, thu hồi kết ấn hai tay, cái này dưới phiến thoái. Chương 235, Lăng Tiên phủ xuống. Nay cổ đặc biệt ba động thậm chí kinh động nhẫn giới một vị cực kỳ cổ xưa tồn tại. Loại lực lượng này, một đạo màu tím đậm ý thức thể bỗng nhiên thức tỉnh. Thôi không ở trước mắt hắn phảng phất không tồn tại, chỉ trong đáy mắt, kia ý thức này liền phủ xuống cô nỗ hạ, mâm hằng ở giữa trời cao. Quan sát một đoàn màu xám cho phản phất hỗn độn khổng lồ hình cầu, bóng người màu tím nữ mỹ, cầu đạo ngọc. Không hợp, tựa hồ bản chất cao hơn một chút, hơn nữa nhan sắc cũng không giống với, tựa hồ hơi yếu. Dị giới kỳ dị lực lượng sao? Màu tím dị nệ gẳng bên trong lộ ra một tia vẻ kiên kỵ, chấm âm. Không giống với kỳ cả gia, lục đạo tiên chẳng bao giờ ra khỏi hộ cả thế giới, kiến thức không đủ, đối với cái này chút thứ của dị giới không có chút nào lý giải, vì vậy liên tục không dám vọng động nhất là ở phòng đoán của hắn bên trong, cái này dị giới đẳng cấp vô cùng khả năng cao hơn hổ cả thế giới, những thứ này tự nhiên là từ Ạp vạ rỗ xà bộ tộc biểu hiện nhìn ra được. Vì vậy, xuất phát từ kiên kỵ cùng cẩn thận tâm lý, hơn nữa đại cục cũng vẫn luôn ở trong khống chế, cho nên lục đạo tiên nhân vẫn luôn chỉ là bí mật quan sát. Phía sau ạ vạ rỗ xà bộ tộc cũng liên tục cực kỳ án vận, liền không có quá mức để ý trên thực tế, vô luận phát sinh cái gì, chỉ cần không can thiệp kế hoạch của hắn, lục đạo tiên nhân cũng sẽ không lưu ý tựa như nguyên tắc bên trong, dù cho Atula cùng bởi vì Đà La đánh cho đại địa chấn, hay là nhẫn tông hủy diệt, lục đạo tiên nhân đều chưa từng xuất hiện. Chỉ có ở Tu kỳ Cả Cụ Dạ có thể mở ra phong ấn thời điểm, mới hiện thân ra, ban tặng nạp dụ tổ cùng xạ sủ kẹ lực lượng, sau đó mượn thế giới lực lượng, một lần nữa phong ấn cả Cụ Giả. Tu kỳ Cả Cụ Giả kỳ thực rất thảm, nếu như thế giới ý chí có sổ đen loại vật này nói, cả Cụ Giả tất nhiên danh liệt đồ bảng, còn không, có pha phong đâu, thế giới liền tạo ra đứa con của số phận, chuyên môn dùng để nhằm vào nàng, cuối cùng chỉ có thể bịt khuất bị lần nữa phong ấn. Quan sát rõ ràng, xác định không có uy hiếp sau khi, Lục Đạo Tiên Nhân tỉnh táo lại, lãnh đạm nhìn lướt qua cổ nổ hạ thôn mọi người, ánh mắt đảo qua một cái, hầu như không hề dừng lại một chút nào. Những người phàm tục còn chưa đủ tư cách, làm cho ánh mắt của hắn dừng lại. Cho dù là bốn đầu cự long, cũng chỉ là thoáng dừng lại trong đáy mắt, liền chết đi mở, cuối cùng dừng hình ảnh trên người Cợt Tin mãi. Cái này một đời kỳ u bi dị gì dị sao? Lục đạo tiên nhân lắc đầu, kia ý thức này liền vô thanh vô tức tiêu thất, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, cũng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý của, nếu như nói, toàn bộ nhận giới có thể để cho hắn để ý, chỉ có Uất Kỳ cả gù ra đi. Có thể, còn có cái kia nhìn không thấu thanh niên nhân. nhân đang ở lục đạo tiên nhân mới vừa vừa biến mất trong đáy mắt, một đạo không gì sánh được bện nhọn thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện ở vi vương. Này đạo thân ảnh màu đen dường như một tia chớp màu đen, cơ hội là trong nháy mắt, liền xuất hiện ở giữa không trung, xuất hiện ở cổ nổ hạ trong tầm mắt của mọi người, kích động cuồng phong đều bỏ lại đằng sau, chói hai tiếng xé gió càng là mới vừa chuyển đến. Là Lăng tiên đại nhân!" "Lăng Tiên?" Nhưng mà, vào giờ khắc này, tất cả mọi người tiếng kinh hô đều trực tiếp cắm ở trong cổ họng, hầu vật lăn dưới, cuối cùng vẫn không có thể la lên. Bởi vì, một cổ kinh khủng, băng lãnh, còn như lai từ cựu vô thượng kiếm ý đập đè xuống. Thiên hồn điệu ám, âm sâm sâm gió lạnh thổi qua toàn trường, phảng phất ngay cả cốt tủy đều phải đông cứng. Trong coi tựa hồ có hơi xa lạ lang thiền, chú nạ môi rung rung dưới, cuối cùng vẫn không nói gì, lắc đầu thâm nhẹ, trên gương mặt tươi cười tràn đầy quấn quýt vẻ. Sự tình đã phát sinh, loại này vết rách một ngày xuất hiện, liền không còn cách nào vãn hồi. Một bên là lao sư của mình, một bên là bằng hưu tốt nhất, nàng thực sự khó có thể lựa chọn. Hết lần này tới lần khác gì gì giải dạ cùng họ Dụ Xỉ mà cũng cứ ở. Nói xong sau khi, chú nạ lại lộ ra vẻ tuyệt khổ, đầu, ở lại có thể thế nào đâu. Đừng nói ba người bọn hắn sẽ không xuất thủ, coi như ra tay toàn lực, chẳng lẽ lại có thể đọ nổi một kiếm? Lăng Thiên, Hạ Tạc Sạ cụ mọ lắc đầu, thả dưới nênh trắng, mặt đối với học sinh của mình, hắn làm sao đều không thể rút đau. Tân mắt chứng kiến của nổ Độ Hạ Hám, hạ, hạ Tạc Sạ cụ mọ trong lòng càng là hoàn toàn thất vọng, thôi có điểm chán nãn cảm giác. Giữa không chung. Lăng Thiên ánh mắt băng lánh như lao, trôi đi qua, không khí đều suy suy rung động. Lạnh lùng nhìn chòng chọc xa xa sạ Tô Bỉ hỉ dụ rèn liếc mắt, trong mắt đen nhánh bên trong chút nào không một tia cảm tình. Đều là tờ ở cái này ánh mắt lạnh như băng, thậm chí ngay cả Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Duyện đều sợ run lên, liên tiếp lùi lại mấy bước, thân hình lảo đạo. Đợi cho đứng vững sau khi, Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Duyện sắc mặt khó coi quả thực có thể chảy ra nước, trước đây vẫn không có vai chẳng qua, Lăng Thiên Cường thịnh trở lại cũng chỉ là tồn tại ở trong tin báo, không, có thẳng như vậy xem lý giải. Bây giờ dĩ nhiên một ánh mắt để tâm thần hắn bất ổn, trong lúc nhất thời Sạ Vũ Tổ bị Hỉ Vũ Duyện không khỏi có chút ngẩn ngơ cùng khó có thể tiếp thu. Sạ Vũ Sau lưng hắn mị tổ đỏ hổ mù tà cô đồng thời lo nói. Nghe được thanh âm này, Sở dù tổ bị hỉ dụ rèn mới lấy lại tinh thần, khoát tay áo, trầm giọng nói, "Lăng Thiên thực lực xuất hồ ý liêu, nếu quả như thật không còn cách nào vãn hồi, liền để cho ta đi, các ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng cô nô hạ. Có hạ tặc xạ cũ mọ cùng Su Na ba người ở, cô nô tha mạnh nhất địa vị như cũng không thể lay động. Nạp Mị Cà giờ Mị nạp tổ xuất thân sạch sẽ, tương lai có thể tiếp nhận chức vụ vị trí của ta." Nghe đến mấy cái này còn giống như di ngôn vậy chính là lời nói, Vũ Tạ tà Tản cô hạ cùng Mị đều là xuống, không đỡ. Bọn họ rõ ràng, đây là hồ cả tôn nghiêm, cũng có cùng đạn độ giữa tình ở trong đó. Sở hữu tổ bị hy hữu dẹn không có khả năng mắt mỡ chừng chừng trông coi Lăng Thiên đánh chết đàn rồ, xung đột tựa hồ không thể tránh được. Mà hai người bọn họ, động động một mép tạm được, đánh một chút thượng nhẫn nhị giả ước đoán cũng được, nhưng phải đối mặt Lăng Thiên cái này nhóm cường giả, ước đoán ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Suy, một đạo rực rỡ hết sức kiếm quang phá toái hư không, chắc chém ở Lăng Thiên trước người Sám Lạnh Nghiễn Vũ lên, đám cự long vốn đang dự định cởi ra kết giới, thả Lăng Thiên tiến đến. Kết quả lại kiến Sám đúng là trực tiếp bị Thiên bổ ra một cái khe nứt to lớn. Nơi danh giới xám lạnh khu thể điền cuồn bắt đầu khởi động, lưu lại trên đó kiếm ý không ngừng va chạm, phát sinh suy suy âm thanh, trở ngại hôi vụ khôi phục. Mà Lăng thiên thân ảnh thì lăng không một bước, không khí bạo liệt, cuồn phong tồi loạn, cơ hội là trong nháy mắt, liền tới đến phong long trên lưng. Túi đầu trong coi trầm ngủ không tỉnh ai, Lăng thiên toàn thân lên dưới tràn ngập kiếm ý nhất thời không khống chế được, cực kỳ kinh khủng sát ý dường như thu như gió, quét ngang toàn bộ hôi vụ không gian, làm cho tất cả mọi người hoặc long đều là không ngừng dậy. Đây hoàn toàn là xuất phát từ bản năng run rẩy, ngay cả kinh nghiệm tu luyện, tự nhận là sớm đã mất đi tình cảm ám bộ nhị dạ đều không khống chế được. Tình huống gì? Lăng Tiên có điểm luôn cuống, thế cho nên thanh âm đều run rẩy, có chút khàn giọng. Bất chấp kinh ngạc, Phong Long vội vã nhanh chóng nói rằng, linh hồn thụ thương đưa đến ngủ say, vẫn có rất nhiều biện pháp cứu, chỉ là ở cái thế giới này có điều khó. Phương pháp cụ thể? Lăng Tiên hơi nhún chân, Long Lân vẫn nát, Long Huyết lắp bắp dạ, nhưng Phong Long lại giống như chưa tỉnh, không có thể bảo vệ tốt Mai bản chính là của hắn tất trách, chỉ cần có chuyển ấn kỳ ma pháp sư luyện chế tỉnh lại dược Tề La được, tỉnh lại dược Tề ẩn cực kỳ thuần túy cao đẳng tinh thần năng lượng, mới có thể tỉnh lại Mai. "Phải." Lăng Tiên lạnh rên một tiếng. "Nhất định nhất định." Phong Long dừng một giây, liên tục gắt đầu, thuần túy cao đẳng tinh thần năng lượng. Lăng Tiên nhướng mày, chợt vươn một ngón tay, hiện lên một tia nồng nặc sóng linh hồn, sau đó điểm ở Mai trên trán. Lăng Tiên hồn hải bầu trời tinh thần năng lượng nhất thời rุ lên, chợt tràn ra một tia. Cái này dù sao cũng là thần linh cấp linh hồn năng lượng, Lăng Tiên cũng không dám một lần lám cho Mai hấp thu nhiều lắm. Cái này một tia màu tím nhạt do nhược vô hình vô chất tinh thần năng lượng theo Lăng Tiên đầu ngón tay, dung nhập Mai não hải. Chương 236: Tivi hy vọng. Không giống với Lăng Mai hồn hải nằm ở chưa mở ra trạng thái, một mảnh hỗn độn, chỉ có trong lòng có một điểm quan mang, đó chính là Mai linh hồn chỗ Này đạo linh hồn một mảnh yên lặng, cơ hội không có hoạt tính, cái này là linh hồn rơi vào trạng thái ngủ say dấu hiệu, nếu như một ngủ không bắt đầu, liền mãi mãi cũng không tỉnh lại nữa. Lăng thiên lòng như lao cắt, cũng may hắn nhiều ngày tới thao túng tinh thần năng lượng, đã có chút tâm đắc, ngược lại không đến nổi bởi vì tỉnh tự ba động mà đưa tới sai lầm. Cái này một kia tinh thần năng lượng ở lăng thiên không chế giới, mới vừa tiến vào cái này mảnh nhỏ không gian hư vô, liền hóa thành một mảnh mây tỉa mông mông màn ánh sáng. Sau đó dò xét tính phẩm dãi tiếp xúc mai linh hồn đây là thuần túy tinh thần năng lượng, trải qua Lăng Thiên luyện hóa sau khi, ai cũng có thể hấp thụ, đương nhiên bởi vì là dùng giở ổ thiên linh hồn lực luyện hóa duyên cớ, không thể tránh khỏi dính vào Lăng Thiên khí tức, hơi thở này sẽ khiến người khác bài xích. Chỉ có đối với Lăng Thiên hoàn toàn không có thiết giới chút nào phòng bị, hoàn toàn khắc vào bản năng, khắc vào linh hồn người, mới có thể ở vô ý thức tình huống dưới tiếp nhận hấp thu. Lăng Thiên cũng không nhịn được có chút bản tâm, nếu như không hòa vào đi, cũng chỉ có thể đến khi đi vạ lộ ra rồi, nhưng ai biết mai có thể hay không kiên trì đến ngày đó. Cái này một tia tinh thần năng lượng va chạm vào mai linh hồn, Mai linh hồn nhất thời nổi lên từng cơn sóng gợn, làm cho Lăng Thiên Tâm cũng theo nhảy lên kịch liệt đứng lên, rung động chập trận, trận, cái này một tia mang theo Lăng Thiên hơi thở tinh thần năng lượng hầu như ở trong đáy mắt, liền tan vào. Dường như đạt được vật đại bổ, mai linh hồn nổi lên một tia ánh sáng sáng chói, lộ ra một cơn đói bụng cuồn cao ý tứ hàng xúc. Còn chưa đủ, một tia tinh thần năng lượng bị Lăng Thiên khiên dẫn ra, rót vào mai trong linh hồn. Những thứ này tinh thần năng lượng cùng mai xuất kỳ phù hợp, cơ hồ không có trở ngại gì, liền có thể bị hấp thu sạch sẽ, điều này làm cho Lăng Thiên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Coi như là hắn, đều cần luyện hóa một đoạn thời gian chỉ có có thể hấp thu, mà Mai lại tựa hồ như có thể trực tiếp hấp thu. Nhận thấy tình huống ổn định lại, Lăng Thiên mới thu hồi tâm thần. Trong coi từng bước lộ ra an tường vẻ Mai, Lăng Thiên sờ sờ Mai mà cười, lộ ra một tia ôn hòa vẻ, cùng hắn lúc này lánh tốc khuôn mặt, cực kỳ mâu thuẫn không khỏe. Sau một khắc, đang ở Lăng Thiên lúc xoay người, trong con người ôn hòa nhất thời tan biến không còn dấu tích, chỉ còn dưới lạnh lùng và băng hàn sắc khí. Cho tới nay, Lăng Thiên cũng không muốn quản những thứ này cổ nổ hạ chuyện hỏng, cũng không tiếc đi quản, chỉ cần không liên lụy đến hắn, dại thả rẳng đem những thời giờ này dùng ở trên việc tu luyện. Lăng Thiên vẫn cảm thấy, thực lực mới là cái thế giới này bản chất. Thôi mạnh thực lực, e rằng không còn cách nào ngăn chặn âm yêu này sinh, nhưng cường đại đến chân áp thế giới lực lượng, lại không nên có người có can đảm khiêu khích. Nhưng mà, Lăng Thiên Thủy Trung đánh giá thấp lòng người đáng sợ, ở cực đoan trạng thái tâm lý dưới, tựa hồ không có chuyện gì là là đạn dầu người như thế làm không được. nhanh trắng sự kiện, đưa tới vị này có thể trở thành cường lực hổ cả cường già trẻ tuổi chết đi. Kiu bị sự kiện, đệ tứ hổ cả nami cả dờ na tổ chết đi cự tuyệt vũ chí hạ sĩ sĩ hòa bình chính biến vũ chí hạ, đưa tới cố nén nhất tộc vũ chí hạ diệt tuyệt, cũng bức tử chung với cỗ nộ hạ vũ chí hạ sĩ sĩ, bước đi vũ chí hạ y tria. Ở trong lúc này, truyền thuyết tam nhận chôn chênh chông chênh, mất đi tín niệm mất đi tín niệm, rời thôn rời thôn tan vỡ xuống tới, đạn rồ kỳ thực cũng thật lợi hại, âm nhu dương như không ngừng, trên cơ bản sắp có uy hiếp đối thủ đều giải khai sử rất rồi, chỉ còn kế tiếp dần dần ra rồi sạ Tô bị hỉ dù dẹn, cùng với một cái thời giáp hạn, miệng cọc gan thọ cô nộ hạ nhân Thân làm một cái âm ra, đạn là cách. Nhưng mà, ngươi chớ nên di chuyển người của ta. Lăng Thiên nhẹ giọng tự nói, trong thanh âm lộ ra một tấu xương băng hàn, trong con ngươi hàn quang dường như cựu vũ dưới ác quỷ, người khác muốn mút. Nay đạo lời lạnh như băng thanh âm tuy là trầm thấp, nhưng trong nháy mắt cuốn sạch toàn trường. Đạn Dụ đám người nhất thời đề phòng, tất cả mọi người căng thẳng thân thể, nhìn chầm chằm giữa không trung Lăng Thiên. "Nơi này là Cổ Nộ Hạ, ta là hồ cải vũ, ngươi không thể đạn Dụ trong lòng còn lưu lại một chút tự tin, có chút kích động mở miệng nói." Nhưng mà, còn chưa có nói xong, bên tai của hắn liền đột nhiên vang lên một đạo không cảm tình chút nào âm, "Ta làm cho ngươi nói chuyện rồi không?" "Suy." Tiên máu chảy như suối. Một cái khô trắng cánh tay toàn trống mà bay, rơi xuống ở cách đó không xa. A Vội Vàng không kịp chuẩn bị chi dưới, đàn rồ không khỏi đau kêu một tiếng, che mình co tay, cái trán trong nháy mắt mồ hôi lạnh chạy ròng ròng, lộ ra vẻ sợ hãi. Cái tốc độ này, đàn rồ hoàn toàn không phản ứng kịp. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía phía trên đỉnh đầu, Lăng Thiên vẫn lăng không đứng ở nơi đó, tựa hồ chưa từng di động. Giờ khắc này, cho dù cho rất nhiều ám bộ nghị ra bao quanh bảo hộ dưới, đạn rồ lại vẫn cảm thấy còn giống như một thân một mình đứng ở băng thiên tuyết địa trong, một đông lạnh triệt linh hồn hàn ý bao phủ ở hắn, làm cho hắn hoàn toàn không dám lúc nức. Ngay cả ngoại giới bóng người đều khán bất chợt thiết, khung hoàng phủ xuống, một giọt giọt mồ hôi lạnh tích lạc, toàn thân cứng ngắc. Ám bộ nhị giả tựa hồ thật không có cảm tình, tuy là hoàn toàn thấy không rõ Lăng Thiên tốc độ, nhưng vẫn nhưng không biết sợ hãi vì vật gì, vừa nhìn thấy Lăng Thiên thân ảnh xuất hiện, liền nhanh chóng lao tới. Hòa độn, Hỏa Long đạn thuật, Phong độn, Chân Không Ba, Thủy độn nặng hơn Thủy Long đạt thuật, vô số đạo ít nhất là bê cấp nhận thuật tạp vào lên, Phù Thiên cái điệu thông thường lao ngược lên trên, mặc dù không có rất tốt tổ hợp lại với nhau, nhưng cũng là mỗi bên không thể làm chung, không có bởi vì ảnh hưởng lẫn nhau mà đưa tới uy lực giảm xuống. Nhàm chán nhất thuật, chứ hết giết hết những thứ này chung cậu, lại đi đối phó người đi. Đối mặt cái này quần sạch thiên địa nhẫn thuật, Lang Thiên cũng là ánh mắt bình tĩnh, thuận tay một kiếm chảm rưới. Xuy, một đạo to lớn kiếm khí nhất thời sẽ chợt ra, nghiền ép mà dưới, vô luận là lớn nhất đánh thủy thổ độ thuật, còn là lực sát thương kinh người gió hỏa độ thuật, đều còn giống như dễ như trở bàn tay thông thường bị nghiền ép cái không còn một mảnh. Cho dù đối với tử vong không sợ hãi chút nào, nhưng tận mắt thấy cái này cái thế lực lượng, những thứ này ám bộ nhị dạ vẫn là không nhịn được lộ ra một kia vẻ chấn động. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủ độn trọng thủ Luvic. Thủ độn tụ Liên tiếp hơn 10 đạo thật dày tường đất đột một từ mặt đất mọc lên, những kinh nghiệm này phong phú ám bộ nhị dạ vâng theo giữa sinh và từ bản năng phản ứng, không chút do dự sử dụng ra một chiêu này. Vâng anh! Nhưng mà sự thực lại ra ngoài dữ liệu của mọi người, kèm theo một tiếng nổ ầm ầm tiếng, một đạo to lớn kiếm khí dĩ nhiên trực tiếp đánh bể kia bức cao ngất hiện lên kim loại sáng bóng dày tường đất. Dư thế không giảm, phong mang kinh thiên kiếm khí tiếp tục nghiến ép mà dưới, đảo mắt chém dụng ở đàn dô bên trái, những thứ này ám bộ dạ tròn nên ngay cả hành cũng không kịp một tiếng, liền bị kiếm khí thành vấn vụn. Ám bộ chúng nhịn chết đi, đàn rô cũng là không thèm để ý chút nào. Trong con ngươi tràn đầy vẻ lạnh lùng. Dù cho những thứ này mang tới đều là ám bộ tinh anh, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, chỉ cần hắn đạn rồ còn sống, căn thì sẽ không diệt tuyệt. Kinh khủng kiếm khí chém vụn trên mặt đất, đạo kia hôi vụ nhất thời kịch liệt ba động, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Thấy vậy, đàn rồ đôi mắt trung nhẫn không được lộ ra một chút hi vọng. Nếu như từ cái địa phương quỷ quái này đi ra ngoài, có đệ tam hổ cả cùng Cổ nổ Hạ chúng nhịn vào hộ, Lăng Tiên tổng sẽ không còn mạnh hơn đi tới nó như thế nào Lăng cũng là Cổ Nộ Hạ một phần tử, muốn tuân thủ Cổ Nộ Hạ quy tắc. Vẫn còn ở tìm cả chi Lăng Tiên kiếm miễn phí bài đủ trực tiếp tham dò, xem duyệt 15 vạn bản đứng đầu miễn phí xem, xem duyệt, xem duyệt đặc sắc. Quyển mỉm chương 237, từ hy vọng đến điên cuồng. Càng khuôn phong ấn. Suy. Theo phong ấn đội ngũ vạch trần của trụ, vô cùng vô tận kim sát xiển xích nhất thời quận trảo mãnh liệt ra, đạo này đạn rồ được từ cơn xoáy quốc gia bị tiêu diệt phong ấn thuật, không biết trợ giúp hắn kích từng giết bao nhiêu địch nhân. Dường như xem thưởng. Lăng Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn những thứ này xiển xích liếm mắt, chống không tay trái bỗng nhiên khẽ động. Phong ấn hồn một đạo màu đen hiện lên không khỏi sáng bóng sâu thẳm xiển xích ra, giống như một cái to lớn hát long quét ngang ra, đầy trời kim sắc xiển xích hầu như dễ dàng sụp đổ, bị ham hại sắc cự long mang theo ở, sau đó ngụp sông mà dưới. Phong ấn ban bảy tên nhị dạ đang duy trì kết ấn tư thế, cũng là ngay cả phản kháng đều không thể phản kháng, liền trực tiếp bị pho thiên cái địa xiển xích nghiền thành bã vụn. Ở hắc sắc khóa dẫn đất dưới, liên tiếp bảy đạo u màu xanh biết linh hồn bay lên trời, rơi vào lang thiên trước người. Những linh hồn này ở khóa lực lượng quỷ dị dưới, dĩ nhiên tụ, còn như thực chất, rơi vào trong mắt tất cả mọi người. Đó là cái gì? Tất cảm giác căm trẫm. Hối vụ bên ngoài, Cổ Nộ Hàn Nghị Dạ kinh hô bắt đầu nảy kia phục, cũng là chưa từng thấy qua như thế vật. Đó là Nghị Dạ linh hồn. Lúc này, cô Nộ hạ thượng nhẫn Nghị Dạ thêm cây mây đoạn đột nhiên mở miệng nói, mọi người nhất thời hiểu được, nhất thời mao cốt tùng nhiên, người chết sau sẽ có linh hồn, thậm chí có truyền thuyết người chết sau, linh hồn sẽ đi trước trong truyền thuyết cực lạc tỉnh thổ, ở nơi nào? Không, có bi thương, không, có đau khổ, không, có chiến tranh, không, có ly biệt. Là tất cả mọi người cực kỳ hướng tới tồn tại. Lúc này mắt thấy Lăng Thiên quất ra hồn phách, tự nhiên lòng có sợ hãi. Cá biệt chưa từng ra chiến trường Nghị Dạ, càng là thấp giọng toá mắng lên, Rất nhanh thì gây nên hỗn loạn tương mừng. Thêm Tây Mây đoạn sắc mặt cực vi khó coi, là nguyên tắc bên trong tu luyện có linh biến hóa thuật tồn tại, tự nhiên sẽ hiểu linh hồn là vì sao vật, hắn thấy, linh hồn là cực kỳ thần thánh, Lăng Thiên hành vi không khác nào chúng tên hắn lý niệm. Hơn nữa trong lòng phần kia mơ hồ đấu khí, nhìn một chút không nhúc nhích Suna, Thẩm Tây Mây đoạn không khỏi thấp giọng mắng, thực sự là táng tận thiên lương người cặn bà. Thật tình không biết, hắn lúc này, căn bản cũng không có bị Suna để vào mắt. Giữa không trung, trông coi trước người bảy đạo linh hồn, Lăng Thiên trong con ngươi chút nào không gợn sóng, đạm nói, cho các ngươi một thống khoái Sau một khắc, Đông nhiên huy kiếm ra, một đạo màu tím linh hồn lửa cháy mạnh vờn quanh trên đó, Đông Nhân bổ vào lục sắc hồn thể lên. Ngọn lửa màu tím này tựa hồn là linh hồn thiên địch, vừa mới tiếp xúc, liền cháy hừng hực đứng lên. A a a a a, cho dù cứng cỏi giống như ám bộ Lý Dạ, cũng không khỏi thê lương kêu gào đứng lên. Nên là thống khổ được nào, mới có thể làm cho những thứ này, tâm trí cứng cỏi ngay cả tử vong đều không sợ hại ám bộ Lý Dạ, liều mạng như vậy thê lương kêu gào. Chính là bởi vì tự tay điều giáo ra những nghị trạng này, đạn chỉ có rõ ràng hơn những người này chịu được năng lực, dù cho sống đưa bọn họ thiên đau vạn quả cũng không thể để cho bọn họ rên một tiếng, đàn dồ khó có thể tưởng tượng, cái này nhìn quang minh tránh đại ngọn lửa màu tím, đến cùng cùng có cỡ nào lực lượng. Nhưng cái này không trở ngại hắn sợ hãi, thậm chí sợ run, đây là một loại thâm nhập linh hồn sợ run. Thế lương kêu gạo tiếng phảng phất không tồn tại ở hiện thực, nhưng rõ ràng chuyển vào mọi người trong lốt hai, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng trở nên tối mở. Chỉ còn dưới một trận này, trận phảng phất không bao giờ tuyệt hơi thở rên thống khổ. Trong lúc nhất thời, còn như đi đến vực sâu luyện ngủ, quỷ linh hồn nhân loại Trong lát, nhưng mọi người lại cảm giác đã qua đã lâu, này mới rãi đỉnh trệ xuống tới. Ú U thể đã triệt để hôi phi yên diệt, chính là cực lạc tỉnh thổ, đều không có cơ hội đi. Kế tiếp, sẽ đến lượt ngươi, đàn Dụ. Lăng Tiên đôi mắt đạm mạc, quan sát phía dưới Đản Dụ, Lăng Tiên mặc kệ cũng sẽ không nghĩ Đản Dụ là xuất phát từ cái gì tâm lý dám đến trêu chọc hắn, hắn chỉ làm cho dư có can đảm khiêu khích địch nhân của hắn, lấy thảm thiết nhất giàn vặn. Mà vừa may, nắm giữ linh hồn ngọn lửa cháy mạnh hắn, cũng có loại thủ đoạn này. Nhìn chăm chăm Đản Dụ, Lăng miệng lên một tia như có như không độ cùng, sau đó từ giữa không trung từng bước từng bước đi xuống. Trong hư không phản phất có cầu thang ở hướng lây lấy Lăng Thiên bước chân của, Lăng Thiên liền như thế từng bước từng bước đi hướng mặt đất. Cùng lúc đó, kiếm khí rơi, kinh khủng kiếm khí tàn sát bừa bãi trong thiên địa, hết thể ám bộ nhị dạ nhất thời chết không có chỗ chôn, hài cốt không còn, cho dù bọn họ liên tụ lại, đều không phải là Lăng Thiên hợp lại địch, huống chi lúc này. Lúc này xong lên, bất quá là sau cùng tận trung mà thôi, Lăng Thiên tự nhiên muốn tắc thành cho bọn hắn. Ngươi là muốn đốt 100 năm đâu, còn là 1000 năm đâu, còn là một vạn năm đâu? Lăng Thiên trong tay thiêu đốt một đạo liệt diễm tím, cái này lửa cháy mạnh quỷ dị không có chút nào nhiệt độ, thậm chí có chủng lạnh như băng cảm giác. Đồng thời nhẹ giọng mở miệng dò hỏi, lời này bình thường không có gì lạ, không hề tâm tình phập phồng, lại làm cho Đan Dụ từ đáy lòng run dậy. Vẹn vẹn chỉ là mấy tiêu đốt, cũng làm cho những ám bộ kia nhị dạ khó có thể chịu được, huống chi, chỉ cần vừa nghĩ, đàn Dụ thì có trùng hít thở không thông vậy cảm giác. Dương tay, Lăng Thiên, đó là cô nô hạ anh phụ." Ngoài giới, xa dù Tổ bị hỉ dụ dặn cũng chịu không nổi nữa, đột nhiên vọt tới đã chỉ còn dưới một lớp mỏng manh hôi vụ trước mặt, quát lớn, "Đúng đúng đúng, ta là hổ ca anh phụ, ta là đệ nhị hổ ca đệ tử." Đan Dụ phảng tìm đến rồi một tia hy vọng cuối cùng trong con người cũng sáng lên một chút ánh sáng. Có làm cho ngươi nói chuyện sao? Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, cả người liền đột nhiên treo trên bầu trời dựng lên, dường như có một cái bàn tay vô hình bóp lại cổ họng của hắn, đưa hắn giơ lên. Đây là ngươi bộ ta. Tử vong vậy hít thở không thông cảm giác phủ xuống, đạn rồ sắc mặt đỏ lên một mảnh, trong lòng lại không may mắn, đều là điên cuồng, đột nhiên vạch tìm tỏi bên phải trong mắt quấn quít lấy băng vải, cùng lúc đó, trên cánh tay phải băng vải vậy đột nhiên nắt lộ ra mấy quả dự tận sạ gì rằng. Những thứ này đều là hắn vắt hết tầm kế lấy được xạ gì gặng, không biết thanh toán giá bao nhiêu, đây là ít nhiều lần kia Lăng tiên cùng U Chỉ Hạ va chạm sự kiện. Từng cái dữ tận xoay tròn xạ dị gặng nhất thời xuất hiện ở mọi người trước mắt. Dĩ nhiên, dĩ nhiên một viên giống như đã từng quen biết trong mắt, làm cho xạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ rẹn con người kịch liệt co rút lại, cả người đều run lên bẩy. Giống như nhớ lại một cái sớm đã chết đi hoặc kệm, Sạ Vũ Tô bị Hỉ Vũ rẹn suy nghĩ xuất thần, trong con ngươi tràn đầy vẻ khó tin. Có ý tứ, này cái con mắt, U Chỉ Hạ cả lẽ sao? Lăng Thiên quan sát một dưới cái viên này, lún vào đạn rồ mắt phải xạ dị gặm, nhếch miệng lên một tia giễu cợt độ cùng, đột nhiên mở miệng nói: "Trong thanh âm sen lẫn một tia linh hồn chi lực, có thể để người ta theo bản năng trả lời vấn đề. Là thì như thế nào? Đây hết thể đều là người bộ ta." Hiệu quả nhưng thật ra xuất hồ ý liêu, có thể cũng là đàn rồ tâm thái tiếp cận tân nữa, hắn đúng là không chút do dự mở miệng nói: "Để ngươi kiến thức dưới lực lượng chân chính a." Đạn rồ cắn, cắn răng, toàn thân trả cự dạ ầm rung động, cả người đúng là đột nhiên bành trướng một chút. "Oan." Tiếp theo một cái chớp mắt, đạn rồ thân hình đột nhiên co rút lại, sau đó bành đến cực hạn cuối cùng ầm ầm bạo tạc, kinh thiên động địa sóng xung kích cuốn sạch ra, tại nơi nổ tung trung tâm, thình lình xuất hiện một cái trường sâu gần trăm mét vĩ đại hố, vết động sát biên giới thì vỡ ra vô số đạo vết rách chẳng chịt, mà tỏa thiên chi giới cuối cùng lực lượng đã ở một trùng kích chi giới, ầm ầm nấp ấy. Chương 238, điên cuồng phía sau chờ mặc. Ùng ùng, mặt đất chấn động, cùng phong thổi loạn. Tiếng nổ kinh thiên động địa, mắt trần có thể thấy sóng xung kích làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được liên tiếp lui về phía sau, hơi có chút lảo đảo, nhưng này cũng xa xa không kịp nổi trên mặt kinh sợ cùng chán ghét tình. Tất cả mọi người biết, Uchi Hạ Cạ Mỹ là đệ nhị hổ cả xẻn rủ Tô Bỉ Dạ mà học sinh, cũng đạn rỗ là đồng môn sư huynh đệ, đã từng ở trên chiến trường đã cứu đạn rỗ vô số lần, xuất sinh nhập tử, tình nghĩa sâu đậm. Nhưng mà, đạn rỗ là thế nào đối đãi ngày xưa hoặc kèm? Loại này ngay cả chết đi đồng bạn con mắt đều không vông tha hành vi, thực sự làm cho hết thể bị giáo dục hóa chi ý chí cổ nổ Hàn Nhị dạ cảm thấy hàng loạt buồn nôn trái tim băng giá. Đây chính là hổ cả ảnh phụ. Một người chi dưới, trên vài người, thân phận địa vị không giống bình thường, nhất cử nhất động đều là ý nghĩa phi phạm. Người nào đều không cách nào tưởng tượng Đạn rồ làm hổ cả ảnh phụ, ý đồ bắt cổ nổ hạ anh hùng Lăng Tiên thê tử Hỉ Vũ Gamai, càng là ngay cả ngày xưa đồng bạn con mắt đều không buông tha, vô luận là người nào, đều khó khăn miễn sinh ra một tiên đồng nặc trái tim băng giá, ánh mắt lóe ra không lứt. Ngay cả thêm cây mây đoạn cùng trước này còn đối với Lăng Tiên chém giết tám bộ nhị dạ linh hồn bất mãn người, đều là câm miệng không nói, không dám dẫn lửa thiếu thân. Lúc đầu chỉ có xạ dụ Tô bị Hỉ Vũ rèn nhận ra cũng cho qua, kết quả ở Lăng Tiên hướng dẫn chi dưới, dĩ nhiên trực tiếp mở miệng nói ra. Cái này một dưới, dù cho là hổ cả ảnh phụ, đều là thân bại danh liệt, lại không xoay người chỗ Sa Dụ Tô bị Hỉ Dụ rèn cả người đều trầm mặc xuống, hơi lộ ra ngẩn ngơ, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, đạn dược thậm chí ngay cả hữu trí hạ cả gẻ mỉ thi thể đều không thông tha, có thể là chiến hữu của bọn họ, có thể giao phó sinh mạng hoặc kèm. Dường như nghĩ đến dĩ vãng các loại bao che tử động, cùng với đối với lần hành động này cam chịu, Sa Dụ Tô bị Hỉ Dụ rèn ánh mắt lóe ra, cuối cùng vẫn thở thật dài, buông xuống hai tay, phản phất trông nháy mắt già mười mấy tuổi, lộ ra vẻ tri liêu. Y Dạ Na. Ở nơi này cuồng động trong lúc đó, dị dường như ma nhẹ cười khẽ truyền khắp trường theo một cái trước mắt, cuồng phong đình trệ, đống nhiên phân liệt, thiên địa một mảnh thanh minh, phảng phất tất cả rung chuyển vật đều bị xem chết, vạn vật trở về bản vẻ. Không vùng đất xa xa dưới, Đạn Dụ đứng ở đại địa chi dưới, sắc mặt khó coi cực kỳ, trong lòng rõ ràng Cổ nổ Hạ đã không có hắn địa phương ngây nô rồi, phán định phương hướng, liền dự định hướng ám bộ chạy đi, ý đồ dẫn dắt này tử trung phản bội Cổ Nộ Hạ, tùy thời mà phát động. Ý ra sao? Nhưng mà, Lăng Thiên đã có chủng vô cùng sự mãnh liệt thấu, ngay đại địa đều không thể ngăn cản, rõ ràng truyền vào Đạn trong đầu. Ngươi làm sao có thể biết Trong đáy mắt, đàn rồ thân ảnh liền ngưng trệ xuống tới, tựa như hóa đá, trong con ngươi tràn đầy vẻ khó tin. Ùng ùng. Sau một khắc, đại địa vang tung tóe, một cái khe nước to lớn bỗng nhiên xé mở. Ánh mặt trời ấm áp rơi mà dưới, hấn chiếu vào đàn rồ động lại trên khuôn mặt, âm trầm như nước, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, trước nay chưa có tuyệt vọng cắn xé lấy nội tâm của hắn. Đàn rồ thực lực liên tục tương đối bình thường, chỉ là nắm trong tay cấm thuật con bài chưa lật thực sự nhiều lắm, chỉ có sẽ có vẻ bí hiểm, bằng không cũng sẽ không liên tục bị sạ dụ tổ bị hỉ rèn vững chế. Giờ này khắc này, đối mặt một màn này, Đản Dỗ đã thúc thủ vô sách, ngay cả quỷ dị nhất khó nhất bị biết, hắn sau cùng rửa ý ra nát, Lăng Thiên tựa hồ đều như lòng bàn tay, Tử vong tựa hồ đang hướng hắn vây tay. Thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nói như vậy, ta cũng chỉ có thể. Đản Dỗ tự lầm bẩm, trên mặt điên cùng từng bước thu liễm, trở nên không hề bận tâm. Tốt xấu là đại nhất kiêu hùng, Tử vong Tịnh không đủ để làm hắn sợ hãi, chỉ là có chút càng hoài, tín niệm của hắn, giấc mộng của hắn vẫn chưa thể bắt đầu tiến hành, tựa hồ liền muốn bại tuyệt. Đản nhảy lên một cái, tới tới mặt đất lên, cũng không còn nếm thử nữa chạy trốn. Hắn rõ ràng Lăng Thiên thực lực, coi như không kịp nhất ca cũng tất nhiên là cùng đệ nhất hộ cả xẻn dù hạt hỉ dạ mà ở cùng nhất cấp bậc, nếu như không thể xuất kỳ bất ý nói, là căn bản không có khả năng thoát đi. Diễn cố gắng rất thật à, nếu như không phải ta vừa may biết ý dạ nạt lời nói, nói không chừng thật để cho ngươi chạy thoát, vậy làm trò cười cho thiên hạ. Lăng thiên sắc mặt đạm mạc, khoe miệng lại làm giấy lên một tia như có như không kỳ gì độ cùng, theo đả ẩn cái này căn bản là trong lòng đã có dự tính rằng, rốc, tựa hồ đã sớm biết hắn biết sử dụng ý dạ nạt tựa như, lộ ra một xem thấu lòng người ý tứ xúc. Đạn rồ trầm mặc không nói, nhìn lướt qua chiến trường quân thân, nhìn một chút những cổ nô hạ tiên nhị dạ đối hắn hận lại nhìn một chút ngày xưa hỏa kèm xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn thờer bản quan, cùng với hữu tạ tạn, Cổ Haze cùng Mị Tổ cạ đỏ hổ mụ dạ đệ tránh. Ánh mắt đông lại một cái, dường như xem thường. Hắn biết rõ, mình sợ tác sở vi là như thế nào không bị thế nhân tiếp nhận, nhưng trong lòng của hắn lại không hề ý hối hận, trên khuôn mặt cũng sẽ không có cái gì hối tiếc ý tứ, tối đa cũng chỉ là đáng tiếc mà thôi. Giống như loại tâm tính này cực đoan, rơi vào mình tẩy náo tuần hoàn tồn tại, chắc là sẽ không lưu ý ngoại giới quan điểm. Không tử thủ đoạn, dù cho đem Cổ Nộ Hạ làm lại nhiều lần thế, đàn rồ đều sẽ không tiếc. Hắn thấy, chỉ có hắn trở thành ca dùng ý chí của hắn thống trị Cổ Nổ Hạ, mới là lựa chọn tốt nhất, mới có thể dẫn dắt Cổ Nổ Hạ đi hướng tối cường. Được làm vua thua làm giặc, Lao phu không lợi nào để nói. Đạn Dụ nhẹ giọng thì thảo, ánh mắt liếc liếc xa xa sạ dụ Tô Bỉ hỉ dụ dễn, sau đó lại hướng Lăng Thiên, trong ánh mắt hơi có tán thán cùng đáng tiếc, vốn tưởng rằng lấy tát phong của người, sẽ rất tán thành lão phu hành vi chủ chương đầu. Tán thành? Lăng Thiên bình tĩnh nhìn Đạn Dụ, tuy là ánh mắt chính là nhìn thẳng, cho người cảm giác lại phàm phất là một loại bao trùm trên trời đất, quan sát hết thảy cảm giác. Nét miệng lên một tia cười nhạt đổ gồng, giơ bẩn hen Núp ở số sảnh Mụ bên trong số tuyền, ai cho ngươi là gan, dám đến di chuyển người của ta. Dường như nhớ tới Mai vẫn ngủ say linh hồn, Lăng Thiên lười nói thêm nữa, hắn vốn cũng không phải là cái thích dùng miệng độ nhân, hắn càng tôn trọng lực lượng, đánh nát tất cả yêu ma quỷ quái lực lượng. Thuận tay vỗ, một đạo kinh khủng pháo không khí nhất thời bắn ra, mang theo chói thai từng rít, trực tiếp đem đạn rỗ thân thể sẽ thành phấn vụ, Lăng Tiên công kích, đạn rỗ căn bản ngay cả phản ứng đều không phản ứng kịp, càng chưa nói né tránh. Vô thanh vô tan vỡ biến mất. Xem ra hỉ Mai còn thật là của ngươi đáng tiếc. Đàn dỗ lại một lần nữa xuất hiện ở vừa mới đứng chỗ lắc đầu thăng nhẹ trên mặt không hề vẻ hối tiếc hơi lộ ra đáng tiếc nhìn là tiền liền còn giống như đang nhìn chân bảo như thế chính là loại lực lượng này tất nhiên có thể nhất thống nhận giới lực lượng mà cánh tay phải của hắn lên lúc này đã có hai quả xạ gì gần các kín chính mắt thấy tình cảnh quái dị như vậy cô nội hạ các nghĩ dạ đều là sợ xôn sao một mảnh đến tiếp sau chạy đến đếnụ chỉ hạ phụ gạ củ đám người càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm bất kỳ một cái nào vết máu da tộc đối với tự thân vết máu bảo hộ đều là cực kỳ nghiêm mật cùng ha khác Khi ổ gà bộ tộc càng là trực tiếp thiết dưới chu ấn, một ngày con mắt chủ nhân chết đi, cá chậu chim lồng liền sẽ trực tiếp phá hủy bị hạn tự gằng. Tuy là lựa giận mập trời, nhưng Ngũ chi hạ phủ gà cụ còn là kềm chế tiến lên xung động, so với Lăng Tiên đại nhân, những thứ này con mắt lại có vẻ không quan trọng gì rồi. Chương 239, trong trầm mặt cuối cùng một kích. Thích, thực sự là tuyệt cần thiết chiêu số. Trong coi lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Đan Dồ, Lăng Tiên khinh miệt nói rằng, không để ý đến Lăng Tiên chảo phúng, trên mặt ra vẻ cùng nhợt, còn giống như một cái điên cuồng tiến độ thực sự là sức mạnh không thể tưởng tượng được, đơn giản là có thể cùng Nghị Dạ Chi Thần Sèn dự hạt hỉ dạ mà cùng so sánh. Loại lực lượng này, trên tay ta, nhất định có thể thống nhất cả thế giới. Và anh, Một đạo không khí pháo vánh tới, trực tiếp đem đạn rồ tiếng nguyên náo tiếng oanh liệt, còn sót lại nói đều dấu ở trong lòng, nói không nên lời, thân thể trực tiếp bị nghiền thành bã vụn. Sau một khắc, đạn rồ thân hình một lần nữa xuất hiện, sắc mặt tâm trầm ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho lão phu, được đến lực lượng của hôm nay sau khi, tính cách của ngươi cũng biến thành cuồng ngạo. Lăng coi đạn thần từng bước bình tĩnh trở lại, chống không tay trái lại đột nhiên sáng lên một đạo u lãnh liệt diễm tím, màu tím tà dị hỏa diễm sân thác lang thiên còn giống như ma quỷ thông thường, không gì sánh được yêu dị. Bại cầu gào thét, sao mà được rồi? Cho dù tâm tính kiên định giống như Đạn Dụ, chứng kiến cái đóa kia tựa hồ không thế nào thu hút ngọn lửa màu tím, đều là một hồi kinh hãi. Dường như nhớ tới lúc trước những ám bộ tiên nhị ra bị cháy linh hồn đau đớn cùng với lăng Thiên theo như lời nói, Đạn Dụ trong con ngươi hiện lên một tia rực khoát, nếu như rơi xuống Lang Thiên tên ma quỷ kia trong tay, còn không giống như tự sát tới tốn lắm. Nghĩ tới đây, nhìn một chút xa xa sạ Tô bị hỉ dụ rèn thấp giọng thì thào, liền để cho ta tới phủ chính hộ cả Huy Nghi mà, Hồ Ca địa vị là bất khả xâm phạm, cái nào sợ không phải ta tới làm Hồ Ca. Thông thường phong luân thuật thước đoán không làm gì được Lâm Tiên, chỉ có thể dựa vào món đó từ vũ trụ mạ kỵ bộ tộc lấy được bảo vật. Sau một khắc, đàn rồ còn sót lại tay phải bắt đầu cái tấn, cùng lúc đó, bên hông hắn một cái quyển trục đột nhiên vang ra, nội bộ bắn ra một cái lại tựa như khóc lại tựa như cười, lại tựa như trả vúng lại tựa như xem thường lại tựa như mặt quỷ. Mặt nạ này mới vừa xuất hiện, liền theo tấn, đột nhiên bám vào ở đàn trên mặt của. Mặt nạ này hiện lên quỷ dị sâu thẳm sảng bóng thanh quang điểm một cái, còn như lai like từ kiểu vũ chỉ dưới, chỉ là dùng mắt nhìn, liền có trùng linh hồn bị kéo ra cảm giác. Mà theo đàn rồ kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh, một trận âm phong đột nhiên từ không khỏi chỗ qua tới, thiên địa hỗn ám, âm sâm sâm cảm giác làm cho tất cả mọi người như rất vào hầm băng, phản phất tới địa ngục thông thường. "Gì? Thi quỷ phong tận?" U dù ma kỳ nhất tộc mặt nạ tự thân. Cái này tựa hồ cùng nguyên tắc bên trong họ Dụ sĩ ma dùng để giải trừ thi quỷ phong tận phong xuất chính là cái kia không giống với A. Cái này một dưới, nhưng thật ra gợi lên Lăng Thiên hứng thú, ngược lại cũng không gấp chém giết Hắn đối với truyền thuyết kia bên trong dáng dấp cùng một kỳ bộ tộc rất giống nhau từ thần cũng thật tò mò. Nếu như có thể gần gũi quan sát một giới thi quỷ phong trấn, nhưng thật ra có thể xác minh một ít Lăng thiên sớm đã có phỏng đoán. Theo Lăng thiên thực lực từng bước tăng cường, lục đạo tiên nhân kế hoạch kỳ thực cũng đã vén ra một góc, Lăng thiên đã ở có chút mơ hồ suy đoán. Tức là Tịnh thổ có thể chính là một fen chốc chỗ. Trong coi Lăng Tiên tựa hồ không lúc nhích dáng dấp, đạn rô đồng dạng không đau khổ không hắn biết sử dụng một chiêu này hiệu quả, một hồi dường như mộng nghệ bản tự lẩm bẩm, là tắm rửa cổ hạ, mà ta là chôn sâu dưới đất căn. Nếu ta đã định trước không thể xuất lĩnh cổ nô hạ, vậy liền giúp ngươi dọn sạch trở ngại a, đây chẳng phải là ngươi nhận đồng ta thành lập địa dưới căn nguyên nguyên nhân sao? Sazu Tobii, than nhẹ cười yếu ớt, dường như nhớ tới từng tại Tô bị dạ mạ lão sư tài giới, thời kỳ ngây thơ, đạn rồ trong mắt một mảnh yên tĩnh, như cùng chết thủy thông thường, không, có một gợn sóng. Đạn dù Sazu Tobii hỉ dụ rẹn trông coi trong mắt này mầm tử chí đạn rồ, hai tay run rẩy, cường tự kềm chế ở thủ, hắn biết rõ, lúc này chết trợ, mới là đạn kết cục tốt nhất. Đối với đạn mà nói, trốn tránh liền là một loại sĩ càng là một loại phản bội tín niệm cử động. An tâm đi thôi, có cơ hội, ta sẽ đưa ngươi vùi sâu vào cổ nổ hạng nhất địa. Đối với xạ rủ Tô bị Hỉ Vũ Duyện mà nói, dạn dò tuy làm ra các loại hạ kém việc, nhưng là vì hắn làm ổn hộ cả vị, là Cổ Nổ Hạ đang thịnh thành lập qua không ít công phần, bằng không cũng sẽ không được xưng là nhận giới chi ám. Có thể nói, nếu như không phải đạn dụ từ một nơi bí mật gần đó là xạ rủ Tô bị Hỉ Vũ Duyện xử lý vô số bầu không khí không lành mạnh sự tình, hắn hổ cả vị, tuyệt sẽ không như vậy ổn định. Sinh tử di lưu chi tế, đạn dụ hồ đọc hiểu rồi Sạ Vũ Tô tâm tư, rốt cục kiết lòng, nhẹ giọng mà miệng. Thi quỷ Phong tẫn, U quỷ dị âm phong đánh toàn tội qua, tuy là ánh mặt trời đấy đất, nhưng mọi người đã có trùng đi tới đêm khuya ảo giác, quỷ dị giảm xuống nhiệt độ, làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được nhưng đánh cái ve mùa đông. Một cái to lớn thân ảnh màu trắng nhất thời xuất hiện ở đàn rồ phía sau, 6 đám màu trắng ma trời vần quanh, thân ảnh trên đầu một cặp góc, tái nhật tốc giải, trong miệng thì cắn một cây bản kiếm. Thân ảnh ấy cực kỳ ngưng thật, so với nguyên tắc bên trong đệ tam hoặc là đệ tứ hồ cả gọi tới muốn ngưng thần, đây cũng là bởi vì cái kia mặt nạ tử thần nguyên nhân, Lăng Thiên suy tư về. Ở nơi này hay là tử thần xuất hiện trong náy mắt, Lăng Thiên linh hồn lực liền toàn lực tản ra, quan sát tỉ mỉ. Ân, một đạo trong tổ U Minh Liên hệ đột nhiên bị Lăng Thiên bắt được, tựa hồ sâu trôi đến một cái khác không tồn tại trong hiện thực thế giới. Thế giới này, là thi quỷ phong tận cung cấp gang sức số lượng, phong ấn linh hồn lực lượng. Nhìn trong trọc nhìn xa xa trên không, Lăng Thiên đôi mắt lóe ra, cũng không biết vũ trụ ma kỳ nhất tộc tiền bối như thế nào sáng chế một chiêu này, thực sự là bất khả tư nghị phong ấn thuật. Đó tựa hồ là một cái cực kỳ thích hợp hồn thể sinh tồn thế giới, chỉ là dùng linh lực thoáng nhất biết, liền có trùng tấu cảm giác vui thích. Sau một khắc, theo đàn dụ hai tay lên, to lớn kia tử thần hư ảnh vậy đột nhiên vươn tay, chụp vào Lăng Thiên, nếu như bị bắt thì sẽ bị tử thần chặt đứt linh hồn, phong ấn vào trong cơ thể, cùng lúc đó, đạn dỗ linh hồn cũng sẽ bị thu, ngược lại là có chút giống như trong truyền thuyết cùng thần linh đối lập ác ma khế ước, hay là câu hồn sứ giả, lấy linh hồn rơi xuống làm đại giới, đánh chết tường địch. Đang ở tử thần vươn tay trong náy mắt, Lang Thiên đôi mắt đột nhiên sáng ngời, hào quang rực rỡ, kinh khủng kiếm ý làm cho trên không chấn động, tử thần bàn tay đều ngưng trệ xuống tới. Ngay tại lúc này, giờ khác này, theo tử thần lực lượng để thăng tới cử hạ, Đạo kia trong chỗ U Minh liên hệ cũng tới đến cường thịnh nhất lúc, một hồi ma lĩnh hấp xả lực từ đó truyền ra, phàm phất có thể đem linh hồn của con người trực tiếp từ trong cơ thể móc ra. Mà, ở nơi này cường thịnh nhất lúc, cái kia trong chỗ U Minh thế giới cũng tựa hồ sắp sửa phủ xuống hiện thế, đồng thời rơi vào Lăng Tiên lóe ra hảo quang nóng ánh trong đôi mắt. Phá. Hầu như ngay trong nháy mắt này, Lăng Tiên xuất kiếm. Một kiếm này, thuần túy cũng không có dùng bất luận cái gì thân thể năng lượng, chỉ là bổ sung ma lĩnh nhất nhất tụ kiếm ý, xuyên thủng hư vọng kiếm ý tràn ngập thiên địa, không gian đều tựa như rung, rung. Một kiếm này, hết sức đỉnh phong. Lăng Thiên giám nói, chính là phỉ ô giả đến đó, cũng không khả năng đâm ra mạnh hơn một điểm, mạnh nhất đả kích cái hở, cho dù lực lượng không đủ, cũng có thể hủy diệt không gian. Xé nước thiên địa phong mang xuyên thùng ra, cho dù tử thần là không ý thức chút nào tồn tại, đều là hơi chậm lại, sau đó bàn tay khổng lồ liền bị đâm thủng, liền mang hư ảnh sau lưng không gian, đều trong nháy mắt đâm thủng. Không có tình huống bình thường ứng với nên xuất hiện đen kịt khe hở, ngược lại là một hồi càng thêm mãnh liệt âm phong bay ra, một mảnh như ẩn như hiện thế giới, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Gió lạnh rít tất cả mọi người nhịn không được mở to hai mắt, trông coi đây cơ hội không có khả năng xuất hiện một màn. Không gian bị đâm xuyên qua, mảnh thế giới kia chẳng lẽ là cực lạc tỉnh thổ. Cố nột hạ các nghị giả nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, liên tiếp lui về phía sau, bọn họ có thể vẫn chưa muốn chết đâu. Chương 240, dị biến tử thần. To lớn tử thần hư ảnh phía dưới, đàn râu bởi vì kháo đắc cận nguyên nhân, ngược lại đem hoàn toàn hoang lương rộng lớn thế giới xem rõ ngọn ảnh Một vòng màu tím trăng rằm treo thật cao, dưới dưới từng đợt tia sáng kỳ dị, soi sáng ở hoang vắng cả vùng đất, thường thường liền có một cá nhân hình hoặc là hình thú hồn thể chạy khắp nơi. Bọn họ trông con ngươi đều là lóe ra ánh sáng trí tuệ, thỉnh thoảng dừng lại giao lưu làm hai giới tương liên một khắc kia đến lúc, hết thảy hồn thể đều ngừng lại, nghi ngờ xem hướng bên này. Bị này sâu thẳm còn như quỷ hỏa ánh mắt nhìn kỹ, Đạn Dụ nhất thời cảm thấy một hồi kinh lật, trên sống lưng tràn đầy đổ mồ hôi. Cố định hạ tâm lai, Đạn Dụ trông coi không công mà về tử thần hư ảnh, ánh mắt đông lại một cái, sự tình đã không thể vãn hồi, lúc này Đạn Dụ chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào tử thần trên, mà phía sau không rõ thế giới cũng cho hắn một ít dũng khí. Toàn thân lực lượng ầm bắt khởi động, Phúc Lâm tâm tới, Đạn động trên cánh tay phải sạ dị gặng, tiếp theo một cái chớp mắt, đỏ tươi sạ dị nhất thời điên cuồng rung Trận văng tung tóe thành máu loãng, một bàng bạc tinh thần năng lượng cuồn trào mãnh liệt ra, kể hết tụ vào tử thần hư ảnh trong, nếu như không phải là không biết như thế nào chủ động hiến tế linh hồn, đan dược thậm chí sẽ trực tiếp đem linh hồn của chính mình cống hiến ra đi. Đạt được này cổ bàng bạc ngũ ám tinh thần năng lượng, tử thần hư ảnh khẽ run lên, này cổ xuất xứ từ xạ dị gặm tinh thần năng lượng tựa hồ phá lệ hữu dụng, một mê ngông dường như hồng thủy không khỏi lực từ cực lạc tĩnh thổ trong cuồn ra. Anh, bởi vì Lăng Thiên đâm thùng cả thế giới cùng cực trở ngại, tử thần hư ảnh lấy được lực lượng ra chỉ cũng càng thêm bàng bạc đứng lên thậm chí đều dẫn dắt ra một tia màu tím ánh trắng tản ra mà dưới. Một thanh trừng ba người cao hiện lên ánh sáng màu tím sâu thẳm liêm dao đột nhiên xuất hiện, bị tử thần hư ảnh cầm trong tay. Cái này liêm dao mới vừa xuất hiện, trong không khí nhiệt độ nhất thời lại rơi nữa dưới một màn lớn, nắng ấm cao chiếu, cả vùng đất lại quỷ dị xuất hiện điểm một cái bảy mang. Khí tức kinh khủng thậm chí lay động đất trời, nước gọn rung động còn sạch ra, tử nguyệt tuy là tại phía xa cực lạc tỉnh thổ trên bầu trời, lại phảng phất gần ngay trước mắt, rơi vào trong mắt tất cả mọi người. Một ta dị âm bù, còn giống như minh giới khí tức lan tràn ra, dường như muốn đem trọn cái cô lỗ hạ, điều hóa thành nhân gian quỷ tựa hồ đùa lớn rồi. Trong coi cái này tuy là âm u, nhưng lại khí bàng bạc tràn diện, Lăng Thiên nhướng mày. Đạt được từ nguyện gia chỉ, từ Thần Hư ảnh tựa hồ có chút bản năng, sâu kín ánh mắt nhìn chăm chú vào Lăng Thiên. Chứng kiến cái này tựa hồ rất có chi khôn đánh mắt, Lăng Thiên hơi tập trung, chỉ chỉ Đảng Rô, ánh mắt ý bảo, tuy là ngưỡng mộ, lại khiến người ta một loại nhìn thẳng cảm giác. Hán, Là ta? Gián đoạn lại không thể nghi ngờ thanh âm truyền ra, Tử Thần Hư ảnh ánh mắt khẽ động, không chút do dự nói rằng. "Ân." ánh mắt đông lại một cái, khí thế kinh khủng nhất thời lay động đất trời. Tuy là thân hình so sánh với tử thần có vẻ cực kỳ nhỏ bé, lại tản ra kinh khủng hơn khí thế, đại điệu đều nứt toác ra vô số đạo rãnh rạp dường như mạng nhện vết rách. Nếu can thiệp không có kết quả, vậy liền dùng thực lực mà nói chuyện à, đây cũng là Lăng Thiên thích nhất phương thức. Không cần phải nhiều lời nữa, Lăng Thiên đạp chân xuống, đại điệu nhất thời nát bấy, nứt toác ra một cái to lớn hố, mà Lăng Thiên thân ảnh thì lóe lên một cái, đột nhiên xuất hiện ở tử thần trước mặt, một kiếm vung mà dưới. Khen. Nhưng mà, ở tử thần trước mặt, Lăng Thiên tốc độ tựa hồ không có chút ý nghĩa nào, liêm đao còn giống như biết trước thông thường, trực tiếp hoành che ở Lăng kiếm trước. Hơn nữa làm cho Lăng Thiên có chút kinh ngạc chính là, màu tím kia liêm đao đúng là còn như thực chất thông thường, cùng đêm tối đụng nhau, phát sinh kim thiết giao cái tiếng. Vô thanh vô tức, làm cho tất cả mọi người đều xanh mục kết thiệt một màn xuất hiện, chỉ thấy Lăng Thiên phía sau, đại địa không gian đều là không có một gợn sóng, nhưng, vô luận là hoa cỏ cây cối, còn là một ít không cẩn thận bị liên lụy cổ nổ hạ nỳ dạ, đều là đột nhiên mất đi khí tức, thực vật la hóa, nỳ dạ vô thanh vô tức chết đi. Toàn bộ phía sau đều hóa thành một mảnh tử vực. Ma tử chân phía sau, thì đột nhiên xuất hiện một đạo không gì sánh được vực sâu khủng lồ vết rách, cái này vết rách nhanh chóng lan tràn ra, trực tiếp đem Cổ Nội Hạ hậu phương liên miên dãy núi đều chặt đứt một đoạn, một cái bằng phẳng thung lũng thình lình thành hình. Xuy suy suy. Ở vô hình thế giới linh hồn, Lăng thiên linh hồn lực hóa thành vô số tiểu kiếm, dường như giống như cuồng phong bạo vũ điên cuồng đâm về phía tử thần, mà tử thần nhưng chỉ là ánh mắt khế động, một đạo màu tím ánh trăng rơi xuống, ngưng ở trước người, hóa thành một đạo tử sắc cự Linh hồn mưa kiếm một liên bất tuyệt, không đánh vào cự trên. Nhưng này tự thân lại giống như thần núi đế lập, vĩnh hằng bất diệt, mưa kiếm đánh rơi, bất quá là gây nên điểm một cái vết lông đốm. Phanh. Thân hình sau nhảy, chỉ là hơi dừng lại một chút, Lăng Thiên thân hình liền lại nào tới trước ra. Cái này tự thân lực lượng thực sự là ngoài Lăng Thiên dự liệu, hắn tựa hồ cùng Hậu Phương Cực Lạc Tịnh thổ nối liền thành một thể, tại thế giới gia chỉ chi giới, mạnh bất khả tương nghị, bất luận Lăng Thiên dùng ra nhiều lực lượng mạnh, tự thân đều có thể đơn giản tiếp xúc dưới, cũng tùy thời phản kích. Lúc này, tự thân hư ảnh khẽ run lên, đột nhiên trở nên hư rất nhiều, mà phía dưới đang ẩn thì đột nhiên một tiếng đao nhiên che mắt phải một đạo tươi đẹp vết máu sảng tạt một chút mảnh vụn chảy xuôi mà dưới, giữ tợn đáng sợ. Cũng là đàn rồ bên phải trong mắt xạ rỉ gặng, đột nhiên nổ tung, mang theo lấy vũ chỉ hạ cả gã mỹ lưu lại ở trong đó tinh thần năng lượng, nhảy vào từ thần hư ảnh, tạm thời ổn định từ thần hư ảnh. Còn không đủ. Tiếp theo một cái trước mắt, từ thần hư ảnh nhìn về phía đạn rồ, tiện tay chạm một cái, một cái màu xanh đậm gần màu đen linh hồn bỗng nhiên run lên, chuẩn bị một chút kéo kéo ra. Siêu. Nhưng mà, một đạo thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xuất hiện ở đạn linh hồn bên cạnh. Trong coi đột ngột xuất hiện lam tiên, đạn linh hồn nhất thời run lên lại là hoàn toàn bỏ qua chống lại, thậm chí chủ động đi lên gì chuyển đi, hắn tha rằng bị tử thần ăn ngươi, cũng không muốn rơi vào Lăng Thiên trong tay, chỉ cần nghĩ tới đạo kia quỷ dị tử hỏa, đạn rồ linh hồn đều là rũ lên. Hên. Lăng Thiên nhẹ rên một tiếng, toàn thân lên dưới bỗng nhiên đằng giấy lên liệt diễm tím, cái này lửa cháy mạnh pháng phát chuyên khắc linh hồn, tử thần hư ảnh đều là đỉnh trệ xuống tới, lộ ra vẻ kiêng kỵ. Chỉ là bữa tuyệt này, Lăng Thiên liền đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đem đạn rồ linh hồn nắm trong tay. Nóng dục hỏa vờn quanh đi tới. À à à à à à à. Thâm nhập sâu trong linh hồn đau đớn truyền đến. Đản Dụ nhất thời mở to con mắt, thê lương kêu gạo, cái này kêu gạo tiếng truyền khắp bẩm trường, thấm tâm thần người. Thu được đản Dụ linh hồn, Lăng Thiên đạp chân xuống, liền bắn người trở ra, lạnh đạm nhìn chỏng chọc trong tay bị linh hồn lửa cháy mạnh vòng quanh linh hồn. Quả nhiên giống như ngươi làm người giống nhau, linh hồn đều nhanh làm màu đen, dơ bẩn dơ bẩn tuyết. Lăng Thiên khống chế được từ diễm, tận lực không chân thiết tiêu đốt đến đản Dụ, chỉ là vì vi vi vào, như vậy thì có thể làm cho lúc này đây kéo dài thời gian lâu. Từng đợt nhân hoàn tiếng kêu vọng toàn bộ chiến trường, rõ ràng truyền vào mọi người trong tai, cho dù quan sát từ đằng xa Nhưng mọi người lại phản phất cảm động lấy, toàn thân ra gà không ngừng. Cái này xuất xứ từ linh hồn kịch liệt đau đớn, làm cho đàn rồ hoàn toàn không nói được lời nào, không ngừng kêu rên, sâu hơn là, mỗi khi phát hiện đạn rồ linh hồn có bất ổn thời điểm, sẽ gặp hơi chút chầm rãi sau đó sẽ tiếp tục. Còn chưa từng thấy qua như vậy bạo ngược lăng tiên a. Trú ôm một đôi cực đại, nhìn trong sân một màn này, cười khổ nói, vô luận là người nào, trong lòng tổng có một chút không thể đột vào, bất khả xâm phạm tồn tại, loại này chạm vào hẳn phải chết. Hạ Tạc ánh mắt trầm ngưng, dường như nhớ tới trước đây thu lăng tiên người học sinh này thời điểm. Lăng Thiên nói ra trở nên mạnh mẽ nói như vậy, thoáng ngẩn ngơ. Xuy suy suy. Theo đạn rồ linh hồn bị quất ra ra, xa dị gặm toàn bộ mất đi, đạn rồ trong thân thể hạt Hỉ Dạ Ma Tế bào cũng nữa không áp chế được, đột nhiên bộc phát ra. Chỉ thấy đạn rồ trên thi thể, đột nhiên bạo phát dọc theo một đại đoàn cầu kết tây cối, đảo mắt không ngừng mở rộng phóng xuất ra một quả lớn vô cùng che trời mà ảo cải, cùng thân thể hắn hình thành so sánh rõ ràng. Chương 241: Kiêu động lửa cháy mạnh, đệ nhất đại nhân một độn. Đạn rồ sao lại thế? Nhìn phía xa trong cơ thể châm cứu dọc theo vô số đầu gỗ đạn rồ thi thể Hết thảy Cổ Nộ Hàn Nhị Dạ cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ, hôm nay kinh ngạc tựa hồ từng đợt tiếp theo từng đợt, đạn rồ phạm vào tội nghiệp rốt cuộc sâu bao nhiêu, những thứ này Cổ Nộ Hàn Nhị Dạ quả thực không dám nghĩ. Hỗn đạn. Trú Nạ càng là trực tiếp giống giận lên tiếng, giờ khắc này, nàng thậm chí muốn vọt thẳng đi qua bị đã chết đạn rồ đi lên một cước, chẹt để nát bấy rơi hắn. Vốn là còn chút không đành lòng kia mà, dù sao thảm tuyệt nhân hoàng kêu tên thực sự quá sớm nhân, lúc này thấy như vậy một màn, Trú Nạ thực sự là hận không thể vỗ tay bảo hay. Một độn huyết kế giới hạt bộ nhận giới, chỉ có ra, ra nàng xèn dù hạt hy dạ sở hữu, mà đạn này tấm quỷ khung Hơn nữa trước những xạ gì gần kia, tình huống liền rất rõ ràng rồi, tất nhiên là đạn rồ len lén lấy trộm da ra nàng thi thể, tiến hành những thứ này người không nhận ra nghiên cứu. Thậm chí, tựa hồ xèn rủ bộ tộc sa suất nhanh như vậy nguyên nhân cũng có chút hiểu biết thích, chỉ cần nghĩ đến những thứ này, chú nạ cũng có chút sợ run lên. Đôi mắt đẹp hơi có chút lạnh lùng nhìn phía xa đờ dẫn xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn, nàng không tin, thân là hồ cả xạ rủ tổ bị lao sư lại không biết những thứ này dơ bẩn sự tình. Rất khó nói xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn đến cùng biết những thứ này, hoặc là chỉ biết sơ sơ. Dù sao hổ cả làm cổ nô hạ quyền thế tối cao người, các mặt đều có thể tham dự vào, phát hiện một ít sự tơ nện, dấu chân ngừa cũng là rất bình thường. Một đột. Nói chung, Sa Dụ Tobi hi dù rện trông coi cái này quả ma học cái, nhẹ giọng nhỉ non. Như hại thi thể của đồng bạn, ngay cả để nhất đại nhân một Độn cũng không có bương tha sao? Người đến cùng còn có bao nhiêu sự tình cả ta? Giữa sân. Cảm thụ được tuyệt vọng sao? Cái này hỏa diễm có thể thiêu đốt đến thế giới hủy diệt, thậm chí nó có thể từng bước rèn núc linh hồn của ngươi, dù à, có lẽ có một ngày, linh hồn của ngươi có thể từ đó giải thoát cũng có nói. Dường như ác ma vậy nói nhỏ. Rõ ràng truyền vào thân hàm trong đau nhức đạn rổ trong linh hồn, làm cho hắn nhịn không được mở miệng nói, thành vương thua làm giặc, a ban thưởng, ta, chết đi. Đau đớn kịch liệt, làm cho đạn rổ chính là lời nói gián đoạn, rất là chật vật nói ra một câu ý tứ đầy đủ tới. Nhưng mà, Lăng thiên cũng không có lại để ý đến hắn, mà là lấy ra một viên quần trụ, sau đó đem ngọn lửa này phong ấn đi vào. Làm xong việc này, Tử thần liên tục cũng không hề nhúc đích, cũng không có can thiệp Lăng Thiên ý tứ, có thể chắc là tự giác đã không làm gì được Lăng Thiên, liền không có độc thủ, chỉ là yên lặng nhìn, kỹ quan sát đến, giống như một tân sinh hải nhi, lộ ra tỏ mò mấy liệt. Vô cùng háo kỳ, ngắm nhìn cái này cực kỳ thế giới xa lạ. Trong coi đánh giá chung quanh tử thần, Lăng Thiên ánh mắt lóe ra, cái này ý thức độc lập, tự hồ không thuộc về bất luận kẻ nào, không phải Lăng Thiên phòng đoán trong lục đạo thiên nhân, cũng không phải cốt tức kỳ cạ gù ngược lại càng giống như là thế giới bản ý thức, chịu đến thế giới kia kích thích, chỉ có thức tỉnh lại. Nếu là như vậy, Lăng Thiên trong lòng đột ngột chợt hiện qua một cái ý niệm trong đầu. Trái tim nhất thời không khống chế được thẳng thắn mẹ lên. Sau một khắc, Lăng Thiên chậm rãi tiến lên, trên mặt chứa được một tiêu bình thẳng ý, từng bước một tiếp cận Tử Thần Hư Ảnh, khống chế được kiếm ý đem trong lòng tất cả sát ý ác ý kể hết chém chết, duy trì ở không hề bận tâm trạng thái. Liên một bước như vậy bước tới gần to lớn kia Tử Thần Hư Ảnh. Tử Thần cũng phản ứng kịp, túi đầu trông coi Lăng Thiên, nhéo một chút đầu, có chút khó hiểu. Hắn biết Lăng Thiên tựa hồ là đối nhân, nhưng lúc này Lăng Thiên lại đối với hắn không có chút nào ý, tân sinh ý thức đối với ngoại giới phán toàn bộ đến từ chính bản năng, cái này có thể cực kỳ linh mẫn, thường nhân thậm chí là thần linh cũng rất khó che đậy đi qua nhưng kiếm ý phá vạn tàn năng lực tựa hồ rất mạnh, hơn nữa lúc này Lăng Thiên quả thực không có ác ý, vì vậy tử thần vẹn vẹn chỉ là cảnh giác chung, coi Lăng Thiên cũng không có độc thủ, trợ hồ còn đang do dự. Lăng Thiên chậm rãi tiến lên, trên tay bắt đầu nổi lên từng đợt ánh sáng lưu hỏa, từng đạo kỳ dị thuật thức ẩn chứa ở trong đó. Đây là một cái bình đẳng khế ước, là Lăng Thiên được từ Phong Long một loại khế ước, có thể cùng sinh mệnh khác ký kết bình đẳng khế ước. Bình ngẳng khế ước danh như ý nghĩa, song vương không có quá nhiều nghĩa vụ, có thể tiếp nhận chịu cũng có thể không chấp nhận, chỉ là một loại trong chỗ U minh liên hệ cầu. Thế giới ý thức bản chất cao bậc nào, dù cho nó cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng hầu như liếc mắt một cái thấy ngay thuật này thức tác dụng sâu kín trong con ng hiện lên một tia Hiếu kỷ hay là bởi vì vừa mới sinh ra ý thức không lâu sau liền đem tay đưa tới Lăng thiên khỏe miệng khẽ nở nụ cười ý giống như là gần được như ý trồn chỉ cần là nhân loại đều có thể nhìn ra điểm cái gì nhưng tử thần cũng là gì đều không nhìn ra ánh sáng chói mắt nói ra thuật thức Tứ tán mỗi người dung nhập song phương trong cơ thể một đạo trong U Minh liên hệ cũng gác ở Lăng thiên cùng tử thần trong lúc đó đi qua này đạo cầu Lăngi chuyển đi một đạo hữu hảo ý niệm trong đầu nhẹ nhàng đụng vào đạo phạmất vô biên vô tận ý thức Đúng vậy, vô biên vô hạn, loài người ý thức lại như thế nào cường đại, cũng không khả năng có thế giới vậy mênh mông. Tựa hồ không biết rõ làm sao biểu đạt, cũng tránh hảo xạ dị gặng lực lượng triệt để dùng xong, đạo ý thức kia mang theo có chút không cam lòng, chậm rãi tiêu tán ở trong không khí, trở về cực lạc tĩnh thổ. Lăng Thiên cũng không nhịn được ở dưới. Mắt thấy đạo kia đi thông cực lạc tĩnh thổ cái động khẩu từ từ nhỏ dần, Lăng Thiên con mắt nhất thời giận mình, vội vãi nhảy lên phong long trên lưng, ôm lấy Mai, liền nhảy vào cực ở giữa. Các ngươi đi bộ tộc chờ ta. lời, Lăng Thiên thân ảnh liền mất, mà đạo kia khẩu đồng dạng nhanh chóng kết hợp lại, chỉ lưu lại một mảnh nhỏ âm sầm sầm hát sát quỷ. Trong khoảng thời gian ngắn, Cực Lạc Tịnh Thổ khí tức tiết lộ ra ngoài, trực tiếp đem vùng đất này cải tạo, đã không thích hợp nhân loại bình thường ở Lăng Thiên, ngươi trở về. Thấy như vậy một màn, Tuna nhất thời nổ tung, chân dưới trùng điểm một bước. Whoen, tốc độ khủng khiếp buộc phát ra, thân thể mềm mại lóe lên một cái, đúng là trước ở cửa động kia di hợp phía trước người cuối cùng trong nháy mắt, vọt vào. Lạc Hậu một bước hạ tạc xạ cụ mọ coi biến mất không đạo, đầu khổ, hắn cùng Suna tốc độ không sai biệt lắm, đáng tiếc Lạc đi trước một bước, lẩm nói, Cực Lạc Tịnh a, Ta cũng rất tò mò đâu. Cơ hội tốt như vậy, nói không chừng về sau liền phải chờ tới bỏ mình sau khi mới có thể thấy Cực Lạc Tịnh Thổ Phong Tư. Trong truyền thuyết Cực Lạc Tịnh Thổ một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, thiên sứ khắp bầu trời, không có tranh chấp, hiểu nhau. Bất quá từ tiết lộ ra ngoài khí thức, tựa hồ cũng không phải là một đất lành, nghi tới đây, hạ Tạng Sạ cụ mọ nhất thời tâm lý thăng bằng, lắc đầu. Nhìn một chút đầy đất mười bãi trước trường, lại thở dài, bắt đầu chỉ huy cổ nô Hạn dạ dọn dẹp, thậm chí lại hô chút phong tiểu đội, đem cái chỗ này triệt để phong ấn. Quỷ dị như vậy địa phương, không phong ấn, hạ Tạng thực sự lo lắng. Hồ Cát đại nhân, chiến trường đã dọn dẹp xong rồi. Ân, phong tỏa tin tức, chân an dân chúng. Trong coi tụi hồ có hơi không thân hạ tác giả Cụ Mọ, Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn khẽ thở dài, tụi hồ trong nháy mắt già đi rất nhiều, đột nhiên cảm giác hổ cả vị trí này quá mệt mỏi. Là, chứng kiến Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn thần tình tịch mịch, còn có này cho phép trắng bệnh Thái Dương, hạ tác giả Cụ Mọ một hồi muốn nói lại thôi, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, đi hướng xa xa. Lần hành động này, coi như không phải Sạ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn chỉ thị, nhưng là tất nhiên trải qua hắn chịu, tạo thành trước mắt này tấm cục diện, để tam hổ cả khó từ cứu. Nếu như không phải Lăng Thiên vội vàng đi trước Cực Lạc tỉnh thổ, đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì, hạ tầng xạ cụ mọ thực sự không dám tưởng tượng. Chương 242, cực Lạc Tinh thổ. Tức Lạc Tinh thổ. Sao ngươi lại tới đây? Lăng Thiên trông coi theo sát tới Tsuna, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ngươi có thể tới, vì sao ta không thể tới? Tsuna ưỡn ngực, không thèm để ý chút nào nói rằng, đôi mắt đẹp tò mò đánh giá xung quanh tuyệt nhiên thế giới bất đồng, một hồi không được tự nhiên, nhịn không được dùng mình một cái, có chút hối hận xung động trong lòng. Nếu như nói cổ nổ hạ thôn khắp nơi đều đó có thể thấy được phàm trần cảm giác, đường đường quang minh Như vậy cái này cực lạc tĩnh thổ, hoặc có lẽ là hổ cả minh giới, chính là thật đạt thật thú ám màu sắc. Thương mang phía chân trời, đen tủi lùi mây đen bao phủ đại địa, khi thì có điện xà ở trong đó cuộn cuộn, phảng phất từng cái giao long ở trong đó cuộn cuộn. Đây là một mảnh hoang vu bình nguyên. Một vòng tử nguyện treo cao, lạnh lẽo thế lương tử quang lần xai thế giới, cả thế giới đều dính vào một kia màu tím nhàn nhạt, nhạt. Cố ý mang theo Mai tới cực lạc tĩnh thổ tự nhiên là có mục đích, đây là nhất phương thích hợp hồn thể sinh tồn thế giới, tất nhiên sẽ thật nhiều liên quan tới linh hồn bảo vật, thậm chí đơn thuần liền thế giới này tràn ngập khí tức, là có thể làm cho Mai gia tốc sống lại. Tân sinh không lâu thế giới, tối đa bất quá hơn ngàn năm, không có có cường đại gì khí tức. Lăng Thiên ánh mắt lóe ra, linh hồn lực tứ tán lan tràn, kinh khủng kiếm ý ẩn chứa trong đó. Hủy diệt linh hồn kiếm ý, chỉ là hơi vừa cảm thụ, này người được sinh linh khí tức súm lại mà đến linh hồn nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, cực nhanh mà chạy. Mai thế nào? Chu nạ quan sát hồi lâu, đôi mắt đẹp chỉ có rơi xuống mai trên người, lo lắng nói: Ngay vậy, Lăng Thiên đem mai đặt ở sau lưng mèo, cố định lại sau khi mới nói: "Thương thế ổn định rồi, nhưng thức tỉnh thời gian chưa định." Chu Na mày, lắc đầu than nhẹ: có chút thúc thủ vô sách, nàng đối với chữa bệnh nhân thuật tạo nghệ, còn không có đạt được liên quan đến linh hồn trình độ. Đi thôi, ở cái thế giới này trung tâm, phải có thứ ta mong muốn." Lăng thiên nhìn xa xa Tử nguyện, thản nhiên nói, "Ở cái hướng kia, có một cổ khí tức cường đại. Đi tới một cái xa lại chỗ, muốn có được nơi này bảo vật, biện pháp nhanh nhất là cái gì? Tự nhiên là trực tiếp tìm ở đây người mạnh nhất, đánh bại hắn." Một mảnh riêng lớn hoang vu sân cốc, kỳ dị màu xám đen hình dạng bề mặt trái đất, làm cho mảnh địa khu này hơi lộ ra Chỉ thấy vô biên vô tận vòng linh chia làm lưỡng trận doanh lớn giằng co. Đại thể đều là chút thân hình tán loạn hỗn thể, nó có một chút trong con người lóe ra chí Khôn Cô khô Lâu, còn như lang tiên trong tưởng tượng cao cấp hơn chủng loại cũng là một cái chưa từng. Đoán chừng là còn chưa kịp biến hóa ra. ra mạ, ngươi xong. Cùng bạo thanh âm vang vọng đất trời. Đây cũng là một cái toàn thân hiện lên làm quang khô Lâu. Bên kia, một cái toàn thân màu trắng loáng, cùng Chu Vi vong linh không hợp nhau khô Lâu nói rằng, đệ nhất lôi ảnh, ngươi xong chưa, ngược lại đều không chết được. Ở hiện thế đánh không lại ngươi, ở chỗ này khi rễ vẫn là có thể. Đệ nhất lôi ảnh cười ha, ha. Một tiếng lạnh cũng là một cái khác khô lâu đột nhiên hạ lệnh, công kích. Tụ bị dạ mạ, người còn nhận chân a? Senju Hatake Dạ Ma nhìn một chút bên cạnh đại đệ, đệ, vô lực nổi lướt bọn. Senju Tobi Dạ Ma khô lâu trên mặt tuy là nhìn không ra chút nào biểu tình, nhưng đôi mắt bình tĩnh nói rằng, hồ cả uy nghiêm phải không có thể khiêu khích. Bên kia cũng đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hô, công kích. Nhất thời hai phe trận doanh phảng phất vô cùng vô tận vong linh hữu hồn, bắt đầu điên cuồng hướng đối diện công tới. Vong linh giữa chiến tranh, liền con như sóng triều vậy lẫn nhau kích. Nhưng song phương thủ lĩnh cũng là thở từ trước đây thật lâu, bọn họ thì biết rõ Phàm là ở nơi này hay là Cực Lạc Tịnh Thổ, đạt được thượng nhẫn mỹ dạ cấp bậc linh hồn, đều sẽ được Tử nguyện gia trì, cũng sẽ không bao giờ chết đi. Mà cái khác cấp bậc thấp hơn linh, lại cần đi qua không ngừng thôn phệ tiến hóa, thẳng đến cam đoan chính mình trở thành thượng nhẫn mỹ dạ, mới có thể được hưởng cái này một đặc quyền, khỏa thân giết chóc tiến hóa, làm cho hết thể mới tới chi hồn, đều có điểm không thiếu. Hiểu nhau, ngay cả Cực Lạc Tịnh Thổ đều làm không được sao? Senju Hashirama nhìn phía xa chém giết, linh hồn hỏa diễm lập không yên. một tiếng, "Đại ca, ngươi chính là như vậy ngươi tờ, địa phương có người liền có lợi." Ích. Có lợi ích thì có chiến đấu, ngươi thiết tưởng thế giới như thế kia là không tồn tại. Senju Hashirama khẽ thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Không biết thế giới này rốt cuộc là người nào sáng tạo, giống như là nuôi cổ giống nhau, thúc dục chúng ta không ngừng chém giết, sàng lọc chọn lựa mạnh hơn linh hồn thể. Senju Tobirama trong con người lóe ra linh mang, ngẩng đầu nhìn trời một chút bên Tử Nguyệt, nhẹ rên một tiếng, nếu như không phải một thân lực lượng có ở, hắn sớm đã đem thế giới này bay lên lộn trọng võ lên trời rồi. Đúng lúc này, hai phe lại quân đồng thời đứng dưới, Hashirama mấy người cũng kinh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa đang có hai bóng người đặt song song đi tới, khi tức đáng sợ còn chưa tiếp cận, thiếu chút nữa làm cho những thứ này thấp hơn u hồn hồn phi phế tán, từng cái hai đầu gối quỷ xuống đất, không ngừng run rẩy. Cái kia là ai? Dĩ nhiên là sinh linh hình thái. Chẳng lẽ là thần linh trong truyền thuyết? Thế giới này đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Xen dù Tobie bị giạ mạ trong con người tràn đầy vẻ khó tin, tuy là lực lượng không ở, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không có bông tha cho đối với giới này nghiên cứu, trong suy nghĩ của hắn, trừ phi là chân chính thần linh, bằng không là cũng có khả năng ở cực lạc tĩnh sở hữu thân thể. Senju Hatake và đồng dạng ánh mắt đông lại một cái, lấy hắn lúc còn sống thực lực, đều không thể sở hữu thân thể, có thể tưởng tượng được người này đáng sợ. Lúc này, bóng người đến gần, Senju Hatake và Izama cùng Senju Tobirama đồng thời mở miệng nói, "Gì? Cô kia tốt nhìn quấn mắt." Lời còn chưa dứt, hai người dùng linh hồn lực tinh tế cảm ứng dưới, không khỏi hai mặt nhìn nhau, "Tôn nạ nha đầu kia." "Tôn Na thành thần." "Không đến mức a." Senju Hatake và Izama cùng Senju Tobirama liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bóng người chậm rãi tới gần, từng bước tiến nhập hết thảy vong linh trong mắt. Dĩ nhiên là có thân thể tồn tại, lẽ nào mê thần cốc đại nhân vật ra sao? Khí thế kia, lại có 3 cái. Đệ nhất lôi ảnh bên này khô lâu nhất thời nhao nhao mở miệng, có chút hoang mang, chấn uy nguy, nguy không dám lúc lích. Đệ nhất lôi ảnh trong con ngươi tràn đầy vẻ ngưng trọng, chỉ cảm thấy tựa hồ phải có xảy ra chuyện lớn, ở cái này mảnh nhỏ trung tâm của thế giới, có một chỗ sương mù dày đặc bao phủ cấm địa sực lốc. Phàm phất vĩnh hằng không tiêu tan sương mù dày đặc cự tuyệt bất luận cái gì vong linh nhập, cũng may sơn cốc chủ người cũng không thích lần đầu tiên lầm vào còn có thể đi tới. Nhưng, lần thứ hai liền sẽ trực tiếp bị sương mù dạy đặc không lưu tình chút nào tổn vệ, vì vậy trở thành cấm địa. Có đi vào một lần vong linh xương bọn họ ở trong đó có thấy thân thể tồn tại. Chúng khô lâu mắt thấy Lăng Thiên ba người từng bước đi hướng xẻn rủ hạt hỉ ra ma bên kia, nhất thời nhẹ thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ mang lấy bộ đội của mình rời khỏi nơi này. Đệ nhất Lôi Ảnh cũng không dám lô mãng, coi như cái này không phải chân chính thần linh, đó cũng không phải là hắn lúc này có thể chống cự. Mặc dù đang cái này cực lạc tĩnh thổ tử vong cũng sẽ không thực sự chết đi, nhưng tử vong lúc thống khổ nhưng là thật đã thật, tê tâm phế. Thể nghiệm qua một lần Hắn liền lại cũng không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Trong lúc nhất thời, hiện trường chỉ còn dưới sẹn du hạt hỉ ra mã nhất phương vong linh. Bầu không khí yên lặng, người nào cũng không biết vị kia tổn ở muốn làm cái gì, vì vậy đều là túi đầu trầm mặc không nói. Chương 243, đệ nhất cùng đệ nhị. Khí thế kinh khủng tùy ý lan tràn, thiên địa một mảnh ngưng trệ. Lăng Tiên chô đi qua, hết thể u hồn đều là quỷ xuống đất liên tiếp, hơi cửng một chút khô lâu thì không lưng túi đầu tỏ vẻ tôn kính, không dám ngẩng đầu. Một đường đi về phía trước, Lăng từng bước đi tới bộ kia màu trắng loãng, hiện lên sinh cơ khô lâu trước mặt, bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn. Senju Hatsuhige và mẹ cũng là không có xem lang tiền, ngược lại nhìn về phía Tsuna, do dự nói, "Tsuna." Gần sát lúc, Tsuna rốt cục cảm thụ được một xuất xứ từ huyết mạch linh hồn cảm giác thân thiết, thốt ra, nói, ra ja, ra. Ja. Dĩ nhiên thực sự là Tsuna nha đầu. Senju Hatsuhige và mẹ đầu tiên là kinh ngạc không thôi, sau đó liền lộ ra vẻ mặt chấm tư vẻ, phản phất mắt Trần có thể thấy hạt tuyến xuất hiện ở khô lâu trên đầu, đau thương nói, "Ngươi cũng đã chết sao?" Tsuna trông coi cái này giống như đã từng quen biết một màn, trong nháy mắt xác nhận xuống tới, không khỏi không nói. Hai ông cháu lại một lần nữa gặp mặt, lại không nghĩ rằng là ở cực lạc tình thổ không khỏi nhìn nhau không nói gì. Các ngươi làm sao tới? Lúc này, bên cạnh xèn rủ Tô bị ra mà đột nhiên mở miệng hỏi, trong con ngươi tràn đầy vẻ nghi hoặc, hắn thấy, thú nạ ba người rõ ràng sẽ trả là người sống, căn bản cũng không có một điểm người chết là tụ. Thấy thực sự là đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả hai người, Lăng Thiên cũng là có chút cảm khái, thu liễm khí thế, dọc theo đường đi, chiến đấu như vậy bọn họ đã gặp rất nhiều lần, một mảnh vong thế giới thần linh đột ngột sông vào hai cái sinh linh, Lăng Thiên một nhóm quả thực liền giống như cùng một cái cực kỳ lớn nam châm, không hấp dẫn vong linh chen mà đến. Vì để tránh cho phiền phức, Lang Thiên cẳng về sau liền vẫn luôn là hơi chút tản ra khí thế, trực tiếp dọa lui bọn họ. Ngoại giới hiện tại đã là Cổ Nổ Hạ 35 năm. Lần thứ 2 nhận giới đại chiến đã kết thúc, Lang Thiên chính là tại nơi lần trong chiến tranh quận khởi, hầu như lấy sức một mình kết thúc chiến tranh. Cổ Nổ Hạ vẫn như cũng là cố nén nhất thôn. ngày hôm qua, đàn rồ vì có chút mục đích, dự định kèm hai bên hỉ U Gà Mai, cũng chính là cái này nữ hải. Cuối cùng đi qua cái lối đi kìa, chúng ta đi tới nơi này. Nghe được câu hỏi Chu nhất thời tiến lên bắt đầu giải thích, hơi chút giới thiệu dưới cổ nổ hạ thế cục trước mắt, liền nói đến ngày đó chiến đấu phát sinh, bao Quát thi quỷ phong tận, đạn rồ nghiên cứu, hai cái thế giới thông đạo các loại. Đại thể chính là như vậy. Nghe được nửa đoạn trước, Senju Hatsuhi giả mạ hai người vẫn chỉ là hơi hơi xúc động, đợi cho nghe được Lăng Tiên đâm thùng không gian, mạnh mẽ phủ xuống cực lạc tỉnh thổ thời điểm, cũng không nhịn được nhìn về phía một bên sắc mặt bình tĩnh Lăng thiên, lộ ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ chấn động. Đạn rồ quả nhiên vẫn là đi đến một bước này rồi không, xem ra sạ dụ tổ bị còn là quá mềm yếu. Tô Senju Tobirama ánh mắt lóe ra, lắc đầu, nói, bất quá tiểu tử ngươi thực lực còn thật là khủng bố, độc lô không gian coi như là ca ca ngươi đều làm không được đến a." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Senju Hashirama, do hỏi, Ngay vậy, Senju Hashirama trầm ngâm một hồi, nói, "Thời kỳ tồn cùng ước đoán đều không được, dù sao ta một bộ độ độn này đầy mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng trùng kích cùng phạm vi lớn đã kích làm chủ, không am hiểu đối với điểm thử kích, không nghĩ tới hậu thế lại vẫn có thể xuất hiện nhân vật như ngươi, nếu như ngươi và đã dạ ở vào đồng nhất thời kỳ nói, hẳn là rất có cộng đồng trọng tâm câu chuyện." Nói xong, Hắn lắc đầu, không lại suy nghĩ những chuyện này, hướng về phía Lăng Tiên nói: "Đi theo ta, ngươi vị này nữ bằng hữu thương thế không nặng, ta nơi đó còn lá cất chứa một ít vật kỳ dị, có thể có thể có chút trợ giúp." Ánh mắt của hắn cao bậc nào, tự nhiên đơn giản liền nhìn thấu Mai sở thụ tổn thương ở chỗ linh hồn. "Đã tạm." Vẫn luôn sắc mặt bình tĩnh Lăng Tiên nghe nói như thế, cũng không khỏi lộ ra vẻ cảm kích. Sen Ju hạ hi dạ mạ khoát tay áo, cười nói: "Không cần, ngươi bảo vệ cổ nô hạ, liền là hướng ta trợ giúp lớn nhất." Từ vong sau khi mới phát hiện, làng quả nhiên mới là không yên tâm nhất địa phương a. Một đường đi về phía trước, đoàn người rất nhanh liền tới đến một chỗ có chút hữu tính sơn cốc nhỏ. Nơi này cây cối cùng ngoại giới hơi có vẻ bất đồng, mang theo hiện thế mới có lục sắc, sinh cơ dặn dạo, trung gian là mấy chỗ xếp thành nhà gỗ, phòng trong để một ít đơn sơ ra cụ. Mới vừa vừa tới nơi này, Mai U hồn liền chủ động tản ra, biến mất. Theo scent dụ hạ Hy Gia Ma, Lăng Tiên đi vào nhà gỗ, đem ai nhẹ khẽ đặt ở trên giường gỗ, tự tay cảm ứng một rưỡi mai linh hồn, nhất thời nhíu mày. Vốn tưởng rằng hấp thu thập vĩ trà cơ dạ luyện hóa tinh thần năng lượng sau khi, Mai liền có thể tỉnh lại, nhưng hấp thu này sau khi, Mai ngược lại ngủ say sâu hơn. Phản vật đang lột sắc thông thường, cũng không biết là tốt hay xấu. Người tới đi, ta hiện tại cũng không có trả cơ dạ, trực tiếp đắp đến trên trán thì tốt rồi. Senju Hashirama từ trong nhà tìm kiếm ra một gốc cây bảo tồn tốt đẹp chính là dược liệu, đưa cho Tsunade. Cô này cao bảy cấp, có thất diệp, toàn thân chuyển thâm từ sắc, mơ hồ có thể thấy được lưu quang lóe ra, tản ra một thấm vào linh hồn mũi thương ngác, làm cho Lăng Thiên cũng không nhịn được mở to hai mắt. Tsunade đồng dạng có chút kinh ngạc, chưa từng thấy qua như vậy thần vật, quan sát tỉ mỉ rồi hồi lâu, mới chậm rãi dùng trả cơ dạ đem thảo dược bao về lại. Hiện lên sinh cơ lục sắc trà cơ dạ giả chậm rãi luân động, từng bước phân giải cây thuốc này cỏ, lấy ra bộ phận tinh hoa nhất, đây là chữa bệnh nghỉ dạ xử lý dược thảo phương pháp, Tsunade sử dụng, càng là thuận buồn xuôi gió. Một tia trong suốt chất lỏng màu tím nhất thời chạy xuôi xuống tới, tích lạc ở mai cái trán sáng bóng lên. Loại chất lỏng này phản phất không tồn tại thông thường, ở Lăng Tiên trong cảm giác, trực tiếp sáp nhập vào đoạn kia vị vị ba động trong linh hồn. Hồi lâu, dường như không đủ. Tuna xoay người lại, tay ra, lộ ra một tia vẻ bất mạ cũng không nói gì, lại lật ra mấy viên dược thảo, đưa cho Tuna từng loại dược thảo sử dụng. Cuối cùng, Junna cầm lấy dược thảo cạn, trông coi như cũ trầm ngủ không tỉnh mai, nhịn không được lộ ra chứng đau vẻ, đây là chuyện gì xảy ra? Senju Hashirama vươn khô lâu một tay, trên đó còn có thể chứng kiến một chút da thịt, điểm ở mai trên trán, tinh tế cảm ứng dưới, tựa hồ đang lổ xác. Hắn mê hoặc nhìn về phía Lang Tiên. Không rõ ràng lắm. Lang Tiên đồng dạng không dám xác định, thập vị chả cơ dạ luyện hóa đi ra tinh thần năng lượng, đối với Hỉ ủ nhà Hỉ ủ gà, đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhìn một chút ngưng trọng hai người, Duna thử thăm dò nói rằng, chắc là chuyện tốt ta. Ân, linh hồn của hắn rõ ràng đang luật xác, nhưng thật ra cùng ta trước đây đã gặp một vị cường giả rất giống. Chú không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ, ra ra cái thời đại kia cường giả sao? Đúng vậy, tên là Hy Vũ Gà Tiên Nhận, thực lực rất tốt, là ta cùng Mạ đa dạng kình địch đâu. Senju Hatsuhi gia Mạ lộ ra một tia vẻ cảm khái. Nghe được Hy Vũ Gà Tiên Nhận bốn chữ, chú liền vội vàng nói, may là Hy Vũ Gà bộ tộc cái này, một đời nhà Hy Vũ Gà đại tiểu thư. Ân. Senju Hatsuhi gia Mạ tự nhiên sớm liền phát hiện, không cũng sẽ không cầm ai cùng đối kháng sở so với. Suy tư hồi lâu, ra mã nói những dược thảo này đều là ở mê vụ Sơn cốc phụ cận phát hiện nếu như số lượng đầy đủ mới có thể ra tốc tỉnh lại cô gái này nếu như không gấp nói ngược lại là có thể các loại một đoạn thời gian mê thần cốc mấy ngày nữa sẽ tới đến một lần cơn sóng nhỏ kỳ đến lúc đó điểm an toàn dọc theo con đường này cái chỗ này đã nghe nói qua rất nhiều lần chúng là không khỏi dò hỏi mê vụ Sơn cốc. nơi đó là chỗ này trung tâm của thế giới bên trong cư trụ cái thế giới này chủ nhân hoặc có lẽ là người mạnh nhất càng đến gần nơi đó hoàn cảnh cũng sẽ tốt hơn thích hợp hơn người chết sinh tồn căn thứ tổ bị ra mạng nghiên cứu Nơi đó phải ẩn trước có thế giới này xấu nhất tầng bí mật. Senju Hatsuhige và bà nói liên tục, những thứ này đều là hắn từ một gã sống sót qua ngàn năm vong linh trong miệng biết được, sau lại trải qua chính hắn chừng 20 năm thăm dò, kết hợp mà đến, xem như là cực lạc tĩnh độ nhất toàn diện một phần tài liệu. Chương 244, Vệ thần gốc. Thời gian chờ đợi có vẻ có chút bằng thẳng. Trong khoảng thời gian này, Junna một mực cùng Senju Hatsuhige và bà kể mấy năm nay cỗ nội hạ chuyện đã xảy ra, hoàn thành tiểu ngữ không ngừng. Lăng Tiên thì cùng Senju Tổ bị dạ cùng nhau tham thảo linh hồn bí ẩn. Senju bị dạ mạ khi còn sống Liên mợ phát ra huyết thổ chuyển sinh như thế có thể nói bở bug cấm thuật, đối với linh hồn tạo nghệ tự nhiên không giống người thường. Đến nơi này cái vong thế giới thần linh, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, hầu như các loại các dạng linh hồn năng lực đều bị hắn nghiên cứu ra được, làm cho Lăng Thiên đều cực kỳ kinh ngạc. So sánh với, Lăng Thiên phát hiện mấy cái tiểu ký xảo, liền có vẻ vi bất túc đạo. Nếu như liên tục như thế xuống phía dưới, Sen Vũ Tô bị dạ mạ thậm chí có khả năng nghiên cứu ra một bộ chuyên cung linh hồn phương pháp tu luyện, do đó thoát khỏi cái thế giới này hạn chế. Ở cái thế giới này, Tử Nguyệt làm cho hết thảy cường giả vong linh cũng có thân bất tử, nhưng là có cực đại hạn chế đi qua một ít ngẫu nhiên đi ra cực lạc tỉnh thổ, không bao lâu đã bị dẫn dắt trở về vong linh cõi ra, bọn họ ở cái thế giới này ký ức là chịu đến phong tỏa. Cái này cũng giải thích, hồ ca hậu kỳ đại quy mô thế thổ chuyển sinh, không có phát sinh hai phe ký ức xung đột sự tình. Ở thời gian trở đợi trong, Lăng Tiên không có nhàn rỗi, vừa cùng sễn dụ tổ bị ra mạ trò chuyện linh hồn, một bên đi qua khế ước liên hệ, đem tinh thần của mình, khí tức lan tràn đến khế ước một đầu khác. Đối mặt một tên học sinh mới thế giới, Lăng kiên trì rất tốt, liền một tí tẹo như thế dùng hơi thở của mình nhuộm dần tự thân, hoặc giả nói là cực lạc tịnh thế giới ý thức. Thương Thương liền hướng cái kia ý thức đầu đi qua một cái hữu hảo ý niệm trong đầu, cái này độ được khống chế tốt, nếu để cho nó chán ghét cũng không tốt. Muốn cứu chiếm tức xảo, dù sao cũng phải trước làm cho đối phương mất đi phòng bị. Không biết Lục Đạo Tiên người biết một màn này sẽ có cảm tưởng thế nào. Một ngày ngày đi qua, Tử Nguyệt Quang Mang cũng từng bước đi tới sáng nhất lúc, dựa theo bọn họ thuyết pháp, Tử Nguyệt sáng nhất lúc chính là mê thần ngoại cốc vây sương mù dày đặc yếu kém nhất chi thời điểm. Đến lúc đó, toàn bộ Cực Lạc Tịnh Thổ vong linh đều sẽ quần trào mãnh liệt mà đến, xem như là Cực Lạc Tịnh là số không nhiều thịnh hội. Xen Du hạt hễ giả mã những thứ này, nhận tôn chế độ thành lập sau khi chỉ có tràn vào vong linh, ở cái thế giới này chỉ có thể coi là tân nhân. Cực lạc tĩnh thổ tồn tại ngàn. Năm nhiều, tuy là xa còn xa mới tới phát triển hoàn thiện thời điểm, nhưng tiến hóa ra một ít cực mạnh cá thể còn là có thể, những xen go cũ kia thời đại thiên kiêu, cơ bản đều hội tụ đầy đất. Lẫn nhau chém giết, lẫn nhau thôn phệ, tựa như nuôi cổ giống nhau, sàng lọc chọn lựa số lượng không ít vong linh vương giả. Đây là một mảnh diện tích cực kỳ mênh mông dãy núi, nói là mê thần sơn cốc. kỳ thực sơn cốc kia chỉ tồn tại ở trong đồn đãi, sương mù dày đặc bình thường bao phủ toàn bộ dãy núi chỉ có mỗi năm một lần từ nguyệt thịnh nhất thời điểm, sương ngủ dày đặc mới có thể có rút lại. Thừa dịp thời cơ này, đi tới chỗ sâu nhất, liền có thể mơ hồ thấy một cái xanh vàng rực rỡ xa hoa cung điện, treo trên bầu trời đứng ở trong sơn cốc, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, đẹp không sao tả xiết. Lăng thiên đoàn người từng bước đi tới ngoài dãy núi mặt, lúc này nơi đây đã là tiếng người ồn ào, khắp nơi đều là khí tức không tầm thường ngũ hồn vong linh, còn có chút hiện lên băng lánh kia sáng khô lâu, cùng với một ít cực kỳ cổ quái vong linh sinh vật, những thứ này sinh vật cổ quái, có thể chính là giới này tương lai một ít hóa phương hướng. Có khô lâu Thậm chí so với xẻn dù hạt hỉ ra mà hình thái còn cao cấp hơn, đã có một lớp da thật mỏng túi bao trùm ở tại lên, toàn thân tản ra người lại chớ vào khí tức, nghiễm nhiên vong linh trong vô giả. Lăng Tiên cùng Sú nạ đều là người khoác giáo trưởng, linh hồn lực bao trùm toàn thân, biết vâng lời, lặng lẽ theo xẻn dù hạt hỉ ra mà lẫn vào nơi đây, cũng may rất nhiều vong linh đều tương đối nhớ lại dương thế, khoác nón rộng vành không phải số ít, Lăng Tiên hai người hóa trang cũng không lạ thường. Còn Như Mai thì bị Lăng Tiên ôm vào trong ngực, dùng cái gì cố định trụ. Hắn lại không yên tâm đem Mai đơn độc lưu trong cốc. Cũng may mai vóc người tương giác Lăng Thiên có chút nhỏ nhắn xinh xắn, ngược lại là không có lộ ra bao nhiêu vết tích, cũng sẽ không ảnh hưởng chiến đấu. Lúc đầu Lăng Thiên còn lo lắng sẽ bị người khác dùng linh hồn dò xét, vậy mà đem nghi hoặc nói ra sau khi, Sen Vũ Tô bị dạ mạ cũng là sắc mặt nghiêm túc, nói với Lăng Thiên rồi mấy hạng cực lạc tĩnh thổ quy tắc ngầm. Đầu tiên, mạ muội sử dụng linh hồn dò xét bằng tiền chiến, dù sao linh hồn dò xét có thể có được tin tức thực sự nhiều lắm, không thể không phòng. Còn có chính là cực lạc tĩnh thổ này của Hủ, thực lực rất mạnh, nhất là linh hồn lực mênh mông như biển, bất chác, căn bản không phải bọn họ có thể so sánh co như là cản dù hạt Hị ra Ma, đều kém rất lớn một đoạn, thậm chí có đồn đãi bọn họ trong tay nắm giữ gạt bỏ cao các vong linh lực lượng, bất quá bởi vì phản phệ rất lớn, mới không có chứng thực. Cuối cùng chính là một ít dược thảo thường tức các loại. Đây cũng là làm cho Lăng Tiên có chút xấu hổ, về sau linh hồn quét hình nhưng thật ra cần kiểm chế một chút, hồ cả thế giới không có đồ chơi này, nhưng thế giới khác có thể còn nhiều mà. Ra ra đi vào mấy lần. Ngắm chữ mê vụ ba phủ, có vẻ mơ hổ dãy núi, chú nạ nhẹ giọng hỏi. "Vai chụp lần a, thu hoạch cũng không tệ lắm." chỉ cần cẩn thận điều nói, thông thường đều có thể có chút thu hoạch, bên trong có một chút cực kỳ cổ quái hồn thú, bởi vì sinh trưởng ở trong xương mù nguyên nhân, cho dù đối với cao cấp vong linh, đều có chân chính đánh chết năng lực. Lần trước tổ bị dạ mạ thiếu chút nữa chết ở bên trong, còn có, tận lực không nên tới gần này, tối ra bao trùm toàn thân tồn tại. Bất quá hai người các ngươi là sinh linh, ta cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Senju Hatake dạ mạ suy tư giới, mở miệng nói. Khái khái, tài liệu kia rất hữu dụng được rồi. Senju bị dạ mạ nói, lần trước có thể là bởi vì hắn xung động, suýt chút nữa đưa tới đội ngũ toàn diện. Lăng Thiên thì sắc mặt bình tĩnh, đánh giá trung quanh, không thể sử dụng linh hồn dò xét, thế nhưng chỉ bằng vào con mắt, Lăng Thiên là có thể đại thể nhìn ra một người thực lực. Những thứ này hay là vong linh vô giả, chắc là ở trên linh hồn liền có ảnh cấp đỉnh phong, thậm chí siêu ảnh thực lực. Đương nhiên, đây là ngón tay số lượng, ở chất lên, bọn họ tuy là cũng là tiên truy bất luyện, nhưng khoảng cách Lăng Thiên còn cách một đoạn. Thảo nào năng lực hấp rất nhiều cao cấp vong linh, trở thành vương giả, cũng không biết sở hữu di nệ gặm nhãn lực cũ chí hạ dạ sau khi chết đi tới thế giới này, sẽ phát sinh chuyện thú vị gì. Lăng đánh ra xung quanh, xạ dị gặm đại biểu nhưng là âm độn linh hồn chi lực. Ở cái thế giới này có thể được rất tốt kéo dài, cho dù là vĩnh hằng mạn trẻ quy uổng, cũng có vương giả lực lượng a. Nói không chừng ngũ chí hạ mạ đa dạ có thể thống nhất thế giới này, đây cũng là thật có ý tứ. Senju Hashirama danh khí rất lớn, dù sao ngắn ngủi mười mấy 20 năm liền có thể ở cực lạc tĩnh thổ sở hữu tiếp cận vương giả thực lực, vẫn là rất thưa thớt, hơn nữa hiện thế bên trong trùng kết loạn thế nghi dạ chi thần danh hiệu, từ lâu bị các nghị dạ chuyển bá ra ngoài, chính là phụ cận một ít có chút lẫm ngạo vong linh vương giả, đều đem ánh mắt quay lại, vì vị ý bảo, quả nhiên gia dù cho tới nơi đây, vẫn là nhất. Rất mạnh. Trú nạ lông lên có chút tự hào nói, Senju Hashirama cười cười, dù sao thực lực của bản thân hắn liền rất mạnh, mà là bởi vì sở hữu tiên nhân thể, linh hồn bị tẩm bổ viễn siêu thường nhân, sở hữu như thế thực lực đúng là bình thường, có chút tương chịu nói rằng, này vương giả đều rất tưởng, bọn họ từng bước thôn phệ linh hồn lớn lên, hơn nữa sống sót thời gian cực kỳ cổ xưa, các phương diện kinh nghiệm đều cực kỳ phong phú. Bất quá nhà đầu ngươi sở hữu bảo hộ, trên linh hồn bị thương tổn sẽ có suy yếu, chỉ cần không đụng với vương giả, phải đều có thể ứng phó. Chu Na tự đắc cười cười, giơ giơ đấm, nói, hắc, xem ta từng cái tất cả đều góp bể. Chờ đợi trong khoảng thời gian này, Chu Na đồng dạng hấp thu một ít hi hữu dược liệu, cường hóa một lần linh hồn. Linh hồn cường hóa tăng cường sú nạ đối với trả cơ dạ lực khống chế, mà quái lực uy lực tự nhiên nước lên thì tươi lên. Lúc này, sú nạ mi tâm về điểm này hình thoi ấn ký vì vì go lên, không nhanh không chậm. Chương 245, hội tụ. Ân. Lúc này, một ít vong linh vương giả cũng là phát hiện Lăng Thiên hai cái này người xa lạ. Chưa từng thấy qua cổ quái khí tức. Cảm giác của bọn hắn bực nào nhạy cảm, dù cho không chân thiết dò xét, cũng có thể phát hiện rất nhiều thứ, nhưng xèn dụ hạ dị dạ mạ mơ hồ lộ ra cảnh cáo ý tứ hàm súc nhưng lại làm cho bọn họ thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng âm thầm lưu ý thế giới này, có thể là rất ít có bọn họ nhìn không tấu tồn tại. Đệ Nhất Lôi ảnh đứng ở nơi rất xa, xa xa ngắm nhìn bên này, chứng kiến hai cái đấu bằng nhân, trong lòng không khỏi dần mình, sẽ không phải là ngày đó hai vị kia a, cũng không biết bọn họ tới làm chi, xem ra lần này sẽ có chút chuyện không nghĩ tới phát sinh đâu. Bất quá ta được cách bọn họ xa một chút. Đệ Nhất Lôi ảnh yên lặng rời xa một khoảng cách. Đúng lúc này, một đạo phô thiên cái địa hồn áp của tới, hết thảy vong linh cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại. Cái kia là ai? Hồn, cũng tới. Bình thường những thứ này cổ hữu không phải chướng mắt những thu hoạch này sao, làm sao từng cái từng cái đều chạy tới? Có tin tức linh thông vong linh có chút nghi hoặc. Nhìn phía xa đạo kia dường như người khổng lồ kích cỡ tương đương thuần túy hồn thể sinh mệnh, toàn thân u ám, chú Na nhíu mày, tê cả ra đầu, nói: "Ra ra, đây là người nào? Thật kiêu ngạo. Ở cái thế giới này, có giống như ta đây các loại hy vọng một lần nữa hủ có nhân loại, đi diễn sinh từng bước trở nên mạnh mẽ, cũng có triệt để vứt bỏ, chỉ quan tâm linh hồn tồn tại, mà hồn chính là đạo này đỉnh phong, là mấy trăm năm trước liền đã thành danh nhân vật. Theo như phán đoán của ta, ở linh hồn tạo nghệ lên Ít nhất, Đặt tới ảnh cấp đỉnh phong, thậm chí siêu ảnh, mạnh hơn đại đa số vương giả một đầu. Senju Hatake ra mà ánh mắt đông lại một cái, nhẹ giọng giải thích, "Siêu ảnh." Tsunade khó có thể tin, đó không phải là cùng ra ra nàng một cảnh giới sao? Senju Tobirama ngưng trọng nói bổ sung, "Trừ cái đó ra, còn có một danh đồng dạng đi thân thể lộ tuyến khô lâu cùng giả, thậm chí đạt được diễn biến nội tạng bắp thịt trình độ. Nếu hôm tới, vị kia cũng có thể tới, ước đoán ở chúng ta không thấy được địa phương, hai vị này là so với khá nổi danh, cái khác phải còn ẩn dấu có mấy vị cùng cấp bậc tồn tại." Xem ra lần này mê thân sẽ có một chút ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Sen dù Tô bị dạ mạo có chút chờ mong, cho tới nay, hắn cũng không biết những thứ này cổ xưa cường giả là như thế nào đột phá siêu ảnh, lần này có thể có thể rình một. 2. Lăng Tiên ánh mắt lóe ra, lấy năng trong lực mai tiểu đồn, liếc mắt một cái xa xa một cái đồng dạng khoác nón rộng vành tồn tại, mắt sáng lên rồi biến mất, khiến người ta sợ không được khởi nguồn. Lại nói hồn ở trên trời xẹt qua một đạo quy tích, lấy mau tốc độ bất khả tư nghị, trong nháy mắt liền đến gần rồi mọi người. Liên cái này lặng, lặng treo lửng giữa không trung bên trong. Giọng lớn uy áp ép mà dưới. Cái kia một khối phía dưới hết thảy vong linh nhất thời quỳ rạp xuống đất, trong lòng mặc dù phẫn hận, nhưng cũng không dám ngẩng đầu, thậm chí cũng không dám lộ ra một điểm tâm tình chột trơn. Trước sau như một bá đạo a, hồn. Lúc này, lúc trước Lăng Thiên chú ý đạo kia đấu đồng nhân đột nhiên mở miệng, như lưỡi dao xẹt qua thép tấm thanh âm, cực kỳ khô khốc chói tai. Hồn lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, có thể cảm thụ uy nghiêm của ta, đây là bọn hắn vinh hạnh. Khô Diệp ngươi đã đến, những người khác cũng đã đến a. Đến lúc đó, ở vùng trung tâm hội hợp cũng được, hy vọng lần này có thể có thu hoạch. Khâu Diệp ánh mắt lóe ra, Xa Sa nhìn ra xa Mê thần cốc, phản phất có thể xuyên thấu qua xương mù dày đặc, chứng kiến chỗ sâu nhất. Vậy anh! Đúng lúc này, một hồi như có như không triều tịch tiếng bỗng nhiên vang vọng đất trời, trên bầu trời luôn tử nguyện, vậy đột nhiên đi tới lúc thịnh nhất. Nguyên bản nu hỏa tử sắc ánh trăng, lúc này lại có chút chói mắt, lại lao lao hấp dẫn hết thể vong linh trong mắt, khó có thể tự kiềm chế. Vô thanh vô tức. Đợi cho hết thể vong linh phục hồi tinh thần lại, ba phủ toàn bộ sơn mạch khủng bố dương đã tan biến không còn dấu tích, chỉ mắt mới có lấy một chút sương mù đặc vết tích. Trong cả sân đột ngột rơi vào trong yên tĩnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hồ Lâu chỉ có có một chút cái khô lâu tiến lên trước một bước, kích động hướng phía bên trong dãy núi chạy đi. Mà một ít kinh nghiệm lão luyện vong linh thì dùng xem người chết ánh mắt xem của bọn hắn. Chỉ thấy những thứ này không kịp chờ đợi vong linh mới vừa tiến vào sơ lâm, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền đột nhiên vô ảnh vô tung biến mất. Ưu tính sơn lâm, để những người khác vọt tới một nửa khô lâu nhịn không được lộ ra vẻ sợ hãi, đó cũng đều là cao cấp vong linh, dĩ nhiên lại chết như vậy. Lại sau một lúc lâu, toàn bộ mê thần sơn mạch đột nhiên động, phản phất phát sinh một ít không biết biến hóa, tuy là nhìn bằng mắt thường tìm không thấy, nhưng tất cả mọi người cảm giác được rõ ràng. Cái này để cho bọn họ không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Ma hồn cùng cô diệp càng là sông thẳng ra, tốc độ tin nếu thiểm điện, hầu như trong nháy mắt liền tiến vào sơn lâm trong. Nhìn một chút quần trào mãnh liệt về phía trước các vong linh, hạt Senju Hatsuhyama mỉm nói, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, tiện lợi đi ra ngoài trước. Lăng Thiên mấy người cũng theo ra mạ, đi vào mê thần cốc. Tới vong linh tuy là rất nhiều, nhưng so sánh với vô biên vô ngân mê thần sơn mạch, thật ra thì vẫn là muối bỏ biển, không bao lâu tất cả mọi người chào tiến vào. Đã bắt đầu rồi không? Lúc này Một ga toàn thân dường như huyết kim cương sinh vật hình người từ đằng xa chạy nhanh đến, khí thế của hắn không kém chút nào khi trước khô diệp, nhưng thân thể diễn biến lên lại hoàn toàn không so được. Hết thệ tất cả, đều bởi vì hắn trong hốc mắt cặp kia xoay chầm chậm máy say gió đôi mắt. Trải qua vài chục năm, cuối cùng là đem con mắt diễn sinh ra. Huyết ảnh dường như ác ma vậy nhẹ giọng nói nhỏ, trong hai mắt đỏ như máu hiện lên một tia nồng nặc quyến luyến, "Ka ka chờ đấy, ta sớm muộn sẽ đạp phá mảnh thế giới này, đi trước dương thế." Dãy núi Phật Phồng, tầng tầng lớp lớp, cổ thụ che trời, ban bác là cây đem ánh trăng cắt nhỏ, giữa núi rừng một mảnh u vẻ. Một không chỗ nào không có mặt ước chế lực tràn ngập dãy núi, làm cho Lăng Thiên như có điều suy nghĩ. Senju Hatake Hijima đi tuốt đằng trước, phụ trách mở đường, sau đó là thực lực đối lập nhau yếu nhất, Suna cùng Senju mạ, Lăng Thiên thì đi theo cuối cùng, phòng bị đánh lén. Hồn thú so với hổ cả giả ngoại thông linh thú còn mạnh hơn nhiều, nhất là bọn họ sau khi chết sẽ tự bạo, bạo tạc uy lực cực kỳ kinh người, vọt thẳng kích linh hồn. Vừa đi, Senju Tobirama vừa hướng Suna nhẹ giọng giới thiệu. Suna cũng là ánh mắt trọng, nắm quyền một cái, không khỏi nói, nhị gia gia, ở chỗ này không thể dùng trà cơ dạ. Cái gì? Sen Tô bị dạ mã nhất thời kinh hãi, trước đây bọn họ vẫn không có trả cửa dạ, cũng không biết chuyện này. Chắc là không thể thả ra ngoài, ngươi quái lực phải còn không có mất đi hiệu lực." Lăng Thiên ở phía sau đột nhiên nói rằng. Ngay vậy, Juna nắm quyền một cái, cảm giác được trong quả đấm dũng động lực lượng, gật đầu, lộ ra vẻ bông lòng. "Giống." Đúng lúc này, một đạo màu đen ảnh tử đột nhiên hiện lên, móng vuốt sắc bén lóe ra hàn mang, trực tiếp vạch về phía Juna mà cười, nếu để cho nó đánh trúng, chỉ sợ Juna đầu muốn trực tiếp bị cắt thành mấy thôi. Sự tính bắt đầu hỗn độn, ba người trong lúc nhất thời đều không có phản ứng kịp. Phản phất sau một khắc, tu nã sẽ bỏ mình hồn diệt, thậm chí ngay cả hệ thổ chuyển sinh cũng không thể triệu hồi ra nàng, là triệt triệt để để ngã xuống. Chương 246, hồn thú vương giả. Suy, một đạo thê lương kiếm ảnh sẽ qua, ánh trăng như nước sóng vậy chậm rãi ba động, vẻ này có mặt ở khắp nơi ức chế lực càng là phản phất nương trệ. Hồn thú cánh tay càng là trực tiếp một phân thành hai, mang theo móng nhọn cánh tay rất xuống đất, lại không có chút nào huyết dịch chảy ra. Siêu. Lúc này, đầu này hồn thú miễn chỉ có hiện ra ở mọi người trước mặt. Cái này hồn thú dài một trượng, như hổ, đen kịt chiếu sáng, miệng đầy cưa, lợi chảo dài ba thước. Hàn Quang nói ra, lúc này đang không chút do dự lắc mình rút đi, sau một khắc, liền muốn đi vào rừng lâm, bỏ trốn mất dạng. Lúc này, hạt ra mạ trong con người lóe ra lửa giận, theo sát mà lên, cốt chảo nắm tay, lực lượng kinh khủng hội tụ, đống nhiên hoành tạm mà dưới. Phanh! Một tiếng tiếng vang nặng nề, giống như đánh bại cách, hình hồn hồn thú trực tiếp bay ngược ra. Lăng Thiên trên tay lóe ra đen kịt quan mang, đống nhiên vọt tới trước tới, đặt tại hồn thú trên người. Phong ấn hồn phật ấn. Đen giống như một điều điều tế vi xích, nhanh chóng không có vào hồn thú trong cơ thể, cơ hồ là trong nháy mắt, hồn thú liền chợt đình trệ, ánh mắt mở mịt ngươi còn có thể phong nghệ thuật dù tô bị dạ mạ đang muốn tiến lên đột nhiên thấy như vậy một màn không khỏi vui vẻ nói từ lần đầu tiên nhìn thấy những sinh vật này hắn cũng rất muốn bắt một cái sống trở về nghiên cứu đáng tiếc những thứ này hồn thú tính tình cực kỳ công liệt một khi bị bắt sẽ tự bạo bọn họ lại không thể sử dụng lúc còn sống năng lực tự nhiên rất khó bắt. thật tốt quá xem dù tô bị dạ mạ bước nhanh về phía trước quan sát tỉ mỉ lấy đầu này hồn thú giống như coi chân bạo thông thường tinh Tê xoa khoản khắc dù tô đứng lên lắc đầu thuơ lộ ra đáng tiếng nói cái này thực lực có yếu thực lực yếu cũng là địa đầu xa Đối với dãy núi này so với chúng ta quen thuộc sinh ra." Lăng Tiên nói, "Đông nhiên thôi, động linh hồn lực, cái này hồn thú liền chậm rãi đứng lên, ánh mắt cung thuận nhìn về phía Lăng Tiên." Thấy vậy, Senzu Tô Senju Tobirama không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, "Đây là cái gì phong ấn thuật? Kết hợp hệ thổ chuyển sinh khai phá ra linh hồn phong ấn, có thể nhờ vào đó khống chế một ít yếu sinh vật nhỏ." "Yếu sinh vật nhỏ?" Tobirama không khỏi không nói. Lăng Tiên nhàn nhạt gật đầu, "Cái này nhỏ yếu dĩ nhiên là chỉ những sinh vật này linh hồn cùng Lăng Tiên chính Có hồn thú làm làm tiên phong, Lăng Tiên người kế tiếp tiến trình luyện cực kỳ thuận lợi, rất nhanh thì tìm được một ít có chút hiếm thấy dược thảo." Một đường thâm nhập, ngược tiểu chính là hồn thú tự nhiên có mình cách sinh tồn, trong trí nhớ đường đều tương đối an toàn, quay mũi một ít cường đại hồn thú, không cần lăng thiên xuất thủ, đều khó đối với mọi người tạo thành uy hiếp. Không thể không nói chính là, Tiễn Vũ Tô bị Dạ mạ đối với nhận thuật thiên phu thực sự siêu tuyệt, trong khoảng thời gian ngắn, liền học xong phong ấn hồn pháp tấn. Phong ấn hồn pháp tấn lấy linh hồn lực làm cơ sở, Tiễn Vũ Tô bị Dạ Ma ngược lại là có thể thả ra ngoài, nhưng lực liền được rồi, dù sao Tiễn Tô bị Dạ Ma linh hồn độ, thậm chí ngay cả vương giả cũng không nổi, càng là xa xa không kịp lang thiên. Có tiếng đánh nhau. Bên thần cốc tràn ngập không khỏi lực, linh hồn phạm vi dò xét tự tiểu, nhưng kiếm hồn giao phó Lăng Tiên siêu cường ngũ thưởng thức nhưng không có gọi yếu bao nhiêu, cho dù cách nhau rất xa nhất tử nhất động, Lăng thiên đều có thể cảm ứng được. Mới vừa hái xong một gốc cây tử lân quạt, Sú Na liền vội vàng đứng lên, đứng ở bên người mọi người, nhưng trọng nhìn về phía xa xa, Lăng thiên lực cảm ứng dọc theo đường đi đều có biểu diễn, mọi người đều là là không dám thở ở khoảng khác. Một ga khô lâu vương giả thân hình mau lẹ, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hướng phía bên này vọt tới, khuôn héo ra mặt lên quấn quýt cùng một chỗ, dĩ nhiên tràn đầy vẻ kinh hoàng. "Chúng ta tách ra a." Sen Ju Hà Hỉ mà ngưng nói có thể để cho vong linh vương giả đều thất kinh, đối mặt địch nhân là kinh khủng bậc nào. Không còn kịp rồi. Lăng Thiên lấy ra đêm tối, thản nhiên nói, lời còn chưa dứt, vong linh vương giả đã phát hiện bọn họ, không nói nhiều nói, thẳng tắp vọt tới, hiểm ác đáng sợ chi tâm mọi người đều biết. Mê thần quốc hạn chế trả cờ dạ xuất thể, Lăng Thiên cũng vô pháp sử dụng kiếm khí nhận thuật các loại thủ đoạn, tối đa bất quá là đem trả cơ dạ bám vào ở trên thân kiếm, hình thành kiếm quang, hoặc là sử dụng cùng loại phong ấn hồn pháp các loại thuật. Vong chứng Lăng Thiên người, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, chợt không do dự thôi động lực lượng vào thân, điểm một cái huyết vụ bộ pháp, gia mà tốc độ của hắn thì đột nhiên bay vụt, trong chớp mắt liền tới đến trong đám người gian, sau một khắc liền muốn lướt qua mọi người, bỏ trốn mất dạng, mà Lăng Thiên đứng người thì sẽ trở thành tha trụ cường địch phá hôi. Hanh! Một tiếng hừ lạnh, Lăng Thiên trong con ngươi hiện lên một tia lạnh bạc, đột nhiên một kiếm chém ra. Siêu! Một kiếm này chi dưới, Lăng Thiên thân hình chuyển động theo, đạt không rõ tiến độ, trong điện quang hỏa thạch, đi tới huyết vụ bên cạnh, một kiếm hiện lên như tuyết qua mang, chận phách dưới. Vương giả kinh nghiệm tôi luyện xương của không tồn tại thông thường, trực tiếp đã bị Lăng Thiên một kiếm chém thành hai nửa. Lâu vương giả chỉ cảm thấy một ánh hào quang hiện lên không ngừng về phía trước thân ảnh liền đột nhiên hướng phía trước đánh tới, quăng ngã cái ngã gục, còn muốn đứng lên lúc, lại hoảng sợ phát hiện nửa người dưới đã không bị khống chế, sớm đã nứt ra tới. Siu, tú nã trong con người xinh đẹp lóe ra lửa giận, bước nhanh tiến lên, một cú đạp nặng nề thải rơi, mênh mông lực lượng bộc phát ra, trực tiếp đem Khô Lâu vương giả giẫm vào địa dưới. Mê thần sơn mạch đại địa bực nào kiến cố, cho dù là bê cấp nhất thuật, ước đoán đều khó tạo thành một điểm phá hư, lại một là có thể giẫm ra một cái hố to, có thể thấy được kỳ lực số lượng kinh khủng. Quái lực đúng là một loại vô cùng sự cao thâm kỳ theo chạ cợ dạ lực khống chế tăng lên, Uy lực còn có thể không ngừng lên cao. Trước đây bị giới hạn linh hồn lực cường độ, chú nạ thực lực ở ánh cấp trong có chút bình thường, trải qua cực lạc tỉnh thổ một nhóm, chú nạ chỉ bằng vào cái lực, liền có thể vững vàng đến lập hành cấp đỉnh phong, một quyền hủy diệt một người bình thường a cấp nhận thuật hoàn toàn không ở nói dưới. Không nên, ta có thể dùng một tin tức để đổi mạng của ta, ngược lại ta chết đối với các ngươi cũng không có gì. Chợt lọt vào đòn nghiêm trọng, may khô lâu vương giả là người chết thân, sinh mệnh đủ cứng, cũng không phải còn như cứ như vậy chết đi, thấy chú muốn một cước đạp nát sợ đầu của hắn, không khỏi vội Lưu hắn một mạng. Senju Tô bị dạ mạ trong con người bỗng nhiên hiện lên một chút ánh sáng, đột nhiên quắt lên. Nghe được cái này, Tsunade dừng một dưới, thử nói, tạm thời lưu người một mạng. Đối với cái này ý định bất lương háng hại hạng, Tsunade có thể không có một chút hào cảm. Senju Hatake dạ mã cũng không có đi quản, mà là nhìn xa xa đầu kia hồn thú, diện mục ngưng trọng nói, là một cái cao cấp hồn thú, tương đương với vương giả cấp, nhưng vong linh vương giả lại cũng không có thể đánh được. Những thứ này hồn thú trời sinh khắc chế vong linh. Lăng Thiên nhàn nhạt gật đầu, chậm rãi về phía trước, không sợ hai chút nào hướng phía đầu kia rít gào về phía trước báo hình hồn thú. Cái này hồn thú toàn thân bảy biến ra một loại cực kỳ lưu loát cảm giác mạnh mẽ, vừa nhìn liền sức bật 10 phần, trên đầu sừng dài, sừng tiêm hiện lên lạnh tấu xương hàn mang, toàn thân lên dưới trải rộng hoa văn, hoa văn này có chút thần bí, khiến người ta nhìn lại, có loại linh hồn lom sâu cảm giác. Chương 247, âm dương tinh minh. Giống. Hồn thú vương giả nhìn chằm chằm Lăng Thiên, như đang thị uy gầm nhẹ, thú tính bản năng nói cho hắn biết, trước mắt người đội đấu đồng này cực kỳ nguy hiểm, chưa bao giờ có tự vong ý hiệp kích thích thần kinh, làm cho hồn thú chi trước không ngừng đạp đất mặt, gây rối bất an. Thú loại bản năng tóm lại là táo bạo không kiên nhẫn, chờ giây lát liền cũng không kiềm chế được nữa, gầm nhẹ một tiếng, người như lưu quang, hướng phía Lăng Tiên nhào tới. Tàn ảnh trận trận, theo hồn thú vương giả cực nhanh vọt tới trước, từng đạo chân thực hầu như không cách nào phân biệt với ảnh bỗng nhiên ra hiện tại, còn giống như chân thực thông thường, thần tình động tác đều là không giống nhau, điên cuồng hướng phía Lăng Tiên cắn xé mà đến. Sâu kín hiện lên thanh quang đôi mắt dập dạng, đều là lạnh như băng ngưng mắt nhìn Lăng Tiên. Đây là năng lực gì? Dĩ nhiên hoàn toàn nhìn không ra một điểm cái hở. Kinh người thanh thế làm cho phía sau xú bị dạ mã đều xoay đầu lại, nương trọng coi một màn này, bằng bọn họ nhãn lực, lại là hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được. Thảo nào vị này vong linh vương giả như vậy hốt hoảng mà chạy. Đối mặt cuộn trào mãnh liệt mà đến báo triều, Lăng Thiên ánh mắt bình tĩnh, nếu như là dương thế lời nói, e rằng một cái kiếm khí có thể quét năng rơi, đến nơi này, lại cần tốn nhiều sức lực. Dưới trong đáy mắt, Lăng Thiên ánh mắt nhỏ bé hơi chợt hiện, đúng là trực tiếp trước mặt xuống tới. Những thứ này hồn thú lực lượng có thể trực tiếp thương tổn được linh hồn, không thể để cho chúng nó đụng tới. Trong con người lóe ra kiếm ý bé nhọn, bốn phía mọi cử động bị ràng bắt được, tận rộng, sầm hết thảy ảnh sâu thẳm trong con ngươi, đều là hiện lên một tia khí, phảng phất sau một khắc, Lăng Thiên liền muốn bị xé nát. Dụ khí, Tuyệt Kỹ Alpha, kiếm thuật bị phong cấm, những thứ này được từ hệ thống anh hùng kỹ năng tuy là đồng dạng lấy Lăng Tiên trả cờ dạ vì có thể số lượng gọi nguồn, nhưng thuộc về thân thể kỹ năng, giống như Lạt Xu nạ quái lực giống nhau, vẫn là có thể sử dụng. Hơn nữa theo Lăng Tiên thực lực để thăng, những năng lực này tự nhiên cũng là nước lên thì tới lên. Một tầng màu trắng nhạt tinh xảo dày khôi giác động nhiên xuất hiện, trong chớp mắt liền bám vào Lăng Tiên bên ngoài thân, thuần túy quang mang sấn thắc Lăng Tiên còn như là chiến thần, không thể lùi. Mà thôi động Tuyệt Kỹ Alpha sau khi, Lăng Tiên tốc độ trực tiếp đề thẳng tới cực hạn, giống như một nói lo loáng, xẹt qua báo đạn, quét ngang chiến trường. Thật dày khôi giáp giáp làm cho Lăng Thiên không cố kỵ gì, mà cực hạn tốc độ càng là giao phó Lăng Thiên mạnh nhất giết chóc năng lực. Hồn thú vương giả đặc biệt thiên phú quả thực rất mạnh, thậm chí ngay cả Lăng Thiên đều khó mà phân biệt chân giả, hoặc có lẽ là, cái này có thể lực đã không có chân giả chi tranh, từng cái đều là bản thể, từng cái cũng có không tầm thường lực lượng. Bất quá, năng lực như vậy người tiên, cái này hồn thú vương giả trụ cột thực lực cũng là quá kém, dĩ nhiên, đây cũng là lẫn nhau đúng Lăng Thiên mà nói, coi như là đối mặt suna, cái này hồn thú vương giả đều có thể chiếm thượng Không bao lâu, ở Lăng Thiên cực hạn giết giới, trong cả sân liền chỉ còn tiếp theo chỉ Miễn cưỡng duy trì chiến đấu tư hình thái, tứ chi lại đang khẽ run lấy, trong con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi, kinh sợ cầm thét. Ở trong mắt nó, lúc này cầm kiếm chậm rãi đi tới Lăng Tiên, sắc mặt mặc dù nhợt nhạt, mạc, nhưng tản ra so với mê thần trong cốc tâm còn muốn khí tức đáng sợ, đây chính là ngay cả bọn họ hồn thú trong người mạnh nhất cũng không dám bước vào cấm điện. Một đạo giống như thực chất yếu, chí cao vô thượng kiếm ý che đậy mà dưới, vững vàng phong tỏa lại hồn thú vương giả ý thức linh hồn, khiến nó hoàn toàn không dám nhúc nhích. Phong hồn phátấn. Đen nhánh mini xiển xích theo Lăng Tiên tay trượng không có vào hồn thú vương giả đồ người, lúc này đây thời gian hao phí tựa hồ phá lệ lâu. Vương giả kiêu ngạo làm cho hắn liên tục kiên trì, không chịu khuất phục. Đen kỷ sâu thẳm quang mang bình phục tỏa sáng, chú nạ đám người tâm cũng theo nắm chặt, nhất là xẻn dụ Tô bị dạ mà càng là vẻ mặt quân quyết vẻ, lại là có chút tâm thần bất định. Vương giả năng lực đặc biệt thực sự làm cho hắn muốn ngừng mà không được, khát vọng nghiên cứu vương giả tâm tư càng làm cho hắn hận không thể tự mình xuất thủ, đáng tiếc linh hồn của hắn cường độ cũng là kém qua xa. Hồi lâu, Lăng Tiên lắc đầu tới, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, không được, có một cổ lực lượng bảo vệ hắn linh hồn, hơn nữa hàng này linh hồn cực kỳ kiên định. Người năng lực này thật có ý tứ, chết quái đang Nếu như không phải Dũng Khí khôi giáp làm cho Lăng Thiên có thể không nhìn một ít công kích, không chừng Lăng Thiên cũng phải thụ thương, tổn thương ở hồn thú trong tay, nhưng là rất phiền toái. Lăng Thiên suy tư một tí, nói: "Quên đi, ngươi đi đi." Dường như không ngờ tới mình còn có máy móc sẽ sống sót, Hồn thú Vương giả dĩ nhiên cực kỳ nhân tính hóa lộ ra một tia lưỡng lự chi sắc, ngẩng đầu nhìn Lăng Thiên, có chút mếch hoặc. Lăng Thiên buồn cười đá đá đầu của nó, còn không mau đi, chờ ta thay đổi chủ ý có thể đã muộn. Hồn thú Vương giả bãi liễu bãi đầu, hừ một tiếng, nhìn thật sâu Lăng Thiên liếc mắt, chợt cũng không quay đầu lại xa xa rời đi. Còn làm một ngạo kiều hạng. Lăng Thiên lắc đầu, xoay người hướng Su Na đã người đi tới. Thế nào, hỏi ra cái gì sao? Lăng Tiên liếc mắt một cái Su Na dưới chân Khô Lâu Vương giả, lộ vẻ nhưng đã là bị hành hạ không còn hình dạng, liền hướng về phía Sẹn Dụ Tobie gia mã hỏi, nếu như là giao cho Sẹn Dụ Hatsuhiyama, trời sinh tính bình hòa hắn e rằng sẽ không thái quá tấn công, nhưng chủ trương Thiết viết Sẹn Dụ Tobie gia mã lại bất đồng, hơn nữa đối với linh hồn nghiên cứu cực kỳ thấu triệt, ép tình báo càng là dễ dàng. Là liên quan tới Khô Diệp, hồn linh các loại người mạnh nhất, Sen Tô bị Dạ Mạn sắp xếp lời nói một chút, sau đó trầm giọng nói: "Mê Thần Cốc hàng năm đều sẽ mở ra, loại này mở ra so với là sốt bình thường, hồn linh bọn người sẽ không đến đây lãng phí thời gian, nhưng mỗi hơn trăm năm, Mê Thần Cốc lại sẽ nên đón yếu kém nhất thời kỳ, Khô Diệp đám người có phương pháp tiến nhập trung tâm nhất Mê Thần Cốc." Trung tâm nhất? Lăng Thiên có chút kinh ngạc. Tin tức cụ thể cũng chưa có, những thứ này chỉ là người này trong mấy trăm năm tổng kết lại tin tức, hơn nữa lần này mạo hiểm thâm nhập sau khi suy đoán ra, đáng tiếc đụng phải đầu hồn thú vương giả. Sen Du Tô bị Dạ Mạn lúc đầu, lộ ra một tia buồn cười vẻ Mấy trăm năm nỗ lực, kết quả đều tắc thành cho bọn hắn vài cái. Tần chứa chung cực bí mật mê thần cốc, tất cả mọi người vô cùng háo kỳ cùng hướng tới, không có quá nhiều thương lượng, liền nhất trí đồng ý đi trước mê thần cốc tìm tòi kết quả. Lại nói tiếp, Senju Hashirama tuy là còn không có tiến giai vương giả, nhưng thực lực lại sớm đã được, thậm chí vượt qua thông thường vương giả. Rốt cuộc Lan Nhi Dạ chi thần, cho dù chết, cũng không khả năng yếu cho người khác, bằng không lúc ở bên ngoài, này vương giả cũng sẽ không bởi vì kiêng kỵ Senju Hashirama, mà bung tha Lang Thiên cùng suna. Bất quá Senju Hashirama đi con đường cùng người bình thường bất đồng, hắn dự định trước diễn sinh bên trong thân thể, cuối cùng mới là ra. Còn như xèn rủ Tô bị giam mạ, tuy là đi thân thể diễn sinh, nhưng kỳ thật thực lực càng nhiều hơn vẫn là đang trên linh hồn, khoảng cách vương giả cũng liền một bước ngắn. Chỗ cực xa chỗ cao, hồn thú vương giả trông coi từng bước tới gần mê thần ở giữa dãy núi Lăng Thiên và người, trong con ngươi lộ ra một tia do dự vẻ, hồi lâu chỉ có than nhẹ một tiếng, hướng phía một chỗ chạy đi. Tha mạng tri ân cũng là cần muốn hồi báo mới được, có đôi khi, thú vật xa so với nhân loại phải hiểu được tri ân đồ báo mê thần sơn mạch ở chỗ sâu trong. Một mảnh dũng động xương ngủ dày vi, lúc này đã tụ tập rất nhiều thân ảnh. Khâu Diệp, hồn linh tình linh liền ở trong đó, thậm chí ở vào hàng đầu, có thể thấy thực lực của bọn họ danh khí lớn, không phải thổi ra tới, mà là ngạnh sinh sinh đánh ra. Những thứ này thân ảnh mỗi người khí thế như vực sâu như ngục, chia làm tứ phương, mỗi bên không liên quan, nếu để cho tin tức linh thông người xem đến, chỉ sợ sẽ lớn tiếng kinh hồ, nơi đây dĩ nhiên tụ tập toàn bộ cực lạc tịnh thổ hết thể người mạnh nhất. Nếu như dựa theo Lăng Thiên phân chia, đó chính là nơi đây ước chừng hội tụ 8 gã siêu ảnh. Lúc này, một gã thoát nhìn chỉ có chừng 20 tuổi bộ thanh niên nhân chậm lên, một thân trường bào màu trắng, lên vẽ lấy âm dương đồ án. Da trên mặt da cực kỳ trắng non trơn chuột đúng là cùng nhân loại bình thường không có khác nhau quá nhiều, nhưng chỉ cần mảnh nhỏ xem, liền có thể phát hiện người này toàn thân không tức giận chút nào đang nói. Hắn lên dừng đứng lại, sau đó mỉm cười, ánh mắt tuy là nhìn thẳng, mọi người tuy nhiên cũng có loại đối phương đang nhìn mình cảm giác, sau đó khẽ không người thành một cái tràn ngập phong cách cổ xưa lại đơn giản lễ thiết tất cả mọi người tới đâu, cái này một lần vẫn để ta làm chỉ huy a. Người này mặc dù có lễ có thiết nhưng này chủng cổ lễ lại lộ ra một cự người ngoài ngàn dặm cao ngạo, phàm vật trời sinh tài trí hơn người. Cái này tự nhiên làm cho cực kỳ quầng ngạo hồn linh không chịu nổi. Hắn cả giận hừ một tiếng, đúng là chút nào không để mặt mũi, Âm Dương Tinh Minh, đừng chậm chậm từ từ khoe khoang ngươi hằn dưỡng, người nơi này đều đã tới không chỉ một lần, rõ ràng bên trong môn đạo. Cái này liền bắt đầu. Âm Dương Tinh Minh vẫn là cười tủm tỉm, phảng phất căn bản không có cảm thụ được hỗn linh trong giọng nói xem thường khiêu khích. Những người khác tự nhiên mừng rỡ xem tỉ vui, Âm Dương ra ở cực lạc tịnh thổ là cực kỳ cổ xưa tồn tại, thực lực cơ hội là công nhận thức tối cường, cũng liền người cô đơn, đồng thời tính khí cuồng ngạo hỗn linh có can đảm trực tiếp khiêu khích. Ở Dương Thế Lục, Âm Dương gia vốn nhỏ là am hiệu Triệu Hoán Thất Thần, linh hồn chi lực lẫn nhau so với thường nhân cường đại hơn, các loại có quan hệ linh hồn tham dò cũng là vĩnh bất dừng lại, đáng tiếc hộ cả thế giới nhận thuật mới là chủ lưu, cuối cùng Âm Dương gia vẫn bị không tình đào thải. Đi tới cực lạc tịnh thổ sau khi, ngược lại kiên định bá chủ vị, ngược lại cũng coi là họa phúc tương y y một đời thiên, kiêu âm dương tinh minh càng là bằng vào lúc còn sống linh hồn nội tình, trực tiếp đánh bại mọi người, thu được tối cường tên. Có người đến. Lúc này, khô diệp trong con ngươi hiện lên một chút ánh sáng, trà lau đen tuổi trưởng kiếm tay cũng dừng lại, đột nhiên mở miệng nói: cơ hồ là dưới trong mắt, mọi người mới phát hiện động tính, đầu tiên là Tiên Kỵ nhìn Khô Diệp liếc mắt, chỉ có quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa đang có bốn bóng người chậm rãi đi tới, thình lĩnh chính là Lăng Tiên đám người. Chương 248, sương mù dày đặc. Nhìn phía xa hình thái khác nhau tám đạo thân ảnh, Lăng Thiên ánh mắt nhỏ bé nhỏ bé lóe lên nơi dưới, từng lạc tĩnh thổ phân chia thực lực rất không rõ, không được hệ thống, vương giả giữa thực lực sai biệt cực đại, có bị Lăng Thiên một kiếm nháy mắt giết, cũng có những thứ này làm cho Lăng Tiên đều không thể không tiến Linh hồn đạt được vương giả cảnh sau, tựa hồ sẽ nhằm vào am hiểu nhất năng lực, tiến hành một lần đại phúc cường hóa. Tựa như là mạn trẻ cù một ngày mở ra, âm độn trả cơ dạ tăng phúc linh hồn, thực lực bản thân sẽ gặp tăng đột giống nhau. Cũng không biết xển dù hạt hỷ giả mạ linh hồn nếu như đạt được vương giả cảnh, nếu như sống lại, sẽ hùng có cỡ nào thật lực. Bất quả giống như là Lăng Tiên giống nhau, thân thể vô cùng cường đại, về linh hồn đột phá ngược lại có vẻ tương đối gian nan. Giống như là Lăng Tiên kiếp trước trong truyền thuyết vũ tộc, thậm chí bởi vì thân thể vô cùng cường đại, trực tiếp đem nguyên thần thu nạp vào thể, dung nhập vào thân, thân thể thành thánh, chiến thiên chiến địa. Trong lòng suy nghĩ miên man, phía trước lại đột ngột truyền đến tám đạo khí thế cực kỳ khủng bố, hoặc quỷ dị, hoặc bá đạo, hoặc hoặc sẽ bén, hoặc cùng ngạo, chú nạ cùng sễn rủ Tô bị Dạ Ma thân ảnh trong nháy mắt ngưng trệ xuống tới, trên trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh, thân thể cứng ngắc. Cho dù là Mê Thần Sơn mạch kiên cố mặt đất, tựa hồ cũng nhỏ bé nhỏ bé trầm xuống một chút. Không khí như mặt nước điên cùng ba động, rung động chợt chợt. Thì uy, sau so khi thế, Lăng Thiên cùng sễn rủ hạt Hi Dạ mạ gần như cùng lúc đó lộ ra một tiêu kỳ dị. Hai người một người là nghi Dạ chi thần, một tay một độn che đậy đường đại, hầu như một tay bình định luân thế, thành lập một thôn một quốc gia chế độ, tập quyền thế lực số lượng cùng kiêm, dưỡng thành khí thế sẽ là kinh khủng bậc nào. Mà Lăng Thiên Trận áp đương đại, hầu như đánh khắp toàn bộ nhận giới, càng là một gã chân chính vô địch kiếm khách, nghiêm nghị kiếm ý đủ để đâm thủng bầu trời. Chỉ thấy luồng cổ kinh khủng vô biên khí thế cùng kiếm ý bỗng nhiên bay lên, dường như trời nghiêng thông thường, phảng phất thiên địa đều phải trở nên băng diệt, mê ngông khí thế cuộn sạch tứ phương, lá dụng lá chã mà rơi, cách đó không xa sương mù dày đặc cũng hơi rung động, đại địa càng là sẽ rách ra từng cái rậm rạp chẳng chít nhỏ bé vết rách. Cơ hồ là trong nháy mắt, tám gã cường giả liền đồng thời sau lùi một bước, khí huyết bắt đầu khởi động, tuý hồn thể hồn là một hồi chuyển, hầu như ách chế không kịp nổi mà phải lùi lại hai bước. Trong con ngươi tràn đầy vẻ kiên kỵ, tuy là cực kỳ kinh ngạc, nhưng tất cả mọi người ít nhất là sống mấy trăm năm, tâm tính bực nào cứng cỏi đánh đá chôn hoa, chỉ trong nháy mắt gian, liền khôi phục lại thu liễm khí thế. Chiếm một nho nhỏ tiện nghi, Lang Tiên cùng Tiễn dù hạt Hỉ Giả mà cũng vui vẻ như vậy, thả thả khí thế chứng minh giới chính mình là tốt rồi, quá phận đắc tội với người sẽ không tốt, cái chỗ này dù sao bọn họ đều chưa quen. Hoan nên hai vị tới nơi này, tựa hồ can thiệp chỉ huy sự tình tất cả thuộc về Âm Dương Tinh Minh quản, chỉ thấy hắn chậm rãi tiến lên, cười tủm tỉm nói: "Thái độ này có chút kỳ quái." Sen dụ hạc hỉ dạ mạ nhịn không được lộ ra do dự vẻ. Dường như đã sớm đoán được Lăng tiên đám người nghi hoặc, âm Dương Tinh Minh vừa cười vừa nói, cái này xương mù dậy đập một lần so với một lần cực lớn, lần này đã là lần thứ 9, kiểu vi số chi cực, theo như ở dưới thôi chắc, lần này ước đoán sẽ tăng lên một màn lớn, nói không nhân tiện sẽ có thư vong. Quá khứ đều là chúng ta 8 người hợp lực, nhưng vẫn còn có chút không thể đoán được, có nhị vị gia nhập vào, năm chặt lớn hơn cho phép nhiều, chúng ta tự nhiên vui vô cùng, lúc trước cũng chỉ là phân biệt dưới các vị có hay không tham dự thực lực mà thôi. Thì ra là thế, tuy là người này nói cử động rất có cổ phong. Nhưng Sễn Dụ Hạ Hỉ Dạ Mạ thân là sễn gỗ cổ tối cường gia tộc quyền thế tộc trưởng, tự nhiên không rơi xuống hạ phòng, chờ một nói, tự nhiên toàn lực ứng phó. Đúng cái này mặt tươi cười tiểu bạch kiểm, Lăng Thiên lượi tiếng lời, e rằng Sễn Dụ Hạ Hỉ Dạ Mạ không phát hiện được, nhưng Lăng Thiên có thể là cảm ứng rõ ràng đến, lúc trước là thuộc khí thế của hắn nhất tâm an, có thể tưởng tượng được tính cách của người nọ phẩm hạnh. Vì vậy Lăng Thiên ngay cả câu chưa từng lưu giữ, liền ôm mai, chậm rãi đi tới một bên, quan sát tỉ mỉ lấy cái này chào động xương mủ đặc, ánh mắt lóe ra. Chu Tô bị Dạ Mạ cùng theo Lăng Thiên, đồng dạng đánh giá xương mủ giấy đặc. Cái này xương ngủ dậy đặc trông coi bình thường, nhưng chỉ cần ngưng thần nhìn lại, đã có chủng linh hồn bị kéo ra ngoài thân thể cảm giác. Lăng Thiên Hành Vi cũng không có làm cho Âm Dương Tinh Minh lộ ra không cam lòng vẻ, ngược lại sủ nã đi qua trong đáy mắt, Âm Dương Tinh Minh đôi mắt cũng là đột nhiên co rụt lại, lộ ra một tia nụ cười ý vị thông trưởng, cũng bất quá nhiều con sát, cùng xèn dụ hạt Hi ra mạ đàm luận một cái sẽ, liền chậm rãi đi tới trước đứng thẳng chỗ. Thể lượng trong con người lóe ra vẻ suy tư, nổi lên dưới, Âm Dương Tinh Minh rãi mở miệng nói, kế tiếp còn là do ta mở ra trước cái chỗ hổng, sau đó lần lượt xuất thủ, một đường về phía trước đi tới còn như mới tới hai vị, cũng là như vậy. Cũng xin chư vị không muốn xấu hổ, một khi bị nhốt ở bên trong, tất cả mọi người sẽ chết. Nói xong, Âm Dương Tinh Minh lộ ra vẻ nghiêm trọng, nghiêm túc nhìn về phía Lăng Tiên đám người, nơi đây chỉ có Lăng Tiên mấy người là đệ một lần tới, Âm Dương Tinh Minh tự nhiên sẽ yên tâm không dưới. Thấy rõ Tiễn Vũ Hạ Hy ra mặt gật đầu sau khi chỉ có Định Hạ Tâm Lai. Sau một khắc, Âm Dương Tinh Minh bỗng nhiên bay lên trời, nắm trong tay một tấm màu hồng phù chú, theo trong miệng không ngừng nhẹ hát, trong không gian từng bước phát sinh một loại khó tả biến hóa. Phù chú vậy đột nhiên không hỏa tự cháy. Thứ Âm Dương Tinh Minh lãnh đạm nhìn Dũng Động Sương Mù Dày Đặc, giờ khắc này sử dụng tứ linh nguyện dù hắn, giống như thần minh thông thường, đôi vung tay lên, đúng là ở nơi này đóng cửa trả cửa ra mê thần trong dãy núi, gọi ra một cái đầu toàn thân đỏ chót chu tước. Cái này chu tước toàn thân đỏ chót như ngọc, hiện lên cường liệt hết sức hỏa quang, ngửa mặt lên trời một tiếng hí, liền hướng chữ mê vụ lành tới. Chu tước càng lên càng nhanh, về sau, hầu như hóa thành một đạo ngập trời hỏa quang. Anh. Vô thanh vô tức gian, từng phệ, nhưng mà, cho dù Sương thần dị cực kỳ, cũng có của nó cực tại. Cuộc chào manh liệt tới hỏa diễm cũng là đem sương ngủ dày đặc cháy ra một cái độc lớn, tạm thời không còn cách nào phục hồi như cũ. Mọi người nhất thời nhìn về phía Lăng Thiên hai người, đến bên trong mặt có thể là sinh tử khó liệu, tự nhiên phải ở bên ngoài liền thấy rõ Lăng Thiên đám người thực lực. Sen Du Hạ Hi mà cũng hiểu được cái này, trực tiếp cất bước tiến lên, kinh khủng lực lượng linh hồn nổi lên ở trong quả đấm, đột nhiên một quyền nện ở lỗ lớn trước trên mặt đất. Một quyền này, phản phất dẫn động đại địa dưới lực lượng, một khó có thể dùng lời diễn tả được sinh cơ bộc phát ra. Một viên truyền sâu thảm hiện lên đen kịt sáng bóng bén tây đột đại địa, đâm về phía Dũng động xương ngủ dày đặc. Xương mủ dày đặc điên cùng bắt đầu khởi động trong lúc đó, lại là hoàn toàn không cách nào không biết làm sao kỳ dị tây cối. Tây này một xuất xứ từ mê thần sơn mạch, đúng là vừa vặn cùng cái này sương mủ dày đặc khắc chế lẫn nhau, trong nháy mắt, liền phá mở một cái lỗ động, vẫn còn ở từng bước vào bên trong lan tràn. Nhanh lên một chút, ta cầm cự không được bao lâu. Tựa hồ có điểm xuất hồ ý liêu, sen dù hạt hi dạ mạ cũng ngẩn ra một tí, chỉ có thấp giọng quát lên. Những người khác cũng không kịp kinh ngạc, nhau nhau bắt đầu tiến lên xuất thủ. Khâu Diệp trước khi chết tựa hồ là một gã cường đại võ sĩ, nhưng thần tâm, còn như thực chất kiếm quang hiện lên, một kiếm dưới, tiếng gió rít đảo đúng là trực tiếp đem xương mù dày đặc chém ra một cái to lớn chỗ hổng. Hồn linh thì vận dụng linh hồn lực, dẫn dắt sức mạnh đất trời, lực lượng hùng hồn cực kỳ, đem khô diệp chém ra chỗ hổng mở rộng. Từng bước phối hợp, mọi người đều là thực lực cao cường, kinh nghiệm phong phú, mặc dù là lần đầu tiên cùng xẹt du hạt hy ra mạ phối hợp, nhưng cũng thuận buồm xuôi gió, không hoảng hốt chút nào. Cứ như vậy, mọi người từng bước phá vỡ xương mù dày đặc, theo mạnh mẽ mở ra thông đạo, đi vào phía trong. Tiểu Tâm, lúc này, Lăng Thiên đột nhiên trong mắt hơi híp, tay một kiếm chém ra, một đạo mới vừa từ trong xương mù lao ra bóng thú nhất thời một phân thành hai. Hai cái cụt tay lưu ở phía xa, một tiếng gào lên đau đớn, dự Tận nhìn thoáng qua Lam Thiên, lập tức lắc mình lưu lại. Nhưng mà, chính là chỗ này lấp mắt, liền tống tán sinh mạng của nó. Một đạo sáng như tuyết kiếm quang xẹt qua, không khí như mặt nước ba động, hồn thú đầu người cũng bị Lam Thiên một kiếm chằm dưới, thuận tay một cước đá về phía xa xa còn chưa khép lại xương ngủ giày đặc bên ngoài. Chết thiệt, lúc này đây dĩ nhiên kinh động hồn thú. Ông Dương Tinh Minh nắm trong tay phụ chú, sắc mặt khó coi cực kỳ, nhanh chóng nói, lần thứ 2 liền là bởi vì kinh động hồn thú. Đưa đến lúc ấy có thương vong, cũng may trước đây xương mù dày đặc cường độ không lớn, chúng ta mạnh mẽ rút lui đi ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn về phía xa xa chậm rãi khép lại xương mù dày đặc, cắn cắn răng, dõng nhiên nói: "Tiếp tục sông, có Lăng Thiên cùng ngàn tay hạt Hỉ ra mặt ở, chúng ta nhất định có thể sông qua xương mù dày đặc. Nếu như dự liệu không lầm nói, lần này bia đá kia tất nhiên sẽ có chút biến hóa bất đồng, tiến hơn một bước đang ở sáng nay. Ở đang ngồi người đều là tâm trí kiên định, đương nhiên sẽ không bởi vì một điểm chật trở liền xem thường bọn ta, huống Lăng Thiên bày ra ra thực lực cũng để cho bọn họ thoáng yên tâm ai cũng không nghĩ tới, Lăng Thiên dĩ nhiên cũng là một gã kiếm khách, thậm chí so với Khô Diệp càng đáng sợ hơn, phải biết, vừa mới Khô Diệp nhưng là so với Lăng Thiên chậm không chỉ một phách, thẳng đến Lăng Thiên chặt đứt hồn thú hai cánh tay sau khi mới phản ứng được. Có một vị bén nhọn như vậy kiếm khách, phụ trách phòng bị đánh bất ngờ, bọn họ những thứ này phụ trách mở con đường, tự nhiên cũng có thể càng yên tâm. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên vọt tới một đạo bóng người màu đỏ ngọn, lực lượng kinh khủng bắt đầu khởi động, gian, đúng là trực tiếp đem xương ngủ dày đặc nổ tung, vọt vào. Mọi người nhất thời tiểu tâm đề phòng. Chương 249, Luân hồi thạch. chỉ hạ ủy Senzu Tobizama đột nhiên mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nhìn thấy tựa hồn là nhận thức điệu người, những người khác nhất thời yên lòng, tiếp tục lái về trước tích, chỉ là lưu hơi có chút tâm tư ở phía sau, dù sao cái này đột nột sông vào thân ảnh, thực lực quá mức quỷ dị cường đại. Senzu Tobizama, Senzu Hashihiyama. Vóng người màu đỏ ngỏm chính là Uchiha Iyuna, thanh âm khàn khàn nói. Song phương nhưng thật ra không có đối nghịch gì tứ, dù cho sinh tiền là Senzu Tobizama đánh chết hắn, cũng không sao cả chị hạ ýạ lúc này chỉ muốn tìm được trở về dương thế phương pháp những thứ này những ngày qua ân oán đã không quan trọng gì song phương nhìn nhau gật đầu hai bên coi là là người quen ở nơi này địa phương xa lạ ngược lại là có thể chiếu cố lẫn nhau dù chỉ hạ ý dùạ chỉ là nhỏ bé hơi liếc giữa sân cũng đã rõ ràng nên làm như thế nào trực tiếp tiến lên gia nhập mở con đường đội ngũ Lăng tiên thì yêu thai du thai ở phía sau phụ trách đánh bất ngờ một thú không sai ưu thai du thai e rằng những người khác khó có thể phát hiện ẩn dấu ở trong sương mù mùa thú nhưng Lăng thiên cũng là dễ dàng làm cho theo ở phía sau sù cũng xen dụ tổ bị ra mạ, đều thấy có chút không nói. Đen kịp hiện lên cho sương mù dày đặc không ngừng bắt đầu khởi động, dường như có cự thú tại trong đó cuồn cuộn, quẹo đến toàn bộ sương mù dày đặc đều là hỗn loạn bất ham, ở lại trong đó hồn thú càng là nghe tin lập tức hành động, cuồn chào mãnh liệt mà đến. Lăng Tiên thực lực cũng lần lượt ra ngoài dữ liệu của mọi người, nhất là một tay quỷ dị phong ấn thuật càng là làm cho tất cả mọi người đều kiêng rẻ không thôi. Về sau, nếu như không phải Lăng thiên phong ấn thuật, vẹn vẹn là hồn thú tử vong sau khi xử lý như thế nào, chính là một cái cực đại nan đề. Bất quá, càng ngày càng nhiều hồn thú tụ đến có thậm chí bắt đầu tiến hành tự sát thức công kích, cái này làm cho tất cả mọi người đều có điểm không bình tĩnh. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, lúc này mới bất quá đẩy mạnh hơn phân nữa, theo cái này hồn thú tấn công xu thế, sợ là không lâu sau phải có hồn thú vương giả trước tới tấn công, đó cũng không phải là nói chơi. Hồn thú vương giả đại thể đều có vô cùng đặc biệt năng lực, hơn nữa đại thể khó chơi cực kỳ quỷ dị, khó lòng phòng bị, một ngày đánh bất ngờ đội ngũ, hậu quả có thể tưởng tượng được. Lúc này, trước mới chậm rãi lui xuống một gã cô gái xinh đẹp, tóc dài tới eo, vóc người bán chạy hết sức, hầu như cùng xu nạ bất tương lên trên bất đồng chính là Người nữ nhân này toàn thân lên dưới tản ra thành thuộc phu nhân khí chất, hóa trang cũng có chút có vẻ có chút cao quý chú ý nàng xem nhãn Lam Tiên, nhãn thần tràn ngập mỹ hoặc, niết miệng mỉm cười, lại phảng phất là mang theo rất cường liệt khiêu khích trí tứ hàm súc, phong tình và chủng, nếu quả thật là một người trẻ tuổi, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ gặp quy mị lực của nàng chi giới, ngôn ngữ có chút nặng lớn, tiểu xoay ca, còn được không? Trú nạ hầu như trong nháy mắt liền sù lông, nếu như không phải xèn dụ Tô bị dạ mạ lôi kéo, nàng nắm đấm hầu như tất nhiên sẽ rơi vào tấm kia mỹ tiếu trên mặt. Lăng Thiên khệ miệng co giật dưới, mặc dù nhưng vấn đề này rất có nghĩa khác, nhưng hắn quả thực đối với cô nàng này không có hứng thú gì, chỉ cần vừa nghĩ muốn, cái này vóc dáng hot nội bộ cũng còn không có diễn sinh hết, hắn liền hàng loạt buồn nôn. Vì vậy Lăng Thiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt, liền nhàn nhạt phun ra một chữ, "Cút." Cái này nhẹ bỗng chữ vừa nói ra, người mỹ phụ này gương mặt của trong nháy mắt liền ngưng trệ, tựa như hóa đá thông thường, thoạt nhìn có chút khôi hài. Thật, thực sự là không hiểu phong tình đâu, nhân gia. Nhân gia muốn khóc. Dứt lời, mỹ phụ nhân hai tay che mặt, Một bộ ta thấy mà yêu rằng dấp, thấy Lăng Thiên thẳng cả người nổi ra gà lên, không kiên nhẫn nói, "Cút." Lúc này đây, mỹ phụ nhân cũng nữa duy trì không được biểu tình trên mặt, lạnh rên một tiếng, trong con người bỗng nhiên hiện lên một tia hà quang. Mấy cái khác quen thuộc người của nàng cũng không nhịn được trộm lén cười lên. Nữ nhân này cũng có ngày hôm nay. Cô gái này tên là Hỏa Mị, sinh tiền tự hồ liền là một gã phong tao lang thang các cơ, chết sau khi cũng khó đổi bản tính, hầu như mỗi ngày không nam không vui, bị nàng Trá Kiền Vương giả không phải số ít, theo bọn họ phỏng đoán, Hỏa chắc là thức tỉnh rồi cùng loại Mị hoặc bằng không một cái sinh tiền chỉ là người bình thường vong linh, làm sao cũng không thể trưởng thành cho tới bây giờ cảnh giới này. Thấy như vậy một màn, tức giận bất bình xu nã nhất thời lộ ra mỉm cười, có chút hết giận, xèn dụ Tô bị ra mạ thì ở một bên buồn cười trông coi, ai cũng không nghĩ tới Lăng Thiên sẽ ứng đối đơn giản như vậy thô bạo. Gào gừ. Lúc này, một tiếng có chút quái dị giống lên một tiếng đột nhiên truyền khắp toàn trường, cái này tiếng hô lực xuyên thấu rất mạnh, hầu như trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ xương ngũ dày đặc. Nguy rồi, là hồn thú giả. Âm Dương Tình mình sắc mặt khó coi, nhanh chóng nói rằng Có trị uy hồn thú cùng không có chỉ uy hoàn toàn là sinh vật bất đồng, chúng ta chuẩn bị rút lui a. Tất cả mọi người minh bạch một cái ẩn vào âm thầm, tiên lặng thăm dò hồn thú vương gia đại biểu cho cái gì, đều là ở mặt, ngay cả bị không để ý tới sau khi sát khí mênh mông hòa mị, đều không để ý tới đứng lên, kinh hô thành tiếng, nhưng bây giờ đều đã xông tới đây, làm sao còn trở về. Dọc theo trước mở ra lộ tuyến trở về, sương mù dày đặc mới vừa tụ hợp không lâu duyên cơ, cường độ sẽ giảm xuống rất nhiều, dễ dàng đánh xuyên qua. Âm dương Tình Minh giải thích, nhanh, lại cởi liền không còn kịp rồi. Nghe đến đó, những người này tuy là cực kỳ không tâm lòng nhưng vẫn nhanh chóng đi tới phía sau, đang định xuất thủ, chỉ có Vũ chỉ Hạ ý du nạ thờ ờ, coi như chỉ có một mình hắn, hắn cũng muốn xông vào đi. Chỉ có cái chỗ này mới có thể có đi trước dương thế phương pháp. Các loại dưới. Lúc này, Lăng Thiên đột nhiên lên tiếng, mọi người nhất thời đưa mắt đặt tiền của qua đây, có chút nghi hoặc. Hồn thú rút lui. Lăng Thiên tê tê lắng nghe một hồi. Tất cả mọi người không khỏi lộ ra một tia thần sắc bất khả tư nghị, nhưng cũng biết Lăng Thiên không sẽ đối với chuyện như thế này lừa dối người, liền ngừng thần cảm ứng. Bọn họ lực cảm ứng xa kém xa thiên, nhưng là có thể phát hiện một ít sự tơ nện, dấu chân ngựa. Khoảnh khắc, mọi người đồng thời ngẩng đầu, trong con ngươi tràn đầy vẻ kinh nghi, dĩ nhiên thực sự rút lui. Có chút cổ quái, chẳng qua nếu như chỉ là đơn thuần xương mù dày đặt lời nói, ngược lại là có thể tiếp tục xông vào một lần. Khâu Diệp bọn người không khỏi nhìn về phía Âm Dương Tình Minh, nơi đây là thuộc hắn kinh nghiệm rất phong phú nhất, tự nhiên do hắn làm quyết định. Tiếp tục xông. Lần thứ 9 tất nhiên có chỗ cổ quái, cũng rất có thể thu hoạch cực đại. Hồi lâu, Âm Dương Tình Minh cắn cắn răng, trọng chậm đầu. Những người khác nhất thời về phía trước, bắt đầu lại đảo. Mở đường. Mạt Su Na thì đi tới Lăng bên người. Thâm giọng nói, là trước kia thả đi con kia hồn thú vương giả. Sen Ju Tô bị dạ mạc cũng căng tới ánh mắt nghi hoặc. Lăng Thiên bất chí khả phủ núi nũ bay, ánh mắt phảng phất xuyên thấu xương mù dày đặc, cùng hồn thú vương giả đối diện cùng một chỗ, khóe miệng không khỏi câu dẫn ra một tia kỳ dị độ cung Xa xa sương mù dày đặc bao phủ một đỉnh núi nhỏ. Hồn thú vương giả vẻ mặt vẻ nặng nề, đến lập trên đỉnh núi, nhất phái vương giả khí độ, vẻ mặt hất hàm sai vài tiếng, phía phổ thông hồn nhất thời tan tác như chim ong, biến mất. Làm xong những thứ này, Tuố Vũ Vương giả nhìn thật sâu liếc mắt xa xa thẳng tiến Dương Mù dày đặc đoàn ngũ, gầm nhẹ hai tiếng, đại khái là ân oán thanh toán xong ý tứ, sau đó chậm rãi ly khai. Có lẽ là phía trước chuyện cổ quái, làm cho tất cả mọi người đều bị kích thích, nóng lòng lao ra sương mù dày đặc, vì vậy không hề giấu giút, ùng ùng âm thanh rung động từ phương. Lăng Thiên thì hoàn toàn nhàn rỗi, cùng sủ nạ hai người câu có câu không tán gấu, đôi mắt nhìn Tiền Vương, thường thường tán thán lên tiếng, cũng là cái nào một chiêu cái nào một thức đặc biệt không huyễn. Lăng Thiên như vậy tự nhiên là mọi người nhất trí quyết định, tuy là vội vã lao ra sương mù dày đặc, nhưng cũng cần có người lưu thủ đề phòng, sở hữu siêu phàm cảm ứng lăng thiên tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bất quá khi lui giới nghỉ ngơi, người chứng kiến lang thiên vẻ mặt ung dung vui mừng, tiếng cười nói giáng dốc, đều không khỏi lộ ra một tia u ái. Đây chính là cực lạc tĩnh thổ chỗ nguy hiểm nhất, cái này cùng chơi xuân tựa như là vài cái ý tứ. Một đường không có quấy rầy, đội ngũ tốc độ tiến lên liền nhanh. Tước chừng qua nửa giờ, đội ngũ phía trước đột nhiên chuyển đến một mảnh sáng, ánh sáng màu trắng nhu hòa chiếu vào, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi nheo mắt lại, cái này ánh sáng nhu hòa đối với linh hồn tác dụng tựa hồ cực đại. Quang mang đến từ một khối trừng cao 10 mét tấm đá. Toàn thân sám trắng, khắc vẻ một bộ đồ án kỳ dị. Cảm thụ được này cổ ánh sáng nhu hòa, dú nạ cùng xẹt dụ tổ bị dạ mạ trực tiếp nhắm mắt lại, lộ ra một tia thích thú thái vẻ, khí tức trên người chậm rãi ba động, lại là có chút tăng cường, ngay cả Lăng Tiên trong lực mai đều không tự chủ nhúc nhích dưới, có thức tỉnh dấu hiệu. Chương 250, trước tấm bia đá bóng người. Đây là một mảnh xương mù dày đặc vây quanh hình tròn không gian, trên dưới trái phải đều là dũng xương mù đặc, từ nguyệt quang không Toàn bộ không gian duy nhất chiếu sáng vật, chính là nơi trung tâm một khối khổng lồ tấm bia đá. Trên tấm bia đá khắc cái này từng vòng dường như luân hồi làm sắc vết tích, chừng 6 quay vòng, thoạt nhìn dường như lục đạo luân hồi thông thường, có một kỳ dị lực hấp dẫn. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, ở bia đá kia trước mặt cách đó không xa, đúng là ngồi xếp bằng một nói thân ảnh màu trắng, một đầu mái tóc dài màu trắng, mơ hồ có thể thấy được lưỡng cái tiêm giác. Thân ảnh màu trắng cũng không có quản tiến vào lăng tiên đám người, ngẩng đầu nhìn chòng trọc nhìn tấm bia đá, dường như trầm mê trong đó. Bia đá một hướng khác thì có xây một chỗ nhà gỗ, nghĩ đến là người này lúc nghỉ ngơi sử dụng. Đến nơi này, liền đều xem các vị thực lực của mình. Âm Dương Tỉnh Minh khẽ cười dưới, chợt tìm cái phương hướng, bắt đầu hướng nơi trung tâm trước tấm bia đá vào. Trong không khí chút nào không một tia ba động mỹ áp, nhưng Âm Dương Tỉnh mình lại phảng phất thấy được làm người ta sợ hãi nhất tuyệt vọng sự tình, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, thân hình run dậy. Qua hồi lâu, chỉ có hít sâu một hơi, chậm rãi đi lên trước một bước. Lúc này, Lăng Tiên mới phát hiện, chỗ này hình tròn không gian đúng là chia làm sáu khối vòng tròn đồng tâm, từng vòng phân biệt rõ ràng. Cái khác bá chủ cấp cường giả cũng đều tự tản ra, bắt đầu nếm thử, ngay cả cùng Lăng Tiên khá có đoán hỏa mị cũng vội vội vàng vàng tìm địa phương, bắt đầu đi tới. Không có ai cho bọn hắn giải thích Chỉ có Võ sĩ xuất thân Khô Diệp, nhìn Lăng Thiên liếc mắt, trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói rằng, "Vọt tới vượt trong tầng khu vực, lấy được thu hoạch càng lớn, thuần túy khảo nghiệm ý chí, khảo hạch cường độ căn cứ thực lực mà định ra." "Đã tạ." Lăng Thiên gật đầu. Khô Diệp cũng biết kiếm khách tính cách như thế nào, nói một câu kết giao bằng hữu liền đủ, vì vậy gật đầu, cũng bắt đầu đi tới. "Đây cũng là ý chí linh hồn phương diện khảo hạch, các ngươi cũng muốn sống sao?" Lăng Thiên nhìn về phía Tô nạ ba người, hắn là nhất định phải đi xong, bia đá này quang mang càng gần càng sâu càng nùng, theo như Lăng đoán, đến rồi tận cùng bên trong quay vòng, quang mang cũng đủ để hồi máu mai. Thở to nhanh hơn mai thức tỉnh thời gian. Đến nơi này, nhất định phải xông một tí a. Tú nạ không chút do dự gật đầu. Sen Ju Hà Hỉ Dạ Mạc cùng Sen Vũ Tô Bỉ Dạ Mạc đều là một đời thiên kiêu, đương nhiên sẽ không sợ. Lăng Thiên bất trí khả phủ gật đầu, tùy ý chọn một phương hướng, bắt đầu trong chiều giảo bước tiến lên. Lúc này, ngoại trừ Âm Dương tình mình ở ngoài, những người khác đều còn rễ rượi ở trong tầng thứ nhất. Chứng kiến Lăng Thiên tiến nhập, cách đó không xa Âm Dương tình mình nhất thời hướng về phía Lăng Thiên cười cười, trông coi vẻ mặt nụ cười rối trá, Lăng sắc mặt không chút thay đổi, thờ cực kỳ. Không có đòi một tốt, Âm Dương Tỉnh Minh như trước cười dài, nhìn chằm Lăng Thiên. Đột phá tầng thứ nhất tốc độ, kỳ thực có thể đại thể nhìn ra riêng mình thực lực. Lăng Thiên sắc mặt đạm mạc, một cước bước vào thí luyện khu vực. Trong sát na, một mên ngông luân hồi lực của tới, lại tựa như là bởi vì Lăng Thiên ôm Mai nguyên Nhân, cái này một luân hồi lực ước chừng là những người khác còn hơn gấp 2 lần. Mai Chánh Sự đang hôn mê, Lăng Thiên tự nhiên một mình gánh chịu. Wen, vô thanh vô tức gian, thay đổi thế giới. Nhà cao tầng, ngựa xe như nước. Hạ áo choàng lửa lửa, một ít an mặc ngắn tay Tế tốt trang bị thực ngắn quần jean, an mặc có chút thanh lương một nữ hài từ trước mắt đi qua. Hết thảy đều có vẻ cực kỳ chân thực, nhìn không ra một điểm ảo giác hở. Phàm Vật Lăng Thiên thực sự trở về đến khu này hiện đại thế giới. Có ý tứ. Trong Lực Mai tựa hồ cũng không thấy, Lăng Thiên không khỏi lộ ra một tia cười khẽ. Trang phục tuyệt nhiên bất đồng thanh niên nhân làm cho chu vi người đi đường nhau nhau ghé mắt, lộ ra vẻ hiếu kỳ, liền ngay cả này thành xuân tịnh lễ các nữ hài tử, cũng đưa tới ánh mắt. Lăng Thiên một thân nước sơn nấu đồng đen, lộ ra khuôn mặt thanh tú lại lộ ra một tia kiếm khách độc hữu chính là kiên cường, trong mắt đen nhánh bên trong mang theo tầng thường, cực kỳ hấp dẫn người. Đây là người nào? Thật là cổ quái hoa trang, cờ ho người yêu thích. Một đám người chỉ trỏ, cũng không dám tiến lên hỏi. Lăng Thiên tuy nhiên liên tục mỉm cười, cái này mỉm cười lại lộ ra một cự người ngoài ngàn giảm thờ ở cao ngạo, phảng phất bao trùm trên 9 tầng trời. Trung quanh quét mắt một vòng, Lăng Thiên lộ ra một chút vẻ căng khái, lắc đầu, trung quy là ảo kỳ. Nếu như thực lực quá mạnh, chưa chắc không thể đạp phá vũ trụ, đi trước địa cầu. Sau một khắc, Lăng Thiên giơ tay lên, nghiêm nghị trùng tiêu kiếm ý đột nhiên xuất hiện, trong sát na lay động toàn bộ thiên địa, hầu như trong ngay mắt, những người đi đường này liền đột nhiên nắt bấy, thế giới tan biến. Vạn vật nga xuống, thời không hủy diệt, thiên địa quy về tịch diệt. Cái này sinh tử chuyển hóa, Chưa từng thấy qua đại phá diệt làm cho Lăng Tiên hơi sững sờ, thần sâu trầm mê trong đó, ngay cả hồn trên biển kiếm hồn hình thức ban đầu đều khẽ run lên, tựa hồ xảy ra một loại không do biến hóa. Ngoại giới, trong Koi trầm chạp chưa thanh tỉnh Lăng Tiên, âm dương tình minh mịt mở lộ ra một sợi vẻ kinh miệt, chợt lại cũng không xem Lăng Tiên liếc mắt, đi về phía trước đi, nguyên lai like là một trông khá được mà không dùng được mà hàng. Cách đó không xa, Tú Na đột nhiên mở đôi mắt đẹp, thở ra một hơi dài, đánh giá trung quanh, cũng là phát hiện Lăng Tiên còn ở vào trong tầng thứ nhất, không khỏi lộ ra một chút vẻ lo âu. Bình tĩnh nhìn đã lâu, cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn. Nghe đến Lăng Thiên tự có tính toán, liền lắc đầu, yên tâm bên trong lo lắng, tiếp tục hướng phía trước xông vào, chỉ là đột phá tầng thứ nhất, chú nã đều có chủng linh hồn thăng hoa cảm giác, nếu như có thể nhiều vào mấy tầng, thực lực tất nhiên có rất lớn đột phá. Chu nã cũng là một thật mạnh người, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này. Cái khác vượt qua tầng thứ nhất cường giả cũng đều thấy Lăng Thiên liếc mắt, đều là lắc đầu, lộ ra vẻ lạnh lùng. Đẳng cấp này, giao hảo đều xem thực lực, Lăng Thiên trước biểu hiện ra siêu cường lực cảm ứng để cho bọn họ đều cực kỳ kinh diễm, vì vậy tất cả mọi người tốt nói tương hướng, lúc này Lăng Thiên biểu hiện cũng là làm người ta hoàn toàn thất vọng. Hỏa Mị càng là vì chính mình lại thông đồng như thế cái phế vật cảm thấy khinh thường. Thực sự là mắt bị mù. Hỏa Mị trên khuôn mặt tràn đầy trào phúng vẻ khinh thường, suy cười một tiếng, cứ như vậy cái mặt hàng còn dám nói năng lố mãng, đi ra ngoài sau khi nhất định phải làm cho người chờ coi. Nói xong, liền đi trước tầng thứ hai. Ảo cảnh bên trong, Lăng Thiên ánh mắt từng bước khôi phục thành mình, mà cái thiên địa này băng diệt cũng từng bước đi tới phần cuối. Và anh. phản phất tất cả quy cừ, cả thế giới đột nhiên hóa thành hư vô, có thứ tự đến vô tự biến hóa, làm cho Lăng Thiên hơi sửng sợ, có chút cảm khái. Ở địa phương khác cái nào có cái chủng này tham quan học tập thế giới sinh diện cơ hội. Thật không biết tấm bia đá kia rốt cuộc là cần gì phải thân mật, Lăng Thiên trong lòng nổi lên hiếu kỳ. Một bó nồng nhiệt bạch sắc quang mang đột nhiên hạ xuống, tiếp theo một cái trước mắt, Lăng Thiên liền lại xuất hiện ở trong sân cốc. Hồn trong biển thì nhiều hơn một đoàn bụi chọc luân hồi lực, kiếm hồn hình thức ban đầu một cái rung động, liền đem các loại luân hồi lực trấn áp, kiếm ý cổ đăng gian bắt đầu tắm luyện. Cái này chung là lai lịch không biết lực lượng, không thông qua mình luyện, Lăng Thiên lại không yên tâm cho Mai Hatu. Từ từ mở mắt, bên trong phảng phất có tinh thần văng tung tóe, thế giới sinh diệt, thương hải vật đổi sao dời, tựa hồ ẩn chứa toàn bộ tinh không, những thứ này kỳ dị chi cảnh lóe lên một cái rồi biến mất, biến mất tìm không thấy, lang thiên khí chất lại xảy ra một chút không biết biến hóa. Càng thêm thần bí, trong mắt đen nhánh nhỏ bé nhỏ bé hiện lên quang, tản ra một sức hấp dẫn trí mạng. Quay đầu nhìn quét toàn trường, hầu như tất cả mọi người đã bước vào 3 tầng ở trên, Âm Dương Tỉnh Minh càng là đã tiến nhập tầng thứ năm, Trú Na cùng Sen bị giạ mạ vào tầng thứ 3, Sen Ju Hà thị một ít, ở vào tầng thứ 4, Miễn Cương đội kịp hàng ngũ như nhất liệt. U chỉ hạ ý dù nạ thực lực cực kỳ kinh người, dĩ nhiên cũng bước chân vào tầng thứ 5. Bất quá từ tiến vào khoảng cách đến xem, chắc là mới vừa vừa bước vào không lâu sau, kém âm dương tỉnh mình một chút, làm cho Lăng Tiên có chút kinh ngạc chính là, Sen Du Hạ Hỉ dạ mạ lúc này lại, nhưng đã khôi phục hình người, tuy là còn vô sinh cơ, nhưng quả thực đã khôi phục thân thể con người, có thể thấy được thu hoạch to lớn. Hai anh? Lúc này, Du nạ kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một vệt máu, liên tiếp rút lui, tốc độ càng lúc càng nhanh, đúng là trực tiếp bị bắn ra luyện khu vực. Trên không trung điều chỉnh hạ thân tử, vững vàng rơi xuống đất. Nhìn xa, xa tấm địa đá Tú Na không khỏi lộ ra một tia đáng tiếp cùng vẻ bất đắc dĩ. Lại muốn tiến vào lúc, lại phát hiện một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt, như mặt nước đu hòa, vững vàng chặn của nàng đường đi tới trước, áo náu giậm chân, than nhẹ một tiếng. Chương 251, các cụ già. Lăng Thiên, ngươi rốt cuộc tỉnh, vội vàng tiếp tục song, phía sau mấy tầng thu hoạch cũng đều là bộ số tăng trưởng, ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Chứng kiến Lăng Thiên mở mắt đánh giá chung quanh, Tú Na không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng, nói liên tu. Nói xong, chính mình lại áo náu giậm chân, Lần sau cũng không biết từ lúc nào chỉ có, có cơ hội như thế, cái loại này phảng phất linh hồn thăng hoa vui vẻ làm cho Suna cực kỳ lòng say. Cảm thụ được trong đầu đoàn kia màu xám cho không khỏi lực lượng, Suna cảm thấy, chỉ cần luyện hóa xong những lực lượng này, thực lực của nàng nhất định có thể tiến bộ một bậc lớn, triệt để siêu việt Torreci và Simaz cùng Ji Ji Dạ hai người. Dường như nhớ tới đến lúc đó hai người bọn họ vẻ mặt khó thể tin, Suna hai tay ôm ngực, không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa, trước đây cũng đều là bọn hắn hai liên tục bảo hộ nàng kia mà. Ân. Lang nhìn một chút tươi cười rỡ, khí tức rõ ràng tuyệt nhiên bất đồng Suna, gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía xa xa tấm bia đá, nương thần quan sát, âm thầm khởi động giám định hệ thống. Luân hồi thạch, thần chứa thần bí nhất khó lường luân hồi lực, tự nhiên tán mát quang mang có thể khiến người ta hãm vào luân hồi ảo cảnh, đột phá ảo cảnh thì có thể rèn luyện linh hồn, chân thần mở thế giới điều kiện tốt nhất đặt móng vợt, có thể cực đại cam đoan người chết thế giới hoạt tính, xúc tiến thế giới tiến hóa. Luân hồi thạch. Lang Tiên nhướng mày, loại vật này, khả năng không lớn là trời xanh, xem ra chỉ có thể là tới tựu kỳ cạ gù Mở thế giới a. Tự lẩm bẩm. Lăng Thiên trong con người lóe ra trong dữ liệu thân sắc, sau đó tiến lên trước một bước, tiến nhập tầng kế tiếp vào cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đầu tiên là Sễn Vũ Tô bị ra mạ, sau đó liền khô diệp hồn linh hỏa bị bảy người, cuối cùng ngay cả Sễn Vũ Hạt Hy ra mạ đều dừng bước tại tầng thứ 5 chỉ dưới, bất đắc dĩ lui ra, lộ ra một tia vẻ li bại. Lần này sông xương mù dày đặc đã cực kỳ mạo hiểm, lần sau độ khó càng là có thể tưởng tượng được, thậm chí bọn họ cũng không biết còn sẽ có hay không có lần sau. Bất quá mọi người đều là tâm trí hơn người, biết mình cực hạn ở nơi nào, chỉ là hơi hoảng hốt dưới, liền định hạ tâm lai. Nhìn về phía giữa sân còn đứng mấy người, không biết người nào có thể đi tới một tầng cuối cùng đâu, những người này trong lòng thầm nghĩ. Âm Dương tình mình thật không hổ là chúng ta đệ nhất nhân, không biết hắn lần này có thể hay không vọt vào tầng thứ 6. Khô Diệp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đen túi kiếm dài hành ở trước người, tràn đầy khen ngợi nói rằng: "Hain, Cương Tịnh trở lại cũng không khả năng đột phá tầng thứ 5." Huân Linh trong giọng nói lộ ra một vị chua, tầng thứ 6 rõ ràng không bình thường, không chừng mới vừa vừa bước vào tầng thứ 6 đã bị vị kia đánh thành tro. Nói xong, Huân Linh không khỏi lộ ra một tia nhìn có chút hả hê. Nói thân ảnh màu trắng ngồi ở chỗ kia đã có mấy trăm năm mỗi lần bọn họ tiến đến đều có thể nhìn đến không có ngoại lệ chứ không nói đã đến giờ sau khi khép lại xương mù giày đặc sẽ đánh chết tất cả không phải hồn thú sinh vật chỉ cần chính là ở vào tầng thứ sáu là có thể thoáng thăm dò vị kia thực lực căn cứ suy đoán của bọn họ vị này rất có thể là lục đạo tiên nhân cái cấp bậc bậcựcng giả mà tầng thứ Sáu rất có thể cẩn thần linh cấp bậc tinh thần ý chí căn bản không phải âm dương tình mình có thể là chân Khô diệp im lặng nhìn hắn một cái lắc đầu hồn linh cùng âm dương tình mình giữa mối hận cũ xem ra đều sắp trở thành hồn linh chấp nhiệm bất quá ngược lại cũng tán thành hồn Linh thuyết pháp âm dương tình mình so sánh với trăm năm trước thực lực cũng không có tăng nhiều lắm cũng không lớn có thể đột phá tầng thứ năm quả nhiên sau một khắc liền thấy âm dương tình mình bỗng nhiên mở hai mắt ra trong con ngư lóe ra vẻ sợ hãi thân thể phản phất bị một cổ vô hình cự lực đặc kích, thổ huyết bay ngực ra trung điệp thở dốc hồi lâu chỉ có giảm bất qua đây Tựa hồ vượt đến bên trong thất bại hậu quả liền càng lớn Tuy là sắc mặt thìải âm dương tình mình trong con ng lại nói ra ánh sáng sáng chói Quan mang chói mắt cực kỳ vừa nhìn cũng biết thu hoạch tự đại chết thiệt âm Dương tình mình nhắm mắt lại hồi phục lại mở Trong mắt Quang Mang biến mất, chỉ có ngẩng đầu, nắm quyền một cái, có chút không cam lòng, tầng thứ 5 quá khó khăn, bất quá lần sau, nhất định cũng có thể. Âm trầm con ngươi nhìn xa xa luân hồi thạch tầng thứ 6, lấp lẽ không yên. Làm sao có thể? Ý Dù Nạ dĩ nhiên sắp đi hết tầng thứ 5. Lúc này, một giọng nói chuyển đến. Chỉ thấy xèn rủ Tô bị dạ mạ chỉ vào xa xa bóng người màu đỏ ngòm, kinh ngạc nói, Uchiha Uzu Na kiên trì thời gian dĩ nhiên so với âm dương tình mình của lâu, thật lạ là làm cho người khó có thể tin. Chắc là trệ của nguyên nhân. Senju Hatake Hyuga Mạc đang đang cảm thụ tân sinh thân thể, nghe được câu này, suy tư lần tới nói, sở hữu mạn trệ của vũ trụ chí hạ Hyuga Izuna đều xuất hiện, không biết Mạc Đạ Dạ đang ở đâu vậy. Senju Hatake Hyuga Mạc tự lầm bẩm, trong mắt chứa nghi hoặc, lấy Mạc Đạ Dạ tính cách thực lực, đi tới nơi này cực lạc tình thổ, không nên không có tiếng tâm gì à? Hắn nhưng thật ra không có nghĩ qua vũ chỉ chí hạ Mạc Đạ Dạ cũng chưa chết, dù sao trước đây nhưng là hắn hôn tự đánh chết vũ trụ chí hạ Mạc Đạ Dạ. Những người khác cũng nghe tiếng nhìn lại, không khỏi lộ ra vẻ mong đợi vẻ, những người này đều là một đời tiên tiêu cũng sẽ không sợ hãi chất chở, chỉ cần không phải con đường chết, bọn họ liền có tự tin song qua. Hoa Mị càng là hai mắt hiện lên quang, gương mặt bỏ bừng, ám tự tính toán cái gì, cũng là sớm đã không biết đem Lăng Thiên quên đến hiểu lẫnh. Âm Dương Tình mình thì sắc mặt âm trầm xuống, lộ ra vẻ kiêng kỵ, trong con người hàn quang lấp loé không yên, nếu như không phải là bởi vì không đúng chỗ, hắn đã sớm xuất thủ giết chết Vũ chỉ Hạ Uy dù nạ cái này tiềm lực. Âm Dương ra địa vị bá chủ, không thể dao động, Âm Dương Tình Minh tuy là mặt ngoài hiền nhưng kỳ thật trong lòng so với ai khác đều cuồng nạo, gấp dễ dung bất chấp mọi thứ người quật khởi. Xa xa Uchiha Izuna nhíu mắt nhắm chặt, lông mày, da mặt đều quằn quýt đến một khối, một chút máu đỏ tươi chạy xuôi xuống tới. Duy có một đôi trói mắt con mắt lóe ra con mang. Hào quang màu đỏ tươi tiểu tán, cái này quang mang cực kỳ tà ác vi tính, nhìn kỹ lại, còn có thể chứng kiến một ít ánh sáng màu tím làm đẹp trong đó, tựa hồ Tử Nguyệt cũng ở trong đó bỏ khá nhiều công sức. Rống. Uchiha Izuna phát sinh từng tiếng thụ thương như dã thu gầm nhẹ, bất khuất chậm rãi về phía trước, tốc độ thật chậm, thậm chí không nhìn kỹ, đều nhìn không ra Uchiha Izuna ở động. Con giống như lưng một ngôi sơn. Đến rồi tầng thứ 5, Bị liền không hề chỉ là ảo cảnh, còn có một cột như núi như biển linh hồn uy áp. Âm dương tỉnh mình chính là bị này cổ càng lúc càng thị uy áp đánh bại, ảo cảnh hắn có thể ứng phó, cái này uy áp lại quá khó khăn. Bất quá độc lập diễn sinh màn trệ củ xạ dị gẳng trợ hồ bền bị bất khả tư nghị, cực nhanh xoay tròn máy xay gió hầu như nối thành một mảnh, ba cụ chi hạ ý dù nạ chia sẻ rất nhiều. Ca, ca. Dường như mất đi ý thức thông thường, Uchi hạ ý đôi mắt vô thần, thân thể lại đang từng bước về phía trước, một chút vết máu chảy ra bên ngoài thân, đảo mắt liền đem hạ ý mới diễn sinh thân thể nhuộm thành huyết hồng dường như địa ngục đi ra Tula, tắm máu mà đến. Nay cổ kinh người ý chí, rõ ràng đã mất đi ý thức, thân thể vẫn còn đang không ngừng về phía trước, làm cho tất cả mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, nhau nhau hít vào một hơi. Ta, không giống như hắn. Senju Tobirama lúc đầu, lộ ra một tia vẻ căng khái. Trước đây bằng vào Phi Lôi Thần chém suốt kỳ bất ý, đánh chết hạ Izuna đến nơi này, nhưng là bị vượt qua xa ai. Khẽ than thở một tiếng, thanh âm dường như trên 9 tầng trời mà đến, quan sát đại địa, trực tiếp truyền vào trong tai của mọi người, trong sát na sấm sét nộ vàng, không kềm chế được. Sau một khắc, Chỉ thấy xa xa đạo kia tựa hồ cho tới bây giờ không động tới thân ảnh, chậm rãi xoay người lại, nhìn kỹ lại, người nọ đúng là treo trên bầu trời mà ngồi, tuy là đã qua mấy trăm năm, lại vẫn một trần không dính, có một tiên đạo mở mịt khí tức. Trên khuôn mặt cũng nhìn không ra chút nào giả mua vẻ. Vũ Ý hậu nhân sao? Cái này Bạch Đế thân ảnh lộ ra một tia nụ cười ôn hòa, đôi mắt có một thâm thúy thuần trắng, biến hóa vân đoan, tên tao tục kỳ cạ gù dạ, hài tử, ý chí của ngươi kinh ta. Sau một khắc, tục một mênh mông lực lượng cuồn ra, trong thời gian ngắn bọc lại vũ trụ cổ lực lượng này tựa hồ ẩn chứa sâu không lường được kỳ dị lực, trực tiếp tỉnh lại vũ trí hạ Yuna, cũng chỉ thương thế của hắn. Biến cố đột nhiên xuất hiện, kinh động mọi người, đám dương tỉnh mình đám người càng là liên tiếp lui về phía sau, kinh nghi bất định trông coi thuộc kỳ cả gù dạ. Chương 252, Lăng Thiên Tên. Cái kia là ai? Hình như là bị án cử gặng. Tu trong mắt chứa nghi hoặc. Cái này hóa trang cùng tướng mạo giống như đã từng quen biết, dường như ở cái nào xạ tổ mị quá xẹt dù hạt hỉ mà mang cảm, lộ ra hồi vẻ, tựa hồ tại gia tộc bí điển lên thấy qua, được rồi, cùng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân bức họa rất giống nhau. Hơn nữa đều họ Tập Thư Kỳ, sẽ không phải là lục đạo tiên nhân thân nhân a. Nói xong, Senju Hatake dị dạ mạ lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ, lục đạo tiên nhân cái kia là ai? nhận tông người khai sáng, tất cả nhân thuật đầu nguồn, cơ hội là hết thể nhị dạ thủy tổ, cùng hắn dính líu quan hệ nhân, còn có. Chu nạ cũng là nhớ lại Lăng tiên đối với hắn nói qua xẹt cùng ngũ trì hạ khởi nguyên, nói, Lăng Thiên đã từng nói, xẹt cùng ngũ trì hạ đều là lục đạo tiên nhân lưu lại huyết mạch. Làm sao có thể? Senju Tô bị dị dạ ánh mắt đông lại một cái, không vui nói, xẹt rủ cùng ngũ trì hạ cừu hận từ xưa liền có. Hơn nữa hai phe tính cách đặc thù tuyệt nhiên bất đồng, tuyệt đối không thể là cùng nhất mạch. Nếu như là nói thật, thời đại chiến quốc 1000 năm ân đoán, chẳng phải là một chuyện tiểu lâm. Điều này làm cho Senju Tobirama có chút không thể nào tiếp thu được. Senju Hashirama cũng là trầm mặt xuống, ánh mắt lóe ra. Chứng kiến Senju Hashirama bộ dáng này, Senju Tobirama đôi mắt run lên, nhất thời lộ ra vẻ khó tin, "Kaka, nên sẽ không phải là thật sao? Chúng ta Senju cùng Uchiha là họ hàng gần. Đây là ta sao lại từ mọi phương diện cân nhắc đi ra, có con tiên nhân chứng thực, độ tin cậy rất lớn." Senzu ra mạ gật đầu, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Con sen tiên nhân Senju Tobirama bị gia mạo trầm mặc xuống, con sen tiên nhân là lục đạo tiên nhân thời kỳ cổ xưa tồn tại, tính cách ôn cùng thiện lương, có nàng chứng minh, tự nhiên có thể tin tưởng, Lăng Thiên là làm sao mà biết được. Nói, Senju Tobirama bị ra mạ lộ ra một tia nghi hoặc. Đây cũng là ta không hiểu. Senzu ra mạ đồng dạng nghi hoặc. Hai người đồng thời nhìn về phía Suna, lộ ra trưng cầu vẻ. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá những thứ này không trọng yếu, quan trọng là vị kêu tuyệt kỳ Kakuzu, không chừng là của chúng ta vị kia tổ tiên đâu. Tuna lộ ra vẻ cảm khái, Lăng Thiên tiểu tử này trên cơ bản cái gì cũng biết, cũng cái gì cũng biết, hầu như không có có cái gì có thể giấu giếm được Lăng Thiên, đối với cả thế giới lý giải so với nàng trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn tầm nhập. Tiên Du Hạ Hy Dạ mạ hai huynh đệ nhất thời không nói, hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ muốn nhận tổ quy tông. Cái này để cho bọn họ lưỡng không khỏi có chút đàn đau. Lúc này giữa sân, tại nơi cổ kỳ dị lực bao phủ dưới, Vũ Trì hạ ý dù nạ nhãn thần từng bước khôi phục thanh minh, ngẩng đầu nhìn về Kỳ Vũ thôn, chống lại cặp kia thuần trắng mắt, không khỏi có chút hoảng. Tô ôn hòa ánh mắt rơi vào trên thân Trư Hồ Hẩn trước không cách nào hình dung kỳ dị lực, phòng trong bên ngoài bên ngoài đem U Chỉ Hạ Ý Dụ Na nhìn cái thông đấu, màn trệ củ âm u tà ác đều tựa như ở nơi này ánh mắt chi dưới thanh tẩy. U Chỉ Hạ Ý Dụ Na trong lòng trước nay chưa có thư dạn ý điều này làm cho hắn nhịn không được hơi kinh hãi, chợt hiểu ra qua tới, túi đầu điên lặng đi tới U Tu Kỳ cạ gù dạ phía sau, trong truyền thuyết tiên nhân sao? U Chỉ Hạ Ý Dụ Na trong lòng yên lặng thầm nghĩ, thoạt nhìn thật ôn hòa, nếu có thể để cho ta tìm được Kaka thì tốt rồi. Có cả lực lượng bảo hộ, hồi thạch cũng vô pháp đối với Chỉ Hạ Ý Dụ tạo thành ảnh hưởng chút nào. Ngươi rất tốt, bất quá luân hồi ảo cảnh không phải chỉ dựa vào ý chí liền có thể đột phá, không cưỡng cầu được. U Chỉ hạ ý dù nạ thức thời làm cho Tu Kỳ Cạ có chút thỏa mãn, mỉm cười nói: "Đa Tạ Tiên Nhân xuất thủ cứu rút." U Chỉ hạ ý trong lòng rõ ràng, e rằng tại loại này cực đoan trạng thái giới, hắn có thể đột phá tầng thứ 5, nhưng thân thể và linh hồn tất nhiên sẽ bị thương nặng, từ nay về sau lại không tiến bộ cơ hội, thậm chí khả năng lúc đó linh hồn rơi xuống và bị tiêu cháy. Bộc phát ra siêu việt cực hạn lực lượng, luôn là cần phải trả giá thật lớn. Kỳ Cạ nhẹ nhàng cười, không có ở nói, mạn trẻ lực lượng đưa hắn mình lại. Ủy chỉ hạ ý dù nạo ý chí cũng khá làm cho hắn chấn động, cái này mới ra tay cứu, trừ cái đó ra, ủy chỉ hạ ý dù nạo liền không quá mức hào thiết, giống như quả ủy chỉ hạ ý dù nạo tức thời nghe lời, ngược lại là có thể thoáng chiếu cố dưới, dù sao cũng là vũ ý hậu nhân. Sau một khắc, Tô Thư Kỳ cạ gù ra nhìn quét toàn trường. Lánh đậm ánh mắt nhìn quét toàn trường, tầm mắt đạt tới chỗ Âm Dương tình mình đám người nheo nheo cúi đầu, lộ ra cung kính vẻ, có như là cùng ngạo giống như Hồ Linh, đều là cung kính cúi đầu, không dám đầu nhìn Kỳ ánh mắt. Kêu mắt kêu có chút dừng lại, trực tiếp qua Âm Dương Tỉnh Minh người. Đi tối xẻn dụ hạt hỉ ra mã bọn người trên thân, không khỏi hơi sừng sở, lại liếc mắt ngoan ngoãn đủ trí Hạ Uĩ không được lộ ra buồn cười vẻ, Uchi Hạ cùng ngàn tay sự tỉnh, hắn chính là biết đến. Lắc đầu, ánh mắt lạc hướng luân hồi hảo cảnh bên trong còn sót lại Lăng Tiên. "Gì?" Oto thú kỳ cạcu một tiếng, cũng là phát hiện Lăng Mai, cùng với Mai dị thường trạng thái, với là hướng về phía Uchi Hạ Uĩ Juna hỏi, "Cái kia là ai?" Đó là Lăng Tiên, cùng xẻn dụ hạt hỉ dạ đám người cùng đi. Uchi Hạ Uĩ đầu nhìn về phía Lăng Tiên, trong con ngươi hiện lên một vẻ kinh ngạc, chợt biến mất, cùng kính trả lời. Giờ này khắc này, giữa sân cũng chỉ thừa lại dưới Lăng Thiên một người. Hơn nữa, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, chút bất chi bất giác, Lăng Thiên lại nhưng chạy tới tầng thứ 5 bên trong đoàn. Ta vốn cho là hắn sớm đã bung tha, không nghĩ tới lại nhưng đã tới mức độ này. Không biết hắn có thể hay không xông qua tầng thứ 5. Không quá có thể a, hơn nữa tốc độ này cũng quá chậm một chút. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là ngưng thần nhìn lại, bọn họ cũng không coi trọng Lăng Thiên cử động, ở phán đoán của bọn họ bên trong, Lăng Thiên thất bại khả năng một số gần như 10 phần, dù sao cái này tầng thứ 5 Còn chưa bao giờ có người sống quá quá, không biết bao nhiêu người ở chỗ này dừng bước. Tên biến thái kia Hự Chỉ Hạ Y Du nạ chưa từng có thể đột phá, huống chi cái này thoạt nhìn không thế nào thu hút bình thường kiếm khách. Bọn họ không tin Lăng Thiên cái này đột nhiên toát ra người xa lạ, có năng lực này, Âm Dương Tình Minh nắm chặt nắm đấm, có chút lo sợ. Tô Tư Kỳ cạ gụ dạ hơi tập trung, hắn mới có thể bảo vệ được Hự Chỉ Hạ Y Du nạ không bị luân hồi thạch ảnh hưởng, nhưng không thể thăm dò luân trở về ảo cảnh nội dung, càng không thể mạnh mẽ can thiệp, luân hồi thạch dù sao cũng là thế giới chi cơ, muốn ảnh hưởng nó, liền ý nghĩa đối kháng một thế giới. Quá mức cái được không đủ đáp đủ cái mắt. Bất quá Lăng Thiên cái này nhân loại, lại làm cho cả gụ già nhấc lên hứng thú, tự lẩm bẩm, có ý tứ, dĩ nhiên là lấy thân thể tiến vào cực lạc tình thổ, còn có này cổ trà cự dạ hơn nữa, thừa nhận ảo cảnh lực chắc là bình thường gấp 20 đúng, lại vẫn có thể kiên trì ở. Tô Thư Kỳ cả gụ già tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Lăng Thiên huy chàng, dù sao người sống cùng vong linh khác biệt vẫn đủ lớn, huống chi Tô Thư Kỳ cả gụ già là lục cấp, cũng tức là xem thấu lúc này không có phòng bị Lăng Thiên tự nhiên không ở nói dưới. cũng không có tận lực hạ sau lưng ngủ trì hạ ủy tự nhiên cũng nghe thấy, nhìn không xa Lăng Thiên. Trong hai mắt đỏ như máu đột nhiên mọc lên một tia nóng cháy vẻ. Lăng Tiên có thể đi vào, khẳng định có biện pháp đi ra ngoài, nói như vậy khắp nơi bởi vì Lăng thiên vô thanh vô tức gian bước vào tầng thứ 5, tiếp tục trở thành luân hồi ảo cảnh việc tạm không nói đến, lúc này Giả Hỗ Thiên cũng là thân ở một mảnh tinh không mênh mông chỉ dưới. Nhưng tinh không này cũng là không có chút nào tinh thần, mà là bị một mảnh sương mù dày đặc lở lở, sương mù dày đặc đè nặng hậu, lại tựa như không còn cách nào giật mở, bao phủ bốn phía. Một mênh mông khó lường khí tức bỗng nhiên phủ xuống, bắt trước thực chất yếu thông thường, trên người Lăng Cảm thụ được này cổ càng ngày càng bàng bạc bà các lực, Lăng Tiên khẽ miệng niết lên lộ ra buồn chán vẻ, chỉ có chiêu này sao, có thể hay không đổi một trò gian tra a. Lúc trước mấy tầng hoàn hảo, đều là chút trông rất sống động ảo cảnh, Lăng Thiên còn cảm thấy thật có ý tứ. Đến rồi tầng thứ 5, chính là chỗ này lần răng dấp, đơn giản thu bạo, ngay cả ảo cảnh đều để yên. Tựa hồ Luân Hồi Thạch cũng phát hiện Lăng Thiên căn bản sẽ không bị ảo cảnh mê hoặc, đơn giản đem tất cả lực lượng đều tập trung ở áp bách lên. Ở nơi này không muốn người biết ảo cảnh trong tinh không, Lăng Thiên chán đến chết đứng ở chỗ nào, vẻ này làm cho tất cả mọi người sắp thay đổi, làm cho âm dương tình mình cùng ngũ trí hạ ý đều không thể làm gì bàng bạc áp, đối với Lăng Thiên mà nói Lại phản phất chỉ là một trận xuân phong. Kiếm hồn hình thức ban đầu bực nào cố động, bực nào cứng cỏi, căn bản không phải tầng thứ 5 hồn áp có thể chèn ép, thậm chí Lăng Tiên dược gì cái này áp bách mạnh liệt hơn một điểm, có thể giúp hắn đánh bóng dưới kiếm hồn hình thức ban đầu. Cười mỉm chương 253, khiếp sợ cả gù già. Từng bước một, tuy là thông thả, nhưng Lăng Tiên thân ảnh nhưng thủy trung cố định về phía trước già bước tiến lên, từng bước đi tới tầng 5 màn đoạn. Việc này phạt, phản phất giẫm ở trái tim tất cả mọi người trên, để cho bọn họ tâm cũng theo giật giật đứng lên. Không thể nào đâu. Khô Diệp khó có thể tin. Hồn linh đồng dạng khó có thể tin. Tiểu tử này chẳng lẽ thật có thể đột phá tầng thứ 5? Phải biết, ban đầu Âm Dương Tình mình cùng cụ Trí Hạ Úy Du Na đến rồi Lăng Thiên vị trí này, cũng đều là sắc mặt đỏ lên, thân hình run rẩy, dù Trí Hạ Úy Du Na càng là toàn thân trấn máu. Mà Lăng Thiên đâu? Dĩ nhiên là mặt không chút thay đổi, vân đạm phong kinh, khuôn mặt thanh tú trên không hề sóng di chuyển. Lăng Thiên. Du Na hai tay ôm lực, nét mặt tuy là không chút biểu tình, nhãn thần ở chỗ sâu trong lại có vẻ lo hâu. Nàng tin tưởng, ở hồ cả thế giới, không có Lăng Thiên không làm được sự tình, nhưng nơi này là cực lạc tình lại đang lúc bọn hắn trước mặt, liền có một vị sâu không lường được thần linh. Nàng ngay cả tầng thứ ba chưa từng vượt qua ra ra nàng sẽ dù hạt hạỷ ra mạ được xưng nghỉ dạ chi thần tồn tại đều không có thể đi vào vào tầng thứ năm có thể tưởng tượng được lăng thiên lúc này đối mặt khảo nghiệm có bao nhiêu biến thái. coi như là thuật kỳ Cạ Cụ Dạ cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc phần này ý chí đã đạt tới Ph phạm nhân đích cực hạ nhưng thật ra thật có thể làm cho hắn đột phá tầng thứ năm là hồ cả thế giới dân bản sứ không sai, rốt cuộc là cơ duyên gì làm cho hắn đạt đến đến lúc này kỳ ra có chút ngạc nhiên hồ cả thế giớiạ cờ ra hệ thống thế nào hắn khó đạo còn không rõ ràng lắm ít khả năng bằngả thành thần co như thật có, vậy cũng phải là trải qua vô số năm, diễn biến sinh sôi này nở đến hoàn chỉnh mới có thể, bây giờ ngoại giới phải chỉ có qua ngàn năm không đến, tại sao có thể có nhân vật bậc này xuất hiện? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các cụ già nhãn thần vi ngừng, có chút ngạc nhiên đứng lên. Bất quá nhớ tới Du đã ở hộ cả thế giới, tiến lặng bố cục hạ gọ rồ mồ, tồn thủ kỳ các cụ già ám từ lúc đầu, lúc này đi vào, chỉ sẽ phát sinh mâu thuẫn. Nghĩ tới đây, các cụ già nhịn không được có chút xấu não. Lấy trước kia cái thân mật vô gian hạ gọ rồ ca, ca lại tựa như có lẽ đã càng chạy càng xa, lại cũng không về được. Dĩ Nhuệ chẳng không chỉ biết khiến người ta sở hữu sức mạnh khó lường, cũng sẽ từng bước khiến người ta trở nên đạm mạc, mất đi nhân tính. Hạ Gọ Dụ Mộ càng là triệt để bỏ qua những thứ này tình cảm, lãnh đạm quan sát cả thế giới, lấy chúng sinh làm quân cờ, thiên địa làm bàn cờ, truy tầm một mình hắn siêu thoát đường. Tuy là Hạ Gọ Dụ Mộ đã bỏ đi cảm tình, nhưng cả gụ dạ còn là tương đối nhớ, vì vậy liên tục tránh cho tiến nhập hổ cả thế giới, ở lúc ban đầu thời điểm, liền đề nghị từ tự xem thủ trên mặt trăng phong ấn, chính là vì tránh cho xung đột. Lăng Tiên tốc độ tuy là thong thả, nhưng chung quy là có cuối, không bao lâu, làm Lăng Tiên một cước bước ra tầng thứ 5, mở mắt thời điểm Ngay trong sát na, thiên địa chấn di chuyển, khắp trốn mừng vui. Luân hồi thạch dõng nhiên bộc phát ra một hồi vô cùng mãnh liệt kim quang, kim quang này có chứa vô cùng mãnh liệt xuyên thấu tính, xương mù dày đặc dày núi lại địa, hết thảy tất cả đều không thể ngăn cản kim quang truyền bá, hầu như trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ cực lạc tỉnh thổ, đem cả vùng đều nhuộm thành tự kim sát. Ở nơi này phô thiên cái địa kim quang chi xuống, tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ, dừng động tác trong tay lại, xa xa nhìn lại. Cái này cuộn sạch thế giới kim quang, dĩ nhiên đem luân hồi thạch trước một màn truyền đến trong mắt tất cả mọi người, lại làm cho tất cả mọi người đều biết một màn này ý nghĩa. Vô tận kim quang phụ trợ xuống, Lang Thiên còn giống như trên đời thần linh, uy nghiêm như biển, thâm bất khả trắc, tất cả mọi người tự phát túi đầu, phát ra từ nội tâm lộ ra vẻ cung kính. Cho dù là mặt ngoài quần ngạo giống như Hồ Linh, nội tâm kiêu ngạo giống như Khô Diệp, đều thu xuống mí mắt, tỏ vẻ tôn kính, chính là ô tuất kỳ cạ gù dạ, tối đa chỉ có thể để cho bọn họ sợ, mà không thể để cho bọn họ chân thành cung kính. Thần linh, cái này là một vị gần sẽ sinh ra thần linh, thuộc về bọn họ cái thế giới này thần linh. Cái này để cho bọn họ tôn kính phát ra từ nội tâm. Ở Luân Hồi Thạch phán định bên trong, vượt qua tầng thứ 5, Khoảng cách thần linh liền chỉ có một bước ngắn, mà có thể ở tầng thứ 6 chúng tiên chỉ xuống mấy cái trong nháy mắt, liền coi như là thần linh. Lăng Thiên dù sao còn không có chân chính thành thần, vì vậy cái này dị tượng cũng không lớn, chỉ giới hạn ở toàn bộ Cực Lạc Tỉnh thổ, lại ở Lăng Thiên suy đoán bên trong, cái này rất có thể là bởi vì Lăng Thiên cùng thế giới ý thức khế ước diễn cứ. Cho tới nay Hữu Hảo đối đãi, cũng bắt đầu triển lộ hiệu quả. Khế ước một đầu khác truyền đến ngầm ngầm động động chúc mừng ý niệm trong đầu, làm cho Lăng Thiên tin chắc cái này nhất định đầu. Bất quá một màn này xem ra Lăng Tiên cảm thấy, nếu quả như thật ở hồ cả thế giới thành thần lời nói, cái này sở hữu mình ý thức thế giới, tất nhiên sẽ phát sinh một ít cực kỳ kỳ dịu thần dị sự tình, nói không chừng sẽ triệt để đánh loạn lục đạo tiên nhân kế hoạch. Bản thể thần linh luôn là so với ngoại lai thần linh càng chịu ưu hái một chút. Khoảng khắc, kim quang phai đi, Lăng Tiên cũng theo đó mở mắt ra, không hề bận tâm, bình tĩnh nhìn hướng của Kỳ Cạ Cù Dạ, nhìn về phía cặp kia đã mở ra chuyển sang kiếp khắc mắt trong mắt màu lam. Thần như ngục, nhưng không cách nào làm cho Lăng ánh mắt có chút sóng lớn. Thâm chuyển sang tiếp nhãn có thể xem thấu tất cả, nhưng không cách nào làm cho Lăng Tiên có chút sóng lớn. Thần linh lực lượng còn giống như vô hạn vũ trụ tinh không, nhưng không cách nào làm cho Lăng Thiên có chút sóng lớn. Cứ như vậy, lặng lặng ngưng mắt nhìn. Kim quang tiềm tịnh, luân hồi thạch có chút chiếu sáng. Hai người đối diện một lúc lâu, Tu Thư Kỳ cả gù dạ chỉ có thu liễm ánh mắt, thế giới đã mơ hồ lộ ra cảnh cáo ý tứ hàm súc, đang đối đầu xuống phía dưới, nói không chừng sẽ phát sinh một ít chuyện không tốt. "Tên ta Tu Kỳ cả gù dạ, trông coi Lăng Thiên, Tu Thư Kỳ cả Lời này không giống người thường, dĩ nhiên hóa thành thực chất tự thể, huyền phù ở giữa không trung, bị tất cả nhân ngưỡng mộ. Nói là làm ngay, thiên địa ứng hỏa, đây cũng là thần linh uy năng." Tên ta, Lăng Thiên. Lúc này tại thế giới thêm trí xuống, Lăng Thiên đồng dạng không kiêu ngạo không khiêm lệnh, không yếu thế chút nào, trong tiếng hít thở, lớn chừng cái đấu hai cái mạ vàng chữ sắp thể liền đột nhiên bay lên không, khắc tại trong hư không. Hai chữ này không chỉ có khí thế kinh người, toan thoát gian cảng là phong mang sắc bén cực kỳ, toàn bộ đều lộ ra kiếm khách độc hữu chính là tài năng tuyệt thế, hữu tri hạ ý dù nạ đám người chỉ là hơi chút ngắm lâu trong chốc lát, hai mắt lại sản sinh mơ hồ làm đầu cảm giác. Cái này để cho bọn họ hách liệu nhất đại thiếu, đội vàng túi đầu không dám nhìn nữa, trong lòng kinh hãi cực kỳ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đột kỳ cạ gụ dạ ánh mắt vi ngừng, sắc mặt bình thản xuống. Thu hồi lực lượng, tự thể nhất thời băng tán, mà Lăng Thiên hai chữ lại phản phất hóa thành vững hằng, vẫn không núc núc cắm rễ ở giữa không trùng, phản phất có thể duy trì liên tục đến thế giới băng diện, làm cho Lăng Thiên trong lòng ám tự sửng kỳ. Đây chính là thần linh lực lượng sao? Bất quá còn không phải là của mình lực lượng, trung phi sẽ mất đi. Lăng Thiên trong lòng lắc đầu, cũng không tự thì, cũng không có đáng tiếc ý tưởng, thần linh, bất quá sớm một việc. No. Lúc này, một hồi thật thấp tiếng hô Lăng Thiên trong ngực Mai một hồi theo bản năng giãy giụa, làm cho Lăng Thiên nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng, túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy Mai mơ mơ màng màng mở mắt, còn có chút không biết rõ tình huống, bất quá nàng tựa hồ đối với Lăng Thiên khí tức rất tin tưởng, ngược lại cũng sẽ không có cái gì quá kịch liệt phản ứng. "Buổi sáng tốt lành a, Lăng Thiên." Chứng kiến Lăng Thiên gương mặt của, Mai tự nhiên cười nói, theo bản năng nói đạo. Lăng Thiên ngẩn một tí, bất đắc dĩ lắc đầu, giải khai Mai ràng buộc. Một hồi tất tất tốt tốt, một đạo thanh xuân lệ thân đột nhiên xông áo xuống ra, Mai cũng biết đạo nhàu cái qua đen, liền làm bộ đánh giá chung quanh, mặt cười sờ lệ. Trong coi cái này không khỏe một màn, Âm Dương Tình mình đám người nhất thời không nói, ánh mắt có chút quỷ dị nhìn Lăng Tiên, Khô Diệp hai người càng là cười hắc hắc. Cho dù là trước đó biết đến số nạn mấy người, trong coi một màn này cũng là nhíu mắt, có chút buồn cười. Lăng Tiên tùy ra áo choàng, lộ ra phía dưới một thân tu thân trang phục, đứng nghiêm ở nơi nào, còn giống như một thanh thần kiếm. Chương 254, thần lực, thân thể, thần hồn. Gì, cái này trên đầu sừng dài ra hỏa làm sao cũng có bị án kịp gẳng. Mai Trung quanh quắt mắt một vòng, có chút không nghĩ ra, chứng kiến kỳ cả gù thời điểm, nhịn không được hướng Lăng đạo. Lăng Tiên thân mật nhú liễu nhú đầu của nàng, nhếch miệng lên một tia kỳ dị độ cùng, vẫn cự đạo, đây chính là các ngươi hỉ ủ gã nhất tộc tổ tiên a. A. Mai trừng mắt đôi mắt đẹp, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vốn là còn không có thanh tỉnh đầu óc càng trở nên hỗn độn đứng lên, chỉ vào tục kỳ cả gù dạ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lăng Tiên, dập đầu nói lắp ba đạo, sao? Làm sao có thể? Có thể. Người kia là chúng ta hỉ ủ gã tổ tiên. Đầy áp kiếp sợ ngôn ngữ nói ra, Mai vẻ mặt vẻ khó tin. Nghe được Lăng Tiên theo như lời, lời nói, cách đó không xa nạ ba người cùng với Vũ Chí Hạ ý du có chút không thể tưởng tượng nổi đồng thời cũng không khỏi sinh ra một loại trong dự liệu tâm tình. Được rồi, Uchiha cùng dù là họ hàng gần, Hyuga cũng quan hệ họ hàng bài cố, đây thật là. Về sau sẽ không còn có a, ví như vũ trụ mạc kỵ bộ tộc gì gì đó. Trú nạ đám người đứng chết chân tại chỗ, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ cảm thấy thế giới quan vào lúc này bị cực đại khiêu chiến, có chút lung lay sắp đổ. Mặc dù có chút khó hiểu Lăng Thiên là như thế nào biết rõ chuyện này, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Vì vậy U kỳ cả dạ cũng không nói lời nào, một cái Hyuga hậu bối còn không đáng cho hắn vô cùng coi trọng, dù cho người này sở hữu thức tỉnh truyền sang tiếp khắc mắt khả năng, cũng giống như vậy. Hàn Trung coi Lăng Tiên, ánh mắt lấp loé không yên, trán non có chút tái nhận trên khuôn mặt nhìn không ra một chút tâm tư. Mà thôi. Hồi lâu chỉ có thật dài than ra một hơi thở, lát đầu, sắc mặt ôn hòa lại. Cố gắng hạ gọ rổ mổ thất bại sau khi, có thể lần nữa nhặt nhân tính cũng có nói, hắn vẫn luôn cho rằng hạ gọ rổ mổ đi lên con đường này là một loại lôi. Vừa nghĩ như thế, Tu Thu Kỳ cạ gụ già nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt, liền càng ngày càng tuấn mắt, rất có trùng nhạc phụ xem con rể ý tư ở bên trong. Tuy là mai không biết rõ cách bao nhiêu đời, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Tu Kỳ cạ gụ già từ di truyền đại nhập đời trước thân phận. Ý chí kiên định, trọng tình nghĩa. Tô Thư Kỳ cảu dạ ám từ đánh giá, không kiêu ngạo không xỉm định, ngông nên kiên cường, kiếm khách chân tránh. Hơn nữa, rất có thể đã tìm được con đường của mình, thực sự là bất khả tư nghị thiên tài. Tô Thư Kỳ cảu dạ tự lẩm bẩm, nhớ tới Lăng Thiên trả cơ dạ khí tức, rất có trùng đem Lăng Thiên giải phấu tới xem một chút sông di chuyển. Một cái quái thai như vậy, ở hồ cả cái này chuyển thừa đoạn tuyệt phong bế thế giới, rốt cuộc là làm sao lớn lên? Cảu dạ lập đầu, không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, chậm đạo: "Ngươi phải thử một chút tầng thứ 6 sao, sao?" Đương nhiên, Lăng Thiên đầu, không chút do dự tầng 6 cùng trước tầng 5 tuyệt nhiên bất đồng, thậm chí so với trước tầng 5 cộng lại còn khó hơn rất nhiều, ta lần đầu tiên tiến nhập tầng thứ 6 thời điểm, ước chừng trầm mê gần 10 năm mới có thể thanh tỉnh. Tô Thư Kỳ cạ gụ dạ sắc mặt trịnh trọng, dùng đối đãi cùng thế hệ giọng của nói đạo. Ngay vậy, Lăng Tiên không khỏi trầm mắt xuống, mai thì lộ ra vẻ lo âu, muốn nói lại rồi, nàng cũng là cực kỳ thông minh người, tự nhiên sớm đã rõ ràng lúc này thế cục. Vị kia trên đầu sừng dài tựa hổ là Hyuga tổ tiên, cái này không trọng yếu, ngược lại cũng không có gì liên quan. Trong điểm là, Tô Kỳ cạ gụ thực lực khẳng định rất mạnh, tuyệt đối mạnh vượt qua tưởng tượng của nàng. Vàng Không Lăng Tiên cũng không trở thành trịnh trọng như vậy. Mai đứng ở Lăng Tiên bên cạnh, tự nhiên rõ ràng vừa mới hai người quan sát lẫn nhau thời điểm, Lăng Tiên là cỡ nào để phòng, thế cho nên thân thể đều căng thẳng đều có chút cứng ngắc. Nhìn ra được, người thần thể, thần lực phải đều còn không có ngưng luyện ra tới, có thể đột phá tầng thứ 5, chắc là ở trên linh hồn có đột phá, ngưng luyện ra thần hồn hình thức ban đầu. Tô Thư Kỳ cạ cụ dạ trong con người lóe ra ánh sáng trí tuệ, chậm rãi phân tích, tuy là rất không minh bạch, nhưng linh hồn nghĩ đến là dễ dàng nhất phát sinh kỳ tích địa phương, ngươi có thể đột phá tự nhiên là có cơ duyên của mình tạo hóa. Nói, hắn cười khổ xuống, ngược lại cũng thảng thán ta đều còn không có ngưng luyện ra tới đâu. Hơn ngàn năm thời gian, Tôn Thư Kỳ các cụ già vì sao liên tục đứng ở luân hồi thạch xuống, chính là muốn mượn này ngưng luyện ra thần hồn, do đó bước vào chân chính thần linh cảnh giới. Hắn lúc này, vẻn vẹn chỉ là ngưng luyện ra thân thể, thần lực, khoảng cách cô động thần hồn thiếu chút nữa hòa hợp, miễn cưỡng xem như là ngụy thần cảnh giới. Các cả cụ già tiền bối có thể hay không giảng giải xuống thần linh cảnh giới? Lăng Tiên nghe đến đó, ánh mắt lên xuống, Tôn Tính Đạo, con đường cường giả, người thành đạt là sự, Lăng Tiên ngược lại không sẽ chú ý điểm ấy tỉ mỉ. Kỳ cụ già ngẩn xuống. Lúc này mới nhớ tới Lăng Tiên là độc từ lục loại không ngừng trở nên mạnh mẽ, căn bản không có kiến thức của phương diện này truyền thừa. Vì vậy hắn tổ chức xuống ngôn nữ, lắc đầu giải thích đạo, chân chính thần linh, thần thể, thần lực, thần hồn ba cái thiếu một thứ cũng không được. Sở hữu một, chính là bản thần, sở hữu thứ hai, chính là nguy thần, ba cái viên mãn, liền là chân thần. Ta hiện nay chỉ ngưng luyện ra thần lực và thần thể, lại nói tiếp, tiểu tử ngươi cũng là một quái thai, dĩ nhiên trước một bước ngưng luyện thần hồn, người bình thường cũng đều là tiền cô đọng thần lực, sau đó thần lực chui luyện thân thể, cô đọng thân thể, cuối cùng mới là thần hồn. Nói xong lời cuối cùng, Tô Đô Kỳ cả Cụ ra nhịn không được nhỏ nước mắt xuống, nhớ hắn mấy trăm năm không ngừng nỗ lực tu luyện, chưa từng có thể cô đọng thần hồn, Lăng Thiên cái này mười mấy tuổi trẻ tuổi người, cũng đã thành công. Cái này là bực nào khen nằm. Hơn nữa, khó khăn nhất thần hồn Lăng Thiên đã ở hoàn thành, thần lực và thần thể hầu như chỉ là hết sức công phu, sẽ không quá khó, ý vị này Lăng Thiên có thể thành tựu chân thần có khả năng cực đại. Nghe đến mấy cái này liên quan tới thần linh lĩnh vực tri thức, Lăng Thiên ánh mắt lóe ra, trước kia truyền thừa đều hết hạn ở thần linh chi xuống, cũng không có liên quan tới thần linh tri thức truyền thừa, lúc này nghe được Tô Đô Kỳ cả gụ già giải thích, Lăng Thiên mới coi là có hiểu một chút. Tuy là thế giới bất đồng, có thể sẽ có điểm chênh lệch, nhưng là sắp xỉ. Như thế, Lăng Thiên tự tin cười, thần thái phấn chấn, con đường phía trước đã minh mẫn, chỉ đợi từng bước kiên định về phía trước. Lam Phiên tiền bối chăm sóc một tí Mai. Lăng Thiên buông ra Mai, hướng về phía của Túc Kỳ Cụ gia nói đạo: "Ân, ngươi đây là dự định trùng kích tầng thứ 6." Túc Kỳ Cụ gia ôn hòa gật đầu, một cổ lực lượng phát sinh, đem Mai bảo vệ, có thần hồn lời nói, nhưng thật ra có thể kiên nổi. Cảm thụ được này cổ lực lượng kỳ dị, Lăng Thiên trong lòng ám tự kỳ, đây chính là thần cũng chính là nếu nói lục đạo lực, không biết rõ cầu đạo ngọc lại là dạng gì. Đúng vậy. Trong lòng trong lúc suy tư, Lăng Thiên một bên theo miệng trả lời, một bên bước vào tầng thứ 6. Trước tầng 5 luân hồi lực đều dùng đến giúp đỡ Mai Lô Sắc, tầng thứ 6 tự nhiên không thể bỏ qua. Trong coi Lăng Thiên thân ảnh tĩnh lại, Mai trong con người lo lắng cũng càng phát ra đường hộ. Tô Tô Kỳ cạ gụ giản nói đơn giản, nàng cũng nghe rất rõ, nhưng Mai Minh mạch, Lăng Thiên là một cái khát vọng trở nên mạnh mẽ người, cho dù trong lòng lo lắng, Mai cũng chỉ là yên lặng ở phía sau cổ khẩn. Không cần lo lắng, Lăng Tiên tiểu tử kia sẽ không xảy ra chuyện. Không biết rõ xuất phát từ cái gì tâm lý, Tuột Thư Kỳ cả gụ dạ thái độ đối với Mai rất tốt, an ủi nói đạo. Đồng thời còn nói sang chuyện khác tựa như, hỏi một ít liên quan tới hổ cả thế giới cùng với hy hữu gã nhất tộc sự tình, Mai Nên cũng không dám chậm trễ, cung kính trả lời, dẫu sao vạn nhất Lăng Thiên gặp chuyện không may, cũng chỉ có thể dựa vào trước mắt vị này nếu nói tổ tiên xuất thủ. Chương 255, luyện tâm vân đạo. Ngoại giới đối với Lăng Thiên bước vào tầng thứ 6 suy đoán, lo lắng, a ý chú tạm không nói đến, lại nói Lăng Thiên bước vào tầng thứ 6 sau khi. Tiên toàn địa truyện, lúc này đây không còn là vũ trụ tinh không mà làm một khối mấy thứ phương viên mui cao, trên bình đài khắc lấy một ít xưa cũ vết tích, thoạt nhìn giống nhau là cổ xưa đế đan. Một ngọn đèn trữ minh. Ở Lăng Thiên trước mặt, chỉ có một cái rộng một mét thẳng tắp sạn đạo, cái này sạn đạo giống như u linh huyền phù ở giữa không trung, thẳng kéo dài, phản phất mãi cho đến Hắc Ám phần cuối, ven đường không có bất kỳ chướng đỡ, sạn đạo chi xuống, chính là vực sâu và trượng, sâu không thấy đáy. Sạn đạo trái phải hai bên, cách mỗi 10 trượng khoảng cách, liền có một ngọn đèn, đèn thạch đèn Trong coi Lam, có thể minh được nồng linh hồn chi lực. Phản phất, đó không phải là hỏa diễm, mà là thiêu đốt linh hồn chi lực, cùng Lăng Thiên nắm giữ linh hồn lửa cháy mạnh có điểm tương tự. Thật quỷ dị địa phương, thân thể lực lượng, linh hồn lực, trạ cơ dạ, tất cả đều mất đi sao? Nắm quyền một cái, cảm thụ được giống tuyết trong cơ thể, Lăng Thiên tự lầm bẩm, bất quá ngược lại không sẽ sản sinh hoang mang các loại tâm tình. Lá cây mặc dù hỏng, diệp mạch vẫn có thể thấy rõ ràng. Có lẽ có những người này, lòng kiên định hình thái nguyên vu lực lượng cường đại, nhưng Lăng Thiên bất động. Lăng ý chí còn giống như hỏa luyện trợ kim, vô kiên bất tồi, dù cho thiên địa băng diệt, cũng không thể làm cho Lăng sản sinh một tia khủng hoảng. Chỗ này không gian phản phất chân thực tồn tại ở thế giới một chỗ, có vẻ cực kỳ chân thực. Phía dưới vực sâu thỉnh thoảng truyền đến từng đợt quỷ dị thanh âm, than nhẹ cặn hắc, quỷ dị âm trầm đầm thời, lại lộ ra một mê hoặc, vô tận xa xa càng giống như là thông hướng cựu vũ địa ngục. Lăng Tiên quan sát xuống bốn phía, liền hướng trước bước ra một bước. Đông. Còn giống như mộ cổ thần trung thanh âm chuyển ra, thanh âm này trực tiếp truyền vào Lăng Tiên linh hồn, hám động tâm thần, làm cho Lăng ánh mắt hơi chậm lại. Trong sát na, phong vân biến hóa Nguyên bản có thể thấy rõ ràng con đường đột nhiên tuôn ra một mảnh hắc sát xương mù dày đặc, cái này xương mù dày đặc không gì sánh được thâm thúy, góc rẽ không nhìn rõ ràng, chỉ để đem con đường phía trước bao trùm. Hắc sát thâm thúy xương mù dày đặc tuôn hướng Lăng Tiên, căn bản không dung Lăng Tiên né tránh, liền trực tiếp che lại Lăng Tiên linh hồn, ngay cả Lăng Tiên mắt bên trong đều có hắc sát. Con đường phía trước bị long đong, tựa hồ vô lộ khả đậu, chỉ có phía sau đèn trong lóe ra qua mang. Lăng Tiên thân hình một dị chuyển, theo bản năng liền tuần hoàn bản năng, đi hướng cái nải duy nhất quá mang. Nhưng mà, hắn cũng không biết là, con đường này, đạp đi lên một khắc kia, liền không quay đầu lại nửa đường. Hậu phương sạn chào buổi sáng đã tăng dã, đen kịt một màu vẻ. Cái này vừa lui, chính là vực sâu và trượng, không thể vãn hồi. Hai bên ngọn đèn dầu cũng rung chuyển, Phản Phật đang thúc dục lấy Lăng Thiên lui lại tựa như, "Lùi a, lui về phía sau liền có thể giải thoát." Trong đầu cũng không ngừng có thanh âm đang dụ dỗ lấy hắn, dẫn dụ hắn lui ra phía sau. Ngay trong nháy mắt này, một đạo ánh sáng sáng chói đột nhiên cắt xuyên sương mù dày đặc, hầu như trong nháy mắt liền chiếu sáng Lăng Thiên trong đầu, sương mù màu đen còn giống như nắng ở dưới trắng, nhanh chóng tăng dã, đạo mắt liền biến mất tìm không thấy. "Kiếm!" Lăng Thiên ánh mắt vô thần, tự bẩm, chỉ thấy một thanh còn như thực chất linh hồn kiếm ảnh, đứng giữa trời, vòng quanh Lăng Thiên xoay một vòng, đem tất cả chiến thần xương mù dày đặc tâm chứng tất cả đều chém vỡ, sau đó chậm rãi đi tới Lăng Thiên trong tay. Cầm thật chặt chuôi nải hư viễn kiếm ảnh, Lăng Thiên trong con người đột nhiên hiện lên một tia sáng chói tinh mang, tinh mang như kiếm, không ngừng phụt ra hút vào, thứ phá hư không, một hồi ô o từng rít. Thảo nào tu kỳ cả gụ dạ lần đầu tiên lúc tiến vào sẽ trầm mê 10 năm nhiều, hơn nữa đến nay đều không thể ngưng luyện ra thần hồn. Lăng Thiên trông linh kiếm, thụ được ẩn trong đó đại kiếm đạo truyền thừa, cùng với Lăng Thiên chính mình đối với kiếm đạo lý giải, tự lẩm bẩm Tột kỳ cạ cụ dạ cùng Lăng Thiên không giống với, Lăng Thiên sở hữu hệ thống, nhàn giới chống trải. Ở về sau trưởng thành, càng là Từng Bước đem nhận giới tất cả nhận thuật nguyên lý đều luyện vào kiếm của mình đạo chi bên trong, thế giới khác nhau giữa va chạm, làm cho Lăng Thiên kiếm đạo cường đại trước đó cơ từng có, cấp thu luyện tứ đại kiếm đạo truyền thừa, Lăng Thiên kiếm đạo tạo nghệ sớm đã siêu việt phỉ ô dạ bốn người, hầu như không người nào có thể so với. Trọng yếu hơn chính là, ở đêm tối dẫn đạo xuống, Lăng Thiên thậm chí thật lâu trước, liền ngưng luyện ra kiếm hồn hình thức ban đầu, cho tới bây giờ mặc dù không có quá lớn tiến bộ, nhưng sớm đã nắm giữ cực kỳ thuần thủ, linh hoạt vận dụng hoàn toàn không ở lời xuống. Nay chủng loại lại tựa như luyện tâm thí nghiệm, ý chí so với thân thể hoặc là năng lượng muốn hưu dụng nhiều. Ý chí đột phá, càng nhiều hơn ở chỗ lịch lãm, lại trọng yếu hơn chính là lịch lãm mang tới nhàn giới chống chọi cùng với đúng thế giới càng lộ. Tu thổ kỳ cả cụ dạ ở phương diện này, lại là xa xa không giống như Lăng Tiên, vì vậy dù cho ngồi ngay ngắn luân hồi thạch xuống mấy trăm năm, như cũng không còn cách nào ngưng luyện ra thần hồn. Chật hẹp sạn trên đường. Sương mù dày đặc dường như như sóng biển cuồn cuộn mà đến, sóng triều di chuyển, Lăng Tiên trong tay cầm kiếm, không ngừng bộ ra phát vừa dậy vừa nặng sóng triều. Sóng chiều một đợt cao hơn một đợt, một sóng quan trọng hơn một sóng, Lăng Tiên tiến lên càng phát ra thông thả, nhưng nét mặt lại không sợ hãi chút nào. Kiếm khách, vốn là chưa từng có từ trước đến nay đại danh tử, bất quẩn, bạch chết không cong. Ở nơi này dạng một cái luyện tâm cơn đường trên, chỉ có chưa từng có từ trước đến nay, tâm vô chuẩn bị mới có thể không ngừng vượt mọi chông gai. Anh Dũng, một ngày sinh lòng do dự, lui ra phía sau một bước, chính là trầm luân vực sâu, thức tỉnh ngày không thể nhớ, có lẽ là 10 năm, cũng có lẽ là vĩnh cửu, chẳng ra ngoại giới thân thể hủ hóa. Chết để tử vong. Ngoại giới, theo Lăng Tiên không ngừng về phía trước. Dụ phát kim quang sáng chói nổ bắn ra ra, cái này quang mang so với trước kia còn nóng ánh hơn, hầu như xuyên thấu cực lạc tinh độ, thậm chí chuyển đến trong chỗ u minh nơi nào đó. Cả thế giới, bao quát hổ cả thế giới, bất luận là nhân loại, hay là thông linh thú, còn là người chết linh hồn, đều không rõ cảm thụ được một phát ra từ nội tâm, một cách tự nhiên vui sướng. Dẫn giữ người tỉnh táo lại, Nghiện Thiết người đột nhiên cảm thấy thế giới tốt đẹp như thế, tràn ngập cứu hận người cũng hiểu được trong lòng hận ý đột nhiên cắt giảm rất nhiều, không hề gấp như vậy vội và. Gần ở sóng biển xuống bị tiêu diệt đội thuyền, vậy đột nhiên bảo trụ một mạng, trường cao mười mấy mét sóng biển, phản phất đột nhiên mất đi động lực hóa thành một đạo hòa ngoan cuốn sóng, thôi động đội thuyền vận di chuyển. Ngoe ngoe muốn di chuyển, như muốn phun ra dung nham hỏa sơn, cũng dừng lại. Cả thế giới, một mảnh tường hỏa, phản phất thiên địa ở chúc mừng, đang ăn mừng. Những biến hóa này cực kỳ nhỏ, hơn nữa phân tán ở cả thế giới, nhưng thật ra không có gây nên chú ý của ai, chỉ coi là một lần hiện tượng kỳ quái. Mà ở mê thần cốc mọi người liền cảm thụ cực kỳ mạnh liệt. Chỉ thấy luân hồi thạch đột nhiên bộc phát ra ánh sáng màu vàng, cái này quang mang thấu triệt thân, trực tiếp đem tất cả nhân thành người tí hơn màu vàng. Cái này quang mang gọi dựa linh hồn phất có thể loại bỏ trong linh hồn bầu không khí không lành mạnh, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi lên tiếng rên rỉ, trực cảm thấy linh hồn thăng hoa, phiêu phiêu dục tiên, vẻ mặt say xưa. Chu Na cùng Mai càng là mặt cười phiếm hồng, tại này cổ thiên địa ban ân chi xuống, hai người bọn họ bị càng nhiều hơn chiếu cố, lực lượng nhu hòa giống như một song ngắm áp bàn tay to, phất qua thân thể mỗi một chỗ, nhất là Mai, kim quang hầu như đều phải đẩy tràn toàn thân, ngay cả linh hồn đều tựa như cũng bị nhuộm thành kim sắc. Cắn môi dưới, trong con ngươi hiện lên bà quang, gần như sắp muốn không nén được hầu trố rên thiếu đỏ mặt đều nhanh muốn đầu viên ngói trách Thành công Tột độ kỳ cạ gù dạ thấp giọng thì thào, trong mắt chứa kinh ngạc, lắc đầu cười khổ, đây chính là thần hồn ưu thế sao? Thật đúng là làm cho nhân đấu kỵ thiên phú á chương 256, kiếm thần tên Luyện Tâm Đường. Ở nơi này từng bước phá vỡ xương mù dày đặc không ngừng về phía trước trong quá trình, Lăng Thiên ý thức cũng chia thành hai bộ phần, đại bộ phận khống chế thân thể, không ngừng về phía trước, một khác chút tắc lai đến một đại dương màu vàng lỏng, một cái xương mù dày đặc ngông lung ý thức quang cầu treo đứng ở nơi đó. Xuyên thấu qua khế ước, Lăng có thể cảm nhận được, đây cũng là cực lạc tỉnh thổ ý thức. Hắn không cụ bị thiên ác, không cụ bị ý thức tự chủ, bản năng duy trì thế giới vận chuyển, phản phất trong truyền thuyết thần thoại thiên đạo, không có có cảm tình, giống như một đài tình vi cơ khí. Hắn có thể cảm nhận được Lăng Tiên thiện ý, hoặc có lẽ là Lăng Tiên lúc này thân phận chiếm được hắn tán thành, mới có tư cách đi tới nơi này. Hằng cổ vị thứ nhất thần linh. Lăng Tiên ý thức quang ảnh chậm rãi tiến lên, tự tay buộc vào, phản phất bẩm sinh bản năng, hai người chậm rãi hòa làm một thể. Một cái chớp mắt này, thế giới sinh ra, thế giới diễn biến, đột nhiên phủ xuống Tử Nguyệt, tất cả thế giới phát triển đều bị thế giới ý thức trung thực kỉ làm bạn sao, kể hết hiện ra ở Lăng trước mắt. Dường như đèn kéo quân, từng tầm một bức họa cuộn tròn bay qua, từng bước đi tới hiện thực. Ý thức trong trống chốc, Lăng Thiên xem đến một thế giới, dãy núi phập phồng, một mảnh hoang vu, tới lui tuần tra tại thế giới các nơi vong linh, mê thần trong cấp khổ cực đánh giết vong linh vương giả, còn có con kia Lăng Thiên thả đi hồn thú vương giả đang ở một chỗ trong sân động, làm một ít không thể miêu tả việc. Lăng Thiên ánh mắt đảo qua một cái, sợ đến hồn thú vương giả trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, không ngừng dập đầu nhận sai, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì. Cũng nhìn thấy nổ bắn ra kim quang, phú trách mọi người luân hồi thạch, kim quang này phảng phất có khống chế, hắn nghĩ như vậy, cũng liền làm như thế. Ở sự thao khống của hắn xuống, kim quang càng nhiều hơn tụ tập ở tại mai cùng xù nạ trên người, sau đó có chút buồn cười trong coi hai nàng động nhân thần tình. Giờ khắc này, Lăng Tiên thì dường như hóa thành thế giới bản thân, loại này trưởng không hết thể cảm giác làm cho hắn thật sâu trầm mê trong đó, cảm ngộ lương đa. Phản phất chỉ cần ý niệm một di chuyển, liền có thể làm cho thiên địa tràn ngập quang minh, ý niệm lại di chuyển, liền có thể thiên băng đất dụng, sơn hà cuốn ngược, tay cầm vạn sự vạn vật đại quyền sinh sát, cái này có thể sánh bằng nếu nói đế vương phải mạnh hơn, thậm chí cùng thần cao, cao tại thượng linh tướng so với, đều phải siêu nhiên một ít. Bất quá trong trồ u minh lại có một cổ hạn chế, dường như treo ở đỉnh đầu đạt ma cờ giết kiếm, làm cho hắn có chút khó chịu, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Luân Tử Nguyệt. Lần xem qua thế giới ký ức, Lăng Thiên biết rõ, cái này mặt chẳng không phải tự nhiên sinh thành, mà là ngày nào đột nhiên phủ xuống, tuy là phú dư cao các vong linh bất tử đã tính, nhưng là hạn chế thế giới phát triển. Lăng Thiên rất muốn phá hủy hắn, nhưng lúc này còn không phải lúc. Một thế giới phân thân. Lăng Thiên tay cầm kiếm ảnh, bổ ra mù dày đặc, khóe miệng lại nhếch lên một tia không rõ độ cùng. Hắn cảm giác được Vô ý thức một lần hành vi, đã triệt để phá hủy người khác kế hoạch, có lẽ là lục đạo tiên nhân, cũng có thể là U kỳ cả gù gia. Bất quá vô luận là người nào, lúc này đây đánh cờ, vô thanh vô tức gian, không có gây nên bất luận kẻ nào của chú ý, Lăng Thiên lại đã được đến một bộ phận thành quả thắng lợi. Đến rồi trận chiến cuối cùng, phần này quả thực tất nhiên sẽ làm cho Lăng Thiên thu được không nhỏ ưu thế. Hơn nữa, coi như là giai đoạn hiện tại, một thế giới phân thân cũng có thể cho Lăng Thiên mang đến rất nhiều trợ rút. Ví như khối này cực kỳ hiếm có luân hồi thạch, dù không có thể lấy đi, nhưng trong đó tích lũy luân hồi lực cũng có thể cho Lăng mang đến không rẻ trợ giúp ít nhất đem làm cho kiếm hồn hình thức ban đầu trưởng thành đến điểm tới hạn không thành vấn đề chân chính tiến gia kiếm hồn lúc cũng có thể cung cấp không nhỏ trợ rút luân hồi thạch lấy cái chết giả linh hồn tâm tình ý niệm làm đầu ng có thể luyện ra tác dụng cực kỳ rộng rãi luân hồi lực luân hồi lực thường thấy nhất tác dụng chính là xây dựng luân hồi hảo cảnh có thể tôi luyện tiến nhập chi linh hồn của con người đừng xem luân hồi lực ở cực lạc tỉnh thổ tựa hồ rất dễ dàng tiếp xúc được trên thực tế ở toàn bộ vũ trụ luân hồi thạch đô là cực kỳ hiếm thấy bảo vật rất nhiều thần linh thậm chí có thể vì một cái khối to bằng đầu người luân hồi thạch đã sinhạ tử Mà Lăng Tiên trong tay khối này luân hồi thạch bao lớn, trừng cao 10 mét, mấy người ôm hết không ngừng, giá trị cao, không thể đo lường, cũng không biết đạo tụ kỳ cả gù dạ là thế nào lấy được. Có thể căn bản cũng không phải là nàng lấy được, mà là hộ cả thế giới đạn xanh bảo vật, đã có một hồ nước sinh mệnh nguyên dịch, nhiều hơn nữa cái luân hồi thạch tựa hồ cũng không coi là quá phận. Lăng Tiên muốn đạo. Dừng ở đây a. Lăng Tiên nhìn một chút xa xa cuộn trào mãnh liệt nhi động sương mù dày đặc sóng chiều, trong lòng biết chạy tới cực hạn, tiếp tục nữa thì không phải là kiếm hồn hình thức ban đầu có thể độ thừa chịu được. Cứng quá rét ghê. Trải qua đoạn khoảng cách này sương mù dày đặc tôi luyện, Lăng Thiên kiếm hồn hình thức ban đầu nghiễm nhiên xảy ra một lần không nhỏ lỗ xác, còn giống như dục hỏa nghiệt bản phụ Ennis đang ở từng bước triển lộ thuộc với phong mang của mình. Chu cột đã lao cố kỳ cục. Luân hồi thạch xuống, Lăng Thiên mở mắt, khí tức trên người bình thường không có gì lạ, không hề sóng di chuyển, giống như là một người bình thường người phạm, nhìn kỹ lại, lại có thể thấy Lăng Thiên đôi mắt chỗ sâu một luồng hàn mang, khí hình như kiếm, còn như thực chất. Trải qua tôi luyện kiếm hồn, làm cho Lăng Thiên khí chất gần như nội liễm, dường như nấp trong, trong vỏ kiếm rải, rút ra lúc, tất nhiên kinh thiên động địa. Chứng kiến Lăng tỉnh táo lại, Mai nhất thời cũng không đoán hỏi tới trước vẻ này cảm giác kỳ dị, hoan hô một tiếng, liền đầu nhập Lăng Thiên ôm ấp Hoài Bão, trên gương mặt tươi cười tràn đầy vẻ mừng rỡ. Nhìn Lăng Thiên kỳ dị trạng thái, Tô Thư Kỳ cả gụ dạ cũng là sững sờ ngay tại chỗ, hắn mặc dù không có cô động thần hồn, nhưng qua nhiều năm như vậy, cũng thích lũy không ít kinh nghiệm, tự nhiên rõ ràng Lăng Thiên lúc này trạng thái là bực nào bất khả tư nghị. Ở Lăng Thiên tỉnh lại trong ngay mắt, luân hồi thạch bùng nổ kim quang vậy đột nhiên đạt được thị nhất. Hai cái thiên địa sinh thành tự chữ to màu vàng đột nhiên bay lên, chậm rãi bay tới trước lưu màu vàng Lăng Thiên hai chữ phía trước, dừng hình ảnh xuống tới. Kiếm thần, Lăng Đây là thiên điệu tán thành, ban thưởng xuống danh hảo. Cái danh hiệu này sẽ bị ghi lại ở thế giới quy tắc trong, chỉ cần thế giới bất diệt sẽ gặp vĩnh viên lưu chuyển xuống. Về sau vô luận là người nào, e rằng chưa từng thấy qua Lăng Tiên, cũng chưa từng nghe nói qua Lăng Tiên, nhưng chỉ cần là người của thế giới này, khi nhìn đến Lăng Tiên trong nháy mắt, Lăng Tiên truyện tích sẽ gặp từ gì chuyển hiện lên trong đầu, bị người sở biết rõ, sở kính nể. Về sau thần linh cũng sẽ biết được Lăng Tiên tục danh. Đây là hồ cả thế giới sinh mệnh sinh ra tới nay, chưa từng có ai vị thứ nhất thần linh, thế giới dựng dục thần linh, thần linh tự nhiên cũng sẽ tu bộ toàn thế giới. Giống như là Lăng Tiên. Nếu quả như thật khai sáng ra thuộc về hổ cả thế giới năng lượng của mình hệ thống, vẻ này trong chỗ U minh quan tâm, thậm chí sẽ để cho Lăng Thiên trực tiếp trở thành nếu nói đứa con của số phận. Xuất môn nhạc kim truyền, bầu trời rơi bảo vật đều là thái độ bình thường. Địch nhân chỉ số quy không khỏi giảm xuống, hoặc là đột nhiên chịu đến phản vệ các loại, cũng rất có thể. Cái này tức là nếu nói nhân vật chính quan hoàn. Số mệnh nói đến luôn là huyền ảo khó lường, khó có thể đo lường được. Đương nhiên, càng mạnh người, chịu đến khi vận ảnh hưởng càng nhỏ. Kiếm thần Lăng Thiên bốn chữ, bởi vì Lăng Thiên tiềm thức đều là dùng chữ Hán viết tất cả nhân tự nhiên không biết, nhưng chỉ cần thấy được người, tuy nhiên cũng có thể từ di chuyển lĩnh hội bốn chữ này ý tứ, huyền ảo cực kỳ, Tiên dù hạt Hy ra mạ đám người nhịn không được tấm tắc tán thán, không khỏi mọc lên vài phần sùng kính tâm tư tới. Có thể đây chính là trong truyền thuyết thần văn a, bằng không tại sao phải có cái chủng này thần kỳ năng lực. Chương 257, Bị văn. Nô, Lăng Tiên, cùng ngươi trên lệch càng lúc càng lớn đâu. Mai trông coi thiên dị tượng trên không trùng, lầm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, có chút mất mát, tâm tư trong lúc nhất thời phát tán ra, Lăng Tiên nhưng là thần linh, thần linh dường như đều là bất tử bất diệt. Ma nàng chỉ là một người phàm sẽ từ từ thay đổi lão, dung nhan không hề, cũng một ngày nào đó sẽ chết đi. "Ôi chao, ta lão Liêu sau khi, ngươi sẽ không quan tâm ta sao?" Mai nhìn chằm chằm Lăng Thiên, không có các loại Lăng Thiên tiếp lời, lại lo được lo mất nói đạo, qua vài thập niên, ta tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, ngươi vẫn như cũ tuổi còn trẻ. Thanh âm càng nói càng thấp, thuần trắng trong con ngươi hiện lên nước mắt. Lăng Thiên không khỏi ngây cả người, nhìn chằm chằm Mai hai mắt, thiên luôn vạn ngữ hội tụ ở bên mép, nhưng thủy chung không còn cách nào nói ra, vươn tay lau đi về điểm này tràn ra trong suốt nước mắt, chậm Không có người nào có thể đem ngươi từ trong tay của ta cướp đi, dù cho thời gian cũng không được." Nói, không đợi Mai làm ra phản ứng, Lăng Thiên đang nói vừa chuyện, cười đạo, "Huống chi, ngươi cũng sẽ không lão." "A? Vì sao a?" Tựa hồ nữ hải tử đúng dung nhan không già đặc biệt để ý, ban đầu sú nạ như vậy, mai cũng là như vậy. Vì vậy trong nháy mắt liền bị Lăng Thiên mang lệch trọng tâm câu chuyện, nắm thật chặt Lăng Thiên tay phải, mong đợi nói đạo. "Trước không nói tương lai của ngươi có thể hay không đồng dạng đặt chân thần linh cảnh giới, coi như là ngươi bây giờ đang tu luyện thủy độn diễn thể, đều cũng đủ ngươi sống đến trường 100 tuổi, lại dung mạo không già." Chính là người dạy ta cái kia sao? có lợi hại như vậy mai có chút không tin cứ như vậy trên người mạo hiểm làm quan tọa một hồi liền có thể không giả nghe được cái này lăng thiên liếc một cái mai thân thể có ý riêng nói đạo Dĩ nhiên đây chính là ta sáng tạo hơn nữa ta đã nói với người nếu như người lúc tu luyện có thể càng thêm thân cận tự nhiên sẽ tu luyện nhanh hơn à hơn nữa ra cũng sẽ tốt hơn lúc đầu mai còn chưa kịp phản ứng chứng kiến Lăng Ti ánh mắt rành mh sau khi mới rõ ràng không khỏi xấu hổ dập chân ngay răng trận mắt hướng về phía lăng thế nào nghịsứ vãi tu luyện cái này thời điểm Lăng Thiên có thể cũng là muốn ở bên cạnh hướng dẫn, như vậy chẳng phải là. Người muốn đi nơi nào, chỉ là muốn ngươi chạy đến rừng rậm trong hoàn cảnh tu luyện mà thôi." Lăng Thiên chế nhạo đạo. anh. Mai Kiều rên một tiếng, trắng Lăng Thiên liếc mắt, rỗi vậy hướng đi T lại là có chút không muốn phản ứng Lăng Thiên, cái này cần ăn đòn ra hòa. Cuối cùng, Tuchi kỳ các cụ đều liên tục lặng lặng nhìn, cũng không có quấy rầy ý tứ. Bế quan nhiều năm như vậy, thân thể đều nhanh dị xét, nhìn những người tuổi trẻ này liếc mắt đưa tình cũng thật có ý tứ, các cụ già môn đạo. Đồng thời trong lòng cũng mọc lên một chút hiểu ra, ý lượng nghĩ đến, lại cũng không biết nói tới từ nơi nào không nghĩ ra. Trong coi túi đầu chấm 4, có chút không hiểu U kỳ cả gù dạ, Lăng Thiên nở nụ cười xuống, lo lắng đạo: "Tu luyện không chỉ có riêng là bế quan khổ tu là được, nhân sinh vạn thái, thám hiểm lực lẫm, vô số kể, không có ai có thể tránh những thứ này thành tựu chân thần. Chân chính thần linh, tất nhiên đều trải qua rất nhiều, đã biết rất nhiều, cuối cùng mới có thể đã có thành tựu." Những lời này tuy là bình thường, nhưng từ Lăng Thiên nói ra đi, rồi lại có chỗ bất đồng, mỗi chữ môi câu, hầu như đều trực tiếp vào kỳ cả trong tâm linh, còn giống như sắm xét cuộn cuộn mà qua, trong nháy mắt liền kỳ cả gù Thân là kỳ tông nhân, Hắn chưa từng có tan vào qua nhân loại quân thể, không chỉ có là hắn tính tình bình thản, càng nhiều hơn thì là nhân loại sợ hãi hắn, không ai giúp đỡ hắn. Dù sao một cái dị tộc người, còn cụ bị thực lực cường đại như vậy, chung quy khiến người ta sợ hãi. Về sau, hắn để thanh tịnh, đơn giản tới lui tuần tra ở nhân loại tộc quân ở ngoài, độc tự thăm dò võ đạo cực hạn. Về sau nữa, thì chủ động tới đến trên mặt trăng trông coi phong ấn, phát hiện luân hồi thạch sau khi, càng là nhất bế quan liền mấy trăm xuân thu, ngay cả ở lại mặt trăng tộc nhân đều không có để ở trong lòng. Tần vỡ xuống tới, Tu Thư Kỳ cả gụ dạ đột nhiên phát hiện tại việc trải qua của mình thực sự không có nhiều sắp xếp, liền ngay cả năng lực của mình cũng phần lớn tới từ huyết mạch truyền thừa, ít có mình mở phát. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút thẹn thùng. Hồ cả thế giới truyền thừa không đủ để chống đỡ thần linh sinh ra, nhưng Lăng Thiên vẫn như cũ tới mức độ này, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa hết thể đều là Lăng Thiên độc từ lục đợi, vượt mọi chông gai, cuối cùng lấy được. Thảo nào Lăng Thiên có thể trước hắn một bước cô động thần hồn. Tu đầu cởi khổ, cảm khái đạo: "Lực cười ta chỉ dùng vài chục năm liền đạt đến cho tới bây giờ cảnh giới." Sau khi mấy trăm năm gần nghìn nằm gian, cuối cùng tâm tư nghĩ muốn bước vào chân thần cảnh, nhưng thủy chung không được ký môn. Thì ra ta ngay từ đầu đã sai lầm rồi, đáng tiếc đáng tiếc. Hiện tại cũng không chậm. Lăng Thiên cười đạo. Tô Thư Kỳ cả gụ dạ vẻ mặt kích di chuyển cùng cảm khái hỗn hợp vẻ phức tạp, thì thao đạo, đúng vậy, không muộn. Nghĩ thông suốt những thứ này sau khi, Tô Thư Kỳ cả gụ dạ cả người đều trầm tĩnh lại, trước nhìn qua còn có chút giàn mua lầm cầm gương mặt của, nhưng bây giờ hay sống lực tỏa sáng. Hai người nhìn nhau cười, rất có trùng gặp nhau chế cảm giác, phía sau Hự Chí Hạ ý dù na nhất thời có chút không nghĩ ra, hai người theo như lời lời nói anh cũng là khó hiểu kỳ vị. Việc này qua đi, ta liền đi trước vũ trụ lịch lang a, hy vọng về sau còn có gặp lại ngày." Tu Kỳ cạ gụ dạ cười nhìn lấy Lăng Thiên nói đạo. "A." Lăng Thiên mận xuống. "Trước đây thật lâu liền có ý nghĩ này, chỉ là phát hiện cái này luôn hồi thạch chỉ có làm trễ lại xuống tới, kết quả không công phí hoài cân nhắc thời gian trăm năm." Tu Kỳ cạ gụ dạ hơi xúc động, "Bất quá, cái này mấy trăm năm vẫn có chút dùng. Ít nhất, đem tinh khí thần đều điều chỉnh đến rồi trạng thái tốt cùng nhất, các phương diện đều rất hảo, chỉ kém một bước cuối cùng. Vậy cũng được chúc mừng." Lăng Thiên cười chúc mừng đạo. Tột kỳ cạ cụ dạ cười mang đạo, cái này tính là gì? Bước cuối cùng này chỉ có là khó khăn nhất, tiểu tử ngươi khen ngược, lại nhưng đã thành công bước ra, thực sự là khó hiểu. Cơ duyên xảo hợp mà tôi, đi trước vũ trụ, ngươi có kế hoạch sao? Lăng Thiên Thật cũng không dối trá, quả thực như vậy, nhưng rơi xuống một kỳ cả cụ dạ trong mắt, cũng là vô cùng kiêm lượng. Hắn lúc đầu, cũng không có cuốn quýt cái này, đạo, đương nhiên là có, truyền thừa của ta bên trong thậm chí có tột ký bộ tộc vị trí hiện thời, đương nhiên nơi đó nhất định là không thể đi. Nói đến đây, cạ cụ không khỏi có chút chứng đau, làm một kỳ nhất tộc không hổ khẩu thêm kẻ phản bội con trai. Hắn cũng không dám tới gần tụ tập kỳ bộ tộc quản lý khu vực. Bất quá có người nói bộ tộc kỳ bộ tộc đang cùng một chỗ khai chiến, cho nên mới phải không để ý tới hồ cả thế giới, bây giờ qua nhanh một ngàn năm, lại lâu dài chiến tranh vậy cũng có một lúc nghỉ ngơi, đến lúc đó ước đoán sẽ có người tới. Những người đó thực lực có thể so với ta mạnh hơn nhiều. Nói đến đây, Cagu Dạ dừng một chút, lại giang tay ra, cười tủm tỉm đạo, bất quá khi đó ta ước đoán đều ở những tinh cầu khác, cũng chuyện không liên quan đến ta. Lang Tiên có chút không nói, nói phải là kỳ mọ mọ xỉ kỳ cùng xỉ A, hai cái quả thực mạnh nhất, bằng không cũng sẽ không bị phái tới thu về Cagu Dạ. Trong coi Lăng Thiên im lặng dáng dấp, Tuột Thư Kỳ cả gụ dạ cũng là không nhịn cười được, tiểu tử này vừa thấy được chính là vẻ mặt bình tĩnh dáng vẻ, có thể để cho hắn không nói một lần cũng thật không dễ dàng. Một địa phương khác, là nơi nào? Lăng Thiên tò mò vấn đạo. Nói như thế nào đây, nơi đó nên tính là vũ trụ mặt khác, là một mảnh vô biên vô ngân hư không thế giới, bên trong sinh vật cực kỳ mạnh mẽ quỷ dị, cũng có vô cùng tiềm lực tiến hóa, vẫn luôn là toàn bộ vũ trụ đại địch, phàm là cường lớn một chút thế lực, hầu như đều sẽ bị ép cùng nó khai chiến. Kỳ trong tộc chân thần Săn sát, được cho phương này vũ trụ có đếm được trên đầu ngón tay lại tộc một trong, trong coi dạ lớn một chấm sao. Tu đột kỳ cả cụ giả sửa sang lại một tí trong đầu liên quan tới vũ trụ tri thức, trầm giải đạo, này kỳ dị sinh vật, tựa hồ tụ tập các loại sinh vật ưu điểm, vật lý năng lượng phòng ngự rất mạnh, cần phải đặc biệt thủ đoạn mới có thể đánh chết, tầng dưới chốt hoàn hảo, sẽ bị thần hồn khắc chế, một giết một mạng lớn. Cao đẳng hư không sinh vật, linh hồn lỗ xác chi xuống, coi như là chân thần, đều cần phối trí chuyên môn vũ khí thủ đoạn, mới có thể chấm giết, cực kỳ khó chơi, nhất định chính là chịu đến vũ trụ yêu tha thiết chủng tộc. Nói đến đây, các cụ già lộ ra vẻ kiêng kỵ, có thể tưởng tượng loại sinh vật này rốt cuộc là như thế nào sinh thành. Chương 258: Ý chí chi chiến Tộc Thư Kỳ nhất tộc Thiên Phú đã quá đáng sợ, chỉ cần độ đậm của huyết thống cũng đủ, trên cơ bản thành niên chính là nguy thần, chân thần phải cố gắng một tí, nhưng là không khó, nhưng này trùng hư không sinh vật càng đáng sợ hơn. Lớn lên cơ hồ không có bình cảnh, chỉ muốn ăn một gã chân thần, là có thể lớn lên thành có thể so với thần linh sinh vật khủng bố, khó chơi trình độ càng là viễn siêu thần linh, có chút sinh vật thậm chí là lấy tinh cầu làm thức ăn, thực lực thâm bất khả chắc. Đến cuối cùng, hắn mới từ ký ức lên trong dung động hoán quá thần lai, nói lên một cái khác trọng tâm câu chuyện, theo lý thuyết, Tộc bộ tộc phải đã sớm phái người đến mới đúng, cũng không biết đạo bị cái gì chỉ hoãn. Nghe được của Kỳ cả gụ dạ giới thiệu, Lăng Thiên ánh mắt lóe lên, yên lặng suy tư thôi chắc, cái này hư không cùng vã Lộ Giản hư không chắc là cùng một cái, đặc thù đều không khác mấy, hơn nữa về mặt thời gian thôi chắc qua đây, hạo kiếp khởi sướng thời gian cũng không còn nhiều lắm. Dù sao vã Lộ Giản chỉ là một đại lục, bị tập kích muốn lùi lại một đoạn thời gian cũng nói còn nghe được, không giống trưởng quản tinh vực của Kỳ, cần trực diện hư không y hiệp. Phụ trách vã Lộ Giản hình như là sát thủ hư không kha dịệt quần, không biết do Kỳ là vị nào, hoặc là cái nào mấy vị, bất quá Kỳ cả ký ức truyền thừa chỉ có chút kiến thức căn bản, đối với cái này chút thì không rõ lắm. Hư không sinh vật cơ bản đều cụ bị tôn vẻ tiến hóa năng lực, trên lý thuyết bất luận cái gì hư không sinh vật đều có có thể so với thần linh khả năng, trong truyền thuyết hư không sợ hai thậm chí lớn hơn cả hành tinh nhiều lắm, một miệng chính là một cái tinh cầu, còn như nếu nói hư không chủ nhân, thực lực càng là thâm bất khả chắc. Còn như Tuất Kỳ bộ tộc bị dây dưa, chậm chạp không qua lại thu cả Cửu Già, ước đoán chính là hư không phát động cuộn sạch toàn bộ vũ trụ hạo kiếp a. Đối mặt bậc này hạo kiếp, bộ tộc dù cho thực lực vô cùng minh, cũng có thể sức đầu mẹ trán, tinh lực lao lực quá độ, còn nhớ được Kỳ cảu cái này tiểu kẻ phản bội. Nói như vậy Tô Thư Kỳ cả gụ dạ là phân tích rõ ràng thế cục sau khi chỉ có bí quá hóa liều tuyển trạch phản nội a. Lăng Thiên ánh mắt lấp loé không yên, dần dần gỡ rõ ràng tình huống năm đó. Trong lúc nhất thời Lăng Thiên trong đầu tâm tư bay loạn, nghĩ tới rất nhiều. Ở hồ cả thế giới, Lăng Thiên một thân thực lực đã đủ để tung hoành, nhưng ở vũ trụ bối cảnh xuống, rồi lại nhỏ bé không đủ đạo, đối mặt bực này kiếp nạ, càng là không quan trọng gì. Đinh, hư không hạo kiếp chính thức phát động, ký chủ mỗi chém giết một gã hư không sinh vật, đều lấy được một điểm tiến hóa cấp số, khi tiến lên độ 235610000000 tiến hóa cấp số Nghe được đã lâu hệ thống giọng điện tử, Lăng Thiên trong con ngươi nhất thể hiện lên một tia sáng chói tinh mang. Cùng lúc đó, một sức mạnh khó lường nhất thời các vị trí cơ thể bùng ra, trong nháy mắt liền dung nhập toàn thân gần trăm ức tế bào, dung nhập tế bào sâu ra ADN cái. Đây là thăng hoa, giống như là phẩm thể hướng thần thể thánh thể tiến hóa quá trình, loại sửa đổi này cực kỳ nhỏ, nhân vật mảnh nhỏ không tiếng động, lại sẽ đối với Lăng Thiên tương lai sản sinh ảnh hưởng không thể lường được. Theo thăng hoa bắt đầu, trước dung nhập Lăng Thiên trong cơ thể cao nguyên hệ thống, ám hệ thống, cùng với lệ thuộc cùng dạ sắc cùng phi ô đặc biệt lực lượng, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trầm rãi thu sở hữu ở Lăng Tiên huyết mạch thống linh chi xuống, cũng một chút xíu hóa thành Lăng Tiên huyết mạch chất dinh dưỡng, lớn mạnh huyết mạch. Bất quá cái này phải cần một khoảng thời gian chuyển hóa. Những biến hóa này, rơi vào đột kỳ cả cụ dạ trong mắt, cũng có chút kỳ dị. Tại trước đây, hắn xem Lăng Tiên thời điểm, luôn luôn chủng có chút không khỏe cảm giác, nhưng ở vừa mới một chớp mắt kia, lại xảy ra một ít biến hóa kỳ dị, làm cho Lăng Tiên cả người đều có vẻ thoải mái thuận hợp đứng lên. Đoán chừng chắc là trước đột phá luân hồi ảo cảnh thu hoạch, liền cảm cái đạo, xem ra ngươi lại tiến hơn một bước cả. Trong lòng biết kỳ cạ hiểu lầm, nhưng Lăng Tiên không có ý giải thích, cả xuống. Lượng cảm thụ thân thể mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ. Trong coi Lăng Thiên vẻ mặt bình tĩnh dáng dấp, tuần thu gụ dã lại đột nhiên mọc lên một tia chiến đấu, từ phong ấn thập vị chi trên sau, cho tới bây giờ không động tới tay, Lăng Thiên ngược lại là một rất tốt đối thủ. Thẳng thắn đạo, chúng ta luận bàn xuống như thế nào? Ân. Lăng Thiên kinh ngạc xuống. Liên ý chí chiến đấu à, đối với chúng ta mà nói, ý chí cũng có thể phát huy ra không tầm thường chiến lực, nhưng lại sẽ không đúng thế giới hiện thực tạo thành ảnh hưởng, cũng không dễ dàng thủ thương. Có thể. Lăng Thiên trong mắt cũng hiện lên một chút ánh sáng, không sợ hãi chút nào. Sau một khắc, hai người đồng thời dùng ý chí dẫn bánh xe dẫn động trở về thạch, một mảnh xương ngủ dày đặc mông lung mini thế giới nhất thời xuất hiện ở giữa không chung. Đó là cái gì? Lăng Thiên cùng một tụ kỳ cạ cụ dạ làm sao ở bên trong? Liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ, Kinh động đang ở xỉ xào bàn tán xú nạ cùng Mai, hai nàng đồng thời ngầm đầu nhìn lại. Ôi chao, Lăng Thiên làm sao trở nên nhỏ như vậy? Mai không nhịn cười được. Tú Nạ nhìn trời một chút trống, lại nhìn một chút luân hồi thạch xuống không nhúc nhích hai người, nhất thời hiểu được, cái này đoán chừng là một loại đặc thủ phương thức chiến đấu a. Ừm, chắc là linh hồn ý chí phương diện chiến đấu. Sen du tổ bị ra bổ sung đạo, mini thế giới bên trong. Lăng Tiên cùng một tu kỳ cạ gụ dạ đồng thời xuất hiện ở nơi này, thoáng quan sát hạ chiến trường, liền đối với coi cùng một chỗ. Hai cổ mênh mông khó lường khí thế nhất thời bay lên. Tu tu kỳ cạ dạ chuyên tu võ đạo, toàn thân khí thế cực kỳ trầm ngưng ổn trọng, dường như vô cùng mênh mông đại địa, lại giống như lặng lặng cầm nắm đấm, không thể phá vỡ. Lộ ra có cổ chiến tiên chiến địa ý tứ hàm súc, tại chuyện sinh mắt tăng phúc xuống, chỉ bằng vào cổ khí thế này, liền có thể áp vậy ảnh cấp Lăng càng là vượt trội, ở nơi này phương ý chí trên thế giới, Thực lực quyết định bởi với ý chí linh hồn, nương luyện ra kiếm hồn hình thức ban đầu hắn, liền là chân tránh thần. Có thể nói, chỉ có ở chỗ này, Lăng Thiên mới là danh chính ngôn thuận kiếm thần, ở bên ngoài vẫn chỉ là cái tây bối hạng. Nói như vậy, phản phất không gì làm không được, Lăng Thiên nhịn không được khẽ cười xuống, một thanh phản phất tiếp thiên liền địa, nhẹ nhàng một di chuyển liền có thể khai thiên lức địa thần kiếm đột nhiên xuất hiện, đến lập giữa thiên địa. Tại này cổ mên mông kinh khủng kiếm ý chí xuống, tôn thư kỳ cả cụ khí thế rãi có rút lại, trên trán cũng bắt đầu chảy ra điểm điểm mồ lạnh, trong lòng ám từ lắc đầu, nửa đối chỉ xuống phía dưới có thể không phải hay. Đây chính là thần hồn ưu thế sao, mặc dù có dữ liệu nhưng vẫn là vượt qua dự tính, cả Gụ dạ nghi thầm. Nhưng, Tuột Kỳ lực lượng cũng tuyệt không cho phép còn nhỏ dò xét. Xuống trong đáy mắt, Tuột Thư Kỳ Cạc Gụ đôi mắt lúc mở lúc đóng, kinh khủng chiến ý ẩn trong đó, trầm giọng nói đạo: "Kiến thức một chút chuyển sang kiếp khắc nhãn cùng trả cơ dạ trùng cực lực lượng a." Lời còn chưa dứt, Tuột Thư Kỳ Cạc Gụ dạ đột nhiên toàn thân sáng lên tựa là ưu linh thâm thủy quang mang, thì dường như gì nụ dị kỳ thú hình thức. Đây cũng là chuyển sang kiếp khắc nhãn trả cơ hình thức. Tựa là ưu linh quang mang bám vào Kỳ Cạc Gụ dạ bên ngoài thân, tán ra một cổ khí tức kinh khủng. Phản vật kinh đảo thông thường trung quanh quân sạch, sương mù dày đặc thế giới không gian cũng bắt đầu có chút rung chuyển. Mà dạng còn chưa kết thúc, ở u linh quang mang xuất hiện trong đáy mắt, sau lưng của hắn bắt đầu xuất hiện từng viên màu đen hình cầu, rất nhanh liền tạo thành liên tiếp cầu đạo ngọc. Những thứ này cầu đạo ngọc nhanh chóng tụ hợp lại cùng nhau, cuối cùng hóa thành một đem giống như đao mà không phải là đao, lại tựa như kích không phải kích kỳ dị vũ khí. Thuận tay huy vũ xuống, không gian liền tạo nên một hồi nhàn nhạt rung động. Nguyên tắc bên trong những thứ này cầu ngọc hóa thành binh khí mặc dù không có cỡ nào xuất sắc biểu hiện, nhưng chuyện này cũng không hề nói là những vũ khí này không mạnh, chỉ là không ai sẽ dùng xong rơi vào tụ kỳ cạc cụ dạ trong tay, theo tay vung lên, liền có thể bạo núi lật hải, đánh chim đại lục. Đến đây đi. Tụ tụ kỳ cạc cụ dạ trong con ngươi lóe ra ánh sáng nóng bỏng, hắn vốn là cái mê võ nghệ, giờ này khắc này đi ra tâm chứng, càng là cực kỳ khát vọng một lần niềm vui tràn trề chiến đấu, tới thỏa mãn viên kia yên lặng đã lâu võ đạo tâm. Cùng dị nghệ gặm quỷ dị toàn diện bất đồng, chuyển sang kiếp khác nhãn cùng với chuyển sang kiếp khác mắt đợi là tương đối am thể tổ, bất Chương 259, Kim Luân chuyển sinh. Chương 259 Kim Luân chuyển sinh muốn bắt đầu hả? Mọi người nín thở. Kìa khí thế kinh khủng thậm chí lộ ra luân hồi không gian, chẳng qua là này lan tràn mà ra dư âm ba khí thế, liền làm cho tất cả mọi người trong lòng giống như đè nặng một miếng vạn tấn cử thạch, nặng nghề vô cùng. Mặc dù là như thế, nhưng mọi người vẫn là mắt cũng không chấp ngẩng đầu nhìn, thần linh gian chiến đấu vạn năm có gặp, bỏ lỡ lúc này đây, từ nay về sau đã có thể cũng không có cơ hội nữa rồi. Tại tầm mắt mọi người ở bên trong, Lăng thiên vào đột kỳ cạ gủ dạ thân hình cơ hồ tại cùng trong nháy mắt biến mất. Đây là cái gì tốc độ, cơ hồ liền quang ảnh đều nhìn không tới. Khâu Diệp sợ hãi than: thân là tôn trọng tốc độ và lực lượng võ sĩ, hắn biết rõ, loại này tốc độ khủng khiếp rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, có thể nói, hai người này nếu như muốn giết bọn hắn, bọn hắn căn bản không có khả năng phản ứng lại đây. Lăng Tiên, mai thắt tim lại. Lăng Tiên, Chu Na cũng nhìn không được nữa lộ ra vẻ lo lắng. Đây chính là và trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân cùng thế hệ tồn tại, tiên nhân thần linh, không ngoài như vậy. Mà ở trong không gian, khanh một tiếng vang thật lớn, kia lửa vang gặp nơi. Lăng Tiên sắc mặt lãnh đạo, một kiếm áp chế, mênh mông lực đạo bạo phát đi ra, phong nhận giống như kiếm ý bắn ra bốn phía, cắt rành rỗi gian phát ra xu xu tiếng vang với mông lực lượng vững vàng để lại U tộc kỳ cả Gụ Dạ. Câu đạo ngọc hủy diệt hết thể đặc tính, đang đối mặt Lăng Thiên thời gian, tựa hồ như mất hiệu lực rồi, điều này làm cho U tộc kỳ Cạ Gụ Dạ ánh mắt nổi lên một ít gợn sóng, không tay trái bông nhiên vung kích mà ra. Thần công kích. Vô cùng mênh mông lục đạo chi lực bạo phát đi ra, thiên địa chấn động, cô động đến mức tận cùng chà cợ Dạ năm đấm vung kích mà ra, cứ như vậy đối diện lên Lăng Thiên đập xuống. Một chiêu này không có nguyên lên bên trong của kỳ Cạ sử dụng 80 thần công kích tới quần quật bàn địa, lực lượng lại hơn cô đọng. Kỳ bộ tộc cao thuật không trưởng đó là chiêu này siêu cấp phiên bản đơn giản hóa. Uy lực lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Trong chấp nhóm này, Nương Tu kỳ cả gụ dạ phân tâm sử dụng thần không kích thời cơ, Lăng Tiên trên tay dùng sức, thân hình nháy mắt bay ngược mà ra, tương tự một quyền đánh ra. Không có gì kinh tiên động địa thanh thế, không có gì thổi quét tứ phương khí thế, chẳng qua là thượng thường không có gì lạ một quyền, chỉ có một cô cô động đến mức tận cùng đích ý chí. Cùng kia vô cùng thật lớn, thậm chí còn đang không ngừng bành trướng trả cỡ dạ cử quyền so sánh với, Lăng Tiên liền tiểu nhân như là kiến hôi, càng khỏi nói Lăng quả đấm. Cảnh tượng như vậy, làm cho tất cả mọi người đều khẩn lên. Ông Ngay khi một lớn một nhỏ hai cái năm đấm giao kích là lúc, thanh âm đều giống như tiêu thất, không gian cũng ngưng trệ xuống dưới. Phá. Lăng Thiên nhẹ giọng vừa quát, vận eo phát lực, toàn thân trên giới mỗi một chốt đều giống như đang gieo họ, tại phát lực, nguyên ngung lực lượng bạo phát đi ra, lực lượng vô cùng nổi lên tại một quyền này bên trong. Ẩm. Chỉ trong mấy mắt, kia lớn trả cợ dạ cử quyền liền rồi đột nhiên ra nghẻ, sau đó phấn vỡ đi ra, mất đi sự khống chế trả cợ dạ điên cuồng bốn phía, cuốn lấy phong vân, khoé động tứ phương. Không nên a. Tô Thư Kỵ cạ hoặc, là kỹ xảo phát lực nguyên nhân sao? Nhìn nhìn toàn thân phiếm hồng, bước hơi nóng lăng thiên, cả Cụ gia có điều hiểu ra. Tại U kỳ trong truyền thừa có quan hệ với lực lượng kỹ xảo giải thích, nhưng lực lượng của hắn luôn luôn nghiền ép địch nhân, duy nhất có thể đánh bại hắn U kỳ cả Cụ gia cũng bị phong ấn, sẽ không nghiên cứu qua phương diện này sự tỉnh. Không nghĩ tới Lăng Thiên thanh niên nhân này thế nhưng ở phương diện này trình độ cao như vậy, bằng này đánh nát hắn thần không kích. 80 thần không kích và thần không kích uy lực không có gì thuộc về khác nhau, chẳng qua là người trước hơn bằng và lớn, số lượng càng nhiều, nhưng kỳ thật chia sẻ đến mỗi một cái trên nắm tay lực lượng, ngược lại thấp xuống. Trong đôi mắt hiện lên một tia tản Tuột Kỳ cạ gụ dạ uy vũ hạ vũ khí, chậm rãi nói: "Xem ra thông thường chiêu thức vẫn đúng là không thể đối với người liên hiệu." Tại đây chàng ý chí cuộc chiến ở bên trong, Lăng Thiên tuy nhiên bởi vì kiếm hồn nguyên mẫu nguyên nhân, thực lực có tăng trưởng, đến gần vô hạn chân thần chi cảnh, nhưng Tuột Kỳ cạ Cụ dạ thực lực vốn là cường đại, thần thể thần lực viên mãn, linh hồn biến chất chỉ thiếu chút nữa, bởi vì hai người này khỏe mạnh lực vẫn đúng là khác biệt không lớn. Chỉ nhìn hai người đối lực lượng lý giải và phát huy, chiêu này đây, Kỳ cạ gụ dạ nhẹ nhàng trong tay binh rồi đột nhiên phân chia, hóa thành liên tiếp cầu đạo đao. Sau đó giao kích va chạm, lẫn nhau liên tiếp, trong phút chốc liền hóa thành một đạo khủng bố đến mức tận cùng gió lốc, hướng về Lăng Thiênynh kinh kích mà tới. Ngân Luân chuyển sinh bảo. Cầu đạo ngọc xoay tròn hình thành khủng bố gió lốc, giống như không gian đều phải bị xé thành từng phiến, chậm rãi hướng tới Lăng Thiên Nghiên ép mà đến, cuốn phong gào thét thổi quét tứ phương. Này có thể sánh bằng nguyên lên bên trong mạnh mẽ thức tỉnh ra dị nệ gầm của tộc kỵ sĩ nhân khiến dùng đến mạnh hơn nhiều, tại tộc kỵ kỵ cự dạ trong tay, trong, giới sử dụng, cái đại hoàn toàn dễ như trở tay. Lăng Thiên lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung, chứng kiến nút kỳ cạ gụ dạ sử xuất ngân luân chuyển sinh bạo, cũng không có kinh ngạc các loại diễn cảm. Trái lại có chút tùy ý huy động mũi kiếm, không khí vẫn còn như thực chất giống như chia làm hai nửa, mênh mông khí lãng lan tràn đi ra ngoài. Suy, trong phút chốc, to kiếm khí xé trời chém ra, dường như bầu trời địa đều phải tại một kiếm này dưới một phân thành hai, kiếm ý bất diệt. Hạ trong đáy mắt, ngân luân chuyển sinh bạo và Lăng Thiên kiếm khí liền âm đụng vào nhau. Ầm. Giờ này, kinh khủng nổ vang thanh âm trực tiếp lộ ra cỡ nhỏ thế giới, trải qua suy yếu sau Vẫn đang vang dội cả mê thần sơn mạch, tất cả hồn thú và vong linh đều là than ngã xuống đất, lạnh run, vẻ mặt kinh hái không hiểu nhìn lên núi non ở chỗ sâu trong. Kia hồn thú vương giả vừa mới nhảy đến một chỗ trên những cây, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, này nổ vang thanh âm liền cuốn tới, nháy mắt liền đưa hắn chân xuống, thế theo thế chó được. Thật là sao gây sức ép thú, hồn thú vương giả bị vẫn không hiểu. Giờ này khắc này, ý chí không gian, nổ vang thanh âm không ngừng bùng nổ, ngân luân chuyển sinh đầu khởi động, không khí hình thành cuồng phong, thổi qua thế giới bất quá luân hồi thạch xây dựng thế giới rất ổn định, cũng bất vi sở động. To kiếm khí không ngừng về phía trước, và ngân luân chuyển sinh bạo điện cuồng động trạng, cực nhanh xoay tròn cầu đạo ngọc cố gắng làm hao mòn cắt kiếm khí lực lượng, nhưng thủy trung hiệu quả rất nhỏ. Rất khó nói thao tác cầu đạo ngọc lực lượng đến từ không sao, nhưng xem một tụ kỳ cả gụ dạ vẻ mặt thoải mái bộ dạng, một chiêu này hẳn là có thể liên tục thời gian rất lâu. Suy, tựa hồ như rằng con số dưới, hai bọn người nhẹ nhàng thở ra, tự tin lại nhớ tới trong lòng, Lăng Tiên, vẫn là cái kia chiến bách thắng thiên, không ai có thể đánh bại hắn, chẳng sợ thần linh đều không được. Cả gụ dạ cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Lăng Thiên chỉ là một cái kiếm khí, liền có thể và ngân luân chuyển sinh bạo đối kháng. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn vẻ mặt kinh ngạc liền rồi đột nhiên ngưng trệ, lộ ra một tia vẻ không thể tin được. Chỉ thấy kiếm kia khí đang cầu xin nói ngọc liên tục làm ham mọn, thế nhưng vũ phát ánh sáng ngọc cô động, giống như kia gió lốc, chẳng qua là đem vỏ kiếm thu dọn, lộ ra bên trong nọ vậy đạo bén nhọn nhất mũi nhọn. Nọ vậy đạo mũi nhọn, chẳng qua là dùng con mắt nhìn thấy, liền có loại đau đớn cảm giác, lại càng tại trong náy mắt, chật đứt cực nhanh xoay tròn khủng bố gió lốc. Tổ thành gió lốc cầu đạo ngọc, lại càng trong nháy mắt bể bay ra ngoài. Kỳ cả ngủ dạ mặc dù kinh bất loạn, Ý niệm khống chế cầu đạo ngọc, nháy mắt đã hình thành nhất đạo hắc sát thật lớn tâm chấn, chợt chắn đang bên người. Ầm. Lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, Otoku Kỳ Cạ cụ giả thân ảnh trực tiếp quanh bay rất ra ngoài, không bị khống chế bay không biết rất xa, mới chậm rãi dừng lại, một đạo mình mẫn thiếu chút nữa thấy đáy dấu vết xuất hiện ở cầu đạo ngọc trên tâm chấn, vết rách phụ cận đó là rậm rạp rất nhỏ vết rách. Chỉ thiếu một chút, này tâm chấn liền muốn một phân thành hai. Nhìn thấy trên tâm chấn dấu vết, không lộ ra một tia sợ hãi than, tại trong ấn tượng của hắn, có thể đối phó cầu đạo ngọc, chỉ có cầu đạo ngọc. Và hôm nay, nay vốn có quan niệm lại bị triệt để đánh vỡ. Lúc trước Lăng Thiên Mùi kiếm có thể chống cự cầu đạo ngọc vũ khí còn chưa tính, hiện giờ Lăng Thiên kiếm khí, thế nhưng thiếu chút nữa đem cầu đạo ngọc biến thành tâm chắn chặt đứt. Đây là kiếm khách mùi nhỏ sao? Tô Thư Kỳ các cụ dạ tự lẩm bẩm, ta đây đây này, chỉ có thể dựa vào con mắt nhãn thuật sao? Hắn cũng có thiên tư phi phạm, tâm trí cứng cỏi người, đương nhiên sẽ không tại loại vấn đề này thượng để tâm vào chuyện vụn vặt, này đánh vỡ quy tắc một màn, ngược lại càng thêm khơi dậy hắn chiến ý, nhưng ở này sau, các cụ tất nhiên sẽ đi thượng con đường của chính mình, chuyển sang kiếp khắc mắt chẳng qua là bước trên đỉnh phong hỗ trợ, mà không nên toàn bộ. Một kích quyết thắng thua đi. Tư Kỳ cạ gụ dạ trầm giọng nói, trong tay rồi đột nhiên bắt đầu sáng lên một tia vẫn còn như ngôi sao quang mang, vô tận hào quang hội tụ đến, kim mang ánh sáng ngọc, kim luân chuyển sinh bảo. Chương 260: Một kiếm phá vạn pháp. Ông. Theo Tư Kỳ cả gụ dạ đưa tay khẽ vỗ, cầu đạo ngọc nhất thời hội tụ đến, ở trong tay của hắn tách ra vô tận hào quang, tia sáng này dần dần ra thân, giống như lan tràn đến xa xôi vô tận chỗ, giống như một đạo ánh sáng ngọc lưu quang cư kiếm, quang mang màu vàng giống như thông thiên chợ ngay cả ngoại giới đều mơ hồ có thể chứng kiến một đạo thần nhân như ngôi sao quang mang lan tràn mà ra vắt ngang tại Cả Mê Thần trên dãy núi không, giống như ngay sau đó, liền muốn đem Mê Thần Sơn mạnh cả chém thành hai nửa. Đó là vật gì? Liên tưởng đến vừa mới cái kia một tiếng kinh thiên nổ vang, tất cả mọi người nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, trong lòng mơ hổ dâng lên nhất chút sợ hãi ý, chẳng lẽ là Mê Thần cốc thần linh xuất thủ sao? Khung hoảng Lan tràn. toàn bộ vong linh chạy trốn từ phía, chỉ vì rời xa luồng hào quang màu vàng nóng kia, cho dù là bọn họ trong lòng đều hiểu, đó chỉ là một cái ảo ảnh, làm thế nào cũng vô pháp khắc chế chạy trốn xúc động. Liên tại hạ một người nháy mắt, tại không biết bao nhiêu người nhìn soi mói, luồng hào quang màu vàng nóng kia, nhiên chấm dứt luân chuyển sinh bảo. Tô Thư Kỳ cạ tay nắm đầu, vẫn còn như thượng đế chi tiên, hướng về phía dưới nhiên lên. Nguyên lên trong đích của nhân đều có thể bằng vào một chiêu này chặt đứt chăng, tại cạ dạ trong tay sẽ là bực nào sức mạnh to lớn. Trong chốc ngắn này, Lăng Thiên đều không thể không lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhiệt huyết Giống như cảm nhận được chủ nhân chiến ý, đem kiếm thể cũng bắt đầu vụ vụ động, kiếm ý tự nhiên mà vậy lan tràn mà ra, sẽ rách hư không, tại cố kiếm ý này dưới, giống như liền thiên địa đều phải thần phục, đây là thật thần đích ý chí, đem hết toàn lực Lăng Tiên chưa bao giờ có, điều động cơ hồ tất cả ý chí, thế cho nên kia trong mắt đen nhánh cũng bắt đầu trôi nổi thần quang, đây là ý chí Hào Quang, mắt Trần có thể thấy qua mang, thậm chí chiếu sáng cỡ nhỏ thế giới, chấn động cả củ dạ tâm linh. Giờ khắc này, thiên địa đều giống như tại ứng hỏa, cả giới nỳ ra, cực lạc tình độ, nhưng phẩm là đao kiếm vũ khí, cũng bắt đầu ong ong chiến minh. Khắc sâu tại thế giới buồn nguyên phía trên danh hiệu, giao cho Lăng Tiên khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn, vô cùng vô tận mùi đến. Giờ khắc này, Lăng trong tay nắm là không tiếp tục đơn thuần chỉ là một thanh kiếm, giống như cầm toàn bộ thế giới. Uống răng, cả người ngân xanh nổi lên, một kiêu này, vừa xa khỏi Lăng Tiên cánh nặng, nếu không phải là bởi vì chỗ tại ý chí thế giới, Lăng Tiên thậm chí sẽ bị cổ lực lượng này dần dần đè sập, đè nát. Không có ánh sáng ngọc lượng người kiếm khí, cũng không có kinh thiên động địa kiếm ý, chỉ có một cỗ cô động đến mức tận cùng mùi nhỏ khí, chém ngược mà lên, giống như kéo lấy lên một thế giới, như chậm thực nhanh đến chém ra. Tiếp theo một cái trước mắt, Kim Luân chuyển sinh bạo liền cùng nọ vậy đạm mũi nhỏ, ầm ầm đụng kinh thiên, Kim chuyển sinh bạo cơ tại trong mắt, liền bị chém thành hai nửa, chợt lóe thân thể. Dễ đợt. Câu đạo ngọc phòng ngự nháy mắt liền bị chém vỡ, các gǔ dạ thân thể tức thì bị tà tà chém ra, một phân thành hai, sau đó thần thể nổ tung, nổ tung. Mà kim luân chuyển sinh bạo nữa khúc trên, đã ở cả gǔ dạ cuối cùng không chế, phá toái hư không, thẳng hướng hướng Lang Thiên. Cuối cùng, Lang Thiên trợn mắt nhìn đạo kim quang kia chém vào thân thể của chính mình, đưa hắn chặn ngang chặt đứt. Đau đớn kịch liệt giống như phát ra từ sâu trong linh hồn, một khắc này, cảm giác của cái chết là chân thực như thế. Lang từ bước trên con đường dạ, vài lần gặp phải thiếu chút nữa bỏ mình cảnh, nhưng mà cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm chưa bao giờ như hôm nay như vậy, mắt thấy cuộc sống khác sinh đưa hắn vừa bổ hai nửa. Máu tươi phun, Lăng Thiên khuôn mặt vặn vẹo, một cô tử vong giống như cảm giác lan tràn hướng hắn hỗn hại. Bất diệt kiếu ý. Xuy suy, suy. Lăng Thiên không khoan nhượng đem vẻ này tượng trưng cho tử vong hắc khí chém chết. Phụ. Ngay sau đó, luân hồi dưới đá, Lăng Thiên vào tục kỳ cả gụ dạ đồng thời mở to mắt, một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi như mũi tên, trực tiếp bắn ra một cái động sâu. Hai người nhìn nhau cười khổ, sắc mặt đều là tái không thôi. Ngươi thắng. kỳ cạ gụ dạ khắp khuôn mặt là phức tạp sợ hãi than cảm khái hỗn hợp sắc cuối cùng chua sót nói, "Ngang tay mà thôi." Lăng Thiên bất vi sở động, sắc mặt bình tĩnh. "Không, nọ vậy đả mùi nhọn trạng phá đầu của ta, nếu như là thế giới hiện thực, ta căn bản không thể có thể còn sống sót." Tô Thư Kỳ cả gụ dạ lắc đầu, nói thật, "Nếu như là thế giới hiện thực, Kim Luân chuyển sinh bạo căn bản không phải ta có thể ngăn cản." Lăng Thiên lắc đầu, trải qua một trận chiến này, hắn mới biết được, lục đạo bậc dưới dai con kiến những lời này là bao nhiêu chính xác. Nếu không phải kiếm hồn san bằng giữa hai người lực lượng chênh lệch, Lăng Thiên ít thực hiện được vào Tô Kỳ cả gụ đối kháng, cả gụ dạ lực lượng mạnh bao nhiêu. Ít nhất treo lên đánh hổ cả hậu kỳ xuất hiện này, thập vi dị nụ dị kỳ hoàn toàn khỏi phải nói. Lấy Lăng Thiên phòng trừng, cho dù là lục đạo ma đã ra, phòng trừng đều chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng, không thể nào là đối thủ. Những người đó, dù sao đều là lần đầu tiên bước vào lục đạo cấp, không giống cả Cửu ra, đều tại cảnh giới này ngây người gần ngàn năm, khoảng cách chân thần đều chỉ thiếu chút nữa. Nếu không phải mượn dùng thế giới chí lực, còn có kiếm hồn như thế, Lăng Thiên ít có thể tiếp được kim luân chuyển sinh bạo. Lăng Thiên, Lăng Thiên. Lúc này, Tuna và Hỏa Vũ đẳng nhân nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt lo lắng lo lắng nhìn tới hắn, Trú trực tiếp tiến lên liền muốn sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật. Lăng Tiên khoát tay áo, ngăn lại cử động của nàng, mỉm cười nói, "Không, có việc gì, sau này thì tốt rồi." Ý chí thế giới rất khó chết, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không chết, giống như là vừa mới, nếu Lăng Tiên không thể theo vẻ này cảm giác của cái chết bên trong tỉnh táo lại, đã chết liền là chết. Đương nhiên rồi, có luân hồi thạch lực lượng bảo hộ, hai người nhưng thật ra không cần lo lắng điểm này. Cho nên hai người mới sẽ như vậy không quan tâm mà liệu mạng chiến đấu. Không được, nhất định phải trị liệu mới được. Tu nạ cũng mắt đẹp nghiêm túc theo dõi hắn, không để cho Lăng phản bác, liền bắt đầu phóng thích chữa bệnh nhẫn thuật. Đúng vậy, Mai cũng lập tức nói theo, tương tự vẻ mặt vẻ nghiêm túc, nàng cho tới bây giờ không thấy được Lăng Thiên phun qua máu đây. Trong giây mắt đó, thiếu chút nữa chưa đem nàng trái tim nhỏ cho dọa đi ra. Lăng Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể để tùy nó lưỡng. Kết thúc rồi à? Người nào thắng? Hồn Linh lăng lăng, vừa mới kêu kim mang đánh rất thời gian, hắn thậm chí hoàn toàn không có cách nào khống chế thân thể của chính mình, giống như ý thức và thân thể bị một kích này chiê liệu, như thủy triều run rẩy che mất đầu góc của hắn. Cầm thật chặt dung động không ngừng hạ kiếm, diệp ánh mắt dại ra, cố nén quỷ bá ý niệm trong đầu, cũng nói không ra lời. Âm Dương Tình Minh gù gù thở dài, Trong lòng hết thể không nên có ý niệm trong đầu, đều giống như theo trận chiến đấu này mà tan thành mây khói, ở trước mặt loại sức mạnh này, hắn cái kia một ít tâm cơ thủ đoạn nhỏ thì có ích lợi gì? Bất quá một kiếm mà thôi. Xinh đẹp xinh đẹp hòa mị tán môi dưới, đáy lòng sinh ra một tia nồng đậm tự ti ý, nhân vật bừng này, nàng như thế nào xứng đôi, ngậm lại phía trước lại vẫn trướng mắt người ta, nàng liền không nhịn được chua sót lắc đầu. Chỉ sợ tại người ta trong mắt, căn bản là chưa từng có lấy nhìn tới nàng đi. Trong lúc nhất thời, các vị cực lạc tĩnh thổ chủ đều là nỗi lòng phức tạp. Trước đây, bọn hắn một mực lấy lực lượng của chính mình tự hào, bất kính thiên bất kính Hiệu lệnh dưới, không dám không theo. Hết thảy quyền thế, hết thảy thanh danh, tại bực này cường giả trước mặt, bất quá là nhất thời thôi. Chương 261, Cạc Củ Dạ rời đi. Nhìn thấy mọi người vần quanh, một vùng vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, Tô Đỗ Kỳ cạc củ dạ chậm mặc xuống, ánh mắt lóe ra, làm như nhớ ra cái gì đó. Ngay sau đó, hắn mở ra truyền tin nhắn, ngẩng đầu hướng về một phương hướng nhìn lại. Không gì sánh kịp sức mạnh to lớn thêm vào tại đây một ánh mắt phía trên, khiến nó xuyên thấu cực lạc tĩnh thổ giới hạn, tiện đà hoa xé trời không, đi vào mặt trăng phía trên. Sau đó thấy được một vùng điều hư mặt trăng, ý đòi không có mấy tụ kỳ tập nhân, cùng với cái viên này thật lớn vĩnh hằng chuyển sinh nhãn vô số bị án cự gẳng tụ hợp thể cả gù dạ cơ hồ trong nháy mắt liền xem thấu này cái chuyển sinh nhãn tự chất, hắn trong mắt tràn đầy khó có thể tin và hối hận thần sắc thống khổ, bọn hắn làm sao sẽ, làm sao dám. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người hắn. Nghe được cả gù dạ tự lầm bẩm, Lăng Thiên Như có suy nghĩ gì, bị án cự tụ thể, là trên mặt của đi, cả thật sự mạnh, thế nhưng xuyên thấu một thế giới sau, còn có thể chứng kiến trong không gian mặt trăng. Thời gian là một loại sức mạnh vĩ đại, nó không chỉ có làm cho phàm nhân tránh khỏi sinh lão bệnh tử luân hồi, cũng biết làm cho phía trước chuyện xuống dưới một ít dạn dạn dạy xuyên tạc đến khó có thể mức tưởng tượng. Tô Kỳ cả gụ già hẳn là ở vào không thể chiếu khán tốt độc đàn tự trách bên trong, Lăng Thiên có chút nhìn không được, liền khuyên giải thích nói: "Người nói là?" Cả gụ già ánh mắt mờ mịt, có thể thấy được hắn đối đạo lý đối nhân xử thế rất hiểu do quả thật rất kém cỏi. Ngàn năm trước giáo lý, cho tới bây giờ thật là dễ dàng bị suy tạc, giống như là bản ý của ngươi chẳng qua là nhà Hy bảo hộ bí mật, ở riêng phụ trách trông coi phòng ẩn, tới đời sau lại diễn biến thành nhà Hyuga đối ở riêng tuyệt đối khống chế và áp bức, do đó kích thích ở riêng phản kháng, cái gọi là hủy diện hiện thế, bất quá là lý do thôi. Điểm này, Mai hẳn là rất quen thuộc. Từng. Mai gật đầu, trên mặt đất, ở riêng cần bị khắc lên cá trậu chim lồng chú ấn, cánh mạng tất cả nhà Hyuga trong khống chế, coi như thai song sinh thân huynh đệ, đệ đệ cũng cần trở thành ở riêng, sinh tử dai tại nhà Hyuga một ý niệm. Nói tới đây, Mai nhịn không được lộ ra vẻ may mắn, đưa tình nhìn lên lang cụ già nghe đến mấy cái này giải thích, nháy mắt liền hiểu ra lại đây, minh bạch rồi ngốc nghếch. Nói đến cùng vẫn là lúc trước chưa nghĩ nhiều như vậy. Liêu lại tộc đản sẽ không có sen vào nữa, nếu hắn thường thường đi xem nói, làm sao có thể phát sinh loại này từ cùng tàn sát sự tình. Rất lâu mới khẽ thở dài một hơi, có chút tịch liêu lắc đầu, dứt khoát vỏ đã mệt lại sức, thôi, hết thể tùy duyên đi, dù sao ta phải không quản. Nói xong, hắn sắc mặt tiên tĩnh trở lại, vốn là cảm tình không sâu, chỉ là có chút tự trách mà thôi. Nếu có thời gian, người giúp ta đi mặt trăng đi một chuyến đi, dù sao những người đó cực đoan ý tưởng, đã uy hiếp đến dương thế rồi. Các cụ giả suy tư một thoáng liền hướng về phía Lăng Tiên nói, đến nỗi một ít Mai vĩnh hằng chuyện xin nhãn, hay dùng đến giúp tiểu Mai tỉnh lại đi. Nói xong, Tô Kỳ cả gụ dạ thở dài ra một hơi, đêm này đó hầu sự tất cả đều giải quyết đi, một cố thư giản thích trí nhất thời dũng chạy lên áo, giống như bỏ rơi gánh nặng, thể xác và tinh thần tự do, liền ngay cả linh hồn đều chuyển đến một trận thoải mái. Yên tâm, ta sẽ lưu lại u tụ huyết mạch." Lăng Thiên nói thật, có chuyện sinh nhãn, mai đặt chân thần linh cơ hội càng lớn hơn hơn chưa ra. Mặc dù không có cả gụ dạ những lời này, Lăng Thiên cũng biết đi xem đi mặt trang là được. Không có việc gì, dù sao là trong lúc vô tình lưu lại, cảm tình đã sớm phai nhạt. Cả gụ dạ tay, thân ảnh chậm rãi trở thanh cũng nói đi là đi, như thế khi nhìn chúng ta còn có thể vũ trụ gặp lại đi, đến lúc đó tiếp tục luận bàn một phen. Mãnh liệt chiến ý bùng nổ, lay động đất trời, Lang Thiên ngưng thần gật đầu, hắn biết, trận này ý chí của chiến, các cũng không có tận hứng. Thời khắc cuối cùng, Tô Thư Kỳ Caguza nhìn nhìn nơi xa hổ cả thế giới, trong lòng lắc đầu, đến nỗi hạ gọ rũ mồ, ta còn là không đi gặp rồi. Thân ảnh càng lúc càng mở nhạt, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Hồ cả thế giới, nhất nói bóng người màu tím chậm rãi lên, nhìn phía xa dần dần biến mất ở vũ trụ chỗ sâu của Tô Thư Kỳ mặt phức tạp và cảm khái hỗn hợp thân sắc. Caguza Ngươi cuối cùng là bước trên một bước này rồi sao?" Phức tạp vẻ cảm khái chợt lóe lên qua, Lục Đạo Tiên sắc mặt người lãnh đạm, kế hoạch muốn nhanh hơn, gần đoạn thời gian hổ cả thế giới, phát sinh dị biến nhiều lắm. Muốn một bước lên trời, muốn có siêu phẩm tiên nhận ôi chào, cái kia cả gù dạ tổ tiên đi nơi nào hả?" Mai nhìn thấy chẳng một chút biến mất không thấy gì nữa của kỳ cả gù dạ, mặt cười nghi hoặc. Đi truy tầm hắn con đường của chính mình rồi." Lăng Tiên ánh mắt lóe ra, sâu kín nói. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng tóm lại là chuyện tốt, vì thế Mai liền không truy cửu nữa, dù sao cũng là hỉ bộ tộc tổ tiên, tâm địa thiện lương Mai vẫn tương đối quan tâm. Các ngươi muốn rời đi sao?" Tiên Du bị Dạ Ma đột nhiên mở miệng nói, cực lạc tịnh tổ trùng quy không phải nhân loại nên ngay địa phương, lang thiên ba người không có khả năng ở lâu. Tiên Du Hạ Hy cũng kịp phản ứng, chù trừ một chút, thành cần nói, nếu như có thể mà nói, xin bỏ qua cho Cổ nổ Hạ này một lần đi. Trong giọng nói lộ ra một cỗ thỉnh cầu, ở cái thế giới này, phòng trường không có người nào so với một tay tạo ra Cổ nổ Hạ Tiên Du Hạ Hy Dạ càng tăng nhiệt yêu Cổ nổ Hạ thôn được rồi, thế cho nên truyền thuyết này trong Dạ chi thần đều muốn thể diện đến thỉnh cầu một vị hán cháu gái vai lứa người trẻ tuổi. Ta vốn cũng không có ý định đem cổ nổ hạ thế nào, này dù sao cũng là cực kỳ cá biệt người hành động tôi. Lăng Thiên nhún vai, không sao cả nói. Một bên Sǔ Na yên lòng, Lăng Thiên bất hỏa cổ nổ hạ lên xung đột, đương nhiên là tốt nhất, cũng đỡ phải nàng tả hữu làm khó khăn, mặc dù là khó khăn cũng chẳng thấm vào đâu là được. Mai thì ngoan ngoãn đứng ở một bên, hai người sống một mình thời gian, nàng còn có thể ngạo kiểu, nô nhiên phát chút ít tính tình. Trước mặt người ở bên ngoài, nhưng thủy chung đều lấy Lăng Thiên là việc chính, thế giới của nàng chính là như vậy đơn giản. Phản đối nổ hạ cũng tốt, lưu lạc chân trời cũng tốt, vô luận cái gì đều không sao cả. Chỉ muốn đi theo Lăng Tiên, thế giới của nàng liền đã tràn ngập tốt đẹp chính là sắt thái. Ông nội của ta bọn hắn có thể cùng nhau trở về sao? Trú Nạ hướng về phía Lăng Tiên hỏi, Sen dù hạt hỷ Dạ mạ hai huynh đệ cùng với Vũ Trí Hạ Yuna đám người nhịn không được đều nhìn lại. Nhất là ủ Trí Hạ Yuna, con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng, rồi, trở về liền ý nghĩa sống lại đâu rồi, nếu có thể, ai không muốn sống lại. Không được, ta còn không thành tựu chân thần, không thể đối kháng một vài tồn tại. Lăng Tiên suy tư một thoáng nún nún vai nói. "Như vậy sao?" Trú Trong mắt mọi người khó nén vẻ thất vọng. Đu trì hạ ý dù cũng rất bất đắc dĩ, nhưng hắn rất lý trí, Minh Bạch Lăng Thiên như vậy người hoàn toàn không cần phải lừa gạt hắn. Hô. Thơ chuyển động ý nghĩ một chút, đang đang ngủ say thế giới phân thân nhất thời chấn động, thiên địa chi lực hội tụ đến, một cái cao ba trượng cửa lớn màu đen bỗng nhiên xuất hiện, vắt ngang ở trên mặt đất. Cửa lớn màu đen hai bên có khắp dự tận bướng bình đang yêu, âm trầm quỷ dị đồng thời, lại hiện ra một cố rầm rộ cảm giác. Cửa mở rộng, bên trong là một cái xoay tròn màu đen tung đạo, giống như nhắm người muốn nuốt cự thú mở rộng. Rộ. Lăng mang theo Mai và Sakura hai nàng, chậm đi đến nơi cửa chính. Thấy như vậy một màn Uchiha Uchiha chủ trừ một chút, nhìn không được dò hỏi, Lăng thiên Lăng thiên đại người, có thể nói cho ta biết, Kakata Uchiha Hạ Mạ đa dạ ở nơi nào sao? Nói xong vẻ mặt chờ mong nhìn lên Lăng Tiên, Senju Hạ Hy dạ Mạ đồng dạng Trở Mông nhìn lại, Mạ đa dạ hành tung hắn cũng rất muốn biết. Có đôi khi tận mắt thấy cũng không nhất định thật sự, Mạ đa dạ hành tung ngươi và hạt Hy dạ Mạ tâm sự sẽ biết. Lăng thiên nhìn thấy Senju Hạ Hy dạ Mạ, lộ ra mỉm cười, khoát tay áo, tiến vào đại môn, chú nạ và Mai theo sát phía sau. Uchiha Hạ Mạ dạ sẽ không phải không chết đi. Bằng không như thế nào luôn luôn chưa từng xuất hiện lối đi này thật sự tồn tại Từ nay về sau có phải hay không sẽ có u linh quỷ quái từ nơi này trốn đi. Mơ hồ có thể nghe thấy xù nạ tiếng hỏi, và Mai đối này lại môn thông đạo rất hiếu kỳ, còn Lăng Thiên thanh âm của lại nghe không được rồi. Ôi chao, chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Lúc này, Sen Dụ Tô bị ra Ma đột nhiên hướng về phía đại môn, la lớn, "Không, có Lăng Thiên, bọn hắn có thể sống không qua sương ngủ." Hô, một cố khó lường sức mạnh to lớn đột nhiên bu xuống, thiên toàn địa chuyển, tiếp tục trận mắt thì Sen Dụ Hà Hỉ ra mà đám người phát hiện bọn hắn đã đi tới mê thần ngoài Trong phút chốc khai thiên đổi, thật sự là sức mạnh không thể tưởng tượng được. Khô Diệp nhìn nhìn này đặc thù màu đen cây tối, cảm thán nói, lần này mê thần quốc hành trình chính là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Hồn linh cũng trầm mặt xuống, tựa hồ như liền nguồn ngạo tính khí đều thu liếm rất nhiều, âm dương tình mình có chút suy sụp, cáo tử rời đi. Senju Hatake, Hạ Dạ mạ hai người thì và Uchiha Izuna cùng rời đi. Chương 262, quay về Cổ Nổ Hạ. Cổ Nổ Hạ khu cách ly. San Sa -sà tôi trao, đội trưởng, hình như có động tính. Một gã Cổ Nổ Hạ Nị Dạ vô, vô người dạ vai, đột nhiên mở nói, không cần ở loại địa phương này loạn rò người, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Người đội trưởng kia quay đầu, tức giận nói: Từ Lăng Thiên lúc này mở ra hai giới chi môn hộ, này một khối địa phương liền xa vào cả cổ nổ hạ cấm địa, âm phong trận chợt, quỷ khí âm trầm. Trong coi khối này cấm địa việc dĩ nhiên là thành cổ sai, không ai nghĩ đến, không người nào nguyện ý hai người bọn họ cũng là không hay ho, vừa vận thay phiên đến bọn hắn, mới bị phải ở đây. Có tâm tư trò đùa dai, còn không bằng giám sắt chặt trái điểm, cẩn thận này to gan lớn mật tiểu quỷ lại trộm lùi vào đi." Đội trưởng có đó nhức cả trứng. Nơi này cũng không phải là thiệt địa, làm cho kia chút tiểu quỷ chạy vào đi, không chừng sẽ dọa thành công cái gì. Lần trước chính là một cái đầu nồi út tiểu quỷ nào bột mì cái lồng tiểu quỷ lưu tiến vào, nghe nói bị hù một thời gian thật dài đêm muộn không dám ra môn. Mỗi ngày lo lắng đề phòng, thời gian này khi nào thì là một đầu a, đội trưởng nghĩ thẩm. Đội trưởng, là thật có động tĩnh a. Người nhị dạ kia bất đắc gì nói, hắn là ý nủ rủ cả tập nhân, trên đầu nằm út sắp đồng bọn nhất thẳng gào thét không ngừng, hắn cũng rất bất đắc dĩ a ơi chào. Đội trưởng này mệt hoặc, nhịn không được cẩn thận lắng nghe. Ầm ầm ầm. Ngay sau đó, chỉ thấy xa xa đột nhiên dâng lên một cái thâm thủy tối cửa, cửa mở ra sau, một trận âm lanh hắc phong thổi quét mà ra trực tiếp làm cho bọn họ theo bản chân lạnh toát, oh, hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếng gió thế lương giống như gào khóc thảm thiết. Đội trưởng này đánh chúng run run, nhìn thấy kia giống như âm phủ cửa phong cách cổ xưa lại môn, tuy rằng trong lòng hoảng phải chết, nhưng còn là cố gắng chấn định nói: người, người đi thông báo hổ cả đại nhân, mau." Người nhìn ra này minh bạch sự tình nghiêm trọng, trong lòng yên lặng làm đội trưởng cầu nguyện dưới, liền trong nháy mắt thân rời đi. Không bao lâu, Sazuto bị hỉ rủ rèn liền dẫn liên can thượng nhận chạy tới, hạ Takazamu, Nami cả giờ mì nạ tổ mấy người cũng ở trong đó. Mọi người nhìn thấy này, rõ ràng không thuộc về này giới cửa, đều la hít vào một hơi Nội tâm kinh hãi, bất luận lực lượng của bọn họ mạnh bao nhiêu, chung quy vẫn là có thể lý giải phạm chủ, nhưng cái gọi là quỷ quái yêu linh còn có điểm đọa người rồi. Cợt Tín này, phong ấn còn hoàn hảo sao? Sa dù Tổ bị Hỉ Dụ rèn ánh mắt nghiêm trọng, hướng về phía Vũ Dụ Ma Kỷ cợt Tín Mại hỏi. Phong ấn hoàn hảo. Cợt Tín Mại ngưng thần cảm ứng, giang tay, nhưng có thể hay không lên hiệu ta cũng không rõ ràng rồi. Dù sao lấy trước nhưng cho tới bây giờ chưa đụng phải loại địch nhân này, ra tộc Cụ Dụ Ma Kỷ các tiền bối cũng không còn được phải, bởi vậy Cựu Tân Mại chẳng qua là chọn một loại có lẽ hữu dụng phong ấn cái rối. Minato sẽ không thực sự quỷ đi. Nang Nhiện không được nắm chắc nã mỉ cả giờ mị nã Tô Địch tay cánh tay, cho dù là đỉnh đà cũ du mạ kỳ cỡ tin mãi, đối mặt loại này không biết quỷ quái, cũng có chút kích động. An tâm á, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nã mỉ cả giờ mị nã tổ vỗ vỗ cỡ tin mãi tay nhỏ bé, nhìn chằm chằm nơi xa cửa, sắc mặt cứng, tùy thời chuẩn bị mang theo Cựu Tân mạ trốn chạy. Có phi lôi thần nơi tay, hắn vẫn rất có tự tin. Lúc này, nơi xa đại môn, chậm rãi đi ra một đạo sinh đẹp thân ảnh. Một đầu mang tính tiêu chí biểu trưng cấp vàng, cái một chút hình thoi ân cùng với một đôi tuyệt vời hùng vi chi vật, nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người nhận thức được. Lạc Thu Na đại nhân, có người kinh hồ. Còn có Mai đại nhân, Lăng Thiên đại nhân cũng đã ra rồi. Mọi người nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, trầm tính lại, Lăng Thiên đại nhân đang, cho dù là quỷ quái chẳng hạn, cũng không sợ hãi. Lăng Thiên, hai chữ này, đối với Cổ nổ Hắc nghĩ ra mà nói, nhưng thật ra là có thể trừ tà. Tại kệ bên này ở lại Cổ nổ hạ thôn dân, cơ bản đều ở trên cửa chính phủ lên Lăng Thiên bức họa, khoan hay nói, thật sự hữu dụng, mọi người ngủ tạ gương. Một trận phản hư hào dẫn lực truyền đến, tất cả mọi người loại linh hồn xuất khiếu cảm giác, nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, kinh nghi bất định nhìn lên bên này. Không Ta không nên vào đi. Trong không khí đột nhiên truyền đến từng đợt dây rựa quỷ dị thanh âm. Chỉ thấy mọi người màu ưu lục linh thể hiện lên, sau đó bị hít vào cửa lớn màu đen. A, cái kia ta biết, không phải mở tiệm tạp hóa lao nhân sao? Một gã nỉ dạ kinh hô, những người khác cũng bị nhận thức được, nhất thời lông tóc dựng đứng. Rất lâu, cửa lớn màu đen chậm rãi tiêu tán, vùng cấm địa này khí tức âm trầm vậy đột nhiên phai nhạt đi xuống, chẳng qua là mặt đất còn có một nét hiện thân thú, thân cổ đế, sau này vẫn còn sẽ tiếp tục hấp dẫn một ít bởi vì không thể đi trước cực lạc tĩnh hồn thể đến này, tiếp tục quái phá, bất quá cũng chính là dọa dọa người thường thôi. Lăng Thiên cảm thấy được rất thú vị, liền không có mạnh mẽ hủy diệt cái địa phương này. Đương nhiên rồi, hắn cũng không biết, đã có hai tiểu quỷ bị cái địa phương này sợ tới mức không được. Thế nào, cực Lạc Tịnh thổ thích thu sao? Gặp sự tình chấm dứt, Hạ Tạc Sạ Cũ Mọ cười tiến lên, hắn cũng không phải sợ cái gì yêu ma quỷ quái, tu luyện ý chí tín niệm người, bình thường quỷ quái, căn bản không dám tới gần. Tạm được. thu nạ trong đôi mắt đẹp lóe ra hào quang, đập chân xuống, kinh khủng quái lực bùng nổ, thân hình trong nháy mắt tiệm mà ra. Bèo. Liên Hạ Tạc Sạ Cũ đều thiếu chút nữa chưa kịp phản ứng tốc độ bạo phát đi ra, nháy mắt kinh ngạc toàn trường. Trước đây Chú nạ quái lực kỳ thật rất khó dùng để biên độ tăng trưởng tốc độ, bạo tán thức lực lượng rất khó chuyển hóa thành đôi thân thể đẩy mạnh lực lượng. Cực lạc tĩnh thổ hành trình, làm cho thú nạ linh hồn lực bay lên không dứt một mức thang, đối trả cỡ dạ khống chế cũng thuận theo đạt tới một loại trình độ khủng bố, mới có thể làm đến điều này. Thực lực của ngươi." Hạ Tạc Sạ cụ mọ lão đảo hai bước, mới vẻ mặt khiếp sợ mà hỏi. "Thế nào, cũng không tệ lắm phải không?" Chú nạ hai tay ôm ngực, vết trắng cảm khẽ nâng, vẻ mặt vẻ tiêu ngạo. "Này xem, nàng liền từ bình thường cấp, bay lên đến tiếp cận hành cấp đỉnh phong trình độ, nếu như hoàn toàn tiêu hóa cực lạc tĩnh nghị đến đây, Nàng gái lòng liền hoan hỉ phấn chấn ngây ngất, cuối cùng có thể tại trên thực lực đã hết cân khổ, đến ngày sung sướng rồi. Từ nay về sau ai còn dám nói nàng chỉ có thủ đoạn chữa bệnh nhất thuật. "Du nạ tỷ tỷ, chúng ta đi về trước rồi." Mai Lôi kéo Lăng Thiên Đích tay cánh tay, lớn tiếng nói. Nói xong, Lăng Thiên liền dẫn Mai, chậm rãi hướng tới Hỉ Ẩu Gà Tập Địa hành đi. Đến nỗi một bên đệ Tam Hổ Cạ Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ Rèn, cũng liền nhìn thẳng cũng chưa nhìn chúng liếc mắt một cái. Nhìn theo hai người đi, Sạ Dụ Rèn thở một tiếng, thân thể căng thẳng lại. Lúc này, hắn phát hiện Giょ sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn thấm ướt, âm gió thổi qua, nhất thời giật mình linh dùng mình một cái. Xa dù tổ Tobii lao sư, đây là nhị ra ra nhờ ta giao cho ngươi. Chu nạ chậm rãi đi vào Sazuto Tobii hỉ dụ rèn trước mặt, sắc mặt phức tạp nhìn hắn một cái, đưa qua một quần y bạch, mặt trên viết một ít thật nhỏ tự thể. Nhị ra ra. Tổ Tobii dạ mạ lao sư sao? Xa dù tổ Tobii hỉ dụ rẹn cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao đây là cực lạc tình thổ, được phải thế tiền bối vẫn có có thể. Chỉ sợ Tobii dạ mạ lão sư đối với ta rất là thất vọng đi, ai. Nami Bạch, trong lúc nhất thời Sazuke Tobii hỉ dụ rèn nội tâm là suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, Thiên luôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, cũng không có giải thích cái gì. Lăng Thiên vẫn là cố nỗ hạ anh hùng, còn đạn tội ác tày trời đã bị từ bỏ hết thảy chức vụ, sợ tội tự sát, ám bộ cũng đã giải tán. Rất lâu, Sazuke Tobii hỉ dụ rèn mới trầm thấp nói: "Xoay người rời đi Tsuna dừng một chút, khoát tay áo, tiếp tục hướng xa xa đi đến." Này đó cũng không sao cả, Tsuna rất rõ ràng đạn lúc này đang ở thừa nhận kinh khủng đến mức nào khổ hình. Chương 263: Tìm kiếm mặt trăng. Tộc Hyuga Kiyuga Hea Si lúc này đã tiếp nhận chức vụ tộc trưởng trước vị tiếp kiến Lang Thiên cũng đổi thành hắn. "Mai, ánh mắt của ngươi." Kiyuga Hea Si nhìn thấy Mai con mắt, vẻ mặt nghi dị. Giờ này khắc này, hắn thế nhưng tại Mai trên người cảm nhận được một cỗ cảm giác các bách, ý vị này Mai nồng đậm tốc độ đã vượt qua hắn. "Hả? Ngươi nói là này a, ta đã không dùng kết ấn mở ra bị án cũ cảm nha." Mai cười nhẹ, có chút cười khẽ trừng mắt nhìn, một cỗ thản nhiên uy áp lan tràn ra, làm cho Hỉ -si cảm nhận được một ít áp lực, giống như là thượng vị giả đối hạ vị giả thiên nhiên áp chế. Trải qua luân hồi chi lực Mai tư chất chất đã chiếm được thật lớn văn hóa, có thể chịu tải bị án kỷũ gằng tối cao hình thái chuyển sinh nhãn, bằng không cả cụ dạ cũng sẽ không nói dùng vĩnh hằng chuyển sinh nhãn vội tới mai thức tỉnh. Dù sao cũng không đủ thiên phú, hoặc là nói kỳ độ đậm của hệ thống, thì không cách nào mở ra chuyển sinh nhãn. Ki U gạ hi a si lắc lắc đầu, trong lúc nhất thời ngũ vị tập trận. Tốt lắm, trước nói tránh sự đi. Lăng tiên méo méo mai tay nhỏ bé, thản nhiên nói, "Ta cũng cần các ngươi hỉ ủ gạ bộ tộc tìm tìm một hang động, vị trí đại khái tại một vùng dày đặc trong rừng rậm, ở giữa còn có một cái thật lớn hạ lưu cùng với thác nước." Kỳ Hữu Gạ hỉ ạ sĩ nhất thời nhất cả chứng rồi, cả giới nghĩ dạ lớn như vậy, coi như Hỉ Hữu Gạ bộ tộc tra xét năng lực kinh người, phòng trừng cần phải tìm đến bao giờ? huống chi còn có mặt khác Nhất Tôn, nhịn không được lắp bắp nói, này hắn cũng không phải muốn từ chối, mà là muốn biết càng nhiều là tin tức đặc thủ. Cái kia hang động cách cổ nổ hạ tôn sẽ không rất xa, tóm lại nhất định tại Hỏa Quốc cảnh nội là được. Như vậy cũng tốt, nhất định mau chóng làm được. Kỳ Hữu Gạ hỉ ạ sĩ xoa xoa trên trán mồ hôi, liên tục gật đầu, hạ định pháp vi liền đơn giản rất nhiều. Ừ, các ngươi rất không chung trà lên, uống một ngụm, thản nhiên đánh giá một câu. Cạ gù dạ cũng là đủ lửa bố mày, bảo là muốn Lăng Thiên đi quản lý trên mặt trăng của tộc kỳ bộ tộc, lại ngay cả người đi lên phương pháp cũng không nói, may mắn Lăng Thiên mà biết, vừa lúc có hỉ ủ gạ bộ tộc tốt như vậy cũ ly, đương nhiên không thể bỏ qua. Tộc trường đại nhân, Lăng Thiên đại nhân, bên ngoài có hai người trẻ tuổi tự xưng là đệ tử của ta. Một gã hỉ ủ gan nghi dạ đi đến, cung kính hành lễ nói: "Hừ, đi thôi, Mai, còn có chút sự tình phải xử lý xuống." Lăng Thiên đứng lên, đi ra ngoài, cáo tử. "Hả, tốt đẹp." Mai liền vội vàng đứng lên, theo sát phía sau. Nhìn theo hai người rời đi, Kiều Gạ Hỉ Ạ sĩ trầm tư trong chốc lát, bỗng nhiên hạ lệnh, đem toàn bộ tộc nhân đều triệu tập lại đi. Mặt khác, đem đưa hai cái tự xưng Lăng Thiên đệ tử người trẻ tuổi tướng mạo cho ta miêu tả xuống." "Vâng." Mặc dù đối với mệnh lệnh này hơi nghi hoặc một chút, này Hỉ Ủ Gạ Nghị dạ vẫn là lập tức đáp. Tại bập thêm rõ ràng Hỉ Ủ Gạ bộ tộc, tộc trưởng uy nghiêm rất nặng ra tộc Hỉ Ủ Gạ nơi cửa. "Lão sư." Cô nạn nhìn thấy chậm rãi đi ra Lăng Thiên, nhất thời hoan hô một tiếng, liền muốn muốn nhào đi lên đến thật to ôm. Kết quả lại phát hiện theo sát phía sau Mai, nhất thời xấu hổ là không đi, lén lửng, vội vàng đi đến Mai bên người, đại sung sỏe. Đây là sư mẫu đi, a, thật là xinh đẹp, thật mỹ lệ con mắt. Cô nạn hai mắt đều lượi quang, Mai tuy rằng còn không có thức tỉnh chuyển sinh nhãn, nhưng trong ánh mắt đã có nhiều điểm hào quang, lấp lánh vô số ánh sao. Lăng thiên lấy tay che ặc, hoàn toàn không nói gì. "Lão sư, ngày đó ngươi đi rồi sao, bọn chúng ta đợi ngươi vài ngày, cô nạn một mực la hét muốn tới Cổ Nô Hạ, ta cũng quản không được, liền tới Cổ nổ Hạ chờ ngươi rồi." Dã Khỉ cô một bộ quay bảo, bảo bảo bộ dáng, hành lễ sau, liền thật cây đậu thông thường đem cô nạn bán sạch sành sanh. "Vị, rõ ràng ngươi cũng tán đồng." "Đừng nhìn cô nạn đang cùng Mai Trên thực tế hai cái lô thai dựng thẳng được tiêm tiêm, lập tức xoay người trừng mắt, cô nạn chính là thật biết điều. Đương nhiên, cô nạn tối ngoan. Lăng Tiên cười cười, sờ sờ cô nạn đầu, nhất thời làm cho cô nạn tóc giống như rơm rạ giống nhau hỗn độn rồi. Khi hỉ, cô nạn khuôn mặt hồng hồng, chưa kịp được đến Lăng Tiên khích lệ mà cao hứng không thôi. Nói chuyện phía một hồi, Lăng Tiên lại dẫn mấy người đi dạo hạ cổ nô hạ, liền hướng tới long hang mà đi. Thời gian lâu như vậy quá khứ, nghiên cứu khoa học người điên nọ rủ mà cũng nên cho Lăng Tiên một chút thành quả rồi. Hùng chi, cô nạn ba người cũng có thể dùng tánh mạng nguyên dịch mạch lạc thân thể một cái. Long hang Trải qua lặn lội đường xa, Lăng Thiên một hàng tới nơi này chỗ sa quận. Gió mát mang theo bệnh thấp gió thường thường thổi qua, thanh âm nguyên náo không ngừng theo chúng quanh vang lên, sợ tới mức Hỏa Vũ ôm thật chặt Lăng Thiên đích tay cánh tay, không dám ngẩng đầu, háng chừng đầu ngón chân, sợ có cái gì hoạt hoạt đồ vật này nọ theo trên chân bỏ qua. Ta nói, ngươi chân thật định không ở bên ngoài chờ. Lăng Thiên bất đắc dĩ. Hừ. Mai lạnh lên một tiếng, ngừng lên cằm, ta mới không sợ những vật nhỏ này. Lúc này, có vài màu sắc rực rỡ con rắn nhỏ từ nơi không xa lặng lặng bò qua. A. Tiếng két chói bạo phát đi ra, Mai cả người đều trực tiếp nhảy đến Lăng Thiên trên người. Lạch run, phụ. Cô nạn cũng nhịn không được nữa, trộm lén cười lên. Ha ha ha. Lần này, tất cả mọi người nhịn không nổi, sôi nổi cười ra tiếng. Mai mặt cười hồng tới cổ cái, nhưng vẫn là không dám ngẩng đầu, ôm thật chặt lấy Lăng Thiên. Cười đi cười đi, đợi cho người đẹp, chết tiệt cô nạn, Mai trong lòng căm giận nghĩ. Bốn người chậm rãi về phía trước, dần dần đi tới Lăng Thiên trước kia bổ ra vết kiếm phụ cận, sau đó trở về chỗ sâu nhất xèn rủ tổ bị giả mạ bên trong. Họ rồ xì sì như sớm liền chờ ở nơi đó, nhìn thấy Lăng Thiên đoàn người đã đến, lộ ra một tia hơi có vẻ tà dị mỉm cười. Hoan nên Họ Dụ Xī Mãnh giang tay, trên mặt đích biểu tình làm cho người ta không thể phán đoán. Bèo. Hạ trong đáy mắt, Lăng Thiên ô Mai, giống như tuấn nhi thông thường, đi thẳng tới họ Dụ Xī Mãnh phía sau, sau đó lập tức đi hướng thực nghiệm trang bị. Trong chấp đoán này tốc độ, làm cho họ Dụ Xī Mãnh đồng tử mạnh co rút lại, cái trán hiện ra một nét thoáng hiện mồ hôi lạnh, trong lòng bắt đầu sinh ý niệm trong đầu nhất thời bị diệt người không còn một mảnh. Tức thời mị Mai vẫn là rất cần phải, nhất định làm cho họ Dụ Xī Mãnh biết, hai phe quan hệ hợp tác, thủy chung đều là lấy Lăng Thiên thành chủ đạo, đỡ phải đến lúc đó phiền toái. Họ Dụ cười khan hai tiếng, che giấu kinh hãi trong lòng. Họ rồ xì mà giải nhân. Họ rồ xì mà giải nhân. Cô Nạn và Dạ Hỉ cổ hai người nhưng thật ra rất nghệ tình, tiến lên hành lễ. Vào đi thôi. Họ rồ xì mà quắt tay áo, sắc mặt thần kỳ ôn hòa. Dạ, Cô Nạn hai người lập tức đáp. Nhưng mà, đến bên trong mặt, bản tính nhất thời bạo lộ ra, nơi nơi giờ một cái xem xem, rất hiếu kỷ, hai người bọn họ kia xạ tổ mị qua chuyên nghiệp như vậy phòng thí nghiệm. Họ rồ xì mà không thể không theo sát phía sau, miễn cho cô Nạn hai người sảng bậy. Hoa, thật lớn xả. Cố Nạn chỉ vào chết đi Bạch Xà tiên nhân, lên tiếng kinh hô, mắt đẹp trừng tròn xoe. Dạ Hỉ cổ há to miệng, lăng lăng nói không ra lời, tại Bạch Xà Tiên Nhân trước mặt, bọn hắn và người cho bụi không chênh lệnh nhiều nhỏ, nhịn không được lộ ra lòng kính nể. Lớn như vậy sinh vật, trên mặt đất biến một vòng liền có thể so với cấp độ S nhân tu chứ, Dạ Hỉ cổ nghĩ thẩm. Bèo. Cô nạn rung lên trên lưng giấy cánh, mãnh liệt được bay cao dựng lên, đi thẳng tới Bạch Xà Tiên Nhân ngồi lên, hai tay chống lạnh, xinh đẹp mặt lạnh ngạo, nhưng thật ra rất có một phen khí thế. Tiểu Dạ Hỉ cổ, mau tới kiến giá. Nàng phất, phất tay, giống như đang chỉ điểm Giang Sơn, thấy Dạ Hỉ cổ lại. Chương 264, Tiên Đạo chi tổ. Năng lượng tự nhiên nghiên cứu thế nào rồi?" Lăng Thiên đánh giá cái viên này, bị cơ khí vây quanh cực đại tinh thể, tùy miệng hỏi. "Đã có thành quả bước đầu rồi, bất quá còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể được đến chuẩn xác nhất số liệu." Họ Dồ Si mà suy tư một thoáng hồi đáp. Lăng Thiên nhìn nhìn xa xa, nơi đó có hơn 10 người thiếu Niên, đều là xếp bằng trên mặt đất, thở thổ nạp, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy vẻ kinh nghị. Tự nhiên năng lượng tại trung quanh bọn họ chậm rãi dao động, tuy rằng hấp thu hiệu suất thấp, nhưng những hài tử này một khắc không ngừng tu luyện, đã rất có hiệu quả. Làn da trôi nổi sảng bóng, tinh thần nhấp nháy, tinh khí thần so với người thường thậm chí so với nhị dạ cũng muốn giỏi hơn rất nhiều. Họ Dồ Sĩ mãn mê hoặc năng lực trước sau như một cường đại ai nhìn thấy này, đó liều mạng tu luyện thiếu niên, Lăng Thiên nghi thẩm, xạ thúc miệng độn cũng là rất mạnh. Ừm. Họ Dồ Sĩ mà cũng thuận theo nhìn sang, chậm rãi nói, thế giới này mọi người trong cơ thể đầu ẩn chứa chạ cơ dạ, chẳng qua là có người có thể dễ dàng tinh luyện ra, có người lại cuối cùng cả đời đều khó mà để luyện ra có thể lợi dụng chạ cơ dạ, đây là nhị dạ cùng bình dân chiến lệnh. Đang nghiên cứu ở bên trong, ta phát hiện chạ cơ dạ và tự nhiên năng lượng sẽ với nhau xung đột lẫn nhau. Từ đó làm cho truyền thạch không thể đảo ngược thay đổi, trừ phi đạt tới tiên thuật tỷ lệ, nhưng yêu cầu đó thiên phú rất cao, không thích hợp mọi người. Tiến vào nghiên cứu trạng thái, họ Dourxi Mạn như ở vào một loại cực đoan bình tĩnh trạng thái, lạnh lùng vô tình. Vừa nói, họ mang theo Lăng Thiên đi vào một chỗ gieo trồng lên dược liệu đặc thù địa vực, trên mặt đất khắc lên nhất đó đông cứng dấu vết, như là luyện kim phát trận. Những dược liệu này cánh lá trong suốt như cùng chim trả, vừa nhìn liền dược tính kinh người, nồng đậm tự nhiên năng lượng hội tụ ở trong này. Mạnh đất này Ta chôn mấy viên được từ ảnh cấp thông linh thú trong cơ thể tinh thể, bố trí một cái hấp dẫn tự nhiên năng lượng pháp trận, những thực vật này sinh trưởng rõ ràng chiếm được tăng cường. Mà những dược liệu này trong cơ thể chỉ có tự nhiên năng lượng cùng với khắc vật chất ngưng kết dư tính, cũng không có trả cơ ra. Những thuốc này tính với thân thể người vô hại hữu ích, vì thế liền có những thiếu niên này. Họ Dỗ Sĩ mà dánh mắt lạnh như băng, nói tiếp, ta mượn dùng chỗ sâu sinh mệnh nguyên dịch, đem những thiếu niên này thân thể hoàn toàn tẩy luyện, hoàn toàn loại bỏ trả cơ dạ loại này năng lượng. Loại bỏ trạ cỡ giả quá trình sơ lược dù xịm vô tình nói này đó không quan hệ sự tình khẩn yếu trong đôi mắt có của nhật hắn đang khai sáng một người mới thế giới sóng lòng mênh ngông hấp thu tự nhiên năng lượng tu luyện những thiếu niên này thân thể chiếm được rèn luyện cải thiện rõ ràng có càng cường đại hơn hoạt tính có thể sống càng lâu ở rồi xị mặt đôi mắt rung động hoa chân múa tay vui sướng cho dù tất cả chuyện này đều là xuất thân từ tay hắn cho tới bây giờ hắn đều có dũ khí khó nói lên lời rung động giống như tìm được cuộc sống giá trị kh khuôn mặt đúng là muốn hướng hướng vẻ cho mong loại bỏ trạ cỡ dạ là loại bỏ cả cụ dạ đích ý chí đi Không nghĩ tới sinh mệnh nguyên dịch còn có loại bỏ dị chủng ý chí hiệu quả." Lăng Tiên trong lòng suy tư, nói như vậy nói, đợi cho cả gù dạ đem ý chí thu sạch quay về thời gian, liền không cần khiến dùng sinh mệnh nguyên dịch tẩy lựa chứ. Sinh mệnh nguyên dịch chính là rất trân quý, không thể lãng phí. Ánh mắt nhìn phía những thiếu niên kia, một cố khó lường sức mạnh to lớn thêm vào tại Lăng Tiên trên hai mắt, đây là tới từ Cực Lạc Tịnh Thổ thế giới phân thân quy tắc thêm vào. Tại hộ cả thế giới, cơ hồ không có gì có thể giấu giếm đi hắn, nếu như là tại Cực Lạc Tịnh Thổ, thậm chí có thể ngăn ngủ bộ phát ra lực lượng của thần. Ánh mắt thấu triệt hướng vào trong. Dịu dàng tự nhiên dòng năng lượng chảy tại trong kinh mạch, mà không phải giống trả cỡ dạ như vậy giải tại toàn thân. Mọi người Màu vàng, giống như trong truyền thuyết khí vận đích sự vật, bao phủ tại các thiếu niên trên người. Tựa như thiên địa yêu tha thiết, một khi những thiếu niên này tu luyện ra sai lầm, màu vàng khí vận sẽ gặp chậm rãi dao động, tự nhiên có thể lượng vận hành sẽ gặp trở lại chứng độ. Đang là có thiên địa thêm vào, này đó không có kinh nghiệm, không có truyền thừa các thiếu niên và thiếu nữ, mới có thể đi bước một chậm dãi tu luyện tăng lên, đương nhiên, thân mình hấp thu qua sinh mệnh nguyên dịch loại này của quý, thay ra đột thịt, cũng là một trong những nguyên nhân. Lăng Thiên ánh mắt lóe ra ánh sao, lại nhìn một chút chính mình, một cỗ thản nhân màu tím xương mù loan tỏang, bao phủ tại Lăng Thiên trên người, cao quý thần bí, lộ ra một cỗ cao cao tại thượng uy nghiêm. Sau đó liếc mắt một cái họ Dōjima, một cỗ màu xanh nhạt khí thể bám vào ở trên người hắn. Dao động màu xanh khí vật lên, còn có này mấy đạo vừa mới bù đắp không lâu vết rách, có chút gầy yếu. Họ Dōjima tại nguyên buồn vận mệnh quý tích lên, chứng thật là nhiều thai nạn. Lăng Thiên trong lòng suy tư, nhếch miệng lên một tia kỳ dị độ cong, là bởi vì của ta nhập, làm cho họ Dōjima đã đi lên con đường khác, cải biến vận mệnh sao? Lúc đầu lên bên trong họ rổ sĩ mà chính là đi lên linh hồn chuyển sang kiếp khắc đường ta đạo, đem chính mình gây sức ép là không đi, tuy rằng một mực không chết, nhưng sống vẫn tương đối bị khuất. Khí vận nói đến, huyền ảo khó lường, cũng không biết đứa con của số phận vũ trụ mà kỳ nạ rủ tổn là như thế nào tồn tại. Bất quá có Lăng Thiên tồn tại, này đứa con của số phận thuyết pháp tương lai không nhất định có đi, Lăng Thiên nghĩ thầm. Cô nạn, Dạ Kỳ cô. Lăng Thiên hướng về phía xa Sa Hồ. Đến đây, lão sư. Một bên trộm quan sát những người đó tu luyện cô nạn hai người vội vàng hứng tiếng nói. Chứng kiến những hài tử kia rồi sao, bọn hắn đang tu luyện một loại sức mạnh mới. Lăng Tiên nhìn thấy hai người, ánh mắt dần dần nghiêm túc xuống dưới, trả cờ Dạ hệ thống rất khó cho các người bước trên đỉnh phòng, nhưng loại lực lượng này nhưng có thể." Không nhiều lời nói, Cô Nạn và Dạ Hỉ Cổ tự nhiên có thể lý giải ý tứ của hắn. Dạ Hỉ Cổ lập tức nói, "Có thể đạt đến lao sư loại cấp bậc đó lực lượng sao hiện tại có lẽ không được, tương lai hẳn là có thể, bất quá các người tu luyện trả cờ Dạ hệ thống lại không có khả năng đi đến ta độ cao này." Ngay vậy, Dạ Hỉ Cổ cúi đầu, trầm mặc một hồi, mạnh ngẩng đầu, trong đôi mắt lóe ra hào quang nóng ánh, giống như sắp hiến thân biện hộ người thông thường, thần sắc kiên định, "Lão sư, ta ý tu luyện" Lăng Thiên và họ mà nói chuyện, hắn cũng nghe thấy rồi, tự nhiên biết loại này hệ thống ưu việt tính, cùng với với ánh sáng ngọc tương lai, trải qua vài lần đả kích, hắn biết rõ, chỉ có lực lượng mới là hết thảy bản chất, có lực lượng mới có thể theo đuổi giấc mộng trong lòng. "Lão sư hy vọng ta tu luyện sao?" Cô nạn mắt đẹp nhìn chằm chằm Lăng Thiên, còn hơn lực lượng, nàng càng để ý Lăng Thiên ý tưởng. Lăng Thiên sờ sờ đầu của nàng, lại cười nói, "Này đó đều xem chính ngươi, coi như ngươi kiên trì muốn tu luyện chút rồi, tương lai lão sư cũng biết nghĩ biện pháp cho ngươi vĩnh sinh bất tử." Nói như vậy, lão sư cũng hy vọng ta tu luyện rồi. Cố Nạn linh động con người đảo một vòng, giòn tiếng nói, "Ta đây liền tu luyện đi." Lăng Thiên trợn khóc trợn cười. Ngay sau đó, Lăng Thiên rồi đột nhiên trừng mắt nhìn, lộ ra một tia vẻ không thể tin được. Thiên địa chấn động, này chấn động thường người không thể phát hiện, thậm chí cả đường sự cổ Nạn đều không thể phát hiện, nhưng Lăng Thiên lại thiết thiết thực thực cảm nhận được. Vô Tận Hào Quang nóng ánh hội tụ đến, đỉnh đầu phong cách cổ xưa thiên nhiên đẹp đẽ quý giá màu đầu, dũng nhiên ngưng tụ, chậm rãi phiêu phủ ở Cố Nạn hướng trên đỉnh đầu. Giống như khai sáng nhất mạch chi tổ, Vô Tận Hào Quang phụ trợ Cố Nạn như trích tiên đến trái đất, siêu phàm thoát tục. Lăng đôi mắt lại, Ý tứ được cổ nạn có lẽ ở phương diện này có lên khó có thể tưởng tượng tiên phú, thậm chí trực tiếp bị thiên địa thừa nhận. Vậy liền đi theo ta." Lăng Tiên khoát tay áo, hướng tới không gian xung quanh mở ra mọi người phòng nhỏ đi đến, Cố nạn và Dạ Hỉ Cổ theo sát phía sau. "Này đó trong phòng đều có được nhất ao sinh mệnh nguyên dịch. Họ Rolsimaz, Dạ Hỉ Cổ liền giao cho ngươi." Lăng Tiên chỉ vào một cái không có bị đã dùng qua phòng, hướng về phía họ Rolsimaz nói. "Những thiếu niên này hoàn hảo, trong cơ thể trả cơ dạ không nhiều lắm." Dạ Khỉ Cổ và Cổ Nạn đều có được tiếp cận thượng nhận thực lực, trong cơ thể trả cờ ra lượng không ít, cần người hỗ trợ mới có thể loại bỏ trả cơ ra. Được, ta cũng đã sớm muốn thử xem nhị ra cải tạo đây. Họ Dỗ Xị mà giếm môi một cái, lộ ra một tia tà dị ý cười. Dạ Khỉ Cổ nhất thời run rẩy, trong lòng không ngừng tê khổ, sớm biết rằng vừa mới sẽ không đi theo Cổ Nạn hồi náo rồi, cái này bị báo phục làm sao? Nhịn không được cầu xin nhìn hướng Lăng Tiên. Lăng thiên nhìn mà không thấy, mang theo Cổ Nạn đi vào trong một phòng khác. Mai cũng theo sát phía sau, nàng cũng không muốn một người ngai tại nơi quỷ quái này. Chuyện cồn vất bậy ư? Xin đánh giá tháng 9 năm 10 cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc. Câu mới phiếu, Kim Đậu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Chương 265, tẩy luyện trong phòng. Cổ Nạn chậm rãi đi đến nguyên dịch cao bên cạnh, trong đôi mắt đẹp đột nhiên hiện lên một tia giảo hoạt, thân hình vừa động, quần áo nhất thời chạy xuống. Trắng nón nà hoàn mỹ thân thể mệt mỏi nhất thời phơi bày trong không khí. Theo Lăng thiên cái góc độ này nhìn lại, gần như hoàn mỹ tuyết trắng thân thể mệt mỏi, có lồi có lõm tươi đẹp dáng người, nhất thời ấn vào mí mắt, Cố Nạn thân hình run lên, giống như muốn xoay người lại. Vừa mới vào mai nhất thời nổi giận, tiến lên chính là một cước, trực tiếp đem Cố Nạn rơi vào trong hồ. A nha. Cô nạn ở giữa không trung hoa chân múa tay vội xững lên, cảnh xuân hiện ra, ngã vào trong hồ, tóe lên rất nhiều bằng nước. Lộ ra một cái đầu nhỏ, màu trắng ngà sinh mệnh nguyên dịch theo mặt cười chậm rãi chạy xuống, cô nạn ủy khốt nói, chẳng lẽ không nên cởi quần áo sao? Lời còn chưa dứt, nàng liền chứng kiến Mai nheo mắt lại, trong mắt hàn quang lóe ra, nhất thời căm như hến, AIA ngồi xong. Tại trên một đường này, nàng chính là bị đánh được dễ bảo, Mai Thiên Lý nhãn năng lực đưa nàng áp chế là không đi, nàng nhưng thật ra có thể bay. Nhưng, thân phận cao hơn một cấp đệ chết người a này thao tứ tứ phương vương, sinh mệnh nguyên dịch vừa phải nung đắc, không nhìn rõ ràng ở trong tình huống bên trong, chỉ có người loáng thoáng hư ảnh, mai gật gật đầu, lộ ra một tia nụ cười hài lòng. Lăng Tiên có chút không nói gì theo ở phía sau, bắt đầu làm cô nạn giảng giải óo xì mà nghiên cứu ra thu thiện phương pháp tu luyện, đang giảng giải trên đường, Lăng Tiên cũng hơi cải thiện một ít. Tu luyện như thế phương pháp tên ta xưng là trụ cột luyện khí pháp, từ nay về sau ngươi có lẽ có thể muốn hảo cải thiện hắn. Dạng giải xong sau, Lăng Tiên mong nhìn lên cô nạn. Cô nàng tối đầu trầm tư, Trong đôi mắt đẹp lóe ra thông minh quằn mang, giống như mọi người màu vàng văn tự hiện lên, kia ngược quan giống như chiếm được vật đại bổ, lập tức liền ngưng thật xuống dưới, khoảng cách đại thành còn cách một đoạn. Không bao lâu, trí tuệ cô nạn cũng đã đem chủ cột luyện khí pháp lý giải thích tấu đáo, kiên cường nói, lao sư, tốt lắm, đến đây đi, ta không sợ đâu." Nói xong nhắm mắt lại, vẻ mặt đi hình đại bộ dáng. Tẩy tùy lấy mẫu trả cự dạ quá trình đương nhiên sẽ không như trong tưởng tượng thoải mái. Từng. Lang Tiên trong lòng mỉm cười, chậm rãi ngồi xếp bằng ở cô nạn phía sau nguyên dịch, tay phải nhẹ nhàng đè lại cô nạn đầu, từ góc độ này nhìn lại Nhưng thật ra có thể chứng kiến một ít chân bóng trắng non đích lưng bộ. Cô nạn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chỉ trong nháy mắt, liền tiến nhập không hề bận tâm trạng thái, có thể thấy được tiên phú của hắn quả thật thật tốt. Một cỗ tự mình thuộc về Lăng Thiên Trạ Cở Dạ chậm rãi tràn ra, đem cổ nạn phụ trợ như mộng như ảo. Trạ Cở Dạ tại Lăng Thiên thao tác, mềm nhẹ tiến vào cô nạn thân thể, biến hóa đường định, một chút đem cô nạn thân thể trùng quanh Trạ cờ Dạ cắn nuốt vặn dần dần, cô nạn thân thể trở nên tinh khiết. Đây là lão sư Trạ Cở sao? Cô nạn tối đầu, cắn môi dưới, mặt cười sở khất tại này cổ Trạ Cở Dạ vây quanh dưới, Nàng giống như thật sự đưa thân vào lao sư trong lòng ngực, áp áp như vậy, như vậy làm cho người ta mê luyến. Chớ hỗn xộn, kế tiếp mới là kích liệt nhất thời gian. Lăng Tiên trầm giọng vừa quát, cô nạn vội vàng dừng lại vận mẹo thân mình, cố nén toàn thân cấp nơi chuyển đến cảm giác tê dại, sắc mặt kiên nghị sụt xuống. Dưới. Hô. Trạ cỡ dạ ầm ầm lưu động, thế nhưng phát ra giống như nước chạy thanh âm của, tại cô nạn trong thân thể trùng kết lện, ngoại giới sinh mệnh nguyên dịch cũng chuyển động theo, hóa thành một đạo kỳ, dần dần hòa nhập vào cô nạn thân thể, sau đó tại Lăng Tiên trạ điều khống chế, mảy may vô kém tiến vào nuối một tế bào. Một chút điểm sáng màu xanh lam bị nặng xanh xanh đích ép đi ra. Trà cơ dạ bẩm sinh, mà theo nỉ dạ ngày càng tu luyện, lại càng sớm thật sâu cắm rễ ở tế bào ở chỗ sâu trong. Hiện giờ muốn loại bỏ trạ cơ dạ, gặp được đau đớn nặng bao nhiêu, không khác dành dành ở trên người cắt tiệt, thậm chí so với thiên đao vạn quả còn kinh khủng hơn. Phải biết rằng, trà cơ dạ chính là tồn tại ở mỗi một tế bào bên trong. Cái này cũng ít nhiều sinh mệnh nguyên dịch, mới có thể bảo trì tế bào hoạt tính, thân thể sẽ không hỏng mất. Lăng Tiên cũng không có cách nào, chỉ có thể tận lực khống chế được trà cơ dạ, dịu dàng đi hoàn thành một bước này, cũng may Lăng Tiên lực khống chế xuất thần nhợ hóa, rất là giảm bớt một bộ phận đau đớn. Cô nạn mặt cười đều rối giẫm cùng một chỗ, môi giới đều bị căn phá, sau đó tại sinh mệnh nguyên dịch tác dụng hạ, nhanh chóng khôi phục. Cả mềm mại thân mình, mỗi một khối địa phương, mỗi một tế bào đều đang không ngừng phá hư và khôi phục bên trong gây sức ép, tích liệt đến mức tận cùng đau đớn như thủy chiều che mất cổ nạn tâm linh. Cô nạn cố lên, mai ở một bên cho nàng bơm hơi, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nàng liền đối với này Ôn Nhu kiên cường, lại có chút tính trẻ con cô gái có chút yếu thích. Cô nạn đóng chặt lại mắt đẹp, tiếng hô bắt đầu khởi động, cũng liền rên đều tuyên bố đi ra. Lăng Tiên mày, tiếp tục tiếp tục như thế co như cổ nạn thân thể chưa chết, linh hồn cũng có thể có thể bởi vì cực hạn đau đớn tan giả dụm. Ẩm. Mi tâm gồ lên, một cái thản nhiên hình người quang ảnh trong nháy mắt điểm mà ra, trực tiếp không có vào cổ nạn trong đầu. "Lão sư, lão sư." Một đạo quẩn tròn thành công đoàn thân ảnh chiếm giữ trung tâm, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, tựa hồ là hai chữ này, mượn nàng không khoan nhượng kiên trì được. Lăng Tiên thăng khẽ, chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy cổ nạn linh hồn, linh hồn lực kia mà ra, an cổ nạn. Quan thuộc đến liền linh hồn đều khắc sâu khắc ghi hơi thở, làm cho lạnh run cổ nạn rồi đột nhiên bình yên xuống dưới. Ý chí tuy rằng không lắm minh mẫn, ánh mắt cũng có chút tan giả vô thần, nhưng vẫn như theo bản năng phản thủ ôm lấy Lăng Tiên. Tại đây sẽ chết một khắc, có thể chết ở lão sư trong lòng thật tốt, cuối cùng một chút ý thức nghĩ như vậy nói. Trong thủy trí chung, nàng cũng chỉ là muốn cùng tại Lăng Tiên bên người, không hơn. Ngoại giới, dù dù mà kỳ càng phát tài to rồi, hao trạng thái bề mặt cũng bắt đầu rơi chậm lại. Tay trắng cổ nạn dần dần hiện lộ ra, da thịt trong trắng lộ hồng, hết thể đều tựa hồ như cực kỳ khỏe mạnh. Nhưng mà Lăng Tiên và nạn con mắt vẫn là đóng chặt lại, cổ nạn sắc mặt đã thả lỏng một chút, nhưng vẫn là nhanh căng thẳng. Mai năm năm đấm, sắc mặt lo lắng Đúng lúc này, trong không khí rồi đột nhiên truyền đến nước gận lưu động thanh âm của, mắt Trần có thể thấy tự nhiên năng lượng hội tụ đến, đem giá sự không lớn phòng điểm xuyên như bầu trời đầy sao, xa hoa. Ở vào một chỗ như vậy, giống như đưa thân vào thiên nhiên ôm ấp hoài báo, thoải mái thế khí, trong lòng trước nay chưa có thoải mái. Ẩm. Ngay trong nháy mắt này, cổ nạn thân thể giống như hóa thành sờ to mắt, vô cùng vô tận hấp lực truyền ra, mêng mông tự nhiên năng lượng đều hóa thành từng luồn mảnh liệt mà đến, sau đó dung nhập cổ nạn thân thể. Mềm mại trắng nõn thân thể, tựa hồ như càng thêm trắng nõn, giống như dương chi bạch ngọc, có một cỗ không vết thông thấu mỹ cảm. Thấy như vậy một màn, Mai Rốt cục kia lòng, không khỏi lộ ra vui sướng và hâm mộ hỗn hợp thần sắc. Nô, no. cô nạn mí mắt khẽ run lên, chậm rãi tỉnh lại, xem lên trước mặt cười khanh khách Mai, cũng nhìn không được nữa lộ ra mỉm cười. Nàng quay đầu chung quanh, "Lão sư đây?" "Hả? Há, Hắn tựa hồi như có việc, đi ra ngoài trước." Mai mắt đẹp nhìn chằm chằm cô nạn, vươn tay chọc chọc, lại sờ sờ đoàn kia mềm mại, có điểm mắt không thấy lòng yên tính nói, "Ngươi còn không mau một chút mặc quần áo." Oh. Cô nạn tựa hồ như còn không có tỉnh táo lại, chưa có phản ứng gì, bắt đầu tìm khắp nơi quần áo. "Này, quần áo" Nhìn thấy cổ nạn gấp đến độ xoay quanh, Mai cười nhẹ, đem cổ nạn quần áo đưa cho nàng. Chuyện quần vật bậy ớ, xin đánh giá tháng 9 năm 10 cuối môi trường để tự có động lực làm việc. Câu mới phiếu, kim đậu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Chương 266, Thiên nhân cổ nạn. Màu tím sẩm khí vận vật phẩm không theo quy tắc nào, số lượng cũng muốn so với lúc trước nhiều hơn rất nhiều, màu sắc lại càng thâm thúy không chỉ một điểm. Bàng bạc khí vận thêm vào, suy tư vấn đề tốc độ đều lần nhanh hơn một chút, đầu óc cũng càng ngày càng rõ ràng. Lăng Tiên mang cảm, như có suy nghĩ gì, đối hồ cả thế giới sau lưng che giấu gì đó, càng phát ra cảm thấy hứng thú. Bình thường tinh cầu, làm sao có thể hấp dẫn được Tứ Kỳ bộ tộc, tại sao có thể có sinh mệnh nguyên dịch, lại như thế nào sẽ sinh ra luân hồi thạch, phụ thuộc mặt biên cực lạc tịnh thổ đều ẩn chứa thế giới ý thức, hiện nay còn có cả vũ trụ đều cực kỳ cao cấp vận mệnh nói đến. Hỗ trợ cổ nạn tu luyện trên đường, có lẽ là Lăng thiên cống hiến khá lớn, và lại linh hồn tiếp xúc gần gũi nguyên nhân, Lăng thiên và cổ nạn đều chiếm được đi một tí ưu đãi. Như vậy xem ra, họ Dụ Xí bản vận mệnh cải thiện hẳn là không chỉ là bởi vì Lăng Tiên thay đổi nội dung vở kịch, hẳn là cũng có sáng lập ra phương pháp này nguyên nhân. Lăng ánh mắt lóe ra, suy tư về. A, lão sư Cố Nạn đẩy cửa phòng ra, mới vừa ra tới, liền chứng kiến Lăng Thiên, nhịn không được hoan hô một tiếng, đối với nàng mà nói, mạch lạc trên đường cơ hồ một chút trí nhớ đều không có để lại. Chỉ cảm thấy lao sư tựa hộ như càng thêm thân thiết, có dũng khí khẩn cấp muốn ôm tạm giác. Có thể phải nhìn nữa ngươi thật sự là thật là vui. Cô Nạn vui sướng nói. Lăng Thiên sờ sờ cột nạn đầu, lộ ra một tia cười ôn hòa ý từng tia từng sợi màu tím xương mù từ đầu quan thượng rủ xuống, giống như mùi xe thông thường, cao quý không đổi, nhất đạo năng lượng dòng khí tại cột nạn thân thể trong kinh mạch tự hành vận chuyển. Bộ này vận chuyển phương pháp so với lăng tiên cải thiện đều phải tới kỳ diệu nhiều lắm giống như tuần hoàn theo thiên địa tự nhiên quy tích không có chút nào phủ mày dấu vết đang riêng chỉ là nhìn thấy chân khí lưu chuyển liền có loại tình hồ nghi thức xối nước lên đầu thích khí cảm giác cô nạn mất đi ch trả cơ dạ lại chiếm được thứ càng quý giá từ nay về sau chẳng sợ cô nạn ngủ suốt ngày, thực lực đều sẽ không ngừng tăng trưởng thú chi chỉ bằng này mạch lạc sau so thân hình đều có được có thể so với thượng nhận từ lựcão sư ta giống như sẽ rất nhiều vật kỳ qua đây cô nạn khoe cái mình tưởng là mới lạ giống như nói chỉ thấy nàng hai tay khắpuyết Đột nhiên bày ra một cái kỳ dị đích thủ thế, một đoàn to bằng đầu người ngọn lửa nhất thời xuất hiện, theo ý niệm của nàng chung quanh bay múa. Cái này hỏa cầu mới vừa xuất hiện, kinh khủng cực nóng liền rồi đột nhiên bông xuống, so sánh với nhận thuật theo đuổi đại quy mô sát thương hình thức, này cái quả cầu lửa lực lượng cực kỳ cô đọng, giống như nóng cháy nham thạch nóng chảy. Ẩm. Tiếp theo một cái trước mắt, cô nạn chỉ một quỳ mặt đất, hỏa cầu kia nhất thời hành trên mặt đất, giống như đạn đạo đả kích, long hang mặt đất trực tiếp vênh ra một cái hố sâu. Bên cạnh vách động trực tiếp bị đốt thành nóng chảy hình, nóng cơn tức lên, xua tán đi long hang dở mát. Thế nào, cô nạn hại không? Cô nản nh nhản nhất mỹ, vẻ mặt tự hào vẻ kiêu ngạo, trước đây, nàng cũng sẽ không hòa độ tuận. Vù vù, từng đạo trang giấy bông nhiên bay ra, cơ hồ trong nháy mắt, liền hình thành từng đạo kỳ dị phù chú, Này đó phù chú bay cao dựng lên, ánh lửa vừa hiện. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh nhất thời vang lên, sóng xung kích thổi quét tứ phương, cuồn cuộn nổi lên một trận bụi mù. Đối với giấy độ nắm trong tay, cô nản cũng rõ lộ tăng lên không dứt một nhấc thang. Lúc này, Dạ Hỉ theo họ Rồ mà ra. Dạ Cổ thần sắc hơi có vẻ khô khéo, ánh mắt có điểm tăng giả, vẻ mặt lòng còn sợ hãi thân sắc. Có trời mới biết hắn vừa mới là thế nào tiếp tục kiên trì, thật đúng là ít nhiều trên một đường này sức hút của trái đất dị luyện, ý chí chiếm được tốt lắm tôi luyện. Lao sư thật sự là liệu sự như thần đâu rồi, Dạ Hỉ Cổ nghĩ thầm. Họ Dỗ Xỉ Mãr cũng không có lăng tiên linh hồn trình độ, bất quá hắn kinh nghiệm phong phú, cuối cùng vẫn là thành công, bất quá gặp đau đớn, chính là thật được rồi. Lao sư, Dạ Hỉ Cổ hưu khi vô lực nói, liền trên mặt đất động tính đều chẳng muốn đi xem. Họ Dỗ Xỉ Mãr nhìn nhìn cô nạn, lại nhìn một chút đầy đất đống hỗn không được toát ra vẻ không thể tin được. Thật sự mạch lạc nị ra. Hắn mới biết được trong chuyện này khó khăn lớn bao nhiêu, không chỉ có muốn khống chế trả cơ dạ, còn phải tận lực bảo hộ được nghi dạ ý thức, ở giữa chi tiết nhỏ lại càng nhiều vô số kể, coi như lấy kinh nghiệm của hắn đều là miễn cưỡng lâm vào. Nhưng hôm nay xem cô nạn trạng thái, giống như là cái gì đau khổ đều không có thông thường, thực lực lại càng đột nhiên tăng mạnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cũng không tệ lắm. Nhìn thấy cô nạn biểu thị nhân thuật, hoặc là cách nói thuật, Lăng Thiên sờ sờ cổ nạn đầu, tán thán nói: "Cô nạn đối năng lượng khống chế tựa hồ như bẩm sinh, cho dù là lần đầu sử dụng chân khí, cũng chính là loại này mới đích năng lượng, cũng là thuận buồm gió." Bất quá đây cũng có thế giới thêm vào nguyên nhân. Cô nạn híp mắt lại, thế ý được lông mi đều kiểu lên, "Mi phi sát vũ, hai người các người đi tu luyện đi." Thu tay về, Lăng Thiên bình tĩnh gật đầu, khích lệ nói, "Thừa dịp trong khoảng thời gian này, năng lượng tối sinh động thời gian, tiến bộ nhanh nhất." "Vâng, lao sư." Cô nạn và Dạ hỷ Cổ đều là ai ý a gật đầu. Theo hai người bắt đầu tu luyện, tự nhiên năng lượng dao động nhất thời kinh động đến những thiếu niên kia, mọi người mở to mắt, vẽ mặt tính sợ nhìn lên cô nạn hai người. Này tỷ tỷ thật là lợi hại. Một cái tóc vàng lọ lĩ có chút cực kỳ hâm mộ nhìn lên cô nạn. Nàng một người hấp thu năng lượng dao động đều vượt qua mọi người chúng ta tổng rồi. Đúng vậy a. Mọi người Nhi Đồng đều có chút thoải mái. Đến nơi này, mọi người ăn được ngủ ngon, rốt cuộc không cần lo lắng lấy trước kia loại lang bạc kỳ hồ ngày, tất cả mọi người là toàn lên tâm tư đi cố gắng tu luyện, để báo đáp họ Rồ Xỉ mà dẫn tỉnh. Chúng ta cũng phải nỗ lực a, thiên phú không đủ thời gian đến con. Một gã tựa hồ là Nhi Đồng Vương thiếu niên cầm quyền, phân trần nói. "Đúng. Sơn gia nói rất đúng. Không thể để cho họ Rồ Xỉ mà đại nhân thất vọng." Từng tên thiếu niên cô gái nhất thời bộc phát ra càng cường liệt tu luyện nhị tình. Nhìn thấy một màn này, Rất khó nói lúc này họ Dỗ Xỉ mà tâm tình như thế nào, dù sao Lăng Thiên là cảm thấy được có Dỗ Xỉ Mã đánh mắt nu hòa rất nhiều, có lẽ là tại những đứa bé này trên người thấy được mình trước kia. Đây là ta cải thiện phương pháp tu luyện, cũng chính là chủ cột luyện khí pháp. Lăng Thiên hướng về phía họ Dỗ xì mà nói, đồng thời đưa cho hắn một cái quyển sách nhỏ, bên trong ghi chép cổ nạn phương pháp tu luyện phiên bản đơn giản hóa. Không giống với tâm trí thành thục cổ nạn, những hài tử này vẫn không thể tu luyện thâm ảo như vậy pháp môn, thậm chí cổ nạn đều là đang cùng Lăng Thiên chia nhau hưởng lợi khí vận sau, linh hồn chiếm được tăng cường mới có thể tu luyện. Cảm ơn. Họ Dỗ Sĩ mà dánh mắt hơi hơi dao động dưới, liền chuyển sang bình tĩnh, ta sẽ mau chóng tìm được thiết thực khả dụng thay đổi phương pháp. Loại này dùng sinh mệnh nguyên dịch tẩy luyện phương pháp quá mức sang quý, không thích hợp cho mọi người. Người quan tâm nhất, chỉ sợ là của mình cải tạo đi." Lăng Thiên cười nói. "Ồ." Họ Dỗ Sĩ mà dánh mắt lóe ra, "Ngươi có biện pháp?" Hành cấp trả cơ dạ quá mức thâm căn cố đế, có như ta có năng lực khu trừ dụng trả cơ dạ, ngươi cũng nhận chịu được loại đau khổ này, thế bảo thân thể phòng trứng đều cũng chịu không được, trực tiếp hỏng mất thành công một bài thiên nát." Lăng Thiên suy tư một hồi nói, "Ngươi có thể thử xem tu luyện tiên nhân hình thức, thông qua tiên thuật trà cơ dạ Có lẽ có thể tìm tới trực tiếp thay đổi phương pháp, hoặc là chờ ta thành thần sau, dùng thần lực giúp ngươi trùng tố thân thể cũng đúng, bất quá như vậy sẽ hạn chế cho ngươi phát triển. Cụ thể lựa chọn như thế nào, liền xem chính ngươi. Chạ cờ Dạ thân mình không có sai, chỉ là không có U tộc huyết mạch, con đường này cơ hồ không có bất kỳ tiền đồ đáng nói, tới 4 trận chiến thời kỳ, chân chính cường đại nị ra, người nào không phải U tộc kỳ một nhà. Chân chính rựa vào chạ cờ Dạ thành thần, tất cả đều là U tộc kỳ gia tộc. Theo như Lăng đoán, chạ Cơ Dạ rất có thể là tự mình thuộc tộc phương pháp tu luyện, tựa như ma lực tự mình thuộc về Vã Lộ giạn giống nhau. Họ mà nếu như muốn đạt tới thực chân chính vĩnh hằng, chỉ có nghĩ biện pháp tu luyện tiên đạo, cũng hoàn thiện nó. Tại này tiên đạo sơ khai thời gian, vô luận là ai, tu luyện đều phải nhận được tiên vào, họ Roroshi phòng trường cũng có một ý đoán, sẽ phải dốc hết sức hoàn thiện tiên đạo. Mà cô nạn, chỉ phải không ngừng tu luyện, bảo trì đi ở tiên đạo hàng trước nhất là được rồi. Một vùng trong cõi u minh thế giới màu vàng, không giống với mới sinh cực lạc tĩnh thổ thế giới, vùng thế giới này lộ ra một cổ cực kỳ xa xưa từ xưa hơi thở, giống như hỗn độn mới bắt đầu liền đã hình thành. Một gốc cây giống như đỉnh thiên lập địa thần thụ đến lập tại trong thế giới, cỗ một cứng cáp sẽ ngắt đứa đắc. Giờ này khắc này, ngay gốc cây thần thụ tuyệt đại bộ phân cũng đã bị màu làm giống như trả cỡ ra nhan sắc nơi ba bọc, chỉ có ám bộ nhỏ nhất chỗ lóe ra một ít kim quang. Nhỏ yếu, lại cố gắng rẽ rủa mở rộng lên. Chuyện cồn vật bậy ớ, xin đánh giá tháng 9 năm 10 cuối mỗi chương để tự có động lực làm việc. Câu mê phiếu, kim đậu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Chương 267, mỹ ạ kị giảm ạ. Cố nạn hai người bắt đầu quen thuộc sức mạnh mới, Lăng Thiên cũng bắt đầu thử hấp thu tự nhiên năng lượng. Bất quá, Lăng Thiên hấp thu không có đơn giản như vậy. Hắn càng giống là trực tiếp đem tự nhiên năng lượng căn nuốt luyện hóa phí tổn thân chà cợ dạ chất dinh dưỡng, còn ý chí của cả gù già sớm bị thiên lôi nghiền nát. Trải qua buôn thuộc tính gen thể, Lăng Tiên lúc này chà cợ dạ đã rất gần gũi cái gọi là thần lực, cực kỳ bá đạo, thế cho nên tự nhiên năng lượng căn bản là không có cách đối Lăng thiên tạo thành biến hóa gì đó, liền hóa thành bị nghiền nát hòa tan vào thân thể. Ẩm. Dòng nước bắt đầu khởi động thanh âm của vang vọng cả long hang, mắt Trần có thể thấy tự nhiên năng lượng hội đến, Lăng đã trở thành một vùng hải dương xanh lục. Vùng biển này cực nhanh xoay tròn, dần dần hóa thành nhất người thật lớn vũ trụ ma địa. Thiên địa động. Tất cả mọi người giật mình tỉnh lại, khiếp sợ nhìn bên này. Này thanh thế, quá mức kinh người. Từng đạo khí lưu màu xanh lục vờn quanh tại Lăng Thiên trên người, lúc ban đầu lấy được cứng cỏi thiên phú bị kích phát ra, này đó có chứa không hiểu sinh cơ tự nhiên năng lượng, tựa hồ như và cứng cỏi thiên phú cực kỳ phù hợp, như nói như khát hấp thu. Thậm chí chuyển đến rầm rầm rất thanh. Rộng lượng tự nhiên năng lượng rót xuống, dung nhập mỗi một cái thật nhỏ tế bào, Lăng Thiên sinh mệnh khí tức không ngừng nâng cao, cứng cỏi thiên phú lại càng chiếm được thật lớn kích thích, thân hình tràn ngập sức sống. Có thể đoán được, ngay khi cứng cỏi hoàn toàn hoàn hóa Lăng Thiên thể chất tuyệt sẽ không thua xèn dù hạt hỉ giả mạo hoàn mỹ tiên nhân thể. Nguyên lên ở bên trong, nã dù tổ vì tu luyện tiên thuật, không thể không chịu đựng ghê tẩm đi ăn sâu, không nói đến phía trước chưa tu luyện thành công, coi như tu thành tiên nhân hình thức, hắn cũng phải ăn. Bởi vì hắn tu luyện, là mị hạ kỳ giả mạo tiên nhân hình thức, chỉ có thể đi mưu cầu tự nhiên năng lượng và trả cờ dạ cân bằng, đi mưu cầu tiên thuật trả cỡ dạ, mà Lăng Thiên bất động, Lăng Thiên trực tiếp đem tự nhiên năng lượng cắn nuốt hóa. Hai người thoạt nhìn không sai biệt lắm, kết quả lại hoàn toàn bất động. Một cái cơ hội vĩnh viễn không có khả năng tái tiến một bước, không chỉ có tiến vào tiên nhân hình thức muốn thời gian Liên tục thời gian còn có hạ định, càng giống là một loại tính dễ nổ nhuyễn thuật. Giống như là gì dịệ dạ và nạ vũ tổ, cơ hồ đều là như thế. Nhưng Lăng Thiên bằng vào siêu cường tiếp cận thần lực trả cơ dạ, nhưng có thể trực tiếp hấp thu tự nhiên năng lượng tiến vào thân thể, hòa tan vào thân thể, từng bước mở ra gông xiển, từng bước phát hiện thiên phú của mình. Coi như không có cứng cỏi, Lăng Thiên cũng có thể đi bước một tu thành tương tự xèn dù hạt hỉ dạ mà cái chủng loại kia tiên nhân thân thể. Rất lâu, Lăng Thiên mở to mắt, lộ ra một tia vẻ tiếng ngối. Còn chưa đủ. Hắn tự lẩm bẩm Có chút bất đắc dĩ, Long Hang là tự nhiên năng lượng hội tụ nơi, nhưng là không chịu nổi Lăng Thiên như vậy đo lấy. Đột nhiên, hắn đã phát hiện một ít không đúng, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tất cả mọi người chừng trong mắt, ngơ ngác nhìn chính mình, giống như ư đã qua thời gian rất lâu, Lăng Thiên lúc ngừng lại, có người cũng nhịn không được xoa nhẹ cứng gáy cổ. Lúc này, Lăng Thiên mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, lấy hắn hấp thu tự nhiên năng lượng tốc độ, những người khác là đừng nghĩ sống yên ổn tu luyện. Chỉ là một thứ tu luyện, Long Hang dâm mắt hơi thở, liền giảm xuống một nấc thang. Bất quá rốt cuộc là hổ cả thế giới hiếm có phúc địa một trong. Trong thiên địa tự nhiên năng lượng không ngừng hướng nơi này hội tụ, không tốn thời gian dài có thể khôi phục lại như trước trình độ. Thật sự là Lăng thiên hấp thu quá mức khủng bố, hắn căn bản không cần luyện hóa, trực tiếp nghiền nát cắn nuốt hóa thành chất dinh dưỡng là được rồi. Thích nơi khác tốt lắm. Lăng thiên lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài, Mai cũng theo ở phía sau. "Lão sư, ta cũng phải đi." Cô Nạn và Dạ hỷ cổ hai cái tiểu người hầu cũng chạy tới. Chứng kiến Lăng thiên ánh mắt nghiêm nghị, Cố Nạn rụt đầu một cái, giải thích nói: "Lão sư, ta cảm giác muốn lịch lẫm một chút mới có thể đột phá bình cảnh đây. Ngươi xem." Nói xong, nàng tay ra, Chân khí trong cơ thể không ngừng bắt đầu di chuyển, tựa hồ như đạt được thân thể cực hạn, tuy rằng vận chuyển càng phát ra thuần thủ, lại khó có thể có tăng lên. Nhanh như vậy liền gặp được Cổ Bình rồi sao? Thật không hố là thế giới người ấy. Lăng Tiên ánh mắt lóe ra, từ chối cho ý kiến gật gật đầu, sau đó hướng về phía Dạ Hỉ Cổ nói, "Dạ Khỉ Cổ vẫn là ở tại chỗ này đi, tiếp tục tu luyện." "Dạ?" Dạ Hỉ Cổ bất đắc dĩ, nhưng cũng biết mình khoảng cách gặp được Cổ Bình còn kém rất nhiều, đi đi rồi trở về, hắn là thực không muốn cùng đám gấu con cùng nhau tu luyện không có đặc biệt đi tìm Ozorimas, ba người lập tức đi ra long hàng, mai lần này nhưng thật ra đã có kinh nghiệm, dọc theo đường đi liền nhắm mắt lại, phong bế tinh giác, ôm thật chặt lấy Lăng Tiên đích tay cánh tay, thẳng đến sau khi đi ra mới thật cẩn thận mở to mắt. Một đường men theo có thể lượng biến động quy tích. Lăng Tiên một hàng chậm rãi hướng đông mà đi, dọc theo đường đi gặp phải cường đạo mao tặc dĩ nhiên là giao cho xoa tay cô nạn. Hòa câu thuật bị cô nạn vận dụng xuất thần nhập hóa, giống như mị ảnh thông thường trúng quanh bay múa, sợ tới mức này hại dân hại nước kẻ ra quân. Tại trên đường này, Lăng cũng đưa bọn họ phương pháp tu luyện tăng cấp phân chia dưới. Cô nạn lúc này đại khái bị vây luyện khí đỉnh phong, tương đương với trung nhẫn đỉnh phong trình độ, thực lực lại kham so với bình thường thượng nhẫn, dạ khí cô còn lại là luyện khí cao dai, thực lực hơi thua, không sai biệt lắm đặc biệt thượng nhẫn bộ dạng. Một vùng cực kỳ kỳ dị núi non, cao ngất xuất hiện ở cách đó không xa. Dãy núi này núi non trung điệp, giống như mê cung thông thường, cực kỳ lớn, thậm chí lăng thiên linh hồn sự phân hình đều chỉ có thể rình một góc. Tại trong mê mụ, dãy núi này có vẻ mông lung. Ôi dãy núi này nhìn thật thoải mái. Cô nạn chỉ vào cái mảnh này giống như đột nhiên xuất hiện núi non, vui sướng nói: "Ba người chậm đi vào núi mạch." Hoàn cảnh nơi này và Long hang rất giống, sẽ không phải là trong truyền thuyết Mị Áo Kỳ Dạ mà đi. Cô Nạn con ngươi đảo một vòng, suy đoán nói, "Liên ngươi thông minh." Lăng Thiên gõ đầu nhỏ của nàng, cười giải. Cô Nạn băng bó cái trán, lộ ra vẻ kiêu ngạo vẻ, nói, "Ở trong này, ta chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ rõ ràng nhanh hơn đó, và tại Long hang không sai biệt lắm, mà đây cũng là núi non địa hình, nhất định là Mị Áo Kỳ Dạ mạ. Nàng cũng không phải là trước kia giới Nị Dạ tiểu bà rồi, nay đó giới Nì Dạ bí văn đều là biết đến. Mị Kỳ Dạ mạ. Phương diện này Đúng là nguyên lên bên trong dị dị lại dạ và nạ dụ tổ tu luyện tiên thuật địa phương, quốc bộ tộc nơi ở hơi O chúng ta giống như là đường. Cô nạn nhìn nhìn trung quanh, dày đặc sương mù, dĩ nhiên tìm không thấy lai lịch rồi. Mị ảo kỳ dạ mạ lại xưng mê cung sơn, và Thấp Cốt Lâm thiên nhiên mê trận không sai biệt lắm. Trải rộng núi non tự nhiên năng lượng, lẫn lộn cảm giác, thậm chí bởi vì núi đồng địa thế phân bố, mê hoặc tính so với Thấp Cốt Lâm chính là cái kia mạnh hơn nhiều, cho dù là cảm giác hình lý đều rất khó tìm đến chính xác đường. Nói như vậy, muốn đi vào Mị kỳ dạ chỉ có 4 loại phương pháp. Thứ nhất, Thông qua cung cấp bộ tộc khế ước, làm cho bên trong cốc nịch hướng thông linh đi vào. Thứ hai, trực tiếp dùng khỏe mạnh lực, mạnh xanh xanh đích oanh ra một con đường. Thứ ba, mở ra tiên nhân hình thức và tự nhiên năng lượng hòa làm một thể, tự nhiên có thể không bị quấy nhiễu tiến vào. Đệ tứ, thông qua đặc thù mật đạo đi vào. Những phương pháp này, ngoại trừ loại thứ nhất ở ngoài, mặt khắc lang tiên đều có thể làm được. Cô Nạn tu luyện tự nhiên năng lượng, cũng khỏi phải nói. Mai bằng vào vượt qua các triều đại hỷ ủ gạ tiền mối bị án gặng, muốn đi vào cũng không khó khăn, dù sao này sương có thể quấy nhiều không rứt ánh mắt. Cô Nạn xung phong nhận việc tiến lên, bắt đầu dẫn đường. Trong thiên địa tự nhiên năng lượng nhất thời hội tụ đến, giống như tại bảo vệ trung quanh lên nàng. Chuyện cồn vật bậy ở, xin đánh giá tháng 9 năm 10 cuối môi trường để tự có động lực làm việc. Câu mê phiếu, kim đậu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Chương 268, khu rừng thứ nhất á giờ. Theo ba người liên tục đi sâu vào, nồng độ cũng năng lượng tự nhiên cũng không ngừng tăng lên không giống với đàn xạ bản cứ long hang, đây là tự nhiên thế giới, sinh mệnh hạt viên, hết thể sinh vật đều là sinh trưởng khỏe mạnh, hình thể so với ngoại giới đều phải lớn hơn một chút. Cố Nạn mang theo hai người, không ngừng về phía trước, lướt qua sương mù dày đặc, cuối cùng cho hai mắt tỏa sáng. Đi vào một vùng đồng thoại giống như vũ trụ. Nông hậu sinh cơ làm dịu, nơi này thực vật đều cực kỳ to lớn, cánh lá vừa dày vừa nặng, giống như đi đến một khu rừng nguyên thủy. Kỳ vĩ xinh đẹp. Đẹp quá. Cô nạn kinh hô. Mai cũng cảm thấy mê muội, đây quả thực là như mộng ảo thế giới. Lăng Thiên đánh ra xung quanh, phát hiện mỉ ảo kỳ giả mà năng lượng tự nhiên hơn Long Hang và Thấp Cốt Lâm Lâm đều phải hơi cao hơn một bậc, hẳn là dãy núi này hội tụ nguyên nhân. Theo Lăng tâm niệm vừa động, tự nhiên năng lượng nhất thời hội tụ đến, sau đó dung nhập vào thể nội. Bất quá Lăng thật là không có tiến vào trạng thái tu luyện, dù sao hắn tu luyện động tĩnh rất lớn. Không có tiên thuật người cảm giác không tới, nhưng bên này quốc có thể không giống vậy. Nói cách khác, muốn bình yên tu luyện, còn phải giải quyết trước bộ tộc quốc mới được. Trên thực tế, Lăng Thiên bắt đầu tu luyện trong nháy mắt, năng lượng đất trời mất tự nhiên lưu động, nháy mắt liền đưa tới một con quốc chú ý đây là một chỉ màu đỏ quốc. Hơn nữa nhìn bộ dáng của nó, đúng là nguyên lên bên trong bị nạ dụ tổ trở thành quốc lão đại lệ ạ bồn tạ. Một vùng kỳ huyễn trong rừng rậm, bỗng nhiên truyền đến một trận động tinh khủng lồ, rầm rầm lắc sau, một con thật lớn quốc nhảy ra ngoài. Gệ ạ xa xa nhìn xa xa liếc mắt một cái, cảm nhận được tự nhiên năng lượng dị lưu động. Trong đôi mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nơi đó xảy ra chuyện gì? Đại quy mô như vậy tự nhiên năng lượng, cho dù là bọn hắn quốc bộ tộc tất cả đều tụ tập cùng một chỗ tu luyện, đều khó có khả năng đưa tới khủng lột như thế động tính. Không được, được qua xem một chút. Gaea Bốn Tạ nháy mắt một cái, đột nhiên thân thể chìm xuống chi sau tráng kiện bỗng dưng đạp lên mặt đất. Ẩm. Trời rung đất chuyển, nó thân thể to lớn trực tiếp nhảy lên thật cao, nghi tự nhiên dòng năng lượng động phương hướng nhảy tới. Liên tục nhảy vài cái, Gaea Bốn Tạ không có cảm giác đến phía trước có đồng loại hơi thở, liền tiếp theo hướng phía trước đi. Đây là cái gì? Bị này động tinh khủng lồ giật mình tỉnh lại, cô nạn ngẩn đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo phảng vất che trời bóng đen che đậy mà xuống, cả một lớn miếng đất phương đều ở bà phủ dưới. Lăng Thiên nhận ra này con góc, nhìn không được hơi hơi đau đầu, hắn tự nhiên sớm liền phát hiện lệ A Bunta, nhưng không nghĩ đến hàng này trực tiếp cứ như vậy này đi qua. Bèo. Lăng Thiên thân ảnh nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở giữa không trung. Kinh khủng linh hồn lực lan tràn mà ra, hấp thu chứa nhiều luân hồi chi lực về sau, Lăng Thiên linh hồn lực cũng rốt cục đạt tới có thể lấy dùng vào thực tế địa bộ liêu, mà không phải phía trước dùng để hỗ trợ. Đây trời linh hồn lực kết thành một đạo mạng lưới, vẫn còn như thực chất thông thường, cơ hội là trong nháy mắt, liền đem ghệ Gaeabun tạ chói người giằng chắc. Đây là cái gì lực lượng? Gaeabun tạ trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, ra sức giãy giụa, nhưng bởi vì nhẹ nhàng nguyên nhân, khó có thể phát lực, tại giữa không trùng không ngừng bật mẹo, giống như một con ngâm nước quốc, có chút buồn cười. Gaeabun tạ nhìn phía đứng lơ lửng giữa không trung Lam Tiên, mặc dù kinh bất loạn, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Thế nhưng tự tiện xông vào Mị Kỳ Già Ma. Nơi này là Mị Áo Kỳ Già Ma. Nó nhưng thật ra không có chút nào sợ hãi, tại cảm giác của nó ở bên trong, đã có rất nhiều có hướng tới này biên hội tụ đã tới. Hách đi tới. Lăng Thiên suy tư một thoáng thành thật áp. Giai Á Bồn tạ trên gáy nhất thời xuất hiện vô số hạt tuyến, đáp án này thật là khiến người ta không phản bắt được, nó rõ ràng là không hài lòng, bất quá Lăng Thiên cũng không có ý định tiếp tục giải thích cái gì. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Giai ạ Bồn tạ nhất thời hướng tới xa xa bay ra ngoài, ầm ầm nện xuống trên mặt đất. Đáng giận a. Giai Á Bồn vốn là người bạo tính tình, bị như thế chêu ở dưới, nhất thời nổi giận, không chút nghĩ ngợi, liền rút ra ngắn đao, vọt lên. Còn không có nhận thức đến trên lệ sao? Lăng thiên lắc lắc đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh hồn lực kết thành dây thử, đóng dừng network. Gea Bốn Tạ lao nhanh thân thể nhất thời thế ngã trên đất, ở trên mặt đất lăn vài vòng, nghiền nghiến ổn cái rừng. Hướng càng nhanh, suất càng nặng. Gea Bốn Tạ trung điểm thở gấp, chợt lên giận dữ nhìn lên Lăng Tiên, không chút nào yếu thế. "Khiến nó đến người đi." Đột nhiên, Lăng Tiên lộ ra một tia cười khẽ, đưa tay hư không nhấn một cái. Xoay tròn thiên lam sắc trong truyền tống trận, một con vô cùng thật lớn quốc trống xuất hiện. Ma Triệu Côn Đế, trong truyền thuyết rừng khu đệ nhất. Đạt. Nó còn hơn lệ A Bốn đều phải cao hơn một cái đầu. Hơi có vẻ nhỏ ánh mắt quan sát phía dưới, ma triệu con lít méo xệ đầu, đối này ngầm lấy điếu thuốc đấu, dẫn theo đoạn đao cắt mô có chút tò mò. Người là ai? Nhìn con này có chút khác thường góc, Lệ A Bốn ta mạnh bật lên, lộ ra một tiêu kinh dị. Hồ cả thế giới chẳng lẽ còn có mặt khác tụ cư quốc bộ tộc sao? Hơn nữa này con hơi thở như thế nào có chút âm u, sẽ không phải là ở trong lòng đất ta. Ngay tại Lệ A Bốn ta trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào thời gian. Rốt cục có con thứ hai, con thứ ba chạy tới, rất nhanh quanh nơi này liền vây đầy quốc, có lớn có nhỏ. Lớn đích và bốn tạ không sai biệt lắm, tiểu nhân lại và ngoại giới cóp giống nhau. Toàn bộ cóc nhìn thấy cái con kia cô đơn đứng ở giữa sân cầu khẩn kỳ dị quắc, cũng nhìn không được nghị luận lên. Này là vị nào? Ta như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua? Khi nào thì, chẳng lẽ lại hơn vị thành viên mới rồi sao? Khí tức của nó rõ ràng khác với chúng ta được rồi, khẳng định không phải mị ảo kỳ gia mà. Cóc nhóm đều nghị luận, nhưng chứng kiến bốn tạ một thân thật nhỏ vết thương, nhất thời giận dữ, đây là có người đến chọn bãi rồi, vẫn là đều là bộ đồng người. Này cũng không thể nhẫn. Lên. Bắt lấy nó làm cho hắn hiểu được chúng ta mỉa ác kỳ ra mạ lợi hại. Cũng không biết cái con kia cóc gầm lên giận dữ một tiếng, nhất thời tất cả cóc đều bật lên. Ma Triệu con nết nhãn tỉnh nhất mị, nhất chút mặt mũi cũng chưa cho này đó đồng động, há mồm phun một cái. Nhất thời từng miếng năng lượng màu tím cầu phun phun ra, oanh tạc hướng cóc đàn. Bất quá này đó cóc cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, thực lực cũng có chút bất phàm, tuy rằng bị đánh bại mấy, nhưng vẫn là một loạt mà lên, trực tiếp và Ma Triệu con nết vật lột. Trường hợp trong lúc nhất thời cực kỳ hỗn loạn. Này đó cóc thật đúng là toàn cơ bắp, dễ dàng như vậy bị quạt, lệ ạ buồn tạ cũng là nhiệt huyết Một mực đứng ở mì ạ kỳ giả mạ chính là rất nhằm chán, này đó cóc cũng là như thế. Vì thế đánh tới mặt sau, vốn vây đánh liền biến thành hôn chiến. Trên cái kêu kêu một cái trời sụp đất nước, bắt ai không vừa mắt đánh ai. Nhìn thấy này hỗn loạn một màn lăng thiên nhịn không được có chút nhức cả trứng, cái này cần đánh tới bao lâu. Hắn lắp đầu, thân hình lơ lửng dựng lên, dần dần đi vào toàn bộ cốc trên đỉnh đầu. Hùng hồn lực lượng linh hồn pha tạp vào trạ cờ dạ uy áp mà xuống, thiên địa đều nhiên chấn động cha cha đống Giống như gánh vác lấy một tòa thần sơn, toàn bộ cốc đồng loạt nằm úp sấp ngã xuống đất, cho nhau dương mắt nhìn, cũng ngay cả động cũng động không một chút rồi. Mà Lăng Thiên thì một lần nữa trở xuống mặt đất. Này đó cốc làm thông linh thú đều không yếu, nhưng ở Lăng Thiên trước mặt thật sự chưa đủ nhìn, đây là trời cùng đất thông thường chiến lệnh. Đêm này đó cốc dốc hết sức trấn áp, Lăng Thiên lắc lắc đầu, cũng không có đi quản, quay đầu nhìn về phía mị ảo kỳ giả mà ở chỗ sâu trong. Động tính lớn như vậy, dù sao cũng nên có một cái quản sự đã ra rồi đi. Chuyện cồn vật bậy ớ, xin đánh giá tháng 9 năm 10 cuối mỗi chương để có động lực làm việc. Câu mới phiếu, kim đầu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc.